diệp t h â n giờ phút này tư duy rất lạnh rất t r ố n g vắng mà nội tâm lại rất phức tạp phức tạp đến lại để cho hắn thang suất không nên có cảm xúc hôm nay hắn biết rõ mình đã triệt để hóa ma không có khả năng tồn tại cảm tình nhưng lại chân thật tồn tại cái này một cỗ cảm xúc ma cũng hữu tình diệp t h â n một đôi ma nhãn ở trong tựa hồ hiện lên một k i a ônu rất phức tạp hắn phát giác chính mình hết thầy đều bị cái nào đó khủng bố đồ đạc cho tính toán tốt rồi mà ngay cả hôm nay tới nơi này nghe được cái kia một thủ sa đọa tiên khúc đều là một cái tất nhiên mà không phải là ngẫu nhiên thiếu i ể u nam n â n ấ thư giờ phút này cái kia bốn ga thị nữ một hồi cực kỳ bi thương nguyên một đáng tuyệt vọng muốn tự bạo quỷ anh muốn đi theo tủy tùng mà đi nhưng là một câu đạo mặc mà nói chuyển đến lại làm cho các nàng bốn người sinh sinh đình chỉ nàng không chết diệp thần mà nói rất đ ạ m mạc nhưng là đối với cái kia bốn gã thị nữ mà nói không thể nghi ngờ t i ể u là âm thanh thiên nhiên các nàng bốn người tán đi ý niệm lúc này mới khẩn trương nhìn xem trước mắt cái này lại để cho tiểu thư ca nguyện trả giá hết thẻ người một cái m à cùng tiến lên giết chết hắn đột nhiên phía trước truyền đến một câu gào thét cái kia hà viêm còn vừa thấy được yêu cơ bộ dạng như vậy l ử a g i ậ n không cách nào dập tắt hắn mà nói khiến cho mặt khác tam đại quân đoàn trưởng ủng hộ nhao n h a u đạp đi qua trong trường hợp đó cái kia vệ ninh lại rất kỳ quái nhữ lại lông mày nhìn chằm chằm vào diệp thần tựa hồ đang thẩm vấn xem hắn đến cùng là vật gì người là cái gì vệ ninh bước chân đập mạnh rất nghiêm túc hỏi ra một câu như vậy coi như rất chân thành hắn mà nói lại để cho bên cạnh bốn g ã quân đoàn trưởng rất là ngạc nhiên đều đúng lúc này rồi còn hỏi cái gì cái này không bày rõ ra tựu là mà sao ta là cái gì diệp thân ánh mắt theo yêu cơ trên mặt nâng lên thì thao một câu như vậy đúng vậy à hắn rốt cuộc là cái gì hắn vốn là một cái hèn mọn giã quỷ rồi sau đó không hiểu thấu trở thành chính thống quỷ tộc hiện tại lại không hiểu thấu trở thành một ma hắn triệt để sửng ố t phát hiện mình tự hồ cái gì cũng không phải bởi vì theo g i ã quỷ đến chính thống quỷ tộc lại cho tới bây giờ đáng sợ ma cái này còn nói rõ cái gì rốt cuộc là ai diệp thần quát l ệ n h một câu như vậy một cỗ phẫn nộ tại công tác chuẩn bị đột nhiên rít gào nói rốt cuộc là ai một đường tính toán ta ta tuy nhiên nhỏ yếu nhưng là tuyệt đối không phải một cái mặc người chém giết cừu non người rốt cuộc là ai giống một tiếng gào thét kinh thiên có ma khí mãnh liệt một c ô ma uy nghiêm hạo đảng b ắ t phương khiến cho mọi người vẻ sợ hai m à kinh chỉ thấy diệp t h ầ n vẻ mặt sát ý tràn ngập một đôi cao chót vót ma giác tại rực rỡ ánh sáng đó là thuộc về ma đáng sợ chi quang ngâm đột nhiên hắn rút ra bên người quỷ kiếm âm vang một tiếng tự b ụ tại chính mình cái kia một đôi ma giác bên trên động tác của hắn lại để cho tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên vô cùng không ngờ tới hắn vậy mà làm như vậy đây là muốn chém chính mình giống diệp t h ầ n cái kia một cổ lựa giận cuối cùng nhất phun trào cái gì đó đều không thể ngăn cản chỉ có thể bị hắn cái này một cổ lựa giận cho sẽ thành bụi phấn hắn xác thực nổi giận một đường theo mạch khoáng đi tới một mực t u bị tính kế lấy cái này lại để cho hắn rất là phẫn nộ không thể lại đã chịu sắt kiếm cho ta toái h diệp thân đột nhiên gào thét một câu d ơ lên cao quỷ kiếm hướng chính mình ầm ầm đánh xuống cái kia một cấu ngập trời đáng sợ s ắ t ý làm cho bốn phương cường người toàn thân lạnh như băng rồi sau đó ấm vang một tiếng tinh h ỏ a v ề ra có ma ánh sáng nát bấy tán loạn rồi một kiếm kia ẩn chứa vô biên s ắ t ý cùng cái kia một cái ma rác bắn ra x u ấ t vô biên hòa diễm kiếm cùng ma rác tại đọ sức Phát hít khá ra zzzzzzz đột á tán, n quang điện, ngọn lửa kia điên cùng sụp đổ tán, bị diệp thần g sợ sụp hồ lửa kia đổ diệp lấy bị m cổ ẩ nhiên vô biên lửa dẫn lửa sát ý c o chém h nát. n Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vết rách truyền ra lại để cho tất cả mọi người tâm thần m á n h liệt nể dựng nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi trứng mắt trước cái kêu một đạo điên cuồng thân ảnh rất khủng bố tất cả mọi người không ngờ tới một ma vậy mà tại chém chính mình ma giác đây chính là ma biểu tượng ma tôn nghiêm là không thể khinh nhuần tồn tại chương ba trăm năm mươi sáu ma giác cao c h ó vót diệp thần điên cuồng vô cùng Sử dụng kiếm chém tại chính mình kiếm kia tại cái chém một đột ô vô không i lại người sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn không ngờ tới, tiểu cái đáng để đây đ lên, Bọn hắn ngờ này chẳng những hóa ma, hơn nữa vậy mà còn chính mình chém chính mình, đây là cái gì tình huống. gì sợ số sắc ma mặt ma, mà chém hóa rắc cho là vậy tử nhiên một đạo thanh thúy vết rách chuyển đến mọi người tâm thần n h y dựng rất là rung động chỉ thấy diệp thần trên c h á n trong đó một cái ma rắc vỡ ra một đạo dấu vết rồi sau đó vịt một tiếng nát bấy rồi thoái nắt hà viêm q u ầ n sắc mặt ngạc nhiên c h ừ n g to mắt nhìn xem một hồi không thể tưởng tượng nổi hắn trông thấy diệp thần vậy mà đem chính mình một cái ma giác cho chém vỡ rồi cái này đáng sợ hiện tượng lại để cho tất cả mọi người mánh liệt hấp một ngụm hơi lạnh giống diệp thần phẫn nộ gào thét một tay ôm lấy hôn mê yêu cơ một tay cầm kiếm điên c u ồ n g chặt lên chính mình một con khác ma giác rồi sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới con mắt giang r á c một tiếng cuối cùng một cái ma giác cũng nát ầm ầm một đôi ma giác một nát ấy diệp thần khí thế nhưng trong nháy mắt bành trướng đặt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ chỉ thấy toàn bộ sa đọa chi thành đều đang run r u y đại địa vỡ ra một đạo phân tích lao ra một cô mênh mông quần quận ma khí không xong vệ ninh các loại ngũ đại quân đoàn t r ư ở n g sắc mặt thay đổi sắc mặt của mọi người đều lục rồi hoàn toàn bị bất thình lình ma khí cho hù đến rồi trong bọn họ không ai không biết xa đoạn dưới thành phong ấn lấy một đáng sợ sự vật giống diệp thân bị lấy một cố ma khí ăn mòn toàn bộ mánh liệt tiến trong thân thể cái k i a một đôi nát bấy ma r ắ c bắt đầu sinh dài mà hắn cảm giác trên trán của mình cái k i a đoạn toái ma r ắ c đang tại dài ra mà lại còn càng thêm cao cho t ó t cho ta toái hắn gào thét lại l à một kiếm đánh xuống âm vang một tiếng Tứ p h ư ơ n g m ộ thần ồ Rồi i tiếng, mọi người mất một tâm thông. t h răng sau đó, rác lắm ạ i n h c c tới, khẩn một thân mặt rồi ắ n Phanh. thân g bạch. Diệp lang r cái kia một đôi ma giác hoàn hảo không tổn h a o gì mà chính mình quỷ kiếm lại nát hắn đang nhìn mình trong tay kiếm gãy trong lúc nhất thời đã trơ mặc rồi sau đó hào quang l ó e lên những cái kia bay ra mảnh vỡ n h a o n h a o hội tụ mà đến cuối cùng nhất khôi phục nguyên bản bộ dạng ma diệp thần đem quỷ kiếm trở vào bao thì thao một câu như vậy rồi sau đó túi đầu nhìn xem trong ngực yêu cơ cái kêu mê người khuôn mặt vũ mị thân sắc tựa hồ đúng là một vị ngủ say tuyệt đại yêu tinh làm cho người t r ầ m mê các ngươi muốn giết ta đột nhiên diệp thần đ ố n g nhiên n g ầ n đầu một đôi ma nhãn hỏa d i ệ m tràn g ngập cứ như vậy c h ầ m c h ầ m vào đối diện năm đạo cường đại thân ảnh hắn mà nói lại để cho phụ cận vô số cường giả biến sắc nao nhao lui về phía sau một bước tựa hồ rất sợ hai đồng dạng đáng chết hà viêm quần sắc mặt tái nhật nguyên bản muốn giết tiểu tử này có thể chỉ t r ớ c mắt vậy mà triệt để nhập ma hóa thân thành một đáng sợ ma giờ phút này theo cái kêu một thân ngập trời ma diễm ở bên trong rõ ràng cảm ứng được áp lực đó là một cái rất cường đại cảnh giới quỷ linh ngũ dai đã ngoài vệ ninh sắc mặt rất nghiêm túc một c ố khắc nghiệt tại tràn ngập bất quá sau khi lại dần dần yếu ớt xuống dưới hắn cuối cùng n h ấ t nhìn diệp thần liếc về sau quay người đi rồi trở lại bộ hạ của mình bên người mang theo bọn hắn đi nha các ngươi lâu này diệp thần đạo mạc vừa hỏi hao khí một lần trầm trọng mà bắt đầu làm cho đối diện cái kia còn lại bốn đại đoàn trưởng một hồi do dự bất quá bốn người này tuy nhiên rất không cam nhưng là tựa hồ cái này một ma rất không tầm thường thực lực cũng không giống tầm thường Thử. Đi. bốn người cuối cùng mắt nhìn cái kia hôn mê yêu cơ thư l ệ n h một tiếng từng người mang theo thuộc hạ đã đi ra m à phụ cận những cái kia quỷ linh cường giả nhao nhao biến sắc từng người rất nhanh rời đi xa đoạt thành thứ n à y về sau nhiều hơn một đáng sợ ma có người thì thào một câu như vậy đáng chát đi rồi tựa hồ không ai muốn cùng diệp thần đối chiến ý tứ mà mà ngay cả diệp thần đều có chút sửng sốt còn tưởng rằng muốn đánh qua một hồi không ngờ vậy mà sẽ là kết quả này cái kia nhìn xem người là ai lúc này diệp thần một đôi ma nhãn hỏa diễm đằng đằng chằm chằm vào một cái phương hướng mới hắn rõ ràng cảm giác được một đạo khí tức tồn tại cái kêu một đạo khí tức tại nhìn xem hắn tựa hồ muốn ra tay nhưng kỳ quay chính là vài lần đều do dự ra rồi hắn không biết người nọ là ai nhưng là nội tâm mơ hồ đoán đến cái gì mà trước mắt chính yếu nhất chính là mang yêu cơ trở về chữa thương nếu không thật sự sẽ rất phiền thoái đi diệp thân vung tay lên một c ỗ ma khí phun dũng đem bên người bốn gã thị nữ bao khỏa rồi sau đó thân ảnh lóe lên t i u biến mất mà ở hắn sau khi rời khỏi nguyên bản quán rượu một ít người hầu cùng thị nữ mới nhao nhao trở về bắt đầu rất nhanh thu thập lấy sụp đổ quán rượu mọi người chạy nhanh thanh lý sạch sẽ đem tầng thứ ba khôi phục nguyên bản bộ dạng lúc này một người trung niên quản sự phân phó một câu như vậy những hộ vệ kia mới nhao nhao độc thủ mà những hộ vệ này ở bên trong tự có lúc trước diệp thần bái kiến cái kia hơn mười người đoạ l ặ c giả giờ phút này nguyên một đám sắc mặt ve mùa đông tựa hầu nghĩ tới diệp thần đáng sợ không nghĩ tới hắn đáng sợ như vậy cái kia một gã đội trưởng đáng chắc cười nhỉ nó nói lúc trước tại ven đường gặp được hắn còn tưởng rằng là một cái vô danh t i ể u tốt không ngờ là khủng bố như vậy c h ắ c không được ông chủ đối với hắn lưu hái có tốt s á c thực rất xưng à. còn không phải sao những hộ vệ này nhao nhao cảm thắn mà bắt đầu nguyên một đám túi đầu thu thập lấy tàn cuộc còn muốn khôi phục lúc trước bộ dạng đối với những người này diệp thần là không biết đấy hắn giờ phút này đã về tới yêu cơ cái kia một tòa biệt thự lớn nội dầm dầm long diệp thần đi vào gian phòng trực tiếp mở ra cái kia một cái cửa đá mang theo mấy cái người bị thương đi vào rất nhanh tựu đi tới cái kia một cái huyết trì phía trước hắn đem cái kia bốn gã sắc mặt trắng bệnh thị nữ bông lúc này mới nhìn xem trong ngực ngủ say yêu cơ ta là ma người đáng ra sao diệp thần thì thào một câu lạnh lùng biểu lộ vô tình ma nhãn lại coi như có một cô ôn h ò a bên cạnh bốn gã bị thương thị nữ sắc mặt lại phấn hồng mà bắt đầu tựa hầu nghĩ tới điều gì rất ngượng ngùng các người đi xuống đi phải chiếu cố kỹ l ư ợ n g yêu cơ thẳng đến toàn bộ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái mới có thể đi ra diệp thần bàn giao nhắn nhủ một câu như vậy đem hôn mê yêu cơ đưa vào cái kia một phương huyết trị ở trong hơn nữa theo lệnh bài nội rút ra một cỗ sền sệ huyết sắc chất lỏng những này thật là chân quý hồn dịch là đến từ cổ ngọc cái kia một hung linh đấy hôm nay diệp thần đã sớm minh bạch những này hồn dịch tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng nhất định là cổ ngọc chân tàng hắn không có có do dự chút nào sẽ đem một cỗ chân quý hồn dịch đưa vào yêu cơ cùng cái kia bốn gã thị nữ trong thân thể ta t i u thủ ở bên ngoài hắn nói xong một câu mới quay người đi ra ngoài không chút nào để ý tới cái kia bốn gã ngượng ngùng mỹ nữ giờ phút này cái này bốn gã mỹ nữ đã sớm một thân tinh quang g a thị tuyết trắng lóe ra óng ánh tri xác Đáng tiếc phong t ầ n không hề thế mà thay h mà đổi. p tỷ tỷ đó chính là chúng ta tương lai nam nhân sao một gã khuôn mặt tiểu thẩm mỹ nữ tử hỏi ra một câu như vậy ánh mắt có chút m ê ly, tựa hầu nghĩ tới ngượng ngùng sự tình mà b ố n phía cái kêu ba tên đẹp như tiên nữ thị nữ cũng nhao nhao mặt đỏ cả đám đều có chút ngượng ngùng tốt rồi cái kêu một gã gọi phong nữ tử nói ra chạy nhanh c h ữ a thương tiểu thư thương thế rất nặng chúng ta ngay ở chỗ này thủ hộ đến tiểu thư triệt để khôi phục lại mới thôi cổ năng lượng này hảo cường tốt tinh t h ầ n trong đó một gã thị nữ kinh hô một câu như vậy suýt nữa bị hù hét dầm lên các nàng không ngờ qua diệp thần vậy mà đem như vậy tinh khiết năng lượng cường đại tiễn đưa cho các nàng lại để cho cái này bốn gã nữ tử có chút cảm động diệp thần không chút nào biết rõ hắn đang tống suất năng lượng có nhiều chân quý có thể nói hắn giờ phút này thân thể tự là đến từ những n à y chân quý hồn dịch cậu ngọc thân là một hung linh có được đồ vật gì đó như thế nào h ơ i h ậ n có thể bị một gã câu hồn xứ giả người truy sát như thế coi trọng đồ vật sao lại hà có thể đơn giản hắn không biết mặc dù đã biết cũng không tiếc bởi vì với hắn mà nói là có thể sử dụng tự dùng diệp thần vừa về tới gian phòng nhìn xem đóng cửa cửa đá quay người ngay tại giường trên giường khoanh chân mà ngồi kiểm tra thân thể của mình cái gì là ma diệp thần thì thào một câu hắn giờ phút này tâm tình rất phức tạp một cô rất kỳ lạ cảm xúc tại tràn ngập mà ngay cả cái kia một cô vô biên lạnh lùng đều không thể chém chết chỉ có thể mặc cho do nó sinh sôi cái này lại để cho diệp thần đã có một tia phức tạp cảm xúc hắn lúc này đây ma hóa đã là nhất triệt để rồi hoàn toàn không cách nào nữa nghịch chuyển rồi nếu không có thức hại phòng ngự rất cường đại cái kia cũng giống như vậy bị ăn mòn cuối cùng nhất linh hồn ý thức thậm chí chân linh đều không có gạt bỏ trở thành một cô vô ý thức thân thể cái này là ngươi tính toán sao diệp thần lạnh lùng nói ra một câu như vậy tựa h ồ tại đối với chính mình nói lại dường như tại đối với ai nói hắn hồi tưởng lại cái này cùng nhau đi tới dường như hoàn toàn là được gan bài trả đồng dạng đều là có mục đích là hắn phát hiện theo mạch khoáng bắt đầu cũng đã bị tính kế rồi phát hiện này lại để cho diệp thần tâm thần một hồi rét lạnh từ vừa mới bắt đầu t u bị tính kế rồi hắn nhớ tới linh hồn của mình trí nhớ có một ít bị sửa đổi rồi quỹ kiếm thuật diệp thân đột nhiên vừa quát sắc mặt sát cơ ung tùm rốt cục nhớ tới địa phương nào không đúng hắn hôm nay sớm sẽ hiểu cái này địa phủ thế giới thì không cách nào đi thông nhân gian đấy là một cái độc lập thế giới đến rồi tại đây ai cũng ra không được cái này cảm giác là nội tâm chi giác nói cho hắn biết đấy mặc dù tương lai cường đại trở lại cũng không có khả năng xuất được rồi địa phủ nói như vậy cái gọi là khi còn sống trí nhớ cái k i a m ộ t quyển sách quỷ kiếm thuật cựu có vấn đề rồi đã không cách nào xuất được rồi địa phủ như vậy cái t i ê một quyển sách quỷ kiếm thuật nơi nào đến hắn lạnh lùng đây này lẩm bẩm một câu như vậy h ừ diệp thần sát cơ nói lên nói ra ngươi sửa chữa linh hồn của ta trí nhớ hoặc là đem cái này một cỗ hư giả trí nhớ đánh tiến linh hồn của ta ở trong lại để cho ta cho rằng cái này quỷ kiếm thuật là ta khi còn sống lấy được thật sự là giỏi tính toán hắn nhớ tới lúc trước ngay từ đầu tu luyện quỷ kiếm thuật chính là một cái tính toán bắt đầu rồi sau đó một đường dưới việc tu luyện diệp thần trong lúc vô tình gặp thần bí kia lệnh bài đây mới là hắn không có triệt để hóa ma nguyên nhân ngươi chính là thần bí lệnh bài chấn áp đối tượng diệp thần lệnh cười rộ lên cái kia một cỗ sát khí lạnh như băng dưới đáy lòng một hồi m á n h liệt giờ phút này hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thẻ tiền căn hậu quả đó là bởi vì bị tính kế cho nên cái kia một quả lệnh bài mới đưa diệp thần dẫn tới đó đã nhận được nó đúng là cái này thần bí lệnh bài tồn tại diệp thần t h ứ c hải mới một mực không có bị c h i ế m cứ trên đường đi cũng chỉ có thể tính toán nhục thể của hắn từng bước một đi tới cái này thiên đại trong cặp ấy chương ba trăm năm mươi bảy cái hộp ngọc thần bí phù văn diệp thần trong lòng sát cơ ẩn ẩn mình bây giờ hồi tưởng lại ban đầu ở mạch khoáng thời điểm tự bị tính kế rồi mà tính toán hắn là vật gì tựa hồ đúng là thần bí lệnh bài chỗ c h ấ n áp chính là cái kia tiểu tế đàn mà cụ thể cũng không rõ ràng rồi rất tốt tính toán vô cùng sâu trên mặt hắn lạnh lùng một cỗ sát cơ quanh quẩn ma nhãn nội hỏa diễm sôi trào tựa hồ tại gào thét diệp thần cảm giác được giờ phút này thân thể hoàn toàn là ma thần không có một cái nào địa phương là không bị ma hòa đấy còn lại duy có thức hải rồi hừ diệp thần hờ hưng khẽ hử tự không hề đa t ư ở n g hắn hôm nay còn rất nhỏ yếu đừng nhìn cái này một thân đáng sợ màu đen kiếm nguyên đạt đến cái gọi là quỷ linh cấp đừng thế nhưng mà hắn mà ngay cả quỷ anh cũng không từng hướng tụ cái này tính toán cái gì hắn biết rõ cái này một thân lực lượng đã không thuộc về hắn rồi đ ừ n g nhìn có thể k h ô n g chế kỳ thật bên trong lẩn hàm cái gì hắn cũng không biết chính là vì như thế diệp thần mới hoàn toàn bung ô tha cho thân thể áp dụng khiến cái này màu đen kiếm nguyên tự chủ phát triển người muốn tăng trưởng vậy thì tăng trưởng ta không hề để ý tới diệp thần bung ô tha cho trong thân thể khắt chế mặc kệ do những cái kêu màu đen kiếm nguyên tại điên cuồng phát triển theo d ư ớ i nền đất mãnh liệt mà đến ma khí chính m ê n ngông quần quận sông vào trong thân thể sự phát hiện này giống như duy có chính hắn mới có thể cảm giác đến tựa hồ trong lòng đất hạ phong ấn lấy cái gì đáng sợ m à vật ta hắn có chút vừa rút lui khoe miệng tựa hồ tại cười rộ lên nhưng là dáng tươi cười cái k i a một thứ tên là cứng ngắc diệp thần nội tâm mơ hồ minh bạch hết thảy đều tại sa đ o ạ a chi thành lòng đất trong phong ấn cái k i a một cái đáng sợ đồ vật tựa hồ đúng là nó chủ đạo hết thảy Nhìn một mực đều không có thời gian nhìn xem kỳ quái trận vân diệp t h â n thì thào một câu như vậy một đôi ma nhãn chằm chằm vào trong lòng bàn tay cái hồ ngọc theo cái kia lập lòe vân lạc đến xem tựa hồ là một loại thần bí trận vân lúc trước hắn chỉ là cho rằng chỉ một loại trận vân nhưng lại không biết rất cao cấp mà giờ k h ắ c này mới chính thức minh bạch tựa hồ những này trận vân thật không đơn giản à hắn phát hiện chính mình bằng vào siêu việt cựu cấp trận vân trình độ vậy mà xem không hiểu những này trận vân diệp thần lúc này mới ngạc nhiên cái kia một cái đại thanh bang ở trong như thế nào có nhiều như vậy vật cổ quái đây là một rất không thể tưởng tượng nổi sự tình nho nhỏ đại thanh bang như thế nào có cổ quái như vậy mà thần bí đồ vật hắn rất không tín rồi lại nghĩ mãi mà không rõ tìm hiểu diệp thần hơi chút trầm ngâm mới nhắm lại một đôi ma nhãn ý niệm khẽ động tìm hiểu khởi cái này cái hộp ngọc thần bí trận vân rồi sau đó chỉ thấy cái kia một cái cái hộp ngọc một hồi t ỏ a ánh sáng rất thần bí ánh sáng tựa hồ đến vô cùng đột nhiên hắn đột nhiên mở ra đạm mạc hai mắt lại phát hiện cái kia một cái cái hộp ngọc mở ra thần bí trận vân cũng đã biến mất phát hiện này lại để cho hắn tư liệu lịch sử chưa kịp không ngờ tên bạch là chuyện gì xảy ra như thế nào mới một tìm hiểu liền mở ra đây là diệp thần đem cái hộp mở ra cái kêu một đôi lạnh lùng ma nhãn run lên tựa hồ nhìn thấy gì thần bí đồ vật rồi sau đó mới phát hiện đó là một quả vật cổ quái như ngón cái lớn nhỏ toàn thân doanh quang t h i ể m nhấp nháy phảng phất là một quả thần kỳ p h ù văn phù văn vừa thấy được vật này diệp thần nội tâm đều có chút chấn động tựa hồ vật này rất làm cho người khác giật mình hắn rất khẳng định cái này một quả xinh xắn đồ vật đúng là một quả phù văn l o ạ ra thần bí sáng bóng kỳ quái cái này vậy là cái gì phù văn diệp thần có chút khó hiểu cầm lấy phù văn cẩn thận quan sát đáng tiếc không chút nào xem không hiểu hắn biết rõ phù văn là một loại có khác nhau trận v ầ n con đường tựa hồ là đi đến mặt khác một con đường rất thần bí hắn hiểu rõ đến một ít tin tức phù văn rất chân quý chế tắc cũng rất gian nan tựu i như lúc trước tần nguyệt lấy ra cái kia một quả vạn d ặ m thần hành p h ù tựu i là phù văn mà cái này một quả phù văn rất kỳ quái diệp thần cũng nhìn không ra là cái gì loại hình có thể nói khắp nơi lộ ra một cổ quỷ dị cùng thần bí hắn rất hoài nghi cái kêu đại thanh bang từ nơi này làm ra vật này đây chính là rất chân quý vật hiếm hoi t i ự u diệp thần hiểu rõ đến xem như vậy một quả phù văn tuyệt đối rất quý quý hơn nữa cái này một quả tựa hồ là một loại phù văn nguyên văn cái gọi là nguyên văn tựu là phù văn sinh ra nguyên thể đây chính là một quả phù văn nguyên văn có thể làm cho diệp thần không nghĩ ra được chính là cái này một quả nguyên văn là đại biểu cho cái gì lại để cho hắn thật sự là nhìn không ra vật này rất thần bí ta đối với phù văn đều là hoàn toàn không biết gì cả xem ra lại là một cái thần bí đồ vật diệp thần thì thào nói một câu như vậy lời nói、Xoẹt. đột nhiên trong lòng bàn tay cái kia một quả phù văn động hào quang l ó a lên xông vào mi tâm của hắn trong thức hải biến mất cái này đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho diệp thần tâm thần bánh liệt này thức hải trọng yếu giờ phút này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ xuất hô tâm thần k h é i động diệp thần liền đi tới trong thức hải cái này mới đột nhiên phát giác được trong thức hải cái kia một pho tượng tựa hồ thay đổi nàng kia pho tượng tựa hồ càng thêm giống như thật hơn nữa cái kia pho tượng nữ tử trên trán chỉ nhấn lấy một quả thần bí phú văn cái này là của ngươi diệp thần lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt thần bí pho tượng đối với pho tượng này lai lịch rất không rõ ràng lắm lại càng không hiểu nàng là ai hơn nữa cho tới nay cũng không có phát sinh cái gì cho nên diệp thần cũng không thế nào để ý nhưng hôm nay hắn biết rõ chính mình bị tính kế rồi tự nhiên càng thêm để ý những này thần bí đồ vật rồi nói đi ngươi phải chăng có linh hắn mà nói rất nhạt cũng rất lạnh ông cô gái kia pho tượng hơi khẽ chấn động tựa hồ tại biểu thị sự hiện hữu của mình cái kia mi tâm thần bí phủ văn lập loẹ phát quang nàng cái này biểu hiện lại để cho diệp thần sắc mặt càng lạnh hơn nhưng là cũng không có cách nào bởi vì hắn không cách nào dung chuyển cái này một pho tượng hơn nữa thần bí kia lệnh bài dường như cũng không địch lại xem pho tượng này diệp thần chính mình tự nhiên rất khó dung chuyển nàng cho nên giờ phút này mặc dù phát hiện khác thường cũng không có biện pháp diệp thần chằm chằm vào cái kia pho tượng hồi lâu mới thì thảo một câu nói hy vọng ngươi đừng trở thành địch nhân của ta nếu không ngươi sẽ rất hối hận đấy vâng đột nhiên cái kia pho tượng lông mày động tâm d o i một quả thần bí kỳ lạ phủ văn lao ra lập tức đi vào diệp thần trước mặt rồi sau đó người cứ như vậy chằm chằm vào trước mắt rất thần bí phù văn tựa hồ tại trao đổi lấy cái gì rồi sau đó một hồi hiểu rõ ta hiểu được diệp thần có chút gật đầu đối với nàng kia pho tượng gật gật đầu lạnh lùng hắn không có nhiều lời mà là quay người biến mất hắn như vậy vừa đi cái kia một quả thần bí phù văn lại nhớ tới nàng kia mi tâm làm cho nàng toàn bộ thân hình đều lập l o ạ chiều sáng giờ phút này tâm thần một hồi quy diệp thần cũng cảm giác thân thể cường đại rồi rất nhiều hơn nữa cái kia một cỗ màu đen kiếm nguyên tựa hồ tăng trưởng đến một cái vô cùng khủng bố tình trạng tựa hồ đạt đến quỷ linh cực h ạ n làm cho người v ẻ sợ hãi hừ đáng tiếc diệp thần lại lãnh đạm khẽ hử đối với mấy cái này chớ không quan tâm hắn biết rõ đây không phải lực lượng của hắn rất cường đại đều vô dụng tương lai hay là muốn dãy rủa cái này không chế trở thành chính thức tự do thân cái kia thần bí p h ù văn có lẽ là ta cơ hội duy nhất rồi lúc này diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói rất không hiểu đấu nội tâm của hắn rất rõ ràng chính mình hôm nay tình huống này không có một cái nào tốt biện pháp giải quyết duy có lại để cho thân thể của mình tiếp tục phát triển đạt tới một cái cực hạn về sau cái kia độc thủ có lẽ sẽ xuất hiện hắn hiện tại muốn làm chính là h ả o h ả o chuẩn bị một chút đến lúc đó cũng tốt vì chính mình đánh một cái tương lai hắn diệp thần cũng không phải cam tâm bị khống chế người mặc dù là ai cũng cùng dạng cho nên không do dự cùng trần trờ muốn phản kháng có áp bách mới có phản kháng diệp thần một đường thừa nhận lấy vô hình áp bách lại để cho chính mình nội tâm thật sự không cách nào nữa đã chịu hắn quyết định xuống lúc này đây vô luận như thế nào đều muốn liều vừa rồi là tương lai của mình là chính mình tự do mà phấn đấu ta có cố định ý chí ta càng không thiếu khuyết dũng cảm phấn đấu tinh thần ta thiếu khuyết bất quá là một cái cơ hội một cái lại để cho ta triệt để nắm giữ tương lai cơ hội diệp thân c h ầ m c h ầ m vào nóc nhà n h ỉ nó lấy tựa hồ xuyên thấu qua nóc nhà thấy được tương lai hắn là một cái kiên cường người có thể đi đến một bước này đã có thể thấy được diệp thân càng là đối với chính mình yêu cầu rất cao thời khắc đều đang tỉnh lại lấy chính mình đây mới là hắn ý chí đắc ý cường đại nguyên nhân ngươi có thể đoạt thân thể của ta nhưng không cách nào gạt bỏ ý chí của ta cái này là ngươi nét bút hỏng hắn lãnh đạm thì thảo tự nói lấy diệp thân rất rõ ràng cái kêu một cái trong bóng tối tồn tại bôi ngoại trừ tình cảm của hắn nhưng không cách nào gạt bỏ hắn chân linh bởi vì nó căn bản là giết không tiến chính mình trong thức hải tựa hồ là năng lượng chưa đủ có lẽ đây chính là hắn cơ hội phản kích hắn đang chờ đợi cùng đợi cái kia một cái phía sau màn khủng bố tồn tại điều này cần rất lớn kiên nhẫn mà diệp thần nhất không thiếu khuyết đúng là kiên nhẫn đợi bao lâu cũng có thể chỉ cần có thể đạt được mình muốn đấy lại đại một cái giá lớn đều là đáng giá đấy trước kia ngươi lợi dụng huynh đệ của ta dùng ta mấy trăm vạn huynh đệ mệnh đến kích thích ta muốn cho ta điên của n g h i p ma đáng tiếc ngươi không có thành công diệp thân một người lầm bầm lầu bầu tựa hồ là đối với người nào nói đồng dạng diệp thân sắc mặt càng ngày càng lạnh lầm bầm nói rồi sau đó ngươi lại lợi dụng tiểu hương lại để cho tử vong của nàng đến kích thích ta lúc này mới khiến cho ta đối với đoạn lạc giả cừu hận sâu tận xương thủy mới có cơ hội cho ngươi dùng vô biên hung thần kích thích ta ngươi thành công lại để cho ta nhập ma rồi hừ hắn lãnh đ ạ m khẽ hử cứ không tại nhiều nói mà là tiếp tục xuất ra một ít gì đó đến xem xét hắn xuất ra một quả tinh xảo c h i nhẫn bắt đầu xem xét đồ vật bên trong rất cẩn thận cũng rất chân thành đều là chút ít đối với ta hiện tại đồ vô dụng duy có những cái kia màu tím tinh thạch tựa hồ linh khí rất sung túc đáng tiếc ta hiện tại không thể tu luyện những vật khác hắn nghỉ non lấy một câu như vậy lời nói phát hiện không có gì vật hữu dụng ân đột nhiên trong thức hải truyền đến tí ti chấn động tựa hồ tại kêu gọi diệp thần cái gì rồi sau đó hắn cẩn thận một cảm ứng mới hiểu được trong thức hải thần bí lệnh bài cùng nàng kia pho tượng thậm chí cái kia một quả cổ x ư ơ ngọc n g giám đều phát tới tin tức các người muốn ăn cái này diệp thần bàn tay khai đảo lạnh lùng chằm vào trong lòng bàn tay một quả màu tím tinh thể. đây chính là những cái tia chiếc nhẫn nội tối đa đồ vật tựa hô ẩn linh khí là cực phẩm tinh thạch gấp trăm lần còn nhiều rất thần kỳ hắn phát hiện cái tia ba dạng đồ đạc đều đối với cái này cảm thấy hứng thú tuy nhiên không rõ nhưng là hay là rất dứt khoát đem sở hữu tất cả màu tím tinh thạch toàn bộ thu vào trong thức hải lại để cho cái này ba dạng trợ giúp hắn rất lớn thần bí sự vật thôn vệ chương ba trăm năm mươi tám thành chủ trộm lấy t r ầ n vân diệp thần tuy nhiên rất kỳ quái cái tia trong thức hải mấy thứ thần bí sự vật vì sao phải thôn phệ những này tự tin nhưng là hắn cũng không có đi đa tưởng rất dứt khoát liền đem sở hữu tất cả từ tinh thu vào trong thức hải khiến chúng nó chính mình phân ra có lẽ chúng là tiêu hao quá lớn diệp thần hiện lên như vậy một tia ý niệm về sau thần sắc khẽ động ma nhãn x o á t c h ầ m c h ầ m vào một cái phương hướng hắn tự hồ lại cảm ứng được rồi cái tiêu một tia nhìn xem dường như đến từ xa đoạn chi thành nhất trung tâm là ai hắn nghỉ non mà bắt đầu lạnh lùng thần sắc không thay đổi chút nào rồi sau đó ma nhãn nội hỏa diễm một hồi l a n mình diệp thần xuyên thấu qua tầng tầng cách trở về sau rốt cục thấy được một đạo mơ hồ thân ảnh đó là một đạo người đáng sợ ảnh Rất mơ đồ đáng chết cái kia một đạo nhân ảnh âm lãnh đây này lẩm bẩm nói ra cái kia một tên tiểu tử có gì năng lực ngươi lựa chọn dĩ nhiên là hắn mà bổn tọa mới là thuần tránh nhất ma vì thủ hộ ngươi hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn ngươi vậy mà không tuyển chọn bổn tọa thật sự là lẽ nào lại như vậy lúc này diệp thần thân ảnh bỗng nhiên mà lên ma nhãn đ u n tùm tỏa ánh sáng chằm chằm vào cái kia một đạo mơ hồ thân ảnh những lời kia hắn vậy mà có thể nghe được làm hắn phi thường chi coi trọng rất chăm chú nhìn hừ cái kia một đạo nhân ảnh có chút hừ lạnh một tiếng âm chầm nói bụi tọa thân là sa đoạn chi thành thành chủ vì đạt được lực lượng của ngươi hao phí bao nhiêu một cái giá lớn mới đưa toàn bộ sa đoạn thành phong ấn c ạ n mở chính là vì lực lượng của ngươi, ngươi vậy mà còn vụng trộm từ bên ngoài tìm đến một tên tiểu tử muốn bông tha cho bụi tọa hán cự là thành chủ sao Diệp lùng thì thảo lên. Hắn hiện tại đã biết do rồi, lệnh thần thì thảo Hắn lùng lên. đã cái kia m ộ thành cái n ì n đúng xem l cái à y xa đoạ t à n h chủ đúng hiện hắn. là sự hiện hữu của một à lại i để cho d thần thần thân t ma t h khí lăn mình lạnh lạnh nói ra một câu như vậy hắn toàn thân cao thấp tràn ngập một cổ kinh khủng ma uy đột nhiên cười lạnh nói ngươi đem tiểu tử kia từ bên ngoài làm cho t i ề n đến đây chính là hao phí không ít lực lượng à, cái kia phong ấn cũng không hay thụ đây chính là ngươi tự tìm đấy hừ hắn h ừ lạnh một tiếng mới quay người hướng phụ đệ ở trong chỗ sâu đi đến một đường đi phía trước rất nhanh t i ể u đi tới một cái vách tường trước diệp thần ma nhãn ở trong chứng kiến cái kia thành chủ chân chấn động trước phương tường vách tường đỗng nhiên đạt khai mở một cánh cửa thân ảnh của hắn rất nhanh đi vào rồi sau đó diệp thần cái này mới phát hiện đây là một đầu đi thông d ư ớ i mặt đất thông đạo hai bên lóe ra sâu kín ma hỏa mà cái kêu một vị thành chủ một mực đi xuống dưới cũng không biết đi bao lâu rồi nhưng là diệp thần rất khẳng định nhất định đã vượt qua dưới mặt đất ba nghìn m rồi đó là đột nhiên diệp thần sắc mặt đống nhiên cả kinh lạnh lùng như hắn đều bị ma nhãn nội cảnh tượng kinh đến rồi chỉ thấy cái kêu một vị thành chủ tiến nhập một cái không gian thật lớn mà cái không gian này ở trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm tới cực điểm ma khí mà những n à y ma khí rất t u ầ n túy cũng rất đáng sợ phảng phất đều muốn hóa l ò n g đồng dạng rất khủng bố diệp thần phát hiện cái kêu một vị thành chủ đi vào cái này ma khí lăn mình không gian về sau nhưng vẫn không có ngừng mà là rất nhanh nhảy v à ợ qua sau một khắc hắn liền đi tới một cái bao la trong thế giới tựa hồ mênh mông bắt á t làm cho diệp thần tâm thần chấn động không ngớt hắn phát hiện cái không gian này nội vậy mà khắp nơi đều là đáng sợ trận vân những này trận vân so với hắn học được còn muốn thần bí cùng cường đại thật đáng sợ trận vân diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói rồi sau đó cái kia từng đạo đáng sợ trận vân tựa hồ tại hắn trong t h ứ c hải hiện hiện mà ra hắn phát hiện sự phát hiện này giống như về sau lập tức cựu nắm chặt cơ hội theo cái kia trong thất hải linh hồn trên thân thể mượn tới một c ố càng thêm khủng bố khổng lồ linh hồn ý chí hắn muốn đem những này đáng sợ mà thần bí trận vân cho khắc họa tiến trong thức hải cái này tựa hồ là một loại khó lường trận vân cho nên mà ngay cả cái kia thành chủ bóng dáng đều không đi để ý tới rồi tốt trận vân tốt diệp thân lạnh lùng tán thưởng lấy đáng tiếc giống như là một cái người máy tại tán thưởng đồng dạng không tình cảm chút nào bất quá hắn thật sự cảm giác đây là một ít tốt trận vân bởi vì thật sự là quá thần bí cùng cường đại rồi làm hắn cái kia một cỗ lạnh lùng tâm đều rục dịch hắn không do dự mượn nhờ linh hồn thân thể đáng sợ năng lượng l à m cho ý chí của ý ẩm giờ phút này trong thức hải nhấc lên vô biên phong bạo từng đạo thần bí mà cường hãn trận vân ở trên hư không thoáng hiện bị diệp thần sinh sinh bắt trước mà đến hắn bản thân chính là một cái siêu việt cựu cấp trận vân sư tuy nhiên xem không rõ những này trận vân nhưng lại có thể làm được như thế nào hoàn mỹ phục chế tới hắn làm như vậy làm cho toàn bộ thức hải đều dung chuyển rồi lại để cho cái kia ba dạng thần bí sự vật đều toàn bộ thất tình cái này ba dạng sự vật ở bên trong thần bí lệnh bài là nhất run g rẩy lợi hại nhất tựa hồ rất đồng ý diệp thần làm như vậy đồng dạng nó rơi vai suất vô lượng q u a n mang thêm bại diệp thần trên linh hồn làm cho tinh thần của hắn ngay lập tức đề cao tựa hồ đạt đến cực hạn bởi như vậy khiến cho diệp thần khắc họa phục chế càng thêm rất nhanh hơn nữa còn càng thêm hoàn mỹ ông lúc này cái kia một thần bí nữ tử pho tượng cũng động tản mát ra mông lung quang huy nàng mi tâm cái kia một quả thần bí phù văn tại rực rỡ ánh sáng rơi vai suất một c ô rất thần bí ánh sáng bao phủ tại diệp thần tâm thần ở trong lại để cho hắn cảm giác mình coi như rất cường đại、Xoẹt. một đạo thánh khiết ánh sáng tại trong thức hải tách ra hào quang sáng trói đã có một c ô vô thượng uy nghi trải qua những cái kia tử tinh thoải mái cái này một quả cổ x ư ơ ngọc n g giám tựa hồ cũng khôi phục không ít có thể là diệp thần ra chỉ một c ô thần thánh ánh sáng diệp thần tại ba dạng thần bí sự vật dưới sự trợ giút rất nhanh mà điên c u ồ n g phục chế lấy những này thần bí mà cường đại trận vân tốc độ kia làm cho trong thức hải trận vân lạc ớn lập lệ không ớt t o à sự điên cuồng hải đ b này trận của h hắn hành t thức vi hóa đã đạt đến một cái làm cho người vẻ sợ hai hoàn cảnh cho tới bây giờ không ai có thể như vậy trộm lấy t r ậ n vân mà diệp thần lại làm như vậy rồi nhưng lại thật sự làm được hắn giờ phút này điên cuồng đổi lấy thức hải vô số nội không ngừng thoáng hiện thần bí trận vân tuy nhiên hiện tại không hiểu nhưng là có thể tại về sau tìm hiểu hơn nữa diệp thân ẩn ẩn cảm thấy chính mình khắc họa lạc ấn hết những n à y thần bí trận vân l ờ i mà nói nhất định sẽ là một cái thiên đại c h ỗ t ố t hắn rất tin tưởng chính mình cho nên rất điên cuồng chấp hành lấy kế hoạch này hơn nữa rất nhanh tự hoàn thành ầm ầm thức hải dung chuyển vô biên trận vân đang nói lên đem chọn cái thức hải đều bao quát trong đó tản ra một cô m ê n mông mà khủng bố lực lượng mà cái này một cổ lực lượng xuất hiện làm cho trong thức hải lạnh run run g dày lên tựa hồ nhận lấy lớn lao uy hiếp giờ phút này diệp thần rốt cục cảm giác được chính mình thức hải tựa hồ bị phong ấn hắn thoang cái nghĩ tới điều gì c h i t để trận tròn mắt chính mình thức hải bị phong ấn cái này cảm giác suýt nữa lại để cho lạnh lùng tâm thần ngất đi qua đã xong diệp thần lãnh đạm thì thào một câu cảm giác mình thức hải thật sự bị phong ấn hơn nữa chút nào khí tức đều không thể cảm ứng nói cách khác hắn thức hải muốn đã mất đi không cách nào tại tiến bảo cũng không cách nào cảm ứng được rồi hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phải hay là không lại trong cái gì t ì n h kế nếu không như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh bất quá ý nghĩ này vừa lên trong thức hải t i ể u truyền đến một tia liên hệ rồi sau đó toàn bộ thức hải lại khôi phục lại rồi khôi phục diệp t h â n một hồi không nghĩ ra một đạo tâm thần hàng lâm thức hải rồi sau đó mới phát hiện cái k i a vô biên trận vân không thấy rồi trong lòng của hắn lập tức một hồi thất vọng tựa hồ chính mình là cấn trận vân tiêu tán rồi đây là một cái thất bại nếm từ sao không đúng đón lấy diệp t h â n rất nhanh liền phát hiện rồi trong thức hải bộ chính tràn ngập một cổ lực lượng thần bí mà cái này một cổ lực lượng đúng là những cái kia trận vần sinh ra lực lượng dùng cho chấn áp cùng phong ấn rất thần kỳ quả nhiên thành công rồi diệp t h â n giờ phút này nội tâm có chút chấn động thoáng một phát muốn hưng phấn đ á n g tiếc lại không hề cảm giác hưng phấn hắn giờ phút này duy có một loại cổ c á i cảm xúc cái kia chính là một cái rất mâu thuẫn trong nội tâm rất muốn hưng phấn lại phảng phất bị cái gì sinh sinh tàn phá rất chán ghét cảm giác hắn có chút n h ỉ non một câu như vậy diệp t h â n rất chán ghét cái này cảm giác đối với cái kia một cái độc thù càng là sát ý ẩn ẩn thật sự không thể dễ dàng tha thứ rồi sau đó hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó ma nhãn một hồi tìm đ ò i thật lâu sau mới phát hiện bốn phía trận vân bên trong có một k i a vết rách hắn cảm thấy chính mình trong thức hải trận v â n tựa hồ cũng có đồng dạng một cái vết rách nhưng này sao tưởng tượng trong thức hải cái kia một đạo vết rách lại như kỳ tích biến mất rồi ở bên trong diệp thần nghĩ nghĩ ma nhãn có chút l ó e lên hình ảnh một chuyến liền đi tới một cái đen kịt trong không gian mà hắn vừa t i ế n đến cũng cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố khí tức đây là một cô n ê n ngông quần quận ma khí cẳng có uy áp n ê n ngông quần quận vô biên ngâm Đột nhiên, một đạo trùng thiên kiếm n g âm truyền đến làm cho diệp thần cảm giác thể sắc và tinh thần lạnh như băng rồi sau đó phịch một tiếng thân thể lập tức bay từ tung nện ở gian phòng trên vách tường lúc này mới đã xong lúc này đầy kỳ quái nhìn xem、Phúc. diệp thần há mồm một ồ m m phun một ngụm sền sệ t huyết dịch phun ra sân màu đen nước rất khủng bố hắn sắc mặt có chút trắng bệnh vừa rồi cái k i a m ộ t đạo kiếm n g âm giờ phút này còn tại tâm thần, nội quen quần, làm hắn tâm thần có chút tổn thương thật đáng sợ kiều diệp thần sắc mặt có chút run dày tâm thần nội phiên giang đạo hải Rời sông biển, sông lấp chương m ba trăm năm mươi chín Trường hủy diệt kiếm ý diệp thần gian nan đứng lên ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi tiến vào tâm thần về sau mới thình lình phát ra đến chính mình trong thức hải vậy mà xông vào một đạo kiếm ý ẩm ẩm giờ này khắc này trong thức hải một mảnh sôi trào đầy trời trận vân đang l ó e lên đem một cổ kinh khủng kiếm ý cho chấn áp mà diệp thần một lại tới đây đã bị trước mắt hình ảnh cho kinh nặng từng cái tâm thần có chút m ẹ dựng â m kiếm ngâm từng cơn tràn đầy một cổ hủy diệt khí thức làm cho diệp thần thức hải đang run dày không ngớt may mắn chính là mới hắn trộm lấy những cái tia thần bí c h â n vân dùng khổng lồ linh hồn chi lực khắc họa khắc ở trong thức hải lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó hào cương kiếm ý diệp thần toàn thân tràn ngập đạo đạo kiếm đạo ý chí chống c ự lại cái t i a m ộ t cổ hủy diệt khí thức điều này làm hắn giật mình hết sức trước mắt cái tiêm ộ t cổ hủy diệt khí thức điều này l à hết sức trước mắt cái t i ê t đạo n kỳ thảo q u a g mũi nhọn khủ c m u ố hơi khẽ chấn、động. hắn đã nhìn ra cái này một đạo khủng bố kiếm ý rõ ràng cựu là một đạo hủy diệt kiếm ý đúng là hủy diệt kiếm đạo là ai hay sao hắn giật mình hết sức cái này một đạo khủng bố hủy diệt kiếm ý là ai đấy cái kia một cái đen kịt trong không gian đến cùng cất giấu cái gì rồi sau đó hắn suy đoán là cái kia một gã thần bí thành chủ đấy nhưng sau đó lại không nhận chối bỏ rồi cuối cùng nhất tập trung khóa chặt ở đằng kia một cái bị phong ấn sự vật bên trên nguyên lai、like、là ngươi diệp thân sắc mặt sàng g i n g nhỉ nó nói mới nhất định là nó đem ta dẫn tới đó làm cho tinh thần của ta thông qua ma n h ã n đến tiến vào c h ỗ đó rồi sau đó đột nhiên giết xuất một đạo khủng bố k i ế bí, muốn e m của ta thức hại hết thẻ cho triệt để hủy diệt r ồ i tính toán hắn lệnh cười rộ lên nhỉ nó nói đáng tiếc ngươi đoán trước sai lầm ta là tiến bảo nhưng là nhưng lại trước không h i ể u thấu lạc ấn những cái kia thần bí t r ậ n vân lúc này mới tiến vào ngươi chỗ không gian ngươi phải thất vọng rồi diệp thần lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vì sao cái kia thành chủ thực lực cường đại như vậy vậy mà không có phát hiện mình nhìn xem cái này rõ ràng chính là đồ đạc tại cố ý vì chính mình che giấu n à y mới khiến chính mình thuận lợi nhìn xem cái kia một cái không gian bất quá cái kia một thứ gì lại không có dự liệu được diệp thần vậy mà sẽ trước lạc ấn những cái kia t r ậ n vân những cái kia thần bí cường đại t r ậ n vân thế nhưng mà phong ấn sự hiện hữu của nó tự nhiên có vô thượng uy nghi tuy nhiên là linh hồn chi lực bắt t r ư ớ c lạc ơ n đ ấy thực sự có được đại lực lượng cái này nó vanh vào một đạo kiếm ý bị triệt để chấn áp cứ như vậy dừng lại tại thức hải hư không diệp thần chằm chằm vào cái này một đạo hủy diệt kiếm ý lại đột nhiên đã ra động tác một cái chủ ý tựa hồ rất có thể thực hiện xuất lúc này diệp thần tâm thần k h ẽ động theo trong thân thể lao ra một đạo cái bóng mơ hồ cái này một đạo cái bóng mơ hồ toàn thân sát ý tràn ngập tràn ngập từng sợi hủy diệt khí tức đúng là hắn triệt để khống chế cái tiêm ộ t cỗ sát ý hóa thân v anh cái này một đạo sát ý hóa thân vừa ra lập tức khiến cho cái kêu một đạo hủy d i ệ t kiếm ý chấn động buộc phát ra mãnh liệt lực lượng đáng tiếc lại bị đ ầ y trời thần bí trận vần cho chấn đệ lại không có cách nào lao tới chỉ có thể bị chấn tại đó trong thức hải diệp thần đang nhìn mình tâm thần mảnh vỡ dung hợp sát ý hóa thân tựa hồ có chút kinh hỷ chuyển đến lòng hắn đầu hiểu rõ cảm thấy làm là như vậy đúng đích này đây ý niệm k h ẽ động cái kêu một sát ý hóa thân một cái lập loẻ i ự u xuất hiện ở đ ằ n g kêu một đạo hủy diện kiếm ý trước ngâm kiếm ý trung tiên có hủy diệt khí tức tại mênh mông của quận đáng tiếc đối mặt chính là sát ý hóa thân lại không có chút nào ảnh hưởng diệp thần gặp tình huống như vậy tâm tình lập tức bung ra ý niệm kẽ h động cái kia sát ý hóa t h ầ n đột nhiên đánh tới dầm vào hào cái kia một đạo hủy diệt kiếm ý hơi khẽ chấn động suýt nữa đem bốn phía trận vần cho đánh sơ sát may mắn diệp thần rút ra một cỗ mênh g ô n g linh hồn chi lực mãnh liệt đưa vào đi cái này mới không có tạo thành ngoại ý muốn phát sinh hừ diệp thần có chút hừ lạnh một câu rất lạnh lung n h ỉ nó nói ngươi muốn hủy diệt ta thức hải ta đây trước hết nuốt ngươi một đạo kiếm ý các loại ta sẽ giải thích ngươi hết thể về sau lại với ngươi tính toán cái này cùng nhau đi tới trướng sắc ý hóa thân há mồm tựu i là một n ư ớ t họ thoáng một phát sẽ đem một đạo hủy diệt kiếm ý cho n bớt rồi sau đó p h ì n một tiếng cái kia một đạo hủy diệt kiếm ý bị hắn cho triệt để cắn nát đem ẩn hẳn cái kia một đám cường hạn ý niệm cho sinh sinh gạt bỏ ngươi một câu lạnh lùng vô tình mà nói chuyên gia đáng tiếc một cái nháy mắt tựu i tiêu tán rồi diệp t h â n rốt cục nghe được cái kia một cái thần bí tồn tại thanh âm rất lạnh lùng rất vô tình phảng phất trên chín tầng trời cái kia trời xanh đồng dạng vô tình cái này tựu là ngươi diệp thần lạnh lùng thì thào một câu rốt cục hiểu được cái kia một cái khủng bố tồn tại một k i a ti n tức nội tâm rốt cục thiết thực rồi một mực đều ở vào bị động xuống lại để cho hắn rất là bất an càng thêm không thể chịu đựng được chính là mình đối với vật kia không hề hiểu rõ hiện tại diệp thần cuối cùng từ cái này một đạo hủy diệt kiếm ý ở bên trong hấp thu đến một k i a ti n tức hắn rốt cục triệt để yên tâm chính mình chỉ cần không phải một mực ở vào chỗ sáng cái kia t i ể u cũng không có cái loại này châm v ắ t trên lưng cảm giác rồi v anh đột nhiên phía trước chuyển đến một cỗ chấn động chỉ thấy sát y hóa thân thân hình một hồi run dậy rồi sau đó t dần dần h một, một nhưng nhưng h ể đạo đen kịt bóng người lập lòe mà đến ngay lập tức đi vào diệp thần trước mặt đúng là thôn phệ hủy diệt kiếm ý sát ý hóa thân hắn cẩn thận cảm thụ mà bắt đầu phát hiện sát y hóa thân vậy mà cường đại rồi trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i lần rất là khủng bố diệp thần có chút tâm lệnh lẩm bẩm nói một đạo hủy diệt kiếm ý vậy mà lại để cho sát y hóa thân cường đại gấp m ộ ư ơ i lần còn nhiều thằng này rốt cuộc là cái thứ gì vậy mà kinh khủng như vậy hắn không thể không thận trọng bởi vì chỉ là một đạo kiếm ý mà thôi vậy mà kinh khủng như vậy cái kia nếu là nó bản thể lời mà nói cái kia sẽ là một cái như thế nào quan cảnh diệp thần có chút khó có thể tưởng tượng rồi không quản ngươi là ai muốn cái nào đó tính toán ta đấy đều phải giết chết hắn lạnh lùng nói ra một câu như vậy có âm vang sát cơ tràn ngập diệp thân có chút quan sát đến phát hiện trước mắt sát y hóa thân có chút biến hóa tựa h ồ cái kia một cổ hủy diệt muốn tới cường lớn hơn một chút phát hiện này lại để cho hắn lâm vào trăm tư tựa h ồ chính mình một cỗ sát y đến vô cùng kỳ quặc à chẳng lẽ có vấn đề ta cái này một cỗ sát y tựa hồ đến vô cùng kỳ quặc hắn nhàn nhạt đây này lẩm bẩm mà bắt đầu rồi sau đó đột nhiên nghĩ tới cái này một cỗ sát y tựa hồ tại không hiểu thấu phía dưới l ĩ n h nổ đấy cái gọi là sắt kiếm tựa hồ cũng đến từ một cái vô hình tay lúc này diệp thần chằm chằm vào trước mắt sát ý hóa thân lạnh lùng lời nói làm cho t h ấ c hải đều chịu lạnh lẽo hắn muốn đem cái này một sát ý hóa thân hủy diệt đi bởi vì đến từ cái kia một thứ gì tay vậy thì có rất lớn phong hiểm ông đột nhiên một cỗ chấn động chuyển đến chỉ thấy hào quang l o a lên cái kêu một quả thần bí lệnh bài xuất hiện tại trước mắt diệp thần cứ như vậy chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện nó tựa hồ tại hỏi thăm vì sao phải ngăn cản chính mình ý của ngươi là cái này sát y đã triệt để trở thành đồ đạc của ta rồi hả hắn nhàn nhạt lời nói không hề một tia chấn động ông thần bí lệnh bài hơi khẽ chấn động lúc này mới lập lòe biến mất còn lại t ú i đầu trầm tư diệp thần chính mình hắn thì là nghĩ đến cái kêu một quả lệnh bài theo như lời đấy cái này một cỗ sát y bị nó cho triệt để rèn luyện qua hoàn toàn không cần phải lo lắng đã như vậy ta đây t u giữ lại cái này một đạo sát ý hóa thân có lẽ tương lai sẽ có trọng dụng diệp thần nhìn trước mắt sát ý hóa thân nỉ non một câu như vậy lời nói hắn quyết định lưu lại cái này một c ô hóa thân bởi vì tín nhiệm thần bí kia lệnh bài càng tin tưởng chính mình rồi sau đó nhìn thấy sát ý phân thân loại lên dung hợp tiến hắn bản thể ở trong cuối cùng nhất biến mất mà diệp thần tâm thần k h ẽ động lại nhớ tới trong thân thể vừa mới khống chế thân thể t i ể u đột nhiên phát giác trong cơ thể mình màu đèn kiếm nguyên đang điên cuồng vận chuyển lại rồi sau đó hắn cười lạnh phát hiện chính mình cái k i a m ộ t thân màu đen kiếm nguyên vậy mà lại tăng lên mấy cấp độ quả thực t i ể u là tại ăn gian quỷ linh bắt dai diệp thần dáng tơi ư cời ư rất cứng ngắc nhưng lại rất lạnh như băng phảng phất là đang dếu cận cái gì hắn cảm giác được chính mình đối với cái k i a m ộ t thân kiếm nguyên không chế càng thêm quen thuộc nhưng là lại không nhúc nhích chút nào đây không phải lực lượng của hắn hắn nhìn qua thành chủ phụ phương hướng n h ĩ nó n nói không thuộc về ta đấy cường đại trở lại đều vô dụng chẳng qua là một hồi hư hảo mà thôi tương lai mới là thuộc về ta đấy hừ diệp thần có chút hừ lạnh một câu nói may mắn ta có ba dạng thần bí sự vật nếu không thật đúng là trở thành con cờ của ngươi rồi đáng tiếc ngươi dù thế nào khủng bố cũng sẽ không nghĩ tới ta cũng tìm được những này thần bí đồ vật hắn nói ba dạng thần bí sự vật kỳ thật chính là thần bí lệnh bài cùng nữ tử pho tượng còn có cái kia một quả cổ xưa thánh hiền ngọc giám trong đó thần bí lệnh bài t i ể u không nói một đường trợ giúp diệp thần hóa giải rất nhiều nguy cơ đối với hắn trợ giúp lớn nhất mà thần bí kia nữ tử pho tượng tuy nhiên lấy được không giải nhưng là đối với hắn cũng trợ giúp qua mấy lần những trợ giúp này diệp thần đều là cảm giác đến đấy hơn nữa lúc trước chấn áp cái kia cổ xưa thánh hiền ngọc giám lúc pho tượng kia thế nhưng mà phát huy rất lớn tác dụng ta có được đồ vật gì đó cũng không phải cái gì đơn giản đấy xem ra về sau sẽ có rất nhiều phiền thoái diệp thần thì thào một câu như vậy nhưng lại cũng không sợ hãi những cái kia phiền thoái nội tâm của hắn rất rõ ràng chính mình đạt được những vật này nguyên một đám lai lịch phi phạm mà tương lai sớm muộn sẽ bị một ít cường đại nhân vật phát hiện phiền thoái như vậy t i ể u sẽ không ngừng đã đến tương lai sự tình ai có thể tin tưởng đâu này diệp thần k h ỏ miệm n h t lên sàng giọng nợ nụ cười Tại. Tại thần thần t ẩm ẩm đen kịt trong thế giới có ma khí lăn mình bành trướng như là một phương hạo hãn đại dương mênh mông giờ phút này cái này một cỗ vô biên ma khí đang kịch liệt chấn động phán phất có đồ vật gì đó tại khống chế được phi thường chi đáng sợ còn nếu là diệp thần tại nơi này nhất định có thể cảm nhận được ma khí trong ẩ n chứa một cô đáng sợ kiếm ý mà đúng là như vậy một cô đáng sợ kiếm ý tồn tại làm cho toàn bộ không gian đều đang run r u dày ngươi đến rồi đột nhiên một câu đạm mạc lời nói theo trong bóng tối chuyển đến tràn ngập một cô vô thượng hở h ữ g mà lúc này một đạo thân ảnh màu đen rất nhanh thoáng hiện đúng là cái kia một cái vào xa đoạn chi thành thành chủ ta đến rồi cái này một gã toàn thân ma khí mãnh liệt thành chủ n g a khí rất bình tĩnh nói ra ta không rõ ngươi vì sao vừa ý cái kia một cái yếu ớt tiểu tử đã nhiều năm như vậy Ta lựa là làm lại mà ngươi nhiều như ngươi chọn vậy, k h ô n g p h ả i t anh v đột nhiên hư không một hồi tạ toái h một c ố mênh mông quần quận uy nghiêm tại mang tất cả đây là ma uy hơn nữa cái này một c ố uy nghiêm ở trong vẫn tồn tại một đạo đáng sợ ý niệm đây là hủy diệt ý niệm bản tôn muốn tuyển ai tự tuyển ai cái k i a một cái đạm mạc mà nói chuyển đến tại đen kịt trong thế giới quanh quẩn phảng phất đến từ trên chín tầng trời cái k i a cao cao trời xanh cái thanh â m này rất đạm mạc không có chút nào tình cảm duy có một loại vô tình lạnh như băng làm cho người khủng bố hơn một trăm năm cái kêu một gã thành trụt thì t h ả o tự nói đột nhiên rít vào nói hơn một trăm năm cái này hơn một trăm năm qua ta là ngươi làm quá nhiều thiếu sự tình là ngươi cậy mở phong ấn là ngươi giết bao nhiêu sinh linh ngươi vậy mà tại cuối cùng cũng không chịu lựa chọn ta ngươi theo đạo h ấ n bản tôn cái kêu một đạo đạo mạc lời nói chuyển đến tựa hồ để lộ ra tí ti hủy diệt khí t ứ c làm cho tứ phương hư không một hồi run rẩy vô biên ma khi đều đang kịch liệt sôi trào tựa hồ bị cái này thần bí tồn tại không chế sinh ra một loại đáng sợ tách r bản tôn có thể ban thưởng lực lượng ngươi cũng có thể thu hồi trở lại lực lượng ngươi chớ mình lựa chọn tử vong một câu kia lời nói rất đ ạ m m ạ c vô tình giết chóc tại tràn g ngập hủy diệt khí tức tại gà o ghét Phanh. thành chủ thân kia chấn động, Cái tiếng, khí một thể phịt gã đem phía cuốn làm mạo, khuôn tử hôm nay ngươi còn có thể đem ta như thế nào vô c h i một câu đạm m ạ c mà nói chuyển đến có thể sợ kiếm ý tại công tác chuẩn bị đó là một cỗ tràn ngập hủy diệt kiếm ý giờ phút này bát phương trong bóng tối đột nhiên hiện lên suất vô số thần bí trận vân tựa h ồ tại đem cái này một c ô đáng sợ khí tức cho chấn áp hh ắ c ắ cái c kia thành chủ l ạ n h cười rộ lên nói ra ngươi tiếp tục ta ngược lại nhìn xem ngươi hôm nay còn giữ hạ bao nhiêu lực lượng những n à y trận vân cùng phong ấn ta đã sớm quen thuộc nếu không có bổn tọa trợ giúp ngươi có thể ủng hộ cho tới hôm nay hiện tại ngươi nếu không lặng lẽ kéo một tên tiểu tử tiến đến vậy mà còn không cho bổn tọa động hắn ngươi thực đem làm mình là một nhân vật hắn mà nói rất lạnh có sát cơ lan tràn đưa hắn trộm tới t i ê n lặng thật lâu cái kia một cái đạm mạc thanh â m truyền đến nói ra chỉ cần đưa hắn trộm tới cho bản tôn ngươi có thể đạt được sở hữu tất cả lực lượng bản tôn muốn chỉ là hắn người kia a cái kia thành chủ lại lạnh cười rộ lên nói ra chỉ cần cái kia một người、ngươi、nói thật dễ nghe hiện tại đem lực lượng cho bổn tọa nếu không bổn tọa lợi mã liền đem tiểu tử kia giết chết cho người vĩnh viễn đều không thể đoạt xá trọng sinh v â anh một câu nói kia vừa dụng toàn bộ hắc á m thế giới đều chấn động mà bắt đầu tựa hồ vị nào bị phong ấn tồn tại nổi giận chỉ thấy đầy trời ma khí manh liệt bành trướng tràn ngập toàn bộ thế giới tựa hồ sau một khắc đều muốn hóa lòng giống như rất khủng bố ngâm một cỗ càng cường đại hơn kiếm ngâm chuyên gia tựa hồ dục muốn hủy diệt hết t h ể sự vật làm cho người trong lòng vẻ sợ hãi theo trong bóng tối có thể ẩn ẩn cảm giác được một cô đáng sợ hủy diệt tại công tác chuẩn bị lại để cho cái tiêm ộ t vị thành chủ đều có chút ngưng trọng lên、người. tại uy hiếp bản tôn cái kia một thanh âm vĩnh viễn là như vậy đ ạ m mạc cùng vô tình tựa hồ không có gì hắn tình cảm của hắn có chỉ là một c ố đáng sợ lạnh như băng còn có một loại hủy diệt kiếm ý lại để cho người khó có thể lý giải đây không phải uy hiếp cái này vị thành chủ sắc mặt lạnh xuống nói ra bổn tọa là ngươi trả giá nhiều như vậy ngươi cứ như vậy đối đ ạ i bổn tọa ngươi cho rằng bổn tọa còn có thể nghe lời ngươi lực lượng cho ngươi n g ư ơ i cho bản tôn mang đến ẩm ẩm một câu kia đạo mạc mà nói một chuyển đến bốn phía vô biên ma khí lập tức quấn trở về cái kia một cổ kinh khủng kiếm ý cũng tiêu tán rồi mà tình huống này lại để cho cái kia một gã thành chủ một hồi cười lạnh tựa hồ đối với cái này bị phong ấn tồn tại cười đã n g ư ờ i phải chết đấy hay là muốn sống hắn cười lạnh hỏi ra một câu như vậy bản tôn đã ở mới chém chết linh hồn của hắn ý thức đi đưa hắn mang đến một câu kia đạo m ạ c lời mà nói theo bốn vương tám hướng chuyển đến làm cho hư không lạnh dung phát run rồi sau đó toàn bộ thế giới đều tại run dày lên hư chống không mấy trận vân đang nói lên tựa hồ tùy thời đều sụp đổ đồng dạng rất đáng sợ cái kia tốt cái kia thành chủ hư lệnh một câu nói hy vọng ngươi đừng tại lửa gạt b n t o ạ nếu n không ngươi vĩnh viễn đều đừng muốn ra lại đi hô hắn vừa nói xong trực tiếp quay người loại lên tựu i biến mất ở chỗ này thân ảnh của hắn rất nhanh một cái nháy mắt t i ể u ra cái này hắc cám trong thế giới tựa h ồ cho tới bây giờ t i ể u chưa từng đã xuất hiện đồng dạng vê anh hắn như vậy vừa ly khai một cổ kinh khủng ma huy tại m ề n ngông quần c u ộ n xung kích lấy tứ phương vô số t r ậ n vân cái kia một c ổ công tác chuẩn bị hủy diện kiếm ý đem chọn cái h ắ cám thế giới đều cái rồi có một loại muốn bổ ra cái thế giới này khủng bố bản tôn xuất thế thời điểm tự u là n g ư ờ i diệt vong thời khắc một câu kia đạm mạc lời mà nói theo trong bóng tối chuyển ra làm cho tứ phương trận vân một hồi dung chuyển vô biên trong bóng tối phong ấn lấy một đáng sợ sự vật không cách nào trông thấy duy có một cô ma h uy nghi tại mênh mông cuồn cuộn vèo giờ phút này cái kia một gã thành chủ từ dưới đất đi ra đứng tại trước cửa đá cười lạnh không thôi hắn nhìn qua chậm rãi đóng cửa cửa đá tựa hô tại cửa nhạo cái kia một cái tồn tại vậy mà lại để cho hắn đi đem tiểu tử kia mang đến một cái đáng thương đồ vật thành chủ này cười lạnh đây này lẩm khe nói thực cho rằng bổn tọa cái gì cũng đều không hiểu ngươi bất quá là muốn bổn tọa mang tiểu tử kia tới làm cho ngươi một lần nữa chiếm cứ tiểu tử kia thân thể như vậy có thể lần nữa xuất thế hiện tại tiểu tử kia nhất định tại ngươi che giấu dưới sự trợ giúp thực lực chính tấn manh phát triển a hắn cười lạnh n h ỉ non một câu như vậy lời nói đến thanh chủ này cuối cùng nhìn chăm chăm liếc cửa đá nói ra có thể ngươi không biết là bổn tọa thực sẽ cho ngươi như nguyện sao muốn đi ra quả thực tự là si tâm vọng tưởng ngươi tự đợi đến bổn tọa thôn vệ sạch sẽ a ha ha hắn một hồi điên cuồng cười ha, ha. ma k h í mãnh liệt một đôi ma giác cao chóp vót l ó é ra quỷ dị ma vân hắn thân là sa đọa chi thành thành chủ bản thân thực lực tựu i rất cường đại lại trải qua nhiều năm như vậy ma hóa quả thực tựu i là một đáng sợ đại ma tựu i hôm nay toàn bộ sa đọa chi thành nội cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn duy nhất kiên kỵ đúng là cái kia một bị phong ấn tồn tại cái này là sa đọa chi thành thành chủ chính thức lực lượng ai cũng không biết cái kia ngũ đại sa đọa quân đoàn trưởng cũng không biết còn tưởng rằng là so với lúc trước cường đại một chút như vậy mà thôi người tới người này đến một lần đến bên ngoài gian phòng xông bên ngoài hô một câu chỉ thấy một đạo nhân ảnh lập lòe mà đến đây là người khí tức cường đại trung niên nam tử bản thân đều có quỷ tiên cảnh giới lại như cũ cung kính hành lễ không một tia lãnh đạo thành chủ có gì phân phó cái này người cung kính mà hỏi ân cái k i a thành chủ có chút gật đầu ma khi ở bên trong truyền ra một câu nói ra đi đem yêu cơ q u ý phủ cái kia một cái ma hóa tiểu tử cho bổn tọa trộm tới hắn giống như có lẽ đã, đã bị trọng thương chớ để bổn tọa thất vọng vâng thành chủ người này cung kính trả lời một câu liền xoay người này lên biến mất ở chỗ này chỉ còn lại cười lạnh liên tục thành chủ hắn một mình một người ở chỗ này chờ tựa hồ một chút cũng không nóng n ả y cũng không sợ sẽ thất bại tiểu tử kia đến cùng có cái gì đặc thù lại để cho vật kia tốn sức tâm tư làm cho tiến đến hắn s á c mặt nghi hoặc đây này lẩm bẩm lên hắn trầm ngâm một chút cười lạnh nói đợi xuống bổn tọa ngược lại muốn h ả o h ả o nhìn xem tiểu tử kia đến cùng có cái gì đặc thù đấy nếu là thật sự có cái gì chỗ đặc thù không thể nói trước bổn tọa tự i giữ lại luyện thành phân thân cũng tốt hắn ý định lấy để cho đợi chút nữa hào hào xem xét cái kia diệp thần đến cùng có cái gì đặc thù nếu là tốt lời mà nói t i ể u giữ lại luyện thành phân thân cái này vị thành chủ tựa hồ một chút cũng không sợ hai trong phong ấn đáng sợ tồn tại lại để cho người không thể không hoài nghi hắn có gì át chủ bài một cái bị phong ấn phá đồ đạc còn muốn một lần nữa đi ra hắn cười lạnh một tiếng có chút khinh thường nghĩ nó nói hắn nhìn qua phương xa hư không nghĩ nó lấy nói có lẽ nhanh đến đến rồi cái kia yêu cơ đã bị trọng thương có lẽ không có người có thể ngăn cản tiểu tử kia tức thì bị chém vỡ ý chí có lẽ t i ể u một cô thân thể mà thôi rất nhanh có thể trở về rồi cái này vị thành chủ muốn là nghĩ như vậy đột á n tình xa xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như g tiếc, có sự Sau xa xa vậy. m khắc, h c u y ệ nhiên đó xảy ra c o hắn b ế thiết chế t tại Đột không không phải mọi chuyện cần thiết đều tại hắn không chế phía h cần Ngâm. n mọi dưới i đều đấy. phương xa bay lên một cỗ trùng tiên màu đen kiếm khí có thể sợ kiếm ngâm chuyển đến chấn động toàn bộ sa đoạn chi thành mà cái này một vị tràn đầy tự tin thành chủ biến sắc chằm chằm vào phương xa cái kia một đạo đáng sợ màu đen kiếm khí có chút khó tin chuyện gì xảy ra hắn s á c mặt một hồi khó coi cả giận nói vật kia không phải nói chém chết tiểu tử kia ý thức sao như thế nào còn có mãnh liệt như vậy kiếm khí vọt lên cái kia đồ đáng chết vậy mà l ừ a gạt bổn tọa xuất hắn s á c mặt có chút tâm trầm thân ảnh xoát thoáng một phát t i u biến mất rồi sau đó xuất hiện tại thành chủ phủ đệ trên không kế tiếp hắn thấy được một cái vô cùng kinh người sự thật lại để cho lòng hắn thần đều chịu run lên có chút không tin không chỉ mà còn là hắn mà ngay cả xa đoạn nội thành ngũ đại quân đoàn trưởng cùng mặt khác nội thành vô số cường giả nhao n h a u cảm ứng được c ô này đáng sợ kiếm khí Chính theo r o n g p ò n thần lạnh g chầm chầm Diệp sắp mặt l cái kia một đôi thân khí tức đến xem thật sự chính là một gã quỷ linh cờ ư n giả g tựa hồ là đến từ thành chủ phụ đệ cái kia một cái phương hướng cái kia sa đọa thành chủ chẳng lẽ muốn thăm dò ta hắn n h ĩ non một câu như vậy sắc mặt không có chút nào biến hóa phản phất vạn niên huyền băng lạnh vào người hắn một đôi ma nhãn ở trong ma hỏa ung t ù n đáng sợ t ả n ra từng sợi sát khí lạnh như băng người đến dừng lại diệp thần hờ hưng nói ra một câu như vậy lại để cho cái kia rất nhanh vọt tới bóng người bỗng nhiên một c h ầ u sắc mặt kinh dị nhìn qua hắn cái kia một gã cường giả không ngờ tới tiểu tử này như thế nào không có bị thương chẳng lẽ thành chủ nói sai rồi ngươi t i u là tiểu tử kia ngươi tới sắc mặt sàng g i n g quắp tiểu tử thành chủ có lệnh muốn ta bắt ngươi trở về ngươi tốt nhất trung thực theo ta đi một chuyến miễn cho ta đạo thủ sa đọa thành chủ tự phái ngươi một cái đi tìm cái chết hắn mà nói rất lạnh diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lùng nói ra ngươi đã là đi tìm cái chết đấy vậy ngươi nói nhảm nhiều lắm hay là sớm chút giải quyết ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi cái gì cái kêu một gã quỷ linh cường giả sắc mặt ngạc nhiên trứng mắt trước diệp thần tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy lời này vừa ra lại để cho nội tâm của hắn một cổ l ử a giận tại xôi trào nhất định phải hào hào giáo hấn tiểu tử này nếu không tâm hỏa khó tiêu tiểu tử muốn chết cái này một gã quỷ linh cường giả gào thét một câu rồi sau đó thân thể buộc phát ra đáng sợ khí thế một ngụm cực lớn chiến đao ầm ầm đánh tới cái kêu khí một thế cố này g xương, ậ p trời, tâu mũi nhọn lạnh l m Ngâm. Đột nhiên, một tiếng kiếm ngâm cho chịu chấn hư không không nhiên, động nướt. tiếng đều Đột u ể n ra, có thể sợ k i ế một khí phóng lên này trời. Cái m đạo màu đen kiếm khí vừa ra lập tức kinh động đến xa đoạn nội thành vô số cao thủ nguyên một đám sắc mặt kinh hãi nhao nhao nhảy không mà lên hướng bên này nhìn qua đó là xa đoạn nội thành ngũ đại quân đoàn trưởng nhao nhao chấn kinh rồi cái này một cô đáng sợ kiếm khí rất quen thuộc đúng là diệp thần khí tức bọn hắn không ngờ tới mới một ngày không đến cái kia ma hóa tiểu tử lại làm ra động tĩnh gì đến rồi cái kia ma tiểu tử muốn làm gì giờ phút này xa đoạn nội thành một cái phương hướng hà viêm quần sắc mặt giật mình trừng mắt cái kia một đạo trùng thiên kiếm khí đó là một đạo màu đen kiếm khí tràn ngập một cố minh mông quần quận ma h uy làm hắn như thế nào cũng thật không ngờ cái kia ma tiểu tử muốn giết hay cái kia khí t ứ c tựa hồ là thành chủ người à. tại mặt khác một bên những thứ khác vài tên quân đoàn trưởng sắc mặt giật mình nguyên một đám t r ừ n g mắt cái kia một bên thấy được cái kia một cái quỷ linh cừng giả kế tiếp lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là diệm thần vậy mà kiên quyết rút kiếm xuất thủ vâng diệp thân khí thế ngưng tụ tới cực điểm đ ỗ n g nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ âm vang một tiếng kiếm quang hóa cầu vồng đánh tới mà đối diện cái k i a một gã quỷ linh cường giả không ngờ tới diệp thân vậy mà sẽ xuất tỷ lệ xuất thủ trước hơn nữa t i ể u tử này thật không ngờ cường đại a kiếm quang đánh út lại cái này một gã quỷ linh cường giả mới kịp phản ứng gầm thép muốn phải phản kích đáng tiếc chính là đã đã t r ư ở cái kêu đen kịt kiếm quang vẽ một cái phúc một tiếng theo trong thân thể của hắn g i a các qua không không có khả năng cái kêu một gã quỷ linh cường giả sắc mặt hoảng sợ thân thể một hồi run rẩy về sau một cô huyết dịch theo trong thân thể giữa phun vãi ra thân thể của hắn lập tức vỡ thành hai mảnh cả người bị một kiếm kia từ trung gian bổ ra huyết dịch hoành rơi vãi dị thường khủng bố a ngươi chờ đó cho ta đột nhiên một đạo to cỡ nắm tay bóng người gầm thét vọt lên rất nhanh hướng phía phương x a phóng đi mà diệp thần thần sắc s ữ n g sở lần thứ nhất nhìn thấy có nhỏ như vậy người mới to cỡ nắm tay người rất là ngạc nhiên quỷ anh diệp thần trên mặt sát cơ vừa hiện âm vang một tiếng quỷ kiếm bị lập tức đánh ra chỉ thấy hít khà z z z lạp một đạo kiếm quang x t qua hư không ngay lập tức tự đổi theo cái kia một đạo nho nhỏ thân ảnh phí một tiếng từ phía sau đem hắn triệt để thắt cổ xoắn giết nát b ấy quỷ tiên cảnh giới đồng dạng diệt sát diệp thần trả lại kiếm trở vào bao sàng giọng thì thào một câu như vậy một đôi ma nhãn đảo qua tư phương làm cho không ít cường giả trong lòng phát lạnh bọn hắn tận mắt nhìn đến một gã quỷ linh nhất giai cường giả bị tiểu tử kia một kiếm đem thân thể chém thành hai khúc mà ngay cả cái kia quỷ anh đều chạy không khỏi diệt vong ký không ít mặt người sắc trắng bệnh mãnh liệt và một n g ụ n hơi lạnh giờ mới hiểu được ma đáng sợ những người này nguyên bản không ít người còn cười nạo ngũ đại quân đoàn trưởng bị sợ chạy nhưng hôm nay mới chính thức cảm nhận được cái kia diệp thần hóa ma đáng sợ tiểu t ử kia thật là đồ quái vật lúc này thứ nhất quân đoàn trưởng vệ ninh sắc mặt rất giật mình chằm chằm vào cái kia một đạo ma khí mãnh liệt thân ảnh đối với thực lực của hắn rất là chấn động không ngờ tới lúc này mới thời gian một ngày mà thôi hắn lại biến cường đại rồi rất nhiều a quả thực chính là một cái quái vật a cái này quái vật như thế nào tu luyện hay sao hà viêm quần sắc mặt r u n động lẩm bẩm nói chẳng lẽ nhập ma sau thật sự cường đại như vậy hơn nữa tu luyện so với chúng ta còn nhanh vô số lần như là nói như vậy ta đây chẳng phải là cái này là ma lực lượng lúc này lôi có cường sắc mặt giật mình đây này l ầ m b ầ m nhìn xem cái k i a m ộ t đạo đáng sợ ma ảnh trong nội tâm nhưng lại động tâm dài hắn cảm thấy tiểu tử này có thể hóa ma mà không chết như vậy hắn cảm giác mình cũng nhất định có thể này đây nội tâm đập vào cái gì chủ ý ta cũng muốn hóa ma đây mới là ta truy cầu lực lượng ai cũng đem không phải là đối thủ của ta một người trung niên thì t h ả o tự nói vẻ mặt điên cùng chi sắc hắn đúng là thứ tư quân đoàn trường mã ngọc an giờ phút này vẻ mặt điên cuồng bộ dáng hắn hắc hắc cười lạnh nói đợi ta trở thành một cường đại ma các ngươi cả đám đều cũng bị ta thốn vệ đây mới là nhất lực lượng cường đại hóa ma hóa ma cùng lúc đó thứ năm quân đoàn trưởng tạ khâm sắc mặt ngơ ngác đây này lẩm bẩm mà bắt đầu tựa hồ bị một cỗ cái gì ý niệm cho c h i ê m cứ cả ngươi hắn đều bị diệp thần cái tia cường đại biểu hiện cho hù đến rồi một cái đáng sợ ý niệm theo đáy lòng sinh ra rồi sau đó điên cuồng lớn mạnh hắn sắc mặt dữ tợn chằm chằm vào phương xa diệp thần lẩm bẩm nói ngươi có thể trở thành cường đại ma ta đây đồng dạng có thể Chỉ cần khí nhập h lạng yên dẫn động ta trở mặt đất t ma về dưới ân ta đây liền trở thành một đây liền cái n c ư ờ giờ đ ạ ma. Ấn. g i phút này vệ ninh đột nhiên cảm giác được những thứ khác bốn vị quân đoàn trưởng tựa hồ có chút biến hóa nhưng lại không có nhớ bao nhiêu hắn để ý nhất chính là diệp thần hôm nay rốt cuộc là điên hay là một cái đáng sợ hơn ma ý thức của hắn còn có ở đây không diệp thần không biết những người này nghĩ như thế nào thân thể ngạo nghễ mà đứng ở trên hư không chính chằm chằm thành chủ phủ đệ phương hướng hắn cảm giác được chỗ đó có một đạo đáng sợ thân ảnh chính nhìn mình chằm chằm tựa hồ có xuất thủ ý định người muốn ra tay hắn đạo mạc nói ra một câu như vậy tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng đem thanh âm chuyển đến đối diện thành chủ bên t h a i mà cái kia một gã thành chủ giờ phút này sắc mặt tái nhật không ngờ tới diệp thần nếu không không có việc gì còn một tay giết mình một cái cường đại thuộc h ạ chết tiệt sa đọa thành chủ sắc mặt tâm trầm đ i ể m như nói một cái tiểu ma cũng dám như vậy một vốn một lời tòa cái kia một cái chết đồ đạc cũng là như vậy xem thường một tọa các ngươi đây là đang muốn chết lần tới phái nhiều một chút người tới có ít không đủ ta x á t diệp thần hờ hưng nói ra một câu như vậy Bình thật ả n n xoay g ư ờ n g bước một trở đi đi là đáng sợ có mặt người sắc sợ hãi thân thể run rẩy nhỉ non nó nói vậy mà đối với thành chủ như thế bất kính tiểu tử này đây là đàng công nhân khiêu chiến thành chủ à hắn nơi nào đến tự tin không chỉ mà còn là những ngày câu giả mà ngay cả ngũ đại quân đoàn trưởng đều chấn kinh rồi đối với diệp thần rất là không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đều không thể tưởng được diệp thân vậy mà sẽ đối với thành chủ vô lý tựa hồ thật là đang khiêu chiến hắn tôn n g h i ê m a tiểu tử này rất thú vị giờ phút này vệ ninh vẻ mặt tán thưởng nhỉ non nói hắn nếu không chết vậy tương lai nhất định là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật đáng tiếc không biết có thể không vượt qua thành chủ lựa d ậ n đâu này tiểu tử này là tại tìm chết sao hà viêm còn có chút không tin nói không chỉ là hắn mấy cái quân đoàn trưởng đều nhao nhao hoài nghi tiểu tử này là hay không là thực lực bành trướng cảm giác mình tự vô địch rồi hạ toàn bộ sa đọa nội thành cơn giả nao nhau, nhau bị diệp thần với tư cách cho bị hủ không nhẹ đáng tiếc bản thân của hắn t i ể u không có cái này cảm giác s a đoạn thành chủ trong phòng diệp thần khỏe miệng vừa rút lui cứng ngắc cười lạnh khiến người cảm giác rất quái dị nhưng cái kia một đôi ma nhãn ở trong lóe ra một cổ kinh khủng ma diễm có sát cơ u n g tùm cho đến đông lại từ phương hắn biết rõ mình bây giờ còn không phải cái kia một cái s a đoạn thành chủ đối thủ nhưng là vì sao hiện tại không giết tới đây chứ vấn đề này đúng là diệp thần nghi hoặc đấy nhưng là không có nhiều để ở trong lòng khi nào tự mình tới đều không sao cả n g ư ơ i rất muốn thực lực của ta tăng lên đi lên lúc này diệp thần đạm mạc đây này lẩm bẩm mà bắt đầu tựa hồ là đối với chính mình theo như lời mà hắn rõ ràng cảm giác được tựu như vậy thoáng một phát thân thể của mình nội đáng sợ màu đen kiếm nguyên càng thêm cường hãn rồi tựa hồ có muốn nhất phi trùng thiên cảm giác n g ư ơ i đã nghĩ như vậy cường đại ta đây tựu như người mong muốn diệp thần sắc mặt càng lạnh hơn nói xong một câu như vậy trực tiếp nhắm lại ma nhãn tu luyện hắn quyết định không tiếp bất cứ giá nào để cao bản thân màu đen kiếm nguyên đem dưới nền đất cái kêu bành chướng m ê n mông ma khí dẫn xuất ra triệt để thốt vệ hắn cảm thấy cùng hắn như vậy tùy ý phát triển còn không bằng chủ động đi làm tới tốt lắm chỉ cần hắn đem đại địa ở dưới vô cùng ma khí thôn vệ nhất định có thể đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao như vậy t i ể u sẽ tăng nhanh cái kia một cái phía sau màn đồ đạc xuất hiện ngươi không đi ra ta đây liền đem ngươi dẫn xuất đến diệp thân lạnh lùng nói một câu thân thể chấn động t à n mát ra một cỗ đáng sợ khí tức rồi sau đó tâm thần xuyên thấu qua dưới mặt đất đi bắt đầu cảm ứng khởi cái kia một cỗ bị phong ấn ma khí hắn làm như vậy là muốn triệt để thôn vệ những n à y ma khí không còn như vậy chờ đợi đối với diệp thần mà nói chờ đợi tựa hồ không có lợi cũng không biết vật kia tiếp theo hồi trở lại lại đánh cái gì chủ ý diệp thần quyết định đem hắn triệt để dẫn xuất ra duy có một cái biện pháp cái kia chính là thôn vệ ma khí đem đại địa ở dưới sở hữu tất cả ma khí đều hội tụ tại bên trong thân thể của mình bởi như vậy đáng sợ kia đổ vật nhất định sẽ đi ra quyết định này rất nguy hiểm diệp thần nếu là một cái không cẩn thận khả năng đều mang đến không thể vãn hồi một cái giá lớn mà hắn rõ ràng hơn cái này một cái giá lớn nhất định là tử vong thậm chí là chân linh hủy diệt Chương khủng bố chạm linh thuật diệp thần khoanh chân mà ngồi trong phòng triệt để vận chuyển khởi trong cơ thể tâm pháp đem đ ạ i dưới mặt đất cái tiêu một c ổ mánh liệt m à khí dẫn xuất rồi sau đó oanh một tiếng một cỗ c u ồ n g bạo mà tà ác ma khí từ dưới đất vọt lên tràn vào bên trong thân thể của hắn ta tựu i cho ngươi triệt để như nguyện hắn lãnh đạo nói ra một câu như vậy tâm thần trầm xuống tựu i không quan tâm những này ma khí mà là tiến vào đến tinh thần của mình nội hắn cả người đều bị một cỗ sền sệt muốn hóa lỏng ma khí bao vây lấy phảng phất vô số chất lỏng tại n ú c ních rất kinh người diệp thần tâm thần vừa tiến vào tức hải diệp thần v ý niệm khéo động đi tới thức hải nhất trung tâm tại đây sáng suốt linh hồn của hắn hạnh tâm rất thân bí hiện tại có thể tìm hiểu cái tiên một quyển sách trạm linh thuật rồi diệp thần thì thào một câu như vậy nhìn qua trước mắt cái này một cố vô lượng quan mang đúng là lúc trước lấy được cái kia một quyển sách c h ạ m linh thuật giờ phút này tính toán của hắn đúng là tìm hiểu cái này một quyển sách thần bí mà cường đại c h ạ m linh thuật đây mới là hắn chính thức nghĩ cách hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải cái kia che giấu tồn tại đối thủ như vậy duy có cái này một quyển sách đồ đạc mới có thể trở thành lá bài tẩy của hắn lúc trước đạt được c h ạ m linh mộ có thể luôn luôn một loại cảm giác lúc kia tìm hiểu không tốt hôm nay diệp thần rốt cục hiệu được lúc trước cảm giác là đến từ bản thân tâm linh hắn ẩn lẫn phát ra được có cái gì đây á n tồn g sợ đồ vật tồn tại b chính của h n là thần i đi ể u ra, v ậ h định phiền t bí kia lệnh bài nhắc nhở đồ đạc của hắn tự nhiên rất không giống với huống hồ chữa trị nguyên vẹn sau mới có thể hiện ra hắn chính thức bất phàm dần vào ảo đột nhiên Thần bí lệnh bài huy bí bài sái một câu hào thần quang, đem diệp t m tâm trăm thần toàn thần phủ lại, lại để cho hắn toàn bộ tâm thần phóng đại gấp trăm lần. bao bộ a gấp lại, lại đại Rồi để s đó, cái kia một nhàn ữ tử p tượng cũng theo mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng, dung tiến thần tâm thần nội. Chảm linh thuật. Một cũng bắn ánh sáng, dung nội. linh n Chảm câu h đạo mi diệp ra nhạt đây này lẩm bẩm tại trong thức hải truyền đảng đây là tới từ diệp thần thanh âm mà nhưng không cách nào cảm ứng từ gì mà đến bởi vì giờ phút này tinh thần của hắn hoàn toàn biến mất dung tiến vào cái kia một cố vô lượng quang mang ở trong tìm hiểu khởi đầy trời thần bí quỷ văn những này quỷ văn đúng là ghi lại trạm linh thuật căn bản giờ phút này chính một quả lại một quả đàn vào mà bắt đầu hình thành một quyển sách nguyên vẹn t r ạ m linh chi thuật những này quỷ văn rất thần bí nhưng lại không nhiều duy có giải rác chín trăm đến chữ phản p h ấ t hắc đồng tại đổ vào lóe ra một loại kim loại sáng bóng mà lúc này diệp thần tâm thần t i ể u dung hợp tiến cái thứ nhất thần bí quỷ văn ở trong tìm hiểu lấy cái này một cái quỷ văn ảo diệu lòng hắn thần nội đang cảm giác đến một cỗ huyền ảo khí tức cảm giác cái này một quả quỷ văn thật sự là quá thơ m ảo quá mức tối nghĩa khó hiểu、Xoẹt. trong lúc đó một đạo sáng trói thánh quang theo hư không xảy qua trong nháy mắt tự biến mất không thấy cái này một đạo thánh quang triệt để dung tiến diệp thần tâm thần ở trong làm hắn toàn bộ tâm thần đều chịu chấn động phảng phất hóa thân một cổ xưa thánh hiển diệp thần tâm thần chấn động cái kêu một c ổ thánh quang rất kỳ lạ làm hắn phảng phất hóa thân thành cổ xưa thánh hiển mà cái gọi là thánh hiển không người nào là trí tuệ n g ậ p trời có hiểu gia tính đại nghị lực c à n g có đại khủng bố như vậy một cái chuyển biến lại để cho hắn cảm giác những này quỷ văn không hề t h â m ảo rất dễ dàng có thể tìm hiểu nhập môn hết thầy pháp cùng thuật tại thánh hiển trong mắt đều là không đồng dạng như vậy mà diệp thần hôm nay tự là đã một cái thánh hiển ánh mắt đến x tự nhiên rất dễ dàng liền đem những vật này xem hiểu cũng tìm hiểu hấp thu thành là lực lượng của mình c h ạ m linh có thể chạm hết thể chân linh hồi lâu cái thứ nhất thần bí quỷ văn bị tìm hiểu thấu triệt diệp thần tâm thần tại thì t h ả o tự nói tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ hẳn từ nơi này cái thứ nhất quỷ văn ở trong lĩnh ngộ đến đi một tí về c h ạ m linh thuật ghi lại cùng kỹ càng tin tức mà khi sơ biết do đấy bất quá là dễ hiểu r a lông thậm chí liền r a lông đều không tính là nhưng đồng dạng vì vậy mà lĩnh ngộ xuất đáng sợ kia tâm linh chi kiếm đây chính là trạm linh thuật thần bí cùng vĩ đại bong bong bất quá tại diệp thần hôm nay hóa thân thánh hiển tâm tính xuống cái này một quả quỷ văn cũng không bao lâu t i ể u lĩnh ngộ đi ra chỉ thấy quỷ văn hảo quang lập loẹ Xoát thoáng một phát câu ủ a ba hắn ở trong, để trở thành hắn sở hữu tất cả. Linh thuật ba phần, bên trên có thể chém giết hung linh, trong có thể chém h trong, bên trên trong ở trở sở triệt tất giết giết để cả. có có c n linh, diệt hạ thể có đổ m i như Một câu n h vậy lời nói tại tâm thần tại thức hải thậm chí toàn bộ linh hồn nội quanh q u ầ n không nớt thật lâu chưa từng dẹp l o ạ n diệp thần triệt để mê say ở trong đó như si mê như say x ư a tìm hiểu lấy những vật này đối với cái này một quyển sách chạm linh thuật thần kỳ cùng đáng sợ đã không lời nào để nói hắn duy nhất ý niệm tự là triệt để tìm hiểu đi ra hóa thành hắn bản thân lực lượng cùng nội tình diệp thần cả người đều đắm chìm tại đây chút ít huyền ảo quỷ văn bên trong tại thánh hiền tâm tính xuống đã nhận được không gì sánh kịp tạo hóa theo thời gian trôi qua một quả lại một quả thần bí quỷ văn bị hắn tìm hiểu từng cái dung hợp tiến trong linh hồn hắn mà ở cái này một quá trình ở bên trong trong thức hải ba dạng thần bí sự vật chính hiện ra hình tam g i ấ c hình đem một chỗ cho một mực thủ hộ lên chúng từng người tản mát ra nhàn nhạt thần quang một quả thần bí lệnh bài rơi vãi suất một cỗ huyền ảo thần quang cái kêu một cực lớn nữ tử pho tượng thì là theo mi tâm bắn ra một đạo thần kỳ hào quang mà cuối cùng là cái kêu một quả cổ xưa ngọc giám tuôn ra một cỗ khiết bạch hạo đại thành quang khá z z z z z. cái này ba cổ hào quang tại đan vào mà đan vào nhất trung tâm thì là một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng đúng là diệp thần tâm thần giờ phút này tại đây ba cổ hào quang ra chi xuống phảng phất một che giấu cổ xưa tồn tại tản mát ra một cỗ thê lương mà to lớn khí t ứ c ẩm ẩm cái này một cổ hơi thở càng ngày càng m n h liệt theo tìm hiểu càng nhiều thần bí q u ỷ văn k h í tức tựu cường thịnh một phần rồi sau đó đem làm diệp thần tìm hiểu suốt chín trăm quỷ văn trong một nửa lúc cả người đều tản mát ra nồng đậm ánh sáng đây là một cổ vô hình hào quang mà cái này một cổ vô hình mà thần bí hào quang lại đem chọn cái thức h ả i đều cho quấy rồi nhấc lên vô biên s ó n g gió bất quá có đầy trời trận vần tồn tại còn có tháng một năm hai chín trượng cao lớn linh hồn thể tại toàn bộ thức h ả i đều bị chấn áp lấy sẽ không chút nào nghiền nát đúng là có những này thần bí mà vĩ đại tồn tại diệp thần mới có thể một đường thuận lợi đi cho tới hôm nay hơn nữa càng ngày càng hơn cường đại những vật này lai lịch đều rất thần bí cùng q u dị diệp thần cũng không biết vì sao những vật này đều tuyển đến chính mình đặc biệt là Cái kia m ộ bang bang. trong d ấ thức hải có quỷ văn âm vang cái kia nguyên bản đầy trời quỷ văn dần dần biến mất đều bị diệp thần từng cái tìm hiểu đi ra mà những ngày tìm hiểu đi ra quỷ văn đã hoàn toàn dung hợp tiến trong linh hồn hắn trở thành hắn một cổ lực lượng cường đại tràm linh thuật dùng tâm linh chi vĩ đại chém giết hết thảy một câu đạm mạc lời nói ầm ầm truyền đến làm cho diệp thần trầm mê tâm thần ngay lập tức thất tình cả người chỉ cảm thấy một cỗ thông thấu hắn phát hiện nguyên bản lập lòe quỷ văn đều biến mất chứng minh cái kia chín trăm quỷ văn toàn bộ tìm hiểu hoàn thành chỉ để lĩnh ngộ xuất c h ả m linh thuật cái này là chính thức c h ả m linh thuật diệp thần thì thào một câu như vậy nói ra đây là một quyển sách c h ả m linh đại thuật có đại uy lực đại khủng bố thật không biết là vị nào cổ xưa thánh hiền k ế t á c hắn một mình châm tư trong con người lóe ra trí tuệ hào quang tựa hồ đang tại dư vị này một quyển sách c h ả m linh thuật lòng hắn thần rất chấn động đối với cái này một quyển sách thần bí đáng sợ đồ vật rất giật mình không ngờ tới sẽ là như vậy một cái khủng bố thuật pháp đây mới là ta chính thức gác chủ bài diệp thần sảng dọn cười lúc này mới nhìn qua đám kia trợ hắn ba dạng thần bí sự vật đúng là trợ giúp của bọn nó mới có thể tìm hiểu thành công nội tâm của hắn ở bên trong thập phần cảm khái nếu không những n à y thần bí sự vật hắn hôm nay có thể đi đến một bước này sao cảm ơn cảm ơn các ngươi diệp thần đ ạ m mạc nói một câu như vậy tựa hồ muốn cười đáng tiếc lại như thế nào cũng cười không nổi duy nhất làm được đấy tự là rút lui lấy khỏe miệng của mình đông cứng d á n g tươi cười nhìn xem rất là không được tự nhiên hắn sát mặt rất lạnh nội tâm nhưng có chút cảm kích cảm xúc lẩm bẩm nói đúng là đã có các ngươi làm bạn ta mới có thể một đường đi cho tới hôm nay nếu đem đến các ngươi không vứt bỏ ta ta đây tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi nếu là cần ta đi làm cái gì chờ ta lúc nào đầy đủ biết rõ các ngươi bí mật thời điểm lại nói cho ta biết Xoát. cái một thân một tựu mất, Hắn như ảnh chuyến chỉ nói, biến còn lưu lại lời lại câu kêu vậy ba d tựa hồ có chút tơ sung sướng khí tức tại tràn ngập đối với diệp thần một câu kia lời nói rất sung sướng ông đột nhiên cái kia một nữ tử pho tượng khẽ r u lên trên mặt biểu lộ càng thêm sinh động rồi cái kia một cỗ hồng nhuận phơn phất sáng bóng càng thêm sinh đẹp động lòng người phản phất tựu làm ộ t chân nhân giống như làm cho người ngạc nhiên xoẹt chủ người một quả cổ xương ngọc giám tản ra mông lung thanh quang lại truyền ra một câu non nớt lời nói thanh âm của nó rất yếu đớt chỉ thấy cái kia một cỗ thánh quang có chút l ờ lên xoẹt một tiếng tựu biến mất mà bắt đầu triệt để an tĩnh lại rồi cái này b a dạng sự vật đều rất thần bí lai lịch phi phạm đây là diệp thần đã sớm minh bạch được rồi mà lúc này hắn chưa từng có hơn đi hỏi thăm mà là an tâm cùng đợi đợi chờ mình có thể biết bí mật một ngày đối với ta có ơ n đấy bất kể là người hay là vật đều trở thành bằng hữu của ta giờ phút này diệp thần khoanh chân ngồi trong phòng nhàn n h ạ t nói ra một câu như vậy lời nói m à ý của hắn kỳ thật cựu là đem cái kia ba dạng thần bí sự vật trở thành bằng hữu của mình bởi vì mạng của mình chính mình hết thệ đều là chúng một đường bảo vệ lấy đi tới đấy chương ba trăm sáu mươi ba tỉ tỉ gà cho người cho đột ư ợ c không. m g i a nhiên ồ n nhạt trong phòng, n g khắp ơ t r ngập một cái hương khí, đây là mùi thơm này nhân. Đây là một nữ n tử gã n thanh t niên g n h bỗng nhiên dạng một k một t tại, h ậ n mắt đó là một đôi ma con mắt có màu đen ma diễm tạ i thiếu đốt rất đáng sợ quỷ linh đại viên mãn người này đúng là diệp thần hắn cảm thụ được trong thân thể màu đen kiếm nguyên lực lượng đã đạt tới một cái đáng sợ trình độ hắn phát hiện chính mình cái k i a một thân màu đen kiếm nguyên vậy mà đạt tới quỷ linh đại viên mãn hoàn cảnh lại để cho người rất là khiếp sợ vì sao không có ngưng kết quỷ anh diệp thần nội tâm hiện lên một đạo n g h i hoặc nghĩ đến chính mình một thân đáng sợ màu đen kiếm nguyên vì sao nhảy qua quỷ anh cảnh giới căn cứ hắn hiểu rõ đến đấy quỷ khí về sau phải đem bản thân nguyên khí hóa lỏng mới có thể tấn chức quỷ nguyên cảnh giới rồi sau đó quỷ nguyên phía trên mới là quỷ anh cảnh giới tổng cộng chín cái cấp bậc mỗi nhất giai đều không giống v ớ i có thể diệp thần lại phát hiện chính mình hôm nay một thân màu đen kiếm nguyên vậy mà không có ngưng kết thành quỷ anh cái này rất kỳ quái hắn có chút trầm ngâm n ỉ n ó n ó i cái kia trong bóng tối m à đến cùng như thế nào tu luyện đấy vậy mà không theo như cứ như vậy một cái cảnh giới tân chức đi lên mà là nhảy qua quỷ anh cảnh giới diệp thần rất là n g h i hoặc như thế nào cũng nghĩ không thông mà nội tâm tắc thì ẩn ẩn cảm giác được cái này tựa hồ là một đầu không giống tầm thường con đường tu luyện hắn âm thầm nhớ kỹ chờ lợi triệt để giải quyết thân thể ma hóa nguyên nhân về sau Lại đi giá định hảo hảo tự định giá thoáng tự một phát, rốt câu vũ mị đây này lẩm bẩm tại bên thai quanh quẩn có lan tức phụt lên làm cho diệp thần nội tâm một hồi kinh hoàng hắn có chút nhưng đầu mới phát hiện một chương tinh xảo dung nhan đúng là cái kia một cái mị hoặc nguồn dân trăm họ yêu t ì n h thương thế tốt rồi diệp thần lời nói rất đ ạ n mạc thân thể thậm chí một lòng đều là l ệ n h đấy nhưng sau lưng yêu cơ lại cảm thấy thật tấm áp nàng rất hưởng thụ cảm giác như vậy tự l à cái này tiểu nam nhân lại để cho nàng suýt nữa vương tha cho tánh mạng của mình ân tốt rồi yêu cơ hơi híp lại một đôi vũ mị con người thân mật ứng một câu như vậy tựa hồ không muốn theo phía sau của hắn lên nàng giờ phút này tâm tình rất phức tạp căn bản cũng không có trước kia những ý nghĩ kia rồi tựa hồ là bởi vì lúc này đầy tao nộ mà đã xảy ra kỳ diệu biến hóa t yêu cơ khanh tỉ khách cười rộ lên vũ mị mắt trắng không còn chút máu nói ra như thế nào đâu rồi tiểu nam nhân ngươi là tại ghét bỏ tỷ tỷ hoa tàn ít bấm sao nàng một đôi cánh tay ngọc quấn quanh tạp diệp thần trên cổ dán tại bên thai nỉ non nói tiểu nam nhân tỷ tỷ thế nhưng mà có một phần phong phú đồ cười a phong hoa tuyết n g u y ệ t bốn người đều là tỷ tỷ đồ cưới ngươi không tâm động sao diệp thần tâm thần l o ạ n run cảm giác suy nghĩ của mình muốn nổ tung đồng dạng rất là cổ quái hắn muốn kiếp sợ muốn bất đắc dĩ muốn kinh h ỉ muốn tâm động càng muốn cự tuyệt đang tiếp giờ phút này tâm ngoại trừ một cỗ kịch liệt nhảy lên sẽ thấy không có mặt khác cảm xúc rồi yêu cơ lời mà nói làm cho sau lưng bốn gạ mỹ nữ một hồi ngượng ngùng tựa hồ bị nàng những lời này xấu hổ không được mà cái này bốn cái đẹp như tiên nữ, nữ tử nghe được một câu như vậy lời nói rất tự nhiên đi đến diệp thần trước mặt nguyên một đám khuôn mặt dạng mây đỏ tràn ngập rất là say lòng người. là các nàng trong bốn người lớn nhất đấy người thế nhưng mà xinh đẹp chân tiên yêu cơ cười m ỉ m như vậy giới thiệu lên Thanh phong, da mắt công tử. Thanh phong khuôn mặt rất hồng, có thể một đôi mắt to lại rất linh động, tựa hồ là một rất thần tâm trừ một tiêu tâm tư của hắn. Diệp thần phát một thanh tử, thậm tần nguyệt tương nàng, phong, phong khuôn hồng, linh hồ hào phóng xinh nhìn lạnh như không hắn hắn. hiện, phong hắn chí ra sủa qua kia ngựa của công động, sáng Nàng băng dáng, nội ngoại ngủng, này nữ rung cùng xứng. đẹp. Diệp Diệp mạo gái gì gã gọi có cô cái có có cái đôi bộ lại lại là hoa rơi. yêu cơ vũ mị cười cười giới thiệu nói nàng tên hoa rơi đó là bởi vì nàng kỹ thuật nhảy cùng dung mạo có thể cho bách hoa ảm đạm thất sắc x a đoạn nội thành rất nhiều cao thủ đều muốn kết hôn nàng trở về có thể tích tỉ tỉ như thế nào chịu đâu này hoa rơi ra mắt công tử hoa rơi chân thành đi tới có chút khẽ trào lời nói rất t h ê m thai thân tư rất t u y ể n chuyển tại diệp thần xem ra nữ tử này quả nhiên là có thể làm bách hoa ảm đạm thất sắc có lệnh ngàn vạn đoá hoa ngượng ngùng tuyệt đại kiều nhan nàng gọi bạch tuyết yêu cơ tại bên thái thổi nhóng nhẽo cười nói tiểu nam nhân bạch tuyết thế nhưng mà người cũng như tên một thân băng cơ ngọc cốt thanh tao thoát tục da thị không tạp n i ệ m còn hơn bạch tuyết hơn nữa người của nàng cũng có chút ít lạnh bớt tính cách là trong bốn người lạnh nhất mặt đấy cùng tiểu nam nhân ngươi đồng dạng bạch tuyết da mắt công tử một thân áo trắng hơn tuyết da thị không tạp n i ệ m làm cho diệp thần tâm thần mẹ dự hắn trông thấy trước mắt bạch tuyết thật đúng là như thế một thân băng cơ ngọc cốt thanh tao thoát tục toàn thân thấu phát ra một cố lạnh bớt khí tước rất lạnh mà nàng mặt lạnh lùng trứng lên lại hiếm thấy hiện lên tí ti ngượng ngùng dấu vết tựa hô có dạng mây đỏ thẩm thấu tại trong tuyết làm cho h ắ nàng khôn không mặt t đẹp sao đối Minh tiếp Nguyệt. g Yêu tục cơ với t diệp thần người này rất ngạc nhiên nhưng là lại không có gì bài xích bởi vì tiểu thư nhận định người vậy thì chờ vì vậy người của các nàng lúc này yêu cơ tại bên thai khanh khách nhóng nhẽo c ư ờ i lấy vũ mị thổi một ngụm làn gió thơm nàng thi thào một câu nói ra tiểu nam nhân t ỷ t ỷ chồng chọn cho người được không còn có bốn gã xinh đẹp chân tiên thị nữ làm của hồi môn ngươi tâm động sao giờ này khác này diệp thần cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi quả thực chính là một cái thiên đại hấp dẫn à. chỉ tiếc hắn ra mặt và mấy vả cảm giác một c ố không phản b ắ t được lần này thật sự không nói gì rồi mặc cho ai nhìn thấy như thế hấp dẫn chỉ cần là cái nam nhân đều khó có thể cầm giữ thúng chi diệp thần là nam nhân thế nhưng mà hắn giờ phút này thật không có cái này cảm giác bởi vì vì bản thân hết thệ tình cảm đều bị bôi rết sạch rồi còn lại đúng là một cố lạnh như băng hiện tại có thể nói suất ngươi lúc trước đối với ta sở hữu tất cả quyết định diệp t h ầ n nghiêng mặt qua đ ạ m mạc hỏi ra một câu như vậy cũng không để ý gì tới sẽ nàng cái k i a một vấn đề hắn mà nói làm cho sau lưng yêu cơ có chút thất vọng nội tâm hiện lên một đạo nhàn nhạt thất lạc tựa hồ rất không hiểu đấu khanh khách yêu cơ thân tư có chút một chuyện hai người kề sắt cùng một chỗ khi tức tựa hồ càng thêm đã đến gần nàng có chút trầm âm rồi mới lên tiếng lúc trước ta đi ra ngoài trở về đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ lạ lâm khí tức tựa hồ là theo phong ấn bên ngoài vào khí tức lại để cho ta rất là kinh hỉ yêu cơ sắc mặt phức tạp nhìn qua gần trong gang tức người lẩm bẩm nói đem làm ta nhìn thấy ngươi ngã vào ven đường thời điểm theo ngươi khí tức trên thân tựu nhìn ra ngươi đến từ bên ngoài cái này lại để cho ta yên lặng nhiều năm tâm lại sống rồi ngươi muốn lợi dụng ta mà đạt tới lao ra phong ấn mục đích diệp thân mà nói rất bình thản không hề một tia cảm xúc chấn động vâng yêu cơ rất thản nhiên thừa nhận lẩm bẩm nói lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên tựu là khống chế ngươi sau đó cho ngươi trở thành một trung tâm người của ta như vậy có thể là ta tìm kiếm mở ra phong ấn phương pháp xử lý rồi mà ngươi ý nghĩ đầu tiên đã thất bại đúng không hắn hở hứng hỏi ra một câu đúng vậy yêu cơ có chút túi đầu sắc mặt có chút tối nhạn nói ra lúc ấy ta đưa cho ngươi cái kia một quả huyết sắc đăng dược nhưng thật ra là ta tốn hao hơn mười năm thời gian mới nghiên chế ra đấy là một loại có thể khống chế nhân tâm thần đồ vật thế nhưng mà ta không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà không bị huyết hồn đan ảnh hưởng lại để cho ta triệt để bông tha cho muốn khống chế ngươi rồi bởi vì ta tin tưởng ngươi không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy nàng rất dứt khoát từng cái nói ra đến diệp thần lông mày nhăn lại hắn hận nhất người khác muốn khống chế hắn rồi nội tâm rất muốn sinh khí đ á n g tiếc liền phẫn nộ cùng sinh khí cũng không có hắn hỏi chính là một đạo khí tức quỷ dị yêu cơ có chút gật đầu sâu thảm nói ta cũng không nghĩ tới cái kia hơn mười năm làm ra đến đồ vật sẽ không có dùng về sau ngươi muốn muốn sắc đẹp đến hấp dẫn ngươi mai cho đến ngươi nghe được cái kia một thủ sa đọa tiên khúc về sau bản tâm bởi vì dao động mà nắp ấy cuối cùng nhất hóa mà. Nàng không có xuống nói tiếp nhất Nàng không hóa mà. diệp ư ớ bởi i vì, d thần đều đã hiểu. Mà c h í n h là vì m i n h b ạ c h mới có m ộ động, t tới, nhất hận đúng là muốn chế hắn tự Ta, nhất ta. thần loại là do giận đi người rồi. Ta, hận nhất muốn chế người của ta. Diệp cùng đúng khống khống hận hận hắn nhau phẫn muốn hắn muốn dữ xúc chế chế của chầm chầm vào trước mắt tuyệt đại yêu tinh đ ạ m mạc nói ra một câu như vậy lời nói làm cho thứ hai sắc mặt lộ vẻ sầu thảm hắn mà nói rất đông người có một cỗ sát khí lạnh như băng tại tràn ngập mà ngay cả bên cạnh bốn gã xinh đẹp thị nữ sắc mặt đều thay đổi người muốn giết vậy thì giết đi yêu cơ thì thào một câu nhìn qua trước mắt sát cơ l ệ n h thấu xương tiểu nam nhân cái kia một thân vũ mị d i ệ t hết chỉ còn lại một tia phiền muộn cùng một c ô đ i ể m tĩnh vâng diệp thần tay phải k h é động thân kiếm một tấc một tấc rút ra một cỗ đ ầ m đặc s á t ý tại tràn ngập làm cho cả cái gian phòng đều tại lạnh rung r u n g dậy rất là khủng bố chương ba trăm sáu mươi lăm tàn i ệ m hóa ma diệp thần vừa nói xong một câu như vậy lập tức cảm thấy có chút t ì n h lình ra mặt co lại coi như nói sai lời nói rồi hắn nhìn trước mắt nhóng méo cười yêu cơ cùng phong hoa tuyết nguyện bốn người sắc mặt tối sầm cảm giác tốt là trách dị khanh、khách. yêu cơ h i ế p vũ mị hai mắt thanh thúy tiếng cười truyền ra tựa hồ rất là vui vẻ nàng cảm thấy diệp thần giờ phút này có chút đáng yêu cái kia lạnh lùng thân sắc cái kia một đôi hát sắc ma trong mắt lóe ra một cỗ phức tạp ánh sáng đúng là nội tâm chân thật khắc họa tiểu nam nhân về sau tỉ tỉ cùng các nàng bốn cái phải nhờ vào ngươi đến giữa vài yêu cơ mà nói suýt nữa lại để cho diệp thần muốn bạo đi trong lòng của hắn cái kia một thứ tên là bất đắc dị à t h â m hận cái kia một cái đem chính mình cảm tình gạt bỏ tồn tại lúc này mới có sai lầm như vậy lựa chọn diệp thần thật là khóc không ra nước mắt liền cơ bản tình cảm cùng biểu lộ đều bị triệt để tàn phá đây là một rất điên cùng sự tình ân đột nhiên diệp thần đ ỗ n g nhiên n g n g đầu ma nhãn hỏa diễm tiêu đốt chằm chằm vào phía trước hư không chỉ thấy một đạo gợn sóng nhộn nhạo một đám tà ác khí tức tràn ngập mà đến làm cho trên mặt hắn sát cơ l o a lên rất lạnh như băng làm sao vậy yêu cơ thân thể rung động ly khai diệp thần trong ngực đi vào bên cạnh của hắn nàng cũng cảm thấy một tia không ổn cũng không có chán tại diệp thần trước mặt mà là đứng bên người đây là một cái hiểu được đúng mực vũ mị nữ nhân công tử bốn g ã thị nữ rất nhanh phản ứng nhao nhao vây quanh ở phía sau của hắn người người bảo kiếm trong tay tại rực rỡ ánh sáng tựa hồ tại đề phòng mấy người đều cảm thấy diệp thần sẽ không vô cớ khác thường nhất định là có đồ vật gì đó đến rồi có lẽ t i ể u là mới cái k i ê n một đạo ma ảnh vâng diệp thần không nói gì mà là một kiếm rút ra âm vang liên tục chém tới chỉ thấy bốn đạo kiếm quang hiện lên phước một tiếng có bốn đạo tà ác bóng dáng xuất hiện tản ra nồng đậm tà ác khí tức làm cho người một hồi vẻ sợ hãi tiểu tử ngươi thật sự là nhiều chuyện một đạo ma ảnh ung tùm chằm chằm vào diệp thần hoán hận nói chúng ta t i ể u muốn bắt cái này yêu tinh trở về hưởng thụ thoáng một phát ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy ngươi muốn chết sao ngươi nói nhảm nhiều lắm tranh thủ thời gian giết cái này nhiều chuyện tiểu tử chào cái này chết tiệt yêu tinh trở về ta đều nhanh chịu không được rồi mặt khác một đạo ma ảnh như thế nói hhh lại một đạo ma ảnh hhh cười tả nói ra nhanh giết chết hắn chúng ta có thể hưởng dụng cái này mê chết người yêu tinh rồi ta đã sớm muốn bên trên nàng sắt bốn đạo ma ảnh rất nhanh vừa quát gào thét hướng diệp thần đánh tới cái kia nghe răng cười thần sắc liền ma vụ đều không thể ngăn cản lời của bọn hắn rất tà ác lại để cho yêu cơ bọn người sắc mặt kiểu nộ nguyên một đám chừng mắt vọt tới ma ảnh thận không thể giết chết h ừ diệp thân hư lạnh một tiếng tay khẽ động âm vang một tiếng có kiếm q u a n g l ạ n h thấu xương mà ra chỉ thấy cái kia bốn đạo ma ảnh mới vọt tới một nửa thân thể ở trên hư không cứng ngắc một hồi run dậy về sau phanh thoáng một phát nổ thành một đoàn ma khí t i ể u nam nhân những n à y ma ảnh nơi nào đến hay sao giờ phút này yêu cơ cảm giác được sự tình không đúng một đạo ma ảnh có thể không để ý có thể lại đây bốn đạo ma ảnh vậy thì không đúng nàng sát mặt rất là nghiêm túc cảm giác những này ma ảnh như thế nào đều là sông các nàng đến đấy có chút cổ quạy a bọn hắn đều là sông các ngươi tới đấy diệp thần trầm ngâm một câu như vậy tựa hồ đã minh bạch cái gì rồi lại nhất thời không dám khẳng định hắn cảm thấy những này ma ảnh ở bên trong ẩn hà một cổ tà ác ý niệm tựa hồ là do người nào tà ác tâm tư dung hợp ma khí hóa thành b ó n g dáng sông chúng ta tới hay sao giờ phút này yêu cơ biến sắc cả giận nói những vật này thật sự là quá ghê tởm rét lại rét không chết thật sự là tức chết ta rồi đúng rồi nàng phảng phất nghĩ đến cái gì trong nháy mắt đi vào diệp thần trước mặt một đôi cánh tay ngọc t i ể u quấn quanh mà đến yêu cơ trừng mắt một đôi mê người con người cười mỉm nhìn xem diệp thần tựa hồ đang thẩm vấn xem lấy cái gì nàng nũng nịu mà hỏi tiểu nam nhân ngươi nhanh nói cho t ỷ t ỷ ngươi là như thế nào giết chết những cái k i a ma ảnh hay sao diệp thần có chút túi đầu nhìn trước mắt tuyệt đại yêu tinh nói ra rất đơn giản dùng sự cường đại của ngươi ý chí có thể thắt cổ xoắn giết cái tia ma ảnh nội tạ ác ý niệm duy có như vậy mới có thể giết chết bọn hắn ý chí yêu cơ hơi xứng sở đón lấy rơi vào trầm tư thất vọng nói tiểu nam nhân ta một mực tu luyện cho tới bây giờ đều không có đụng chạm đến cái gọi là ý chí cánh cửa tựa hồ liền một k i a đầu mối đều không thể lĩnh nộ g rất là kỳ quái đúng vậy công tử lúc này một bên thanh phong chân thành đi tới hồng hồng khuôn mặt rất là mê người nàng nói ra công tử chúng ta tu luyện đến bây giờ cũng không có tiếp xúc qua cái gọi là ý chí một mực đều không thể lĩnh nộ g ta cũng vậy không có lĩnh nộ hoa rơi nũng nịu đi tới cũng nói ra nàng tư thái thức tha khuôn một đạo i đ trong trẹo nhưng lạnh lùng khí tức tràn ngập mà đến bạch tuyết một thân tuyết trắng liền đi đường đều có chút nhàn nhạt bóng trắng nàng sắc mặt có chút lãnh đạm tựa hồ cùng diệp thần có chút tương tự nhưng là lại không có diệp thần đồng dạng vô tình nàng có chút trầm âm mới trong trẹo nhưng lạnh lùng nói bạch tuyết tu luyện nhiều năm rất muốn tìm hiểu cái gọi là ý chí đáng tiếc một mực không có thể như nguyện cũng không biết có phải là hay không chúng ta sa đ o ạ thân phận mà tạo thành đấy công tử minh nguyệt cũng là như thế minh nguyệt bước chân khẽ động thân như trăng sáng bình thường m ô n g l u n g nàng n u hòa cười nói minh nguyệt cùng mấy vị tỷ tỷ đồng dạng một mực đều muốn lĩnh ngộ xuất ý chí của mình nhưng chỉ có không biết vì sao một mực không cách nào lĩnh ngộ yêu cơ mấy người lời mà nói lại để cho diệp thần có chút sửng sốt không ngờ qua các nàng tu vi cường đại như thế vậy mà không có lĩnh ngộ ý chí phát hiện này lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận tựa hồ thật là nhận lấy ảnh hưởng gì mới không có như vậy kỳ ngộ không thể lĩnh ngộ diệp thân cúi đầu c h ầ m tư thật sâu nhăn đầu lông mày nhìn trước mắt vũ mị yêu tinh theo trên người của nàng thật sự cảm ứng không đến chút nào lực ý chí lượng chấn động cái này chứng minh mấy người kia thật không có lĩnh ngộ ý chí rất kỳ quái ma khí hãn đạo mạc nói ra một câu như vậy làm cho người giật mình về sau nói ra các ngươi không cách nào lĩnh ngộ ý chí đó là bởi vì có một cỗ ma khí tức tại ảnh hưởng đem bọn ngươi bản thân ý chí đều cho phong tỏa cùng áp chế ma khí yêu cơ khuôn mặt biến đổi cả kinh nói ngươi nói là sự thật chúng ta không cách nào lĩnh ngộ ý、chí. cũng bởi vì cái kia một cô ma khí sao. Công tử, chúng bởi kia vì khí ma sao. ta một tử, đáng â bây câu y này, vậy. làm Lúc một sao Thanh ba ra Phong biểu giờ? người đại hỏi c như i à y bốn nước n vị sắc ư h ơ tiếc r ờ nữ tử rất là chờ mong nhìn hắn, hắn vọng, vọng Thần kinh án. Đáng tử rất tựa một tia rất khát thể một t ra là chờ có có hồ hy hỷ xem đưa đối đã đáp với Diệp i diệp thần lại lắc đầu hờ hưng nói ra ta không có biện pháp biện pháp duy nhất tự là giết chết cái kia một cái trong phong ấn ma vật hoặc là các ngươi có thể lao ra cái này phong ấn thế giới ở bên ngoài mới có thể chính thức lĩnh ngộ xuất ý chí của mình như thế sao yêu cơ có chút thất vọng lại rất nhanh khôi phục cười nói tiểu nam nhân cái kia t ỷ t ỷ t i ể u không lĩnh nộ g cái gì ý chí rồi có ngươi tại thì tốt rồi t ỷ t ỷ không muốn ngươi đi theo dưới nền đất đáng sợ kia đ ổ vật chiến đấu chúng ta cũng buông thà cho lĩnh nộ g bốn gã thị nữ trả lời rất dứt khoát không có có do dự chút nào tựa hồ ý chí đối với các nàng mà nói còn không có diệp thần trọng yếu mà lúc này diệp thần nhìn xem mấy người biểu hiện trong nội tâm rất là xúc động đặc biệt là cái kia một tiếng công tử lại để cho lòng hắn thần chấn động không nớt vật kia phải sát diệp thần trả lời càng dứt khoát lạnh lùng nói ra vật kia tính toán ta một đường tính toán đến nơi đây kể cả lại để cho ta triệt để hóa ma nó phải thừa nhận của ta l ừ a dợ, n phải chết rồi mới có thể để cho ta an tâm cái gì yêu cơ khuôn mặt biến đổi một b à bưng lấy diệp t h ầ n mặt cả kinh nói tiểu nam nhân ngươi nói có thể thật sự ngươi lại tới đây là dưới nền đất vật kia tính toán đấy ngươi ngươi hóa ma cũng là nó xếp đặt thiết kế hay sao vậy ngươi vậy ngươi nàng có chút nói năng lộn xộn rồi rất là bối rối tựa hầu nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ mà bốn gã thị nữ tuy nhiên có chút không rõ nhưng là hay là rất lo lắng nhìn xem diệp thần cái này mới nhận thức không lâu người các nàng tiểu thư tán thành người không sai diệp thần rất khẳng định lãnh đạo nói chính là đồ đạc đem ta một đường xếp đặt thiết kế dẫn tới cái chỗ này thân thể của ta triệt để hóa ma liền bản thân sở hữu tất cả tình cảm đều bị tàn phá nó muốn nhục thể của ta cái gì yêu cơ khuôn mặt tái đi trắng rất là rung động vốn cho là diệp thần hóa ma bất quá là chịu ảnh hưởng mà thôi có thể không ngờ tới vậy mà sẽ là cái dạng này t r á c không được nàng có thể gặp được đến diệp thần t r á c không được chính mình cảm giác cảm thấy có một thanh âm tại nhắc nhở chính mình ta ta dường như nàng sưng ơ sở nhìn trước mắt diệp thần diệp thần nhàn nhạt gật đầu nói ra ngươi quả thật bị mệt hoặc nó cho ngươi dẫn đạo cho ngươi đem ta mang về ra rồi sau đó cho ngươi một đường hấp dẫn ta tuy nhiên ở trong đó có ngươi bản thân mình ý nguyện tồn tại nhưng nó đúng là ảnh hưởng ngươi đáng giận yêu cơ sắc mặt trắng bệnh rất là phẫn nộ rồi lại có chút bận tâm nhìn xem diệp thần sắc mặt đáng tiếc hắn ngoại trừ một loại lạnh lùng cùng vô tình bên ngoài tự lại không có bất kỳ cảm tình đây chính là hắn bị gạt bỏ hết thảy diệp thần t ỷ t ỷ sai rồi yêu cơ có chút hối hận một bên nuốt diệp thần lạnh như băng mặt một bên thì t h ả o lấy nói ra t ỷ t ỷ không nên đối với ngươi khởi tâm tư hại ngươi triệt để hóa ma ta mớn đáng sợ kia đồ vật nhất định đang âm thầm nhìn xem lấy ngươi không sao diệp thần khẽ lắc đầu c h ă m c h ă m vào thành chủ phụ đệ phương hướng lẩm bẩm nói ta còn rất cảm tạ nó đem ta đưa tới này mới khiến ta tỉnh nộ lại cho tới nay bên người đều có một đôi mắt sự xuất hiện của nó lại để cho ta không thể không nghĩ biện pháp giết chết mới có thể yên tâm vật kia rất đáng sợ ngươi yêu cơ lo lắng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nhiều lời nữa yên tâm diệp thần hiếm thấy an ủi một câu tuy nhiên rất lạnh lùng nhưng yêu cơ lại nội tâm thật tâm áp nàng cười mỉm nhìn xem diệp thần tựa hồ thấy thế nào đều xem không có cảm thấy gặp được cái này tiểu nam nhân là chính xác nhất sự t ì n h mà diệp thần tắt thì nhìn phương xa tựa hồ thấy được cái kia một cái ma khí lăn mình hắc cám thế giới một cổ kinh khủng h ủ y d i ệ t khí tức tại tràn ngập b ắ t phương có kiếm khí bong bong ngươi diệt vong thời gian không nhiều lắm rồi diệp thần thì thào một câu như vậy ấm vang hữu lực Tràn một ngập chương l n n h băng sát y yêu c b ọ n ư ờ i lòng nhận nhìn có thấy, q ba trăm sáu mươi sáu q u ầ n ma luận vũ giờ phút này trong phòng hào khí có chút áp lực liên tiếp ma ảnh xuất hiện lại để cho yêu cơ mấy trong lòng người b ị kín một tầng bóng mở tựa hồ sự tỉnh có chút không đúng rồi sa đoạn chi thành muốn rối loạn đột nhiên diệp thần lạnh lùng thì thảo một câu như vậy kinh hãi yêu cơ bọn người tâm thần run lên các nàng sắc mặt có chút giật mình tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn ý của ngươi là yêu cơ có chút không xác định mà hỏi không sai diệp thân có chút gật đầu đạm mặt nói sa đọa chi thành ở trong có người c a m nguyện hóa ma rồi hơn nữa ta còn cảm giác được vô số cổ cường đại ma khi tại m á n h liệt tựa hồ cái này sa đọa thành muốn d ố i loạn cái gì yêu cơ khuôn mặt biến đổi cả kinh nói thậm chí có người c a m nguyện hóa ma chẳng lẽ không biết chúng ta sa đọa chi thành hạ tịu phong ấn lấy một đáng sợ đại ma sao vẻo nàng nói xong một câu như vậy đột nhiên đánh xuất một đạo đi, một xuất thiên trong nhiên quang mang n phi h á mà yêu mắt biến mất. Rồi sau đó, Diệp thần hơi chút một cảm ứng hiểu được, đó là một tiểu Thần chút tiểu triệu tin tức, tựa hồ tại triệu tập biến Rồi Diệp hơi hiểu người sau ứng hoán nào. hồ đó, được, đó đạo là y cơ sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra ta đã đem người của ta đều triệu tập trở về rồi tỷ tỷ tin tưởng ngươi nói lời nói hy vọng không phải nghiêm trọng như vậy nếu không cái kêu phong ấn đại ma xuất hiện vậy thì toàn bộ đã xong giờ phút này sa đọa chi thành ở trong không ít mọi người nhao nhao cảm ứng được một cỗ triệu hoán tin tức những người này đại đa số đều là nữ tử mà ở yêu cơ trong từ lâu tất cả mọi người càng là nhao nhao thần sắc cả kinh chủ tử triệu hoán tin tức đi toàn bộ quán rượu ngay lập tức s ô i t r à o nguyên một đám nhao nhao hướng yêu cơ bên này chạy đến những người này sắc mặt rất sốt ruột tựa hồ lo lắng đến xảy ra chuyện gì đại sự b â n g không mà nói yêu cơ không có khả năng phát ra khẩn cấp triệu tập lệnh cái này có thể chưa từng có qua tình huống không thể không khiến những người này rất là lo lắng s i ê u s i ê u cũng không lâu lắm d i ệ p thần t i ệ u cảm ứng được không ít bóng người lập lòe mà đến trong nháy mắt tựu đi tới trong sân hắn nhìn xem những này đã đến người đa số đều là nữ tử chiếm đa số một số nhỏ mới là một ít khôi ngô nam tử khí tức còn rất cường đại tham kiến chủ tử giờ phút này một đám đông nghịt người trong sân chỉnh tề hướng yêu cơ hành lễ rất là cung kính có thể nguyên một đám sắc mặt đều có chút n g h i hoặc còn tưởng rằng là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn có thể xem yêu cơ khá tốt tốt tựa hồ cũng không có cái đại sự gì à đều đến đông đủ sao yêu cơ nhàn nhạt mà hỏi một g ã tư sắc thượng đẳng nữ tử đi ra hành lễ nói ra chủ tử toàn bộ nhân viên đều đến đông đủ mời chủ tử chỉ rõ yêu cơ có chút gật đầu đảo qua mọi người mới lên tiếng ta triệu tập các ngươi tới là vì sa đoạn chi thành đã xảy ra đại sự cho các ngươi an toàn suy nghĩ không thể không triệu tập các ngươi trở về cái gì giờ phút này trong chàng hơn một trăm người nhao nhao chấn động nguyên một đám có chút khó tin trong các nàng không ít người đối với yêu cơ lời nói rất là khó hiểu nhưng là lại không có hỏi nhiều bởi vì chủ tử nói cái gì chính là cái gì diệp t h â n nhàn nhạt đảo qua mọi người phát hiện trong đó có hơn ba mươi tên khôi ngô nam tử theo k h í tức đến xem hẳn là quỷ nguyên cảnh giới hơn nữa những người này xem ánh mắt của mình tựa hồ có chút s ợ hãi cùng kính cẩn nghĩ lại sẽ hiểu vê anh đột nhiên một cỗ rất nhỏ chấn động chuyển đến để ở chàng tất cả mọi người tâm thần mẹ dự bọn hắn trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng chẳng lẽ thật sự có cái đại sự gì phát sinh tựa hồ còn rất nghiêm trọng bộ dạng đến rồi diệp thần đ ạ m mạc một câu khiến cho mọi người tâm đều n h ứ c lên đặc biệt là bên người yêu cơ cùng bốn gã thiếp thân thị nữ các nàng thế nhưng mà nghe được diệp thần nói sa đ o ạ a chi thành rất nhiều người muốn hóa ma rồi đều hóa ma sao giờ phút này yêu cơ sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn qua thành trì các nơi không ngừng vọt lên từng đạo đáng sợ khí tức đó là ma khí nội tâm của nàng một hồi giật mình không ngờ qua có một ngày sa đoạn chi thành sẽ có nhiều người như vậy hóa ma nguyên bản sa đoạn chi thành mỗi vừa đứt thời gian đều sẽ xuất hiện ma hóa người có thể cái kia cũng chỉ là một hai cái mà thôi mà hôm nay tràng diện này tựa hồ rất nhiều người đều căn g nguyện hóa ma rồi cái này làm cho nàng có chút khó tin nội tâm rất n ặ n g trọng giống một cỗ gào thét tần ẩ n chuyển đến tựa hồ đến tự đại mà phía dưới hung uy h i ề n hách làm cho người vẻ sợ hãi trong sân cái kia hơn một trăm người sắc mặt trắng bệnh cả đám đều có chút sợ hãi Tựa hồ một ơ hồ khủng chuyện đoán đến Đã cái Có gì, gì? rất khủng bố. Đã xảy ra bố. xảy m gã khôi khi kia Không mình hỏi một câu, nói ra, như thế nào có nhiều như mách chẳng lẽ cái kia ma vật muốn xuất thế ngô giật nói tại liệt, cái nam nào muốn nào ra, ma sao? một mà tử vật xuất thể vậy câu, có lẽ đội â u m t gã đ ộ trưởng sắc mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói ta như thế nào cảm giác dường như có rất nhiều người đột nhiên hóa ma rồi tựa hồ toàn thành đều là ma đây là một cái tình huống như thế nào thiếu nam nhân chúng ta bây giờ nên làm gì yêu cơ có chút không biết làm sao rồi nàng giờ phút này mới hiểu được thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy ma cái kia sẽ là một cái như thế nào tai nạn toàn bộ khổng lồ sa đọa chi thành ở trong ở mấy trăm vạn đoạn lạc giả giờ phút này nếu là toàn bộ hóa ma lời mà nói cái kia chính là một cái đáng sợ hiện tượng ta cảm ứng được toàn thành các nơi không còn có một trăm vạn ma đạo khí tức diệp thần lạnh lùng nói ra một cái kinh người sự thật cái gì một trăm vạn tất cả mọi người trong lòng vẻ sợ hãi m à kinh nguyên một đám suýt nữa dọa ngất đi tin tức rất là khủng bố bọn hắn rất rõ ràng một lượng đầu ma còn nói đi qua nhưng này một trăm vạn tự dọa người rồi đó là toàn thành một phần ba đoạn lạc giả quân ma loạn vũ a yêu cơ khuôn mặt có chút tái nhợt đối với tin tức này rất là vô lực cảm giác không thể nào đối lại rồi nàng tuy nhiên rất cường đại nhưng là nếu thật đối mặt trăm vạn hóa ma đoạn lạc giả này sẽ là một cái gì tình cảnh đúng rồi đông nhiên nàng phảng phất nghĩ đến cái gì nói ra xa đoạn nội thành còn có ngũ đại quân đoàn tồn tại bọn hắn nhất định sẽ không tha lấy nhiều như vậy ma đầu mặc kệ đấy khả năng đúng lúc này đang muốn đi ra thắt cổ xoắn giết những này hóa ma giả ngươi đừng kỳ vọng quá cao diệp thần đạo mạc lời mà nói lại đả cách nàng nói ra ta cảm giác được những này trong hơi thở có không ít khí tức rất cường đại hơn nữa trong đó còn có vài đạo ma khí rất quen thuộc tựa hồ ta đã thấy cái gì yêu cơ khuôn mặt run lên hỏi ý của ngươi là ngũ đại trong quân đoàn có người cũng c a m nguyện hóa ma cái này điều này sao có thể l â u này đúng vậy công tử lúc này thanh phong cũng rất mê hoặc nói ra ngũ đại quân đoàn có thể cũng là vì c h ấ n áp cái kia một cái bị phong ấn đại ma mà thành lập đấy làm sao có thể chính mình hóa ma đâu này ta tin tưởng công tử mà nói lúc này một câu lãnh đạm mà nói chuyển đến đúng là bạch tuyết nói lời nàng sắc mặt tuy nhiên rất lãnh đạo nhưng là một đôi mắt cũng rất là khẳng định tựa hồ đối với diệp thần mà nói rất tín nhiệm ta cũng tin tưởng minh nguyệt chân thành đi tới nhu hòa lại để cho người thương tiếc nàng nói ra công tử bản thân tựu là một vị ma cảm ứng tự nhiên sẽ không sai minh nguyệt tin tưởng công tử theo như lời đấy ngươi cứ nói đi hoa rơi nàng có chút quay đầu hỏi hoa rơi khuôn mặt một phấn khẽ gật đầu nói ra ta cũng là nghĩ như vậy công tử theo như lời khẳng định là đúng rồi nhưng là chúng ta bây giờ cần phải đối mặt đáng sợ kia sa đọa quân đoàn rồi Ta tin rất giật Thanh mặt, túi một thầm. Tốt chút ta tin tưởng, ta thế tự nha, ra, cũng chỉ đích cơ có cười, chúng chúng Sắc. không nói không mình Phong nói buồn nói nhưng vấn như nào mình. giờ hồi rồi. là là, làm mà. bảo đỏ đầu đều đề Yêu bây vệ diệp thần trả lời làm cho phía trước trong lòng mọi người lạnh lẽo nguyên một đám thân thể run dày lên bọn hắn cảm ứ n g được diệp thần trên người tản ra một cỗ rất lạnh như băng khí thức đó là một cỗ sắc khí yêu cơ hơi sững sờ cười khổ nói của ta tiểu nam nhân ai ngươi biết rõ sa đọa quân đoàn cường đại sao bọn hắn từng cái quân đoàn đều có mười vạn cường đại đoạ n lặc giả là không chọn không giữ giết chóc máy móc ca ta là ma diệp thần trả lời rất dứt khoát lạnh lùng nói ra ta mới là cái kia một che giấu tồn tại cần đấy những người này bất quá là trong lòng đích tà ác ý niệm bị ma khí ăn mòn mới hóa thân thành ma bất quá là một ít tiểu ma tại ta cái này một chân ma trước mặt bọn hắn không có cơ hội sinh tồn ký cái kia hơn một trăm người đột nhiên hút một hơi hơi lạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người trước mắt tựa hồ thật là một đáng sợ ma nhìn cái kia một đôi cao chót vót ma giác một đôi ma diễm h ừ n g hực con người thật đúng là đúng là một đáng sợ ma giống ha ha ha một tiếng gào thét chuyển đến rồi sau đó một cái điên cuồng cười to c u ầ n c u ộ n kinh tiên h rất là kinh người chỉ thấy phương xa hư không một đạo lại một đạo đáng sợ thân ả n h phi sông mà lên nhấc lên đẩy trời m à khí tại mãnh liệt ta mới là cường đại nhất đấy một câu gào thét mà nói chuyển đến chấn động tứ phương có ma h uy mênh mông c u ầ n c u ộ n làm cho người vẻ sợ hãi mọi người thấy gặp những cái kia đ á n g sợ ma ảnh một đạo lại một đạo vật lên xoáy lên vô biên ma khí đem chọn cái sa đọa chi thành đều cho báo phủ chết tiệt giờ phút này tại thành trì phía đông một đạo p h ẫ n nộ gào thét quần c u ộ n tàn ra chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô phi thiên mà lên áo lập ở trên hư không lên sắc mặt p h ẫ n nộ đảo qua tư phương đối với cái kia đẩy trời ma khí rất là tức giận vệ ninh diệp thân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt chứng kiến cái này một đạo nhân ảnh chân thật diện mạo đúng là thứ nhất quân đoàn trưởng vệ ninh hắn sắc mặt rất là p h ẫ n nộ không ngờ qua sẽ xuất hiện nhiều như vậy hóa ma giả quả thực chính là một cái quần ma loạn vũ tràng diễn a vệ ninh sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói Các ngươi rất tốt vậy mà ca m nguyện hóa ma ta vệ ninh hôm nay tự là chết rồi cũng muốn đem bọn ngươi những này ca m nguyện là ma đổ vật diệt sát hừ nói khoác không biết ngượng đột nhiên một câu hử lạnh lời nói chuyển đến là đến từ phía tây một cái rơi trong nội viện truyền r a mà về sau diệp thần t i ể u chứng kiến một đạo đáng sợ ma ảnh phóng lên trời toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ma hỏa ngươi vậy mà hóa ma vệ ninh trong lòng tức giận zit gào nói ngươi thân là sa đ o ạ thành quỷ linh cừng giả vậy mà ca nguyện hóa ma ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta sa đọa chi thành phong ấn lấy một tà ác chi vật sao ẩm đoàn đoàn cao cao đoàn đoàn muốn muốn ẩm cái này một ma bạo phát một cỗ ma không uy minh mông quần quận bắc phương làm cho toàn bộ sa đoại chi thành đều chấn động rồi vô số không có hóa ma người nhao nhao sắc mặt thảm biến bởi vì bọn hắn đều thấy được vô số ma ảnh tại mạng thiên phi vũ bay lầy trời quần ma tại c u ồ n l o ạ n nhảy múa sắt cơ lầy trời chương ba trăm sáu mươi bảy thiết huyết giết chóc cùng tín n i ệ m sa đọa chi thành ở trong có quần ma hóa thân mà ra c ù n l o ạ n nhảy múa trường tiên h làm cho người vẻ sợ hai m à kinh anh? vệ ậ y v ninh triệt để phẫn nộ rồi khí thế vừa để xuống quắp hôm nay bổ tọa tiểu triệt để chém ngươi cái này một cái tá á ma cho các ngươi biết do hóa ma kết cục thứ nhất quân đoàn sắt sắt Sắc. theo vệ ninh ra lệnh một tiếng đông vương trong đại doanh chuyển ra một cỗ trùng thiên s ắ t khí diệp thần rất rõ ràng cảm ứng được đó là một cỗ thiết huyết sắt lục chi khí thuộc về quân nhân thiết huyết s ắ t khí ầm ầm một cỗ chấn động lan tràn mà ra rồi sau đó diệp thần lông mi nhảy dựng chứng kiến một c h i đội ngũ chỉnh tề x à i bước mà ra những người này đúng là thuộc về thứ nhất sa đ o ạ quân đoàn quân đội giờ phút này toàn thân tràn ngập đ ầ m đặc sát phạt chi khí chấn động b ắ t phương đây là một chi giết chóc quân đoàn diệp thần đạm mạc nổ ra một câu như vậy mặc dù lạnh lùng như hắn cũng bị như vậy một chi đáng sợ quân đội trò kinh đến rồi hắn nhìn xem phương xa đội ngũ trình tề cái kia khắc nghiệt đầy trời giết chóc sông tiêu bộ dáng nhớ tới lúc trước những thủ hạ của mình sắt một tiếng n ộ sắt chuyển đến chỉ thấy vệ ninh rút ra một cây màu đen chiến thương hướng phía trước một đạo ma ảnh ầm ầm r ế t qua hắn một cái chữ sát tràn ngập một cỗ đầm đặc thiết huyết khí tức làm cho toàn bộ quân đội khí thế đột nhiên cất cao đông đông trình tề mà khắc nghiệt quân đội đạp trên chấn động bộ pháp g i lên cao trong tay lạnh thấu xương chiến đao vô tình hướng đối diện vô số ma ảnh đánh tới cái kia một cỗ chưa từng có từ trước đến nay có ta vô địch khí khái làm cho diệp thần nội tâm cảm khái hay nhiều ẩm ẩm hai bên đội ngũ một bên là chỉnh t ề đoạn lạc giả quân đoàn mà một bên thì là mạng thiên phi vũ bay lời trời ma ảnh cái này hai đại đội ngũ một đụng vào nhau về sau lập tức buộc phát ra không gì sánh kịp chấn động có ma khí mênh mông quần quần t ứ phương phanh một đạo m ú i thương q u a n h qua phinh một tiếng cái kia một đạo đáng sợ ma ảnh ngay lập tức bị hoành phi chỉ thấy vệ ninh một thân khí thế giữ dằn lửa dận hừng hực t i ê u đốt cái kia một ngụm chiến thương tại vù vù tản mát ra một cô đáng sợ sát lục chi khí hôm nay ta t i u trả ngươi cái này một cái ma đầu vệ ninh mà nói rất quyết tuyệt thân ảnh x u ố n g lên xoáy lên đẩy trời sát khí xung ố q u a mà ngay cả phương xa diệp thần đều có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia một cỗ kiên quyết sát khí đó là thuộc về quân nhân sát phạt đáng chết cái kia một đạo ma ảnh thân thể biến ả o ma khí lăn mình hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hắn mới bị một súng cho nệ vào nguyên lai tưởng rằng không có khả năng làm bị thương chính mình có thể hắn đoán trước sai rồi cái kia một cỗ kinh khủng sát phạt lại để cho hắn có hại chịu thể rồi b vệ ninh tọa u ăn sảng dọn một câu chiến thương xoay tròn hóa thành một đạo cầu vồng xuyên thùng ma qua chỉ thấy ấm vang một tiếng có mảng lớn tinh hoả vẩy ra mà ra đâu súng tại một cái ma trào phía trên giao lòng xuất biển đột nhiên một câu lạnh nộ hét lớn chuyển đến chỉ thấy một cây màu đen chiến thương hào quang nổ ầm ầm hóa thành một cổ kinh khủng năng lượng đ u ổ i rết mạc qua ầm ầm ngao hư không bạo tạc nổ tung cái kia một đầu điên cùng ma ảnh kêu thảm một tiếng thân thể bị tạc xuất một cái động lớn theo bên trong thân thể của hắn chạy xuôi xuất một cỗ s ề n sệt ma huyết đáng tiếc không có diệp thần như vậy tinh tiết sắt phương xa diệp thần một đôi ma nhãn ở trong thấy được vệ ninh cường hãn cùng khủng bố hắn thân ảnh đường ngang hư không thương như du long bình thường đâm qua phúc một tiếng liền đem cái kia một cái ma đầu lâu cho xuyên thủng rồi chết rồi hả lúc này bên người yêu cơ có chút ngạc nhiên rồi tựa hồ không n g ờ tới cái kia vệ ninh là như thế nào giết chết cái kia một cái ma đ ấy trong nội tâm nàng thế nhưng mà rất rõ ràng mình cũng không có thương tổn được rồi những cái kia ma ảnh mà hắn lại là như thế nào làm đến đấy chẳng lẽ là ý chí nàng có chút giật mình hỏi tiểu nam nhân cái kia vệ ninh chẳng lẽ lĩnh nộ g ra ý chí lúc này mới giết chết cái kia ma ảnh không phải diệp thân mà nói rất đ ạ c mạc lại để cho bên người yêu cơ sắc mặt cả kinh mà ngay cả một bên bốn gã thiếp thân thị nữ đều rất là ngạc nhiên từng người đều nghĩ đến cái kia vệ ninh không có lĩnh nộ ý、chí. cái kia lại là như thế nào giết chết cái kia một đạo ma ảnh đ â y này các ngươi nhìn bên cạnh diệp thân nhàn nhạt một ngón tay yêu cơ mấy người nhao nhao đưa mắt nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện cái kia một chi chỉnh tề quân đội đang tại giết chóc lấy những cái kia bay múa ma ảnh động tác rất đơn giản cũng rất dứt khoát chiến đao bổ một phát sẽ chết mất một cái ma ảnh cái này đây là chuyện gì xảy ra yêu cơ có chút chấn kinh rồi hỏi những cái kia thứ nhất quân đoàn thành viên tuy nhiên cũng rất mạnh đại nhưng tuyệt đối không có ta thực lực cường đại như vậy có thể bọn hắn như thế nào giết chết những cái kia ma ảnh hay sao đúng vậy a thật sự là kỳ quái thanh phong minh n g u y ệ t bọn bốn người nao h nhau nghi ngờ nguyên một đám chừng lớn hai mắt cứ như vậy nhìn xem diệp thần chờ đợi câu trả lời của hắn mấy người đều rất n g h i hoặc mà cái kia rơi trong nội viện chừng trăm người càng là nghi ngờ rõ ràng cũng không biết đang nói cái gì rất đơn giản diệp thần nhìn qua phương xa cái kia một cỗ trùng tiên sát phạt chi khí nói ra những người này có được một cỗ sát lục chi khí đó là thuộc về quân đội thiết huyết sát phạt tự nhiên có thể diện sắt những cái kia ma ảnh t à niệm thiết huyết sát phạt yêu cơ thì thào một câu nói ra chẳng lẽ cái kia một cỗ thiết huyết khí tức thật sự có thể chém chết tàn i ệ m không sai diệp thần có chút gật đầu nói ra kỳ thật cũng không phải những này ma ảnh không cách nào tổn thương mà là cái kia một chi quân đội cao thấp một lòng bọn hắn không có những thứ khác tạp niệm duy có một cỗ giết chóc ý niệm cái này là một chi thiết huyết giết chóc quân đội hắn nhìn nhìn thất vọng yêu cơ nói ra kỳ thật mỗi người cũng có thể giết chết những này ma ảnh chỉ có điều rất nhiều người bởi vì ý chí không kiên định tại lần thứ nhất xuất thủ thời điểm không cách nào xúc phạm tới những cái kia ma ảnh mà nội tâm sinh ra dao động lần thứ hai càng thêm không cách nào tổn thương những cái kia ma ảnh rồi thì ra là thế yêu cơ bọn người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ hỏi vậy ý của ngươi là nói là chỉ cần tỉ tỉ ta ý chí k i ê n định tín niệm k i ê n định có thể diệt sắt những cái kia tà niệm rồi hả diệp t h ầ n có chút gật đầu nhìn lên hư không lẩm bẩm nói bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân đấy cái kia bất quá là một ít khó khăn nếu là bởi vì gặp được một ít khó khăn liền bưng t h a nội tâm tín niệm tự do động cái kia tự nhiên không cách nào làm được tín niệm rất trọng yếu hắn thì thào một câu như vậy lời nói nhưng lại nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới b ả n tâm đều đã từng giao động qua rất nhiều lần còn lần này càng là căn bản tan nát con tim làm cho triệt để hóa ma trong đó mặc dù có hắn tính toán của mình nhưng coi như là tín niệm có chút thư giãn hắn rồi yêu cơ nhìn qua trước mắt diệt thần đột nhiên vũ m ỹ cười cười nói ra tiểu nam nhân tỷ tỷ phát hiện ngươi mới là cái k i a m ộ t cái tín niệm cường đại nhất người đi theo ngươi tựa hồ chính mình tín niệm đều biến thành rất cường đại lên đâu này bên cạnh hai người bốn gã thiếp thân thị nữ khuôn mặt đỏ lên từng người ngượng ngùng túi đầu kỳ thật các nàng cảm giác không phải là có cảm giác như vậy bất quá là không dám nói ra mà thôi giờ phút này bị đề cập tự nhiên có chút ngượng ngùng diệp thần cảm giác một hồi nhức đầu cảm giác mình vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch lòng dạ đàn bà rất là cổ quái hắn không có trả lời một câu nói kia mà là ngắm nhìn phương xa cái kia vô tình giết chóc đó là thuộc về thứ nhất quân đoàn thiết huyết giết chóc、Sắc. hắn rất nhanh phát hiện cái kia một chi trong quân đội có không ít cường đại thân ảnh tồn tại những người này bản thân thực lực đều đạt đến quỷ lính cấp mà hơn nữa cái kia một cỗ sắt lục chi khí giết khởi những cái kia ma ảnh đến càng là nhẹ nhõm vô cùng đây mới là một chi quân đội diệp thần thì thào một câu như vậy rồi sau đó con ngươi một chuyến nhìn về phía ngoài cửa lớn trên đường phố chỉ thấy từng đạo đen kịt ma ảnh thoáng hiện mà ra nguyên một đám tà ác hướng bên này vào tới tựa hồ tại đập vào cái gì tà ác ý niệm những này ma ảnh là xông các ngươi tới đấy hắn thản nhiên nói s u ố t một câu như vậy lời nói cái gì yêu cơ mấy người biến sắc chằm chằm vào theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ma ảnh tâm tình có chút trầm trọng các nàng thật đúng là cảm g i á được những này ma ảnh là xông các nàng mà đến đấy tựa hồ là đối với mấy người động cường đại tàn niệm những n à y ma ảnh không thế nào cường tựu i giao cho các người tin tưởng chính mình ta cũng tin tưởng các n g ư ờ i diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến giao cho chúng ta yêu cơ mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng càng nhiều nữa thì là một cô vui sướng nàng đối với diệp thần một câu kia ta tin tưởng các n g ư ờ i nội tâm chỉ cảm thấy một cỗ hiềm mật ngọt ngào tại c h ả y xuôi tựa hồ có chút vui vẻ à. không chỉ mà còn là nàng mà ngay cả cái kia bốn đại thị nữ đều khuôn mặt hồng nhuận phân phớt đối với một câu nói kia rất là vui mừng các nàng từng người nội tâm âm thầm thể nhất định phải giết chết những n à y ma ảnh bọn hắn không có gì đáng sợ đấy nhất định có thể giết chết một cố cố định tín nhiệm có thể cho các ngươi sáng tạo vô số kỳ tích diệp thân mà nói rất đ ạ m mạc lại tràn ngập một cố tán thành cùng tín nhiệm lại để cho yêu cơ mấy người này tinh thần đại chấn s á t mặt của các nàng lập tức kiên định mà bắt đầu chằm chằm vào cái kia mãnh liệt mà đến ma ảnh không hề có cái gì sợ hãi cùng do dự s ắ t yêu cơ vừa quát xuất tỷ lệ xuất thủ c ứ c rồi quyết tuyệt hướng một đạo ma ảnh đánh tới chỉ thấy một đạo hồng nhạc thân ảnh l o ạ lên dầm vào hào thoáng một phát một đầu màu hồng phấn dây lưng lụa tại bay múa l ó e ra um tùm mũi nhọn phúc một đám yếu ớ t quang t h i ể m qua cái kia một đạo tà ác ma ảnh còn không kịp kêu thảm thiết thân thể đã bị thiết cát cắt thành mảnh vỡ tiêu thắng rồi cái này một đạo ma ảnh không có có thể lại khôi phục cái kia một đạo tà ác ý niệm bị chém chết rồi thật sự có thể à. yêu cơ tâm thần một hồi thỏa mãn cảm giác mình cũng không có nhỏ yếu cảnh này khiến tự tin của nàng đã nhận được nguyên vẹn rồi sau đó vũ mị nhìn sau lưng diệp thần liếp mới nhóng méo cười rét tiếng cái kia đẩy trời ma ảnh trong、Sắc. giờ phút này bên người vài tiếng khẽ é kêu chuyển đến có bốn đạo mê người bóng hình x i n h đẹp lao ra mang theo từng sợi làn gió thơm cái kia bốn gã thiếp thân thị nữ cũng rút kiếm dết suất nguyên một đám kiên định xẹt qua đáng sợ kia ma ảnh rất là quả quyết p h ú c p h ú c diệp thân khẽ gật đầu đối với cái này bốn gã thị nữ còn thật sự có chút ít tán thưởng đã nhận được hắn tán thành chỉ thấy cái kia bốn đạo huyện chuyển thân ảnh chính hóa thành từng đạo t á n ảnh đem đầy trời đánh tới ma ảnh một kiếm đập phát chết luôn rất là d ứ khoát nguyên lai、like、những này ma ảnh nhỏ yếu như vậy bạch tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thì thào mờ câu không hiểu nhìn thoáng qua sau l ư n g diệp thần lúc này mới rút kiếm giết tới nang tâm thần ở trong cái kia một cỗ chưa từng từng có cảm giác càng ngày càng mãnh liệt phảng phất muốn theo ở sâu trong nội tâm mãnh liệt mà ra ồ diệp thần thần sắc khẽ động mặt lạnh lùng bên trên đều có chút kinh nghi chàm chàm vào bạch tuyết h u y ể n chuyển thân ảnh tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn kinh ngạc sự tình chương ba trăm sáu mươi tám kiếm ý mị hoặc c h i lực diệp thần mặt lạnh lùng sắc có chút kinh nghi chàm chàm vào phía trước cái kia một đạo huyện chuyển thân ảnh tựa hồ có chút kinh ngạc hắn rất nhanh phát hiện bạch tuyết quanh thân chính tràn ngập một tia k đây là một cô rất cường đại khí tức ý niệm chấn động hắn có chút kinh ngạc phát hiện tại bạch tuyết trên người có một cô y ê u ớt ý niệm chấn động mà cái này một cô chấn động hắn rất quen thuộc đúng là thuộc về một người ý chí cái này tựa hồ đúng là hắn lúc trước l í n h nộ kiếm ý bộ dáng l í n h nộ sao diệp t h ầ n có chút vui mừng rồi sau đó sắc mặt cả kinh quay đầu nhìn lại mới ngạc nhiên phát hiện những thứ khác vài đạo huyện chuyển thân ả n h lên đều từng người tràn ngập từng sợi kỳ l ạ chấn động đúng là một cô ý niệm chấn động các nàng đều có c h ỗ lĩnh n ộ hắn lạnh lùng thân sắc đều có chút đậu lẩm bẩm nói cái này bốn gã thị nữ tư chất rất không tồi nội tính tuyệt hảo tương lai thành tựu sẽ bất khả hà lượng、Xoẹt. đột nhiên một cô manh liệt hơn chấn động chuyển đến diệp thần đông nhiên quay đầu nhìn lại mới phát hiện đó là một đạo phấn hồng sắc thân ảnh thân tư huyền c h u y ể n tại vô số ma ảnh nội qua lại phiêu đãng tựu như một cái yêu tình đang khiêu vũ mà lại để cho diệp thần kinh ngạc chính là yêu cơ thân thể b ộ t phía chính tràn ngập một cô mãnh liệt chấn động cái này một cỗ chấn động so bốn người khác đều còn mãnh liệt hơn vài lần đây là lĩnh ngộ xuất từ thân ý chí biểu hiện a ta đây tự giúp đỡ bọn ngươi rút một tay diệp thần lập tức rơi xuống một cái quyết định ngón tay vừa nhấc một điểm một cô thuần túy kiếm đạo ý chí tại tràn ngập hắn đem chính mình l ĩ n h nộ kiếm ý cho phóng xuất ra lại để cho phía trước yêu cơ các loại năm người nao h nao h có sở cảm ứng đây là yêu cơ dẫn đầu phát giác khuôn mặt một hồi kinh hỷ vũ mị nhìn xem cái kia một đạo áo lập thân ảnh nàng biết rõ đây là diệp thần phải trợ giúp các nàng triệt để l ĩ n h nộ xuất thuộc tại ý chí của mình lại để cho nàng có chút cảm động cùng mừng rỡ thiểu nam nhân yêu cơ vũ mị cười cười mới quay người xông vào đẩy trời ma ảnh ở trong tiến hành càng thêm khủng bố rét chóc nàng cần lĩnh nộ g cần càng nhiều nữa tìm hiểu vậy thì cần lúc này đây giết chóc đến rèn luyện rồi công tử giờ phút này bốn gã thị nữ cũng n h a u n h a u cảm ứng được rồi diệp thần đây là muốn trợ giúp các nàng cái này lại để cho bốn gã thị nữ nội tâm rất cảm động có rất ít người sẽ đem ý chí của mình hiện ra ở trước mặt người khác trước đây là một cái rất nguy hiểm cử động các nàng không có chậm trễ quý giá thời gian đều nhất nhất cố gắng c ả g nộ g kỳ vọng nhanh hơn lĩnh nộ g đi ra đáng tiếc các nàng càng là như thế lại càng khó có thể nắm chắc đều có chút thất lạc cùng s u t ruột trấn thủ bản tâm t i n ổ tâm thần ngay tại bốn người có chút thất lạc cùng sốt ruột thời khắc một câu đạm mạc mà nói chuyển vào tinh thần của các nàng làm cho bốn người nhao nhao phân chấn lên trong lòng các nàng được chứ gấp tiêu tán rồi hóa thành một cỗ bình tĩnh lúc này mới có thể tiếp tục tham n ộ xuống dưới diệp thân có chút gật đầu nhìn xem yêu cơ bọn người tiến vào từng người ý cảnh ở bên trong lúc này mới thỏa mãn gật đầu hắn làm như vậy tự nhiên có tính toán của mình nguyên bản thế lực không có tự nhiên muốn xây dựng lập một cái thế lực cường đại giờ phút này yêu cơ bọn người tựa hồ rất phù hợp bởi vì diệp thân rất rõ ràng cảm ứng được cái này năm vị tuyệt đại nữ tử tâm linh đây là các nàng đối với chính mình mở rộng cửa lòng nhân quả nếu là hắn còn không hiểu lời mà nói vậy thì thật là một cái đầu gỗ rồi cái kia vệ linh thứ nhất xa đoạ quân đoàn rất c ư ờ n g diệp thân chằm chằm vào phương xa cái kia giết chóc đáng sợ quân đoàn cái kia ngưng tụ cùng một chỗ sát lục chi khí cho hắn biết đây là một chi đáng sợ giết chóc quân đoàn hắn cảm thấy nếu là mình có được cái này một chi quân đoàn lời mà nói cái kia nhất định sẽ ít đi rất nhiều phiền t o á i đáng tiếc hắn biết rõ đây bất quá là vọng tưởng mà thôi ầm ầm giờ này khác này tại đây một chi khủng bố quân đoàn rết chóc xuống cái kia đ ầ y trời ma ảnh đang tại giảm bớt mà toàn bộ sa đọa chi thành cũng không phải chỉ có cái k i a một chỗ có ma ảnh tồn tại mà khác các nơi đều nhao nhao toát ra một ít ma ảnh thành trì dối loạn a có sa đọa lấy thê lương kêu thảm bị một cái ma ảnh cho xé thành phân vụn lập tức tự bị cắn nuốt sạch sẽ rồi những n à y ma ảnh điên cuồng triển khai giết chóc tựa hồ đối với toàn thành đọa lạc giả đều mơ tưởng thôn vệ sạch sẽ cái này là điên rết bốn những n à y tà ma có cao thủ phẫn nộ gào thét một đạo ầm ầm bổ qua g i mào à một tiếng l ư ớ i đao lạnh thấu xương đem vài đầu tà ma cho chém nắt rồi mà những n à y tà ma cũng không có lại trọng sinh bởi vì những n à y cường giả trong cũng có thông minh thế hệ tự nhiên phát hiện ảo d i ệ u bên trong dùng sắt khí dùng ý niệm chém g i ế t những n à y tà ma có người phẫn nộ gầm h ế t lên tại bên cạnh của hắn n ằ m không ít thi thể mà những thi thể này nữ có năng có trẻ có già có tựa hồ là cái này một gã cường giả thân nhân giờ phút này đều chết hết giết ta ẩm ẩm toàn bộ sa đọa chi thành đều hỗn loạn khắp nơi đều là vĩnh viễn giết chóc tà ma đẩy trời rết đi không dứt hơn một trăm vạn tà ma đều là do đọa lạc giả hóa thân mà thành đấy tràn ngập đều là tà ác ý niệm những này tà ma ở bên trong đại bộ phận đều hướng diệp thần bên này mánh liệt mà đến hoặc là nói là hướng yêu cơ bọn người mánh liệt mà đến bọn hắn nguyên bản không có hóa ma trước kia t i u đối với yêu cơ bọn người sắc đẹp thèm thuồng không thôi cái này tà ác ý niệm một hóa ma tự nhiên hướng các nàng gọt tới rồi tà niệm ác niệm mặc kệ cái gì sinh linh đều có diệp thần nhìn qua đầy trời tà ma thì tha một câu nói ra chỉ có bảo vệ chặt bản tâm hiểu ra chất ngã mới có thể được trong nội tâm đại tự tại nếu không bất quá là bị trong nội tâm tàn niệm ác nghiệm chỗ k h ô n g chế trở thành một tà ma ta tâm như kiên ai có thể loạt ta ta tâm được minh đem làm là tự n h i ê n tại hắn cứ như vậy thì thảo tự nói lấy tựa hồ đang thẩm vấn hỏi mình lại dường như là ở ngoài sáng nộ bản tâm diệp thân cảm thấy chính mình đã quan trọng hơn thủ bản tâm cái kia không thể áp lực bản tâm chỉ muốn gắt gao thủ hộ trong lòng mình điểm mấu chốt vậy thì có thể bông u tay đi phân đấu hắn càng minh bạch nhược tâm trong không có một cái nào điểm mấu chốt cái kia tâm linh vừa để xuống khai mở sẽ như lũ quét buộc phát bình thường một phát không thể vắn hồi nếu là không có điểm mấu chốt người cái kia sẽ trở thành kế tiếp đoạn lạc giả rồi sau đó bị hấp dẫn thành ma、Soạn. diệp thần chậm rãi ngầm đầu một đôi ma nhãn ở bên trong tựa hồ tràn ngập một cô yên lặng cái kia nguyên bản bạo ngược ma hỏa tạ i dần dần dẹp l o ạ n không phải biến mất mà làm ũ i nhọn biến mất mà bắt đầu hóa thành một loại thần kỳ bình tĩnh hắn lúc này đây đã nhận được không ít thu hoạch chính yếu nhất hay là trong tâm linh thu hoạch cảm thấy tâm linh càng thêm hoàn mỹ vài phần diệp thần cùng nhau đi tới đều đang không ngừng chất hỏi lòng của mình đối với sai đan bảo mình thẩm vẫn cùng hiệu ra hay không đang không ngừng rửa sạch lấy tâm linh của hắn trong lòng có ma không đáng sợ đáng sợ chính là người sẽ đắm mình mà thành ma diệp thân mặt lạnh lùng có chút bình tĩnh thân sắc đây là trong tâm linh một loại thể hiện hắn giờ phút này cảm thấy tâm linh của mình lại hoàn mỹ vài phần cảm giác một loại chưa từng có qua thông thấu cùng khoan khoái dễ chịu ngâm đột nhiên phía trước chuyển đến một hồi rất nhỏ kiếm ngâm bắt đầu còn không có chú ý rồi sau đó càng ngày càng mãnh liệt làm cho diệp thần tâm đều có chút một hồi r u n r u n kiếm ý lúc này diệp thần chằm vào đầy trời ma ảnh ở trong cái kia vài đ ạ thân của hắn biến hóa khiến cho chính mình nguyên bản một tia tình cảm đang tại dần dần lệch mầm thẳng đến trở về một ngày thanh phong như như do tinh linh hắn thỏa mãn thì thào một câu rồi sau đó còn nói thêm hoa rơi rất kỳ lạ rất cường đại ý chí đó là một cô vạn vật tàn lụi bạch á c cảnh, được chỗ chí, h hoa héo không sai. Diệp thần theo như lời đấy, kỳ thật không được đầy đủ đúng, hoa rơi chỗ lĩnh ngộ ý chí, nhưng thật o sai. ra tàn một là đúng, ngộ ý ý kỳ Diệp lời rơi đầy l đấy, đủ i đáng sợ ý í chỉ là hắn hiện là tuyết ạ Bạch i thôi. vẫn không rõ mà t tuyết, như tuyết trong tiên tử đó là một cỗ trầm tích ngàn vạn năm lạnh như băng hắn nhìn qua bạch tuyết thân ảnh cái kia một cỗ tuyết bình thường nóng ánh có chút cô tịch tại tràn n ậ p có thể ngay lập tức một chuyến tựa hồ lại bị cái gì cho đã hoa tan hóa thành một cô nhu hòa nước thẩm bộ vật vật diệp thân có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói tốt một cái thông minh nữ tử hiếm thấy vậy mà do băng tuyết hóa thành nú thủy nàng bề ngoài lạnh như băng kỳ thật nội tâm ôn nhu h i ề n t h ự là một cái không thể thấy nhiều nữ tử hiếm thấy minh n g u y ệ t giờ phút này diệp thần có chút m ở m ị rồi phát hiện minh n g u y ệ t thân ảnh rất kỳ quái hắn vậy mà không biết đó là cái gì ý chí chỉ có thể cảm giác được một cỗ mông lung cảm giác đó là một loại mỹ mông lung mỹ như sáng tỏ t h á n g đủ bình thường ưu mỹ đều là nữ tử hiếm thấy a diệp thần không thể không cảm thán cái này yêu cơ là từ nơi ấy tìm đến bốn vị nữ tử hiếm thấy chẳng những người đẹp như tiên mà ngay cả bản thân tư chất cùng ngộ tính đều là số một đấy hắn o toàn à là tài mày n xứng đáng là một vị không thể thấy nhiều tài rồi. Yêu cơ. Đột nhiên,、Diệp、thần lông nhăn một thể thấy Đột lại, vị vì h Yêu rồi. Diệp bởi quỷ cơ. cho ả m giác được yêu cơ yêu k í tức rất c kỳ quái. Hắn h tới bây giờ chưa thấy qua như vậy khí t ứ c không biết đây là cái gì ý chí cũng không có giải qua rất m ệ hoặc đây là một cỗ mị hoặc khí t ứ c hắn sát mặt s ữ n g sở lẩm bẩm nói người vì sao phải lĩnh ngộ như vậy một cái ý chí chẳng lẽ cái này là chân thật ngươi trời sinh yêu tinh từ nhỏ tựu i là mị hoặc nguồn dân trăm họ sao khách. một câu vũ mị n h ó n nhẽo cởi truyền đ ã mà ra chỉ thấy những cái kia đẩy trời ma ảnh thân thể nhao nhao run lên một đôi mắt không hề thần thái phản phất ném đi cái kia một k i a ý niệm cuối cùng dầm vào hào chỉ thấy những cái kia cứng ngắc ma ảnh đột nhiên nát ấy thân thể hóa thành một cô ma khí ở trên hư không lượn lờ vài cái mới tiêu tán rồi diệp thân chứng kiến cái này tình cảnh tâm thần hung hăng run lên tựa hồ suýt nữa có chút thất thủ thật cường đại mị hoặc diệp thân thật sự bị kinh đến rồi không ngờ qua chỉ bằng vào mượn một cái tiếng cười liền đem ma ảnh nội tả ác ý niệm cho nát ấy rồi như vậy ý chí mạnh bao nhiêu hắn cũng không hiểu được cũng không thể đi suy đoán cùng đ á n t r ư ở n g ngâm diệp t h ầ n kiếm ý chấn động đem dưới đáy mở mịt vô thần mọi người cho đánh thức nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh thân thể ngã ngồi trên mặt đất bọn hắn tâm thần có chút sợ hãi mới rõ ràng cảm giác được chính mình tựu muốn chết rồi rất là khủng bố thật là đáng sợ cái kia một người trung niên hộ đội trưởng bảo vệ sắc mặt trắng bệnh cả kinh nói chủ tử càng ngày càng đáng sợ may mắn vị kia đem chúng ta đánh thức nếu không chúng ta đều có lẽ đã chết rồi、Thí. hắn mà nói khiến cho mọi người n h o nhao mãnh liệt và hơi lạnh nguyên một đám mồ hôi lạnh x o t x o t ra rồi rất là khủng bố nội tâm của bọn hắn đối với yêu cơ càng thêm cung kính cùng sợ hãi rồi đây là một loại tâm linh thậm chí linh hồn n ộ i sợ hãi rất khó tiêu trừ đây mới là chân thật ngươi diệp t h â n nhìn qua cái kia một cái tuyệt thế yêu tinh cái kia một thân vũ mị khí thức càng thêm lồng đầm rồi t i ể u ngay cả hôm nay lạnh lùng không tình cảm chút nào hắn đều động tâm o à i chương ba trăm sáu mươi chín tỷ lễ vật đâu này diệp t h â n có chút vui mừng bốn gác thị nữ đều lĩnh nộ xuất từng người ý chí hiểu ra tương lai con đường mà yêu cơ chỗ lĩnh nộ tự lại để cho hắn có chút giật mình rồi chỉ bằng vào một cỗ tiếng cười cười đến rũ t ự có thể mất đi những cái kia mô ảnh tàn niệm nàng thật đúng là không hổ là một cái mị hoặc nguồn dân trăm họ yêu t ì n h mị hoặc chi là ca trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm khái chính mình cũng không biết chính mình tại cảm khái cái gì cảm giác cảm thấy rất quái gì. diệp thần đối với yêu cơ chỗ lĩnh nộ ý chí cảm thấy có chút giật mình lại có một ít phức tạp cảm xúc khanh khách yêu cơ triệt để thả dáng tươi cười vũ mị có thể hồn siêu phết lạc lại để cho trong lòng người không rét mà run thân ảnh của nàng t ự như một đạo ảo ảnh bình thường phiêu đãng mà qua trên đường đi những cái kia ma ảnh n h o nhao đình chỉ rồi sau đó từng cái bạo thành m ả n h vỡ mà lúc này diệp thân phát hiện bốn gác thị nữ cũng nhao nhao đi theo tại bên cạnh của nàng năm người thân ảnh u y ậ n chuyển tại ngàn vạn ma ảnh nội nhẹ nhàng nhảy múa nhảy ra một khúc tử vong chi vũ d â m vào hào phía trước cái kia m ạ n thiên phi vũ bay đời trời ma ảnh nhao nhao nghiền nát cuối cùng nhất hoa thành ma khí biến mất còn lại đúng là năm đạo tuyệt đại tiên ảnh cái kia u y ậ n chuyển kỹ thuật nhảy cái kia vũ mị tư thái mê người khí tức đều làm người một hồi say mê lúc này bị gọi trở về cái kia hơn một trăm thủ hạ nguyên một đám mãnh liệt nuốt n ư ớ miếng bọn hắn thực sự không phải là bị cái kia nam đạo huyện chuyển thân ảnh chỗ mê hoặc mà là bị các nàng cái kia tử vong chi vũ cho hủ đến, đến rồi tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g mà xuống t ố t thật đáng sợ có hộ vệ sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy lấy l ầ m b ầ m nói ta ta về sau cũng không dám nữa xem thường nữ tử cái này đây quả thực là giết người không thấy mau à. đúng đúng đúng bên cạnh một vị nhân h u y n h hung hăng gật đầu sợ hay nói ta ta về sau đều hơi sợ đều nghĩ đến phải hay là không không cưới vợ rồi quá quá dọa người rồi ngươi dám đột nhiên một tiếng kêu nổ hét lớn chuyển đến chỉ thấy một gã tư s á c thượng đẳng thị nữ một b à nắm chặt lỗ thai của hắn cái này một gã thị nữ mỹ mạo thượng đẳng d a thị trắng t nón nhưng nhưng có chút mặt giận dữ tựa hồ rất tức giận ôi ta ta không không dám a cái này một gã thị vệ cái này mới tỉnh lộ lại chính mình thân mật t i ể u ở một bên a lời kia nói thật sự quá cái gì hắn giờ phút này vẻ mặt hối hận tựa hồ tại hối hận chính mình tại sao biết một cái so với chính mình cường đại nữ từ đ â u rồi còn hết lần này tới lần khác thích nàng đây quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ mà đang ở trong phúc không biết phúc ca ở một bên cái kia một người trung niên đội trưởng lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói có thể có một nữ tử có thể như vậy đối l ạ i ngươi đây chính là người đã tu luyện phúc phận vương tha cho cái kia chính là muốn bị lao thiên khiển trách đấy những người này ở chỗ này thì thảo tự nói mà hư không bên trên diệp thần tắc thì vẫn nhìn yêu cơ b ọ n người nhìn xem các nàng tại từng chút một tiến bộ đây là các nàng con đường của mình hiểu ra bản thân ý chí tương lai sẽ đi xa hơn sẽ càng thêm phấn khích yêu cơ à yêu cơ diệp thần trong lúc nhất thời có chút phức tạp cảm giác một hồi phiền muộn cũng không biết tại phiền muộn cái gì nguyên bản cái kia vô tình lạnh lùng chính từng chút một bị phân tích khôi phục nguyên bản phong phú tình cảm tìm về này một cái chân thật mà nguyên vẹn mình vâng một hồi thanh thúy kim thiết vang lên tri âm truyền đến lại để cho diệp thần thần sắc có chút kinh dị nhìn xem cái kia một đạo tuyết trắng thân ảnh đó chính là bạch tuyết h u y ể n c h u y ể n thân tư giờ phút này kỳ quái chính là cũng tại làm rút kiếm có tư thế thựa hộ tại rút kiếm、phốc. một đạo kiếm quang l o ạ lên có lạnh như băng khí tức tại tràn ngập về sau phấp một tiếng có một đạo ma ảnh lập tức bạo thoái rồi sau đó diệp thần lại trông thấy bạch tuyết đang t ạ i rất nhanh rút kiếm có thể nàng cũng không có cái gọi là v ỏ kiếm học ta diệp thần sắc mặt s ữ n g sở nhìn qua cái kia một đạo tuyết trắng thân ảnh thì t h ả o tự nói lấy một câu như vậy hắn ngạc nhiên phát hiện bạch tuyết vậy mà tại học hắn học hắn rút kiếm g i ế t suất bộ dạng tựa hồ học hữu mô hữu dạng r a dáng đấy chỉ thấy bạch tuyết sắc mặt lạnh như băng huyền chuyển thân tư có chút nghiêng về phía trước tay trái hư cầm thân kiếm tay phải chính một tấc một tấc rút kiếm nàng một đôi mắt chính loé ra điểm một chút phó đó là một cỗ sát khí lạnh như băng hờ à à à diệp thần bị nàng làm khỏe miệng vừa rút lui bật cười cảm thấy bạch tuyết thật đúng là đáng yêu à. hắn có chút trầm ngâm nhìn nhìn bốn gã thị nữ phát hiện các nàng cũng không có vỏ kiếm lúc này mới rơi xuống một cái quyết định dầm vào ảo đột nhiên diệp thần hướng phía trước vung tay lên một đống kỳ quái sự vật xuất hiện những vật này không ít có đó có thể thấy được là một ít chân quý khoáng thạch có tắc thì không biết là cái gì t h ừ a hồ cũng rất chân quý hô diệp thần há miệng phun ra một cỗ sôi trào hòa diễm đây là tâm hỏa hắn đem chính mình cái kêu một khỏa ma tâm nội hỏa diễm cho phun ra cháy suy nghĩ trước một đống vật tư dường như là muốn ý định luyện khí cái này lúc này tại hạ phương người nhao nhao giật mình mà bắt đầu nguyên một đám chừng to mắt nhìn xem diệp thần thân ảnh bọn hắn cũng không rõ ràng lắm diệp thần đây là muốn làm gì tựa hồ là tại luyện khí chẳng lẽ hắn hay là một gã luyện khí sư hắn chẳng lẽ còn là một gã luyện khí sư hay sao cái kêu một người trung niên đội trưởng rung động rồi lẩm bẩm nói thế nhưng mà luyện khí không phải cần khắc họa trận vân đấy sao chẳng lẽ chính hắn hay là một gã trận vân đại sư hay sao Vị c ô một câu thật nhỏ nói thầm truyền đến cái kia một gã thị nữ hơi xứng sở đón lấy mới nợ nụ cười một bà tựu i tóm khởi cái kia một gã hộ vệ lỗ thai cười mỉm nhìn xem hắn tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì nương tử ta sai rồi sai rồi Cái câu. Cái này một gã lên, cười nói, đất, công chủ chúng có cao cái thích cái quá, nói Khi hơi nói, người, phải người ngươi hỏi, ngươi này đông này nữ khuôn lên, nhưng không những này này lòng dạ hỏi. Bất quá, ta rất thích ngươi cái dạng này. mà đấy, một mùa một một mặt xem hộ thị đất, tử thế tử ta thể trèo bất ta rất gã gã hỉ. hẹo vệ ve đùa Ai? đỏ đầu dạ ở một bên cái kia một người trung niên hộ đội trưởng bảo vệ t h ở dài một tiếng lẩm bẩm nói những người tuổi trẻ này à cũng không biết che lấp thoáng một phát trước mặt nhiều người như vậy liếc mắt đưa t ì n h đấy bang bang đột nhiên một hồi thanh thúy kim thiết vang lên tri âm chuyển đến lại để cho m vân. vâng diệp thần sắc mặt rất đàm mạc tại trước mắt lơ lưỡng bốn đạo nhàn nhạt bọc dáng nhan sắc tất cả không giống nhau duy nhất giống nhau đúng là hắn đều khắc họa xuất đồng dạng trần vân khắc ở trước mắt bốn trôi trên vỏ kiếm ông hồi lâu chỉ thấy diệp thần khắc họa xuất vô số rậm rạp chẳng trịn trần vân một tia ý thức quán thâu tiến vào những cái kia kiếm trong vỏ rồi sau đó Bốn, vù vù, bốn c h đây là bạch tuyết sắc mặt xứng sở nhìn qua trong tay một thanh vỏ kiếm đang ngần người tựa hồ còn chưa từng kịp phản ứng nàng phát hiện chính mình tiếp chính là một thanh tinh mỹ vỏ kiếm toàn thân tuyết trắng loại da dịu giảng tuyết ánh sáng có một tia lệnh như băng cảm giác công tử bạch tuyết quay người lại nhìn qua phương xa cái kiêng n ạ o nghễm à đứng thân ảnh trong nội tâm tràn ngập một cỗ cảm động nàng không có cái gì nhiều lời trong tay tuyết trắng bảo kiếm lần thứ nhất trở vào bao âm vang một tiếng mũi nhọn lập tức che giấu vọ kiếm cùng lúc đó thanh phong sững sờ nhìn xem kiếm trong tay vỏ kiếm đao toàn thân màu xanh phản phất là do phỉ thúy chế tạo m à thành l ó é ra một cô mê người sắn giỏi nàng xem thấy diệp thần trong nội tâm tràn ngập một cỗ ôn hòa cái gì cũng không nhiều lời kiếm trong nháy mắt hóa ánh sáng trở vào bao rồi công tử tiễn đưa vọ kiếm ở một bên hoa rơi sắc mặt phấn h ồ n g vui mừng nhìn xem trong tay tinh mỹ vỏ kiếm đây là một thanh toàn thân tươi đẹp vỏ kiếm phản phất do hồng bảo thạch chế tạo m à thành lóe ra một cỗ thần kỳ hào quang làm cho nàng liếc yêu thích công tử cố tình minh n g u y ệ t thấy đủ đã minh n g u y ệ t sắc mặt sáng tỏ tràn ngập một cô ôn nhu hào quang có một cô ngông lung mỹ nàng mừng rỡ nhìn qua phương xa cái kia một đạo thân ảnh cảm giác một cỗ thỏa mãn trong lòng giữa tràn ngập đối với diệp thần lễ vật rất ưa thích tiểu từ này nam nhân thật nhỏ mọn tại sao không có tỷ tỷ lễ vật lúc này yêu cơ cũng phát hiện các nàng trong tay tinh mỹ vỏ kiếm một hồi vũ mị liền mắt trợn trắng nàng đây này lẩm bẩm tự nhiên không thể gạt được diệp thần lỗ thai khỏe miệng co lại cảm giác tựa hồ thật sự không nghĩ tới đây này bất quá diệp thần cũng không có nói thêm cái gì hắn còn thật không biết cho yêu cơ chế tạo cái gì đó hắn sát mặt rất lạnh n h ạ t nhìn qua cái kia một đạo phấn h ồ n g mị ảnh trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư cũng không biết suy nghĩ cái gì khanh khách sau một hồi, một cố làn gió thơm sông vào mũi một đạo vũ mị thân ảnh quấn quanh phía trước diệp thần lúc này mới từ trong trầm tư thanh tỉnh nhìn xem gần ngay trước mắt mỹ yêu tinh trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì tiểu nam nhân ngươi đang suy nghĩ gì đấy như vậy nhập thần liên tỷ tỷ trở về cũng không biết yêu cơ vũ mị mà cười cười hỏi một câu như vậy lời nói suy nghĩ diệp thần thì thào một câu nói ra ta suy nghĩ ta muốn như thế nào chém dụng chính mình mà thân khôi phục nguyên bản bộ dạng a yêu cơ sắc mặt thất vọng l o i lên ngay lập tức khôi phục nụ cười q u y ế n rũ ngọt ngào mà hỏi tiểu nam nhân ngươi cũng đừng muốn nhiều như vậy rồi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chắc chắn sẽ có biện pháp đấy cái kia tỷ tỷ lễ vật đâu này nàng đi theo hỏi ra một câu như vậy yêu cơ nhìn như lơ đãng kỳ thực nội tâm có chút khẩn trương cùng chờ mong thật đúng là hy vọng diệp thần có thể tiện đưa một vật cho nàng mặc kệ là vật gì cho dù là một tảng đá nàng cũng hiểu được cao hứng cảm thấy vui mừng không có đáng tiếc diệp thần trả lời làm cho nàng rất là thất vọng có một đám nhàn nhạt thất lạc tại tràn ngập nàng sát mặt có chút mất tự nhiên cái kia nụ cười quyến rũ có chút đắng chát tựa hồ cảm thấy nội tâm có chút khổ ý tại sinh Diệp chương â n nhìn t r c cái mắt kia đ c ba trăm bảy mươi bốn đại quân đoàn trưởng ma hóa diệp thần một câu trả lời lại để cho yêu cơ có chút thất lạc cảm giác thật không tốt nàng vũ mị cười cười c h ă m c h ă m vào gần trong gang t ấ t người cái kia một tia thất lạc lập tức biến mất sạch sẽ tự hồ chỉ muốn xem lấy hắn là tốt rồi cái kia thứ nhất quân đoàn giết chóc đã xong đột nhiên diệp thần đạm mạc nói ra một câu như vậy một đôi ma nhãn có hỏa d i ễ m bước lên chằm chằm vào phương xa thứ nhất x a đọa quân đoàn hắn mà nói vừa dụng yêu cơ có chút quay đầu mới kinh ngạc phát hiện vệ ninh vừa vặn đem quân đội của mình tụ họp lại t i ể u nam nhân bọn hắn đây là muốn làm gì vậy yêu cơ nghi hoặc hỏi ra một câu chỉ thấy phương xa đang có một c ố khắc nghiệt tại mang tất cả một chi chỉnh tể quân đội chính yên tính đứng v ữ n g bọn hắn đã hoàn thành lúc này đây giết chóc sở hữu tất cả đánh tới ma ảnh toàn bộ diện giết sạch mà lại không hề tổn thương rất là khủng bố giết chóc giờ mới bắt đầu diệp thần không hiểu nói ra một câu như vậy có một đám l ệ n h như băng sát ý tại tràn ngập tựa hồ ý nghĩa chuyện kế tiếp mà trước người yêu cơ cũng có chút chấn kinh rồi không ngờ tới diệp thần sẽ nói như vậy điều này chẳng lẽ còn không có chấm dứt sao giờ phút này tại túc cả quân đội trước vệ ninh vẻ mặt nghiêm túc trong con ngươi hiện lên tí ti l ử a g i ậ n ngập trời hắn từng cái đ ả o qua mấy cái phương hướng chiến thương tại ông ông chấn động tựa hồ cảm nhận được một cỗ thảm thiết hơn đại chiến muốn đã đến Và anh. nhưng vào lúc này một cỗ đáng sợ ma khí theo thành nam phóng lên trời quáy vô biên phong vân cái này một cỗ ma khí rất đáng sợ so với trước xuất hiện sở hữu tất cả ma ảnh đều m u ố n khủng bố đó là một loại vô cùng tà ác khí tức v a n n v a n n v a n n đột nhiên một cỗ lại một cổ kinh khủng ma khí theo thành trì các nơi phóng lên trời liên tiếp khủng bố ma khí bao phủ toàn bộ sa đoạn chi thành khiến cho mọi người tâm thần vẻ sợ hãi chuyện gì xảy ra có cường giả sắc mặt khiếp sợ hô to một câu quắp những n à y ma khí chuyện gì xảy ra như thế nào sẽ theo sa đoạn thành mấy đại trong quân đoàn vọt lên đến chẳng lẽ có cường giả phảng phất suy đoán đến cái gì sắc mặt t h ẳ n biến thân thể một hồi run, run dậy rất là sợ hãi tại thành trì ở trong có không ít người phản p h ấ t suy đoán đến cái gì nguyên một đám thần sắc sợ hãi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đáng chết giờ phút này vệ ninh sắc mặt âm c h ầ m xuống cả giận nói các ngươi rất tốt vậy mà đem người làm phản các ngươi vậy mà cam tâm hóa ma các ngươi đây là phản bội sa đoạ chi thành tín ngưỡng vệ ninh vốn trong lòng tựu có chỗ suy đoán mà vừa thấy được cái này bốn cổ đáng sợ ma khí cái kêu m ê n h ngông quần quận ma uy mà ngay cả hắn đều có chút sắc mặt thay đổi hắn như thế nào đều không n ờ qua thân là sa đoạ chi thành mấy đại quân đoàn vậy mà cái này t một đạo ma ảnh a toàn thân tràn ngập đầm đặc ma hỏa khí thế minh n ô n g quần c u ộ n ẩm ẩm đảo qua toàn bộ thành trì mà hắn đúng là thân là sa đọa nội thành thứ hai quân đoàn đoàn trưởng hà viêm quần hà viêm quần yêu cơn sắc mặt đại biến kinh hô một câu như vậy rất là khiếp sợ nàng đối với cái kia một đạo ma ảnh rất quen thuộc đúng là cái kia một cái thứ hai quân đoàn đoàn trưởng hà viêm quẩn giờ phút này toàn thân ma hỏa mãnh liệt đã hoàn toàn hóa ma rồi thật là hắn tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi vô luận là vệ ninh bản thân hay là bên này yêu cơ bọn người bọn hắn cả đám đều đối với sự thật này rất không thể tưởng tượng nổi cảm thấy vui l ù a quá lớn thân là x a đọa quân đoàn trưởng vậy mà sẽ hóa ma hà viêm quẩn người thật to gan vậy mà hóa ma vệ ninh vẻ mặt phẫn nộ gấm thét quắp người thân là sa đọa quân đoàn trưởng bản thân có chấn áp phong ấn chức trách có thể ngươi bây giờ lại hóa ma còn đem chọn cái thứ hai quân đoàn đều cho ma hóa ngươi không sợ thành chủ trách tội sao ha ha ha ha lúc này lại một tiếng càn rỡ cười to chuyển đến chấn động b ắ t phương vô số người sắc mặt vẻ sợ hãi ngay nắn g hướng quay người nhìn lại chỉ thấy lại một đạo đáng sợ ma ảnh mang theo đầy trời ma hỏa sông lên mà đến vê anh một cố ma h uy m ê n ngông quần quận b ắ t phương chấn vô số người sắc mặt t h ả g biến thậm chí không ít mọi người gục xuống chỉ thấy một gã ma h uy m ê n n ô n g quần quận nam tử đứng nạo nghễ hư không tạ ác chằm vào trước mắt vệ ninh tựa hồ cho đến nuốt mà thực hắn lôi hữu cường ngươi chẳng lẽ cũng triệt để hóa ma sao vệ ninh sắc mặt càng phẫn nộ rồi cơ hồ gầm thét quát vệ ninh ngươi thiếu ở chỗ này giả vờ giả vịt n g ư ơ i tới chính là đệ tam quân đoàn lôi hữu cường hắn dữ tợn cười rộ lên nói ra vệ ninh à ngươi hôm nay nhưng là sẽ cái chết rất thê thảm à ta đều có chút kích động cùng hưng ơ phấn các ngươi vệ ninh sắc mặt tức giận lời nói đều cũng không nói ra được nội tâm lửa giận hưng p h ấ rồi lại có chút bất đắc dĩ hắn phát hiện mình bây giờ đối mặt chính là hai gã đáng sợ hóa ma giả mà lại bọn hắn nguyên bản thực lực t i ể u không so với chính mình t r í n h lệ n hôm h nay mà vê anh lại một cỗ mênh mông ma khí mãnh liệt mà lên xoáy lên đầy trời phong vân khiến cho mọi người biến sắc lại biến bọn hắn rung động phát hiện lại một đạo đáng sợ ma ảnh sông lên mà đến trong nháy mắt t i ể u đi tới vệ ninh trước mặt không xa hh ắ c ắ c người tới g i ữ t ậ n cười rộ lên nói ra vệ ninh ngươi thứ nhất quân đoàn làm đã quá lâu hôm nay ta liền đem ngươi cùng ngươi toàn bộ quân đoàn đều triệt để gạt bỏ ta ngược lại nhìn xem ngươi còn có thể hoành bắt đầu sao mã ngọc an liền ngươi cũng hóa ma trở thành cái k i a một cái ma đầu khôi lỗi sao vệ ninh tâm tình trầm trọng hét lớn một câu ha ha ha ha mã ngọc can g i ữ t ậ n cười ha hả một đôi huyết sắc con ngươi um tùm tỏa ánh sáng n h a răng cười nói vệ ninh thiếu ở chỗ này vô nghĩa bổn tọa rất rõ ràng chính mình đang làm gì đó cái gì khôi lỗi hôm nay bổn tọa cảm giác rất tốt vệ ninh hôm nay t i ể u là tử k ỳ của ngươi hà viêm còn n h a răng cười nói ra một câu không sai đột nhiên lại một cái g i ữ t ậ n thanh â m truyền đến chỉ thấy một đạo đáng sợ ma ảnh vòng quanh đầy trời ma hỏa ầm ầm đã đến hắn một thân m ê n h mông quần c u ộ n ma h uy làm cho chống đỡ nội không ít người trực tiếp sủi lơ nguyên một đám thân thể run rẩy lấy rất là sợ hãi người tới chính là tạ khâm hắn vẻ mặt nhe răng cười nói ra v ệ ninh hôm nay ta xem ngươi chết như thế nào ngươi cần phải trận to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ xem chúng ta lại như thế nào đem ngươi sống xẻ đấy bốn đại quân đoàn đều ma hóa rồi hả có người sủi lơ trên mặt đất cảm giác một cỗ trời đất quay cuồng thế giới đều hát c á m bọn hắn nguyên một đám con ngươi vô thần ngơ ngác nhìn qua hư không bên trên lăn mình ma khí nội tâm tại một hồi run g i y các ngươi buôn cái an giám như thế vệ ninh bị tức toàn thân run rẩy cả giận nói ngũ đại quân đoàn là sa đ o ạ chi thành hy vọng các ngươi vậy mà làm như vậy chẳng lẽ thực không đem thành chủ để ở trong mắt hừ lôi hữu cường có chút hữu lạnh đảo qua thành chủ phủ đệ phương hướng khinh thường nói vệ ninh ngươi hay là t r ư ớ c quản tốt sống chết của ngươi về phần cái k i a m ộ t cái lao ra hỏa ta muốn hắn nhất định sẽ bị chúng ta sẽ thành phân vụn không sai ta k h â m sắc mặt dữ tợn ma khí mãnh liệt đáng sợ hắn n h e răng cười nói ngươi cho rằng thành chủ hôm nay còn là đối thủ của chúng ta vậy ngươi tự mười phần sai rồi không có hóa ma ngươi là không thể nào biết rõ ma vĩ đại chúng ta hôm nay chính là như thế này ngươi cho là mình còn có thể địch qua chúng ta bốn người hiện tại giết c h ó c sao hắn đi theo giữ t ậ n cười nói một câu như vậy lời nói ha ha ha hà viêm quần càn d ỡ cười lớn quắp vệ ninh chờ chúng ta đem ngươi xé nát lại đem cái kia một cái một mực gáp trên đầu thành chủ cho nuốt bởi như vậy t i ể u có thể an tâm tranh đoạt thành chủ vị rồi h ắ hắc. c ba người khác n h a u n h a u giữ t ậ n cười rộ lên cái kia lôi hữu cường tắc thì nói một câu nói vệ ninh ngươi t i ể u ngoan n g o a n đầu hàng để cho chúng ta hảo hảo lột d a của ngươi như vậy ngươi còn có thể thiếu thụ điểm tội các ngươi đáng chết vệ ninh một hồi bộc phát sau lưng vô số quân đội nhao nhao dâm trận tại chỗ tiến lên một cô đáng sợ khắc nghiệt tịch c ủ a tới đáng tiếc chính là cái kia bốn gã ma ảnh q u á cường đại mà ngay cả bọn hắn cái kia một cô đáng sợ giết chóc khí tức đều không có hiệu quả thật đáng sợ giờ phút này yêu cơ bị trước mắt một màn cho sợ ngây người lẩm bẩm nói tiểu nam nhân chẳng lẽ cái này bốn đại quân đoàn đều toàn bộ ma hóa rồi nếu không trong quân doanh tại sao có thể có khủng bố như vậy ma khí không sai diệp thân có chút gật đầu mặt lạnh lùng đều khuôn mặt có chút động khó có thể tưởng tượng cái này bốn đại quân đoàn triệt để ma hóa về sau sẽ là như thế nào một cái tình cảnh hắn lạnh lùng lễ vật đính hôn lấy phía trước nói ra cái này bốn đại quân đoàn xem như triệt để bị ma hóa rồi trở thành một chi đáng sợ hơn tà ác lực lượng có lẽ so với t r ư ớ c còn cường đại hơn vài lần đều hóa ma rồi yêu cơ sắc mặt biến ả o lẩm bẩm nói bọn hắn như thế trắng trợn hóa ma mà ngay cả vô số thủ hạ đều triệt để hóa ma rồi chẳng lẽ sẽ không s ợ thành chủ trấn áp sao ta mớn ngươi vậy thì sai rồi diệp thần có chút bên mặt nhìn xem nàng nói ra căn theo ta được biết cái kia thành chủ rất thần bí cũng rất mạnh đại đáng sợ hơn chính là cái kia thành chủ đã sớm hóa ma rồi chỉ có điều không để ý đến mà thôi cái gì yêu cơ cùng bên người bốn gã thị nữ sắc mặt thảm biến chừng lớn hai mắt nhìn xem diệp thần tựa hồ thực đúng là như thế các nàng nguyên một đám sắc mặt không thể tưởng tượng nổi có chút rét l ạ n h tại trong lòng tràn ngập đều không ngờ qua thành chủ sẽ hóa ma diệp thần ngươi xác định sao yêu cơ có chút không xác định mà hỏi ta đã thấy hắn một lần toàn thân đều là đáng sợ ma khí sớm liền trở thành một cái đáng sợ ma rồi diệp thần mà nói lại để cho yêu cơ nguyên bản một tia không tin cho nát bấy rồi nhưng lại khó có thể tiếp nhận đáp án này công tử chúng ta nên làm như thế nào lúc này thanh phong bốn người đi tới khuôn mặt rất nghiêm túc cùng đợi các nàng cái này một mực đang nghe lấy diệp thần hai người lời mà nói nội tâm cũng rất rung động cũng không hoài nghi hắn mà nói tuy nhiên không ngờ qua thành chủ sẽ hóa ma nhưng lại rất tin tưởng diệp thần đông đông đông đột nhiên một cô manh liệt chấn động chuyển đến khiến cho mọi người sắc mặt của biến bọn hắn trông thấy từng bầy ma khí hừng hực quân đội hướng bên này ẩm ẩm lái qua đen kỵ táo giáp huyết s ắ c con người toàn thân tràn ngập một cổ kinh khủng mà tà ác khí thức làm cho người vẻ sợ hãi thật tà ác quân đội diệp thân sắc mặt khé động nội tâm đối với cái kia từng bầy mãnh liệt mà ra quân đội rất xem trọng đó là một chi ma hóa quân đội theo cái kia một cổ tà ác tới cực điểm khí thức tất cả mọi người biết rõ đây là một chi đáng sợ tà ác quân đoàn tà ma quân đoàn trốn a toàn bộ sa đọa chi thành lập tức dối loạn vô số còn lại đọa lạc giả đám bọn họ nhao nhao quay người bỏ chạy cả đám đều muốn chạy trốn lấy mạng đi bọn hắn đối với cái này từng bày tà ác quân đoàn rất là sợ hãi đều không ai dám đi chống cự đó là một cái đại khủng bố mà lúc này diệp thần thì là lạnh lùng nhìn xem phương xa cái kia bốn cổ đáng sợ tà ác nước lũ từ nơi này bốn cổ nước lũ ở trong thấy được vô cùng tà ác khí tức khi đó thuộc về tà ma khí tức chương ba trăm bảy mươi mốt bốn đại tà ác quân đoàn giờ phút này bốn tri tà ác quân đoàn theo từng người trong quân doanh mãnh liệt mà ra toàn thân tràn ngập một cổ tà ác ma khí những n à y quân đoàn vừa xuất hiện lập tức dẫn toàn bộ thành trì đại l o ạ n vô số người tại chạy trốn trong lúc nhất thời vậy mà sợ không chọn loạn ầm ầm có ma khí mênh ngông quần quận chấn động b ắ t phương nương theo lấy từng nhánh tà ác đáng sợ quân đoàn mà chấn động chỉ thấy cái này bốn chi quân đoàn trên đường đi nghiền áp mà qua sở hữu tất cả không kịp chạy trốn đoạ n lạc giả toàn bộ bị nát bấy rất khủng bố ha ha ha hà viêm q u ầ n dẫn đầu g i ữ tợn cười rộ lên điềm như nói v ệ y ninh ngươi bây giờ biết rõ sự lợi hại của chúng ta rồi thế nào trong lòng là không phải rất sợ hãi rất sợ hãi các ngươi t h ậ t đ á n g chết. Giờ phút Giờ ngọc à y vệ ninh ư ơ n g m ặ an hắc bốn đại quân đại đều hắc nhai g ư ơ i cường à n h hóa, trở thành chút ít n cơ răng cười lấy nói ra vệ ninh ta ngược lại đến xem ngươi cái này được sừng sức chiến đấu thứ nhất sa đọa quân đoàn như thế nào theo chúng ta bốn đại ma hóa quân đoàn chiến đấu ha ha ha ha. bốn người nghĩ đến đây cái lập tức giữ tợn cười như điên phản phất chứng kiến vệ ninh cùng hắn thứ nhất quân đoàn chết thảm bộ dạng cái này hình ảnh nhất định rất đặc sắc sẽ để cho bọn hắn điên cùng tâm đắc đến rất lớn thỏa mãn rất là hưng phấn ẩ m ẩ m bốn cổ tà ác nước lũ hướng vệ ninh thứ nhất quân đoàn phương hướng ẩ m ẩ m đánh tới cái k i a một cổ tà ác khí tức là thứ mọi người có thể cảm thụ được những n à y tà ác quân đoàn trên đường đi diện sát hết thể nhìn thấy sinh linh liền một cái động vật đều chưa từng bông tha làm cho vô số người v ẻ sợ h ã i m à kinh chạy a có mặt người sắc sợ hãi xoay người một cái t i ể u phi nhảy dựng lên hướng thành bên ngoài nhanh chóng bỏ chạy rồi sau đó vô số cao thủ liền chống cự tâm tư đều không có nhao n h a u dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn thành tri nội toàn bộ đều loạn thành hỗn loạn t i ể u nam nhân chúng ta làm sao bây giờ lúc này yêu cơ sắc mặt có chút lúng túng sốt u ruột hỏi ra một câu như vậy nàng tư cùng cường đại có thể đối mặt đáng sợ hơn bốn đại quân đoàn hay là rất vô lực cái này căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc công tử bốn g ã thiếp thân thị nữ nhao nhao trông n n g ra cả đám đều có chút sốt ruột nhưng lại không có nhiều lời các nàng tin tưởng diệp thần sẽ làm ra lựa chọn bất kể là cái gì lựa chọn các nàng đều vô điều kiện đi hoàn thành cho dù là chết phong hoa tuyết n g u y ệ t đột nhiên diệp thần quát l ệ n h một câu như vậy nói người bốn người dẫn đầu cái này hơn một trăm người ra khỏi thành đi tại đây đã không phải là các ngươi có thể tham dự được rồi cần phải cam đoan an toàn của mình vâng công tử phong hoa tuyết n g u y ệ t bốn người biến sắc thực sự rất dứt khoát lĩnh quay người mang theo cái kia sợ hai hơn một trăm người đi nha các nàng bốn người rất muốn lưu lại đáng tiếc bằng vào các nàng giờ phút này thực lực thật đúng là không thể tham dự chúng ta đây làm cái gì yêu cơ nhìn xem các nàng biến mất ở trước mắt lúc này mới quay người hỏi một câu như vậy tựa hồ rất chờ mong nàng ẩn ẩn cảm thấy diệp thần tựa hồ có tính toán gì không mặc dù những cái kia đáng sợ quân đoàn cũng không có thể ngăn cản hắn cái kia vệ ninh cùng hắn quân đoàn không sai diệp thần lại nói suốt một câu như vậy lời nói rất không hiểu đấu lại để cho yêu cơ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng bất quá sau một khắc cũng có chút rõ đi qua có chút giật mình nhìn trước mắt diệp thần tiểu nam nhân ngươi làm ớn đem vệ n i n h cùng hắn thứ nhất quân đoàn cho thu được k h u ê hạ nàng giật mình hỏi ra một câu như vậy không phải diệp thần đ ạ m mạc lắc đầu lại nói ta ý định đem đến đỡ ngươi làm sa đoại chi thành thành chủ phải có một cái giúp ngươi giữ thể diện người tồn tại mà cái này vệ n i n h vừa vặn không sai á c h yêu cơ sắc mặt cứng đờ cứng rắn có chút khó tin trứng mắt một đôi vũ mị con ngươi loẹ loẹ chằm chằm vào diệp thần xem nàng như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là cái này diệp thần lại muốn đến đỡ nàng trở thành thành chủ cái tia ý tứ nói đúng là muốn giết hiện tại thành chủ n g ư ơ i yêu cơ khuôn mặt biến đổi vừa muốn nói gì lại bị diệp thần phất tay đã cắt đứt hắn b ê y người một đôi lạnh lùng ma nhãn ở trong có một loại phức tạp suy nghĩ tại tràn ngập tựa hồ đang tự hỏi cái gì diệp thần nhìn qua trước mắt vũ mị yêu cơ nói ra ta cần một cái khổng lồ thế lực cần trợ giúp của ngươi ngươi làm cái này vị thành chủ vừa vặn phù hợp ngươi sẽ giúp ta sao ta yêu cơ sững sờ nhìn xem diệp thần tâm tình rất phức tạp trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nói cái gì nàng cho tới bây giờ không muốn qua muốn làm cái gì thành chủ thầm nghĩ đạt được tự do đi xem bên ngoài bao la thế giới nhưng hôm nay diệp thần mà nói lại để cho nàng đã cảm động lại phức tạp khanh khách đột nhiên yêu cơ khanh khách cười không ngừng vũ mị mắt trắng không còn chút máu nàng bất đắc dĩ thở dài nói tiểu nam nhân tỷ tỷ thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi đã ngươi cần tỷ tỷ cái kia tỷ tỷ theo ý ngươi rồi Tốt. diệp thần có chút gật đầu rồi mới lên tiếng chúng ta bây giờ tự đi qua nhìn xem cái kia bốn cái ma hóa ra hỏa có gì đặc biệt hơn người đấy cũng không biết tại ta cái này chân ma trước mặt những này tà ma còn có thể cuốn bắt đầu sao soát hắn vừa mới nói xong kéo qua bên người yêu cơ thân ảnh lõe lên tựu i biến mất hai người bọn họ tốc độ rất nhanh một cái nháy mắt tựu i đi tới cái kia vệ ninh không xa lại không có ngừng mà là đi thẳng tới bên cạnh của hắn ân giờ phút này vệ ninh cùng bốn đại ma hóa quân đoàn t r ư ở n g sắc mặt khẽ động nhao nhao xem qua một cái phương hướng rồi sau đó nhìn thấy hai đạo nhân ảnh chính rất nhanh vào tới một người toàn thân ma khí minh mông quần quận một người hồng nhà xương n ủ tràn ngập vũ mị kiểu diễm các ngươi vệ ninh vừa nhìn thấy mặt sắc mặt có chút sửng sốt nhìn xem hai người không biết nên nói cái gì mà lại để cho hắn giật mình nhất hay là diệp thần cái này hóa ma giả không ngờ tới vậy mà sẽ đến đến bên cạnh mình cái này tựa hồ là sẽ đối địch cái kia bốn gã tà ma chết tiệt tiểu tử một câu gào thét chuyển đến diệp thần nhàn nhạt đ b o qua phát hiện đúng là cái kia hà viêm quần tại gào thét hắn vừa thấy được diệp thần ôm yêu cơ mà đến lựa giận trong lòng cùng tà niệm t i ể u điên cùng tăng trưởng đạt tới một cái trình độ khủng bố hà viêm quần sắc mặt dữ tợn dít gào nói tiểu tử ngươi cũng dám đi tìm cái chết cái k i a ta hôm nay trước hết nuốt mất người tại đem yêu cơ cái này tùng tóe nữ nhân mang về hương thụ hừ đột nhiên một cái hừ lạnh truyền đến cái k i a lôi hữu cường khó chịu rồi hắn giữ tợn c h ầ m c h ầ m vào hà v i ê n quần quắc hà lão quỷ ngươi đều nhanh lão người chết rồi lại dám đánh ta dự định nữ nhân chủ ý ngươi muốn chết sao c h ó má một bên mã ngọc ca nổi giận ma khí chấn động quắc yêu cơ là của ta hai người các ngươi tốt nhất câm miệng nếu không ta hiện tại trước hết tiêu d i ệ t các ngươi thật sự là chuyện cười một đạo ma ảnh quét ngang mà đến quắc mã thi t â n bốc cổ ngươi nói cái gì yêu cơ lúc nào là của ngươi rồi hả yêu cơ là của ta các ngươi a i dám động đến thoáng một phát ý niệm thử xem hà viêm quần điên quần gầm h ế t lên ầm ầm hắn một thân ma khí nổ tung có thể sợ ma huy tại bên ngông quần quận tựa hồ biểu thị phẫn nộ của hắn mà ba người khác nhau nhau buộc phát ra một cô đáng sợ ma khí tựa hồ rất có một lời không hợp sẽ tới một trận chiến làm cho người một hồi ngạc nhiên cái này vệ ninh sắc mặt một hồi ngạc nhiên nhìn qua giúp vào diệp thần bên người yêu cơ trong nội tâm một hồi x ấ hổ hắn như thế nào cảm giác một cái nữ nhân vậy mà có thể như vậy lợi hại chỉ có một bằng vào mỹ mạo thì có thể làm cho cái này bốn cái quân đoàn trưởng đ ế n cuồng khanh khách lúc này yêu cơ vũ mị kiểu cười rộ lên k h i p một đôi mị nhãn nhìn về phía trước đang muốn đại chiến bốn người cảm giác rất thú vị mà diệp thần nhìn trước mắt điên cuồng bốn người r a mặt co lại cảm giác cái này yêu cơ mị lực thật sự quá lớn yêu cơ là ta đấy c h ó má là ta đấy là ta đấy ẩm ẩm bốn người này gào thét gào thét đỏ ngầu con ngươi liền g i ế t đến cùng một chỗ nguyên một đám ma khí mênh n ô n g quần quận giết hư không dung truyền không ớ t mà giờ khác này đã lui qua một bên vệ n i n h triệt để há h ố c mồm nhìn qua cái kia điên cuồng giết thành một đoàn bốn người rất không thể tưởng tượng nổi như vậy cũng có thể hắn gây ngốc thì thào một câu toàn thân đánh dùng mình một cái lần thứ nhất cảm giác nữ nhân đáng sợ hắn quét diệp thần liếc nội tâm đều có chút bội phục rồi nhìn người ta vẻ mặt bình tĩnh nhân tài như vậy có thể có được yêu cơ như vậy tuyệt đại yêu tình à. ngươi mị hoặc c h i lực có cường đại không ít diệp thần lại thản nhiên nói một câu tựa hồ sớm đã biết rõ ở trong đó nhân quả làm cho bên người yêu cơ sắc mặt có chút bất đắc dĩ trong nội tâm nàng hiện lên một k i a đắng chát chính mình mị hoặc lại đại cường thịnh trở lại nhưng trước mắt này tiểu nam nhân không chút nào đều bất động tiểu nam nhân tỉ tỉ kỳ thật muốn nhất mị hoặc người đấy có thể cái kia bốn cái ra hỏa ngược lại là trước đã đánh nhau thật sự là mất mặt nàng rút vào diệp t h ầ n bên người thì thào nói một câu bất quá cái này vệ ninh tâm trí tựa hồ rất không tội a nàng có chút ngạc như nói yêu cơ mới vừa đến t i ê u tản mát ra chính mình l ĩ n h nộ không lâu ý chí lại để cho cái kia bốn cái ma hóa quân đoàn trường lập tức lấy nói đây mới là bọn hắn đánh nhau nguyên nhân chủ yếu nhất mà lại để cho nàng thất vọng chính là diệp thần không chút nào động giật mình chính là cái k i a vệ ninh vậy mà ngay lập tức t i ể u khôi phục lại rồi diệp thần lông mày có chút nhăn lại cũng nghĩ đến vấn đề này tựa hồ yêu cơ còn tranh lệch một điểm gì đó hắn nhìn trước mắt cái này một vị tuyệt đại yêu tinh tổng cảm giác trên người nàng thiếu một ít gì đó thiếu khuyết đồng dạng vũ khí hắn nghĩ đến đây cái nội tâm thì có so đo tạm thời d i à n xuống đáy lòng diệp thần không có nhiều lời mà là nhìn xem cái k i a g i ế t đến điên c u ồ n g bốn đại đoàn trưởng lại một hồi lắc đầu thất vọng cái này là dùng tà niệm dẫn động ma khí dung hợp hậu quả bốn người này tuy nhiên thực lực cường đại rất nhiều lần đáng tiếc lại đã mất đi nguyên bản tâm tính căn bản chính là một cái cấp thấp tà ma diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói đã nhìn thấu bốn người bản chất ầm ầm hư không lên cái kia bốn đạo đáng sợ ma ảnh đang tại điên cuồng đại chiến ngươi tới ta đi ai cũng không chịu thua bọn hắn giờ phút này nội tâm hoàn toàn bị một cái ý niệm trong đầu cho c h i ế m cứ chỉ muốn giết chết ba người khác có thể đạt được yêu cơ cái này mỹ yêu tinh rồi、Phang. đột nhiên hư không một cỗ ma khí minh mông quần quận mà xuống a n h ở đằng kia một chi chính chạy đến tà ác trong quân đoàn v a n một tiếng đem hơn ngàn tên tà ác binh sĩ tạc thành bụi phấn làm cho cả tà ác quân đoàn đều có chút dối loạn rồi giết giết sát hà viêm còn bọn bốn người g i ế t đến điên cuồng trong nội tâm cái kia tà ác ý niệm càng ngày càng cường thịnh cuối cùng đều nhanh muốn bao phủ bọn hắn cuối cùng một tia lý trí chương ba trăm bảy mươi hai thành chủ đại ma uy nghiêm toàn bộ sa đoạn thành t r ì đều dối loạn vô số đoạn lạc giả ca nguyện hóa thành ma ảnh lại để cho vô số người chết thảm trong đó tuy nhiên cuối cùng bị vệ ninh cùng hắn thứ nhất quân đoàn xoắn rét sạch rồi có thể kế tiếp lại để cho người không tưởng được chính là bốn đại quân đoàn tập thể h ó a ma mà lúc này bốn đại quân đoàn đã đem vệ ninh cùng thứ nhất quân đoàn cho bao vây lại chỉ đợi cái kia bốn đại đoàn trưởng đại chiến trở về mà cái kia bốn đại đoàn trưởng đại chiến say x ư a không chút nào biết rõ bọn hắn như vậy một tập thể h ó a ma chọc g i ậ n một cái vẫn giấu kín tồn tại bọn này đồ hông trướng giờ phút này tại thành chủ trong phủ đệ một đạo ma khí mãnh liệt bóng người chính v ẫ n nộ hét lớn một câu hắn đúng là sa đọa chi thành thành chủ mới vốn là tại thôn vệ lòng đất ma khí tu lợi đấy nhưng đột nhiên phát giác ma khí ngay lập tức thiếu đi hơn phân nửa làm hắn giận tí mặt thanh chủ này vừa ra tới mới phát hiện toàn bộ sa đoạ chi thành nội quần ma l o ạ n vũ mà ngay cả bốn đại quân đoàn đều tập thể h ó a ma cái tia sắc mặt lập tức đều lục rồi hắn một cổ l ử a g i ậ n theo đáy lòng mánh liệt mà lên chính mình ma khí lại bị những người này cướp đoạt rồi hơn nữa lúc này đây tựu i h ó a ma nhiều như vậy quả thực tựu i là tại lao hổ trước mặt n ổ t r ò m dâu a ẩm ẩm phương sa hư không chuyển đến một cỗ chấn động ma khí lăn mình có một cỗ ma uy mênh mông quần quận bắc phương mà thanh chủ sắc mặt lập tức âm chấm xuống cái kia một đôi huyết sắc ma nhãn tản mát ra đáng sợ sắc cơ hắn phát hiện cái kia bốn đại đoàn trưởng chiến đến điên cuồng nguyên một đám đỏ ngầu con ngươi giết thành một đoàn bốn người này hoàn toàn mất đi cuối cùng lý trí đều như muốn ba người hắn giết chết mới cam tâm đây là chiến đến điên a sở h ư u tất cả ma khí đều là b u ồ n tỏa đấy các ngươi những n à y hung chướng thật là xấu b u ồ n tỏa đại sự cái kia thành chủ sắc mặt âm trầm đây này lẩm bẩm một câu như vậy lời nói xuất hắn vừa mới nói xong thân ảnh lóe lên tựu biến mất tái xuất hiện lúc đã đi tới này đại chiến bốn người không xa mà lúc này hắn như vậy vừa xuất hiện đưa tới phương xa diệp thần bọn người chú ý nguyên một đám chằm chằm vào cái kia một đạo đột nhiên bóng người xuất hiện thành chủ vệ ninh sắc mặt ngạc nhiên vô cùng rồi sau đó rung động lẩm bẩm nói thành chủ như thế nào như thế nào toàn thân là khủng bố ma khí chẳng lẽ hắn cũng hóa ma sao không sai ở bên cạnh diệp thần có chút gật đầu chằm chằm vào phương xa nói ra các ngươi cũng không biết kỳ thật cái k i a thành chủ đã sớm hóa ma rồi hay là một đáng sợ ma hắn một mực tại thôn vệ trong phong ấn cái kia một cái khủng bố đồ đạc không có khả năng vệ ninh s ắ chỉ mặt t đại biến, gào é t như cảm thấy thế giới quan lập tức sụp đổ rồi nội tâm chỉ cảm thấy một hồi hắc cám không ánh sáng rất lạnh rất lạnh hắn cho tới nay đều kiên trì thành chủ mệnh lệnh t h ấ n thủ phong ấn thậm chí không tiếc một cái giá lớn đáng tiếc giờ phút này lại hoàn toàn sụp đổ rồi diệp thần thấy khẽ lắc đầu có chút cảm thấy cái này vệ ninh tựa hồ rất trung tâm đáng tiếc gặp được sai lầm người cái kia một vị thành chủ bất quá là lợi dụng bọn hắn mà thôi một mình một người muốn thôn vệ cái kia phong ấn đồ vật đây mới là mục đích của hắn thành chủ đã sớm hóa ma rồi hả yêu cơ sắc mặt có chút phức tạp tựa h ồ cùng cái này vị thành chủ quan hệ rất là phức tạp lại để cho một bên diệp thần đều cảm giác được bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì mà là nhìn xem cái kia một đạo ma khí ngập trời thân ảnh cảm giác hắn lại cường lớn thêm không ít vê anh đột nhiên cái kia thành chủ phẫn nộ bộc phát một cổ kinh khủng ma khí tại m á n liệt có thể sợ uy áp mênh ô n g quần quận bắc phương hắn buộc phát ra khí thế của mình cái k i a đại quy mô u y áp làm cho đại chiến điên cùng bốn đại quân đoàn trưởng thân thể run lên nhao nhao dừng lại cái này hà viêm quần xem xét lập tức bị hủ tâm thần một hồi run dậy nguyên bản còn uy thế m ê n h mông quần của hắn giờ phút này lập tức tự i ê n lặng hắn cảm giác được một cổ cường đại u y áp đến từ đẳng cấp bên trên u y áp thậm chí là huyết dịch linh hồn nội cường đại u y áp đúng là ma uy thật là khủng khiếp ma uy vì sao ta sẽ run dậy lôi hữu cường sắc mặt run dậy thì thảo một câu sắc mặt có chút tái n h u ậ cảm giác mình muốn quỷ xuống lệ đ ồ dạng cái này cảm giác lại để cho lòng hắn nhức đầu nộ đáng t i ế p cái kia một cỗ theo thân thể thậm chí linh hồn nội truyền đến u y áp làm hắn hết sức khó chịu chuyện gì xảy ra bốn người này sắc mặt thốt nhiên biến đổi t r ứ n g mắt t r ư ớ c đáng sợ kia ma ảnh cảm giác một hồi tâm thần loạn chiến bọn hắn rất cảm giác được rõ ràng chính mình bốn người tại đây người trước mặt tựa hồ không duyên cớ cấp thấp xuống dưới trở thành một cái ti tiện đồ vật đáng chết hà viêm quần giận tí mặt quắp đồ hỗ trướng ngươi lão già này theo từ đâu chạy tới đấy lại dám đánh n h i u chúng ta đại chiến ngươi chẳng lẽ là muốn chết phải không、Ấm、ẩm ẩm hắm vừa mới nói xong Lập thành ứ c cố càng nên đón một t ê m manh một mặt m hung khí thế, trong đó còn ẩn chứa một cổ kinh khủng bệnh sau trong còn ẩn bốn người sắc mặt rốt cục trắng rốt Rồi đó đó, cổ sắc cơ. sắc cục bắt đầu, có chút đầu, u có r dậy n ì n qua thành r ư ớ c mắt một đạo ma đạo ả n cảm giác một hồi không thể tưởng tượng hồi nổi. thể t h thành chủ hà viêm q u ò n một nốt u nước miếng gian nan nói ra người này thân phận chân thật mới bị h ù một hồi run dậy bọn hắn phát hiện thành chủ vậy mà hóa ma rồi mà lại theo kinh khủng kia trong hơi thở phán đoán nhất định so với chính mình bốn người còn cường đại hơn ngươi ngươi thật sự là thành chủ lôi hữu cường run dậy mà hỏi mã ngọc can sắc mặt run dậy hỏi điều này sao có thể lâu rồi ngươi ra sao lúc hóa ma đấy chúng ta như thế nào không biết ngươi vậy mà so với chúng ta trước hóa ma n g u y ê n lai ngươi một mực tại lừa gạt chúng ta thậm chí là lừa gạt toàn bộ sa đoạn chi thành tạ khâm sắc mặt phẫn nộ gầm h ế t lên hừ cái kia thành chủ một thân ma hỏa bao phủ có chút h ữ l ạ n h nói ra các ngươi bốn cái đồ đáng chết vậy mà xấu b u ồ n tọa đại sự còn cướp đoạt b u ồ n tọa nhiều như vậy ma khí các ngươi xác thực đáng chết t hắn ánh mắt lệnh như băng đảo qua bốn người điềm n h i n nói các ngươi cho rằng nhập ma sau có thể là bổn tọa đối thủ vậy thì thật là si tâm vọng tưởng bổn tọa cho các ngươi biết rõ cái gì mới là thật ma hắn đột nhiên gầm h ế t lên ẩm ẩm một cổ kinh khủng khí thế mang tất cả cựu thiên có ma uy m ê n h mông quần quận b ắ t phương chấn áp toàn bộ sa đoạn chi thành khí thế của hắn vừa để xuống cái kia bốn đại đoàn trưởng ngay lập tức cảm giác được một cỗ áp lực rất n ặ n g trọng ẩn chứa một cỗ xâm lánh sắc cơ phanh đột nhiên diệm thần bọn người sắc mặt ngạc nhiên phát hiện cái kia thành chủ khí thế vừa để xuống áp cái kia hà viêm quần thân thể phanh quỳ xuống rồi sau đó mặt khác ba tên hóa ma quân đoàn trưởng nhao n h a u thân thể run dày rồi sau đó bang bang lần lượt quỳ xuống không hà viêm còn cảm giác một hồi sợ hãi điên cuồng gấm h ế t lên cảm giác mình thật mất mặt hắn không ngờ qua cái kia thành chủ vậy mà bằng vào khí thế đưa bọn chúng cho chấn đệ lại rất là đáng sợ mà ở một bên mặt khác ba tên đoàn trưởng sắc mặt rung động nhìn qua trước mắt thành chủ chỉ cảm thấy một cỗ cao t h â m mặt c h ắ c giờ phút này lòng của bọn hắn đều cho đến điên cuồng cái kia một loại quỳ lệ cảm giác thật không tốt thụ nhưng cũng không dám phản kháng thú vị lúc này diệp thân ở chỗ này nhìn xem p cả cả h điều đó không có người khả năng hà viêm còn sắc mặt phẫn nộ dít gào nói ngươi là ma ta cũng là ma vì sao ta sẽ biết sợ ngươi hắn mà nói rất phẫn nộ làm cho bốn phía còn lại tam đại đoàn trường sắc mặt phẫn nộ nguyên một đám dãy ruổi lấy đứng lên bọn hắn bản thân thực lực cương đại mà vào ma hậu càng là khủng bố đáng tiếc diệp thần lại xem thường chúng ta cùng tiến lên giết chết cái này hóa ma thành chủ hà viêm quần đột nhiên gào thét một câu như vậy ầm ầm theo hắn vừa mới nói xong ầm ầm một tiếng khi thế mênh mông quần quận bắt phương cái kia bốn đại đoàn trưởng thấy tình thế không ổn nhao n h a u ăn ý liên hợp cùng một chỗ kỳ vọng có thể đối phó cái này khủng bố sa đọa thành chủ hừ cái kia một gã thành chủ hư lạnh một câu nói ra các ngươi thật sự là gian ngoan mất linh cái k i a bổn tọa t i ể u không gông tha thứ cho các ngươi rồi chờ các ngươi đều tuyệt vọng bổn tọa lại nuốt các ngươi tới tu luyện vâng ma khí sắp vỡ có ma h uy minh mông quần quận mà đến đáng tiếc lại bị diệp thần hơi hợt hóa dài rồi hắn sát mặt rất lạnh lùng cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở trên hư không lên bất quá nội tâm đối với cái k i a một vị thành chủ vẫn còn có chút cẩn thận đấy tiểu nam nhân thành chủ này thật sự muốn thôn vệ trong phong ấn đồ vật yêu cơ sắc mặt có chút tái nhận tựa hồ bị bị hủ không nhẹ nàng rất rõ ràng trong phong ấn có một cái đáng sợ ma mà không ngờ tới cái tia thành chủ vậy mà một mình hấp thu ma khí nàng cái này mới phát hiện cái này vị thành chủ một mực đều rất ít mặt đường nguyên lai là tại tu luyện không may bốn đại đoàn trưởng diệp thân đạm mặc thì thào một câu như vậy lại nói cái này vị thành chủ tựa hồ rất cường đại so với trước nhìn thấy thời điểm còn cường đại hơn thoạt nhìn hắn là bỏ hết cả tiền vốn rồi thành chủ vệ ninh sắc mặt biến hóa bất định hắn nhìn qua phương xa cái kia một đạo đáng sợ thân ảnh hoàn toàn chính là một cái đại ma cái kia một cổ kinh khủng đại ma uy nghiêm làm cho toàn bộ thành trì đều run dày lên tựa hồ muốn rách nát rồi giống như rất khủng bố không hà viêm quần hoảng sợ gầm h ế t lên mới phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc đ í c h bị một cổ kinh khủng ma h uy cho chấn đệ lại mà cái này một c ổ ma h uy làm hắn tâm thần một hồi r u n g động sợ cảm thấy một c ổ tử vong nguy cơ ta không tin lôi hữu cường điên q u ầ n g ầ m h ế t lên ma hỏa hừng hực đáng tiếc chính là vẫn bị đã chấn áp hắn bất quá là tà niệm hóa ma thực sự không phải là thân thể hóa ma đây là hai cái không đồng dạng như vậy đẳng cấp tự nhiên không cách nào ngăn cản rồi đáng thương bốn đại quân đoàn trưởng giờ phút này mới chính thức minh bạch ma cũng không phải cường đại như vậy đấy trong bọn họ tâm hối hận muốn chết đáng tiếc hiện tại đã đã chậm cái này vị thành chủ vừa ra tới bọn hắn tự i triệt để bị tịch rồi đáng tiếc diệp thân khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói nếu là vốn bọn hắn bốn người liên thủ có lẽ còn có thể đối địch thoáng một phát đáng tiếc vậy mà dùng tà niệm dẫn động ma khí trở thành s a o một cái cấp thấp tà ma thật đáng buồn xác thực thật đáng buồn yêu cơ sắc mặt phức tạp đối với cái kia thành chủ rất là rung động không ngờ qua vậy mà sẽ cường đại như vậy mà giờ khắp này nàng lòng có chút ít dối loạn tựa hồ cái này vị thành chủ vừa xuất hiện lòng của nàng tựu không cách nào bình tĩnh trở lại t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba yêu cơ là thành chủ phu nhân giờ phút này yêu cơ lòng dối loạn từ nơi này một vị thành chủ sau khi xuất hiện diệp thần liền phát hiện lòng của nàng dối loạn bất quá hắn cũng chưa từng có hỏi mà là rất lạnh lùng nhìn xem cái kia một bên đang bị thành chủ chấn áp bốn đại đoàn trưởng k hà ô n g h viêm quần toàn thân ma khí sôi trào thân thể kịch liệt dây rủa mà bắt đầu đáng tiếc đồng dạng không cách nào nhúc đ í c h nội tâm của hắn một hồi tuyệt vọng cảm giác mình khả năng muốn xong đời hơn nữa còn là bị cái này vị thành chủ thôn vệ cái này chính là một cái bi kịch đừng ngươi không thể thôn phệ chúng ta lôi hữu cường điên cuồng g ầ m hét lên quắp ta là quân đoàn trưởng đối với ngươi còn hữu dụng ta có thể thuần phục ngươi ngươi không thể thôn phệ ta đến tu luyện không thể à. a cái này bốn đại quân đoàn trưởng toàn thân run dậy một thân đ ầ m đặc ma khí tại mánh liệt phản phất cho đến phá tan thân thể của bọn hắn mà đối diện cái tia x a đ o ạ thành chủ thần sắc khinh thường nhìn xem dãy rủa bốn người không có một tia t h ư ơ n g cảm hừ hắn có chút h ữ lạnh nói ra các ngươi bốn cái nguyên là bổn tọa thủ h ạ có thể vậy mà phản bội bổn tọa hôm nay còn càng là cướp đoạt bổn tọa vô thượng ma khí các ngươi nhất định muốn trước hết giết bổn tọa đem không không phải mã ngọc gan liên quân gào thét quắp thành chủ ta sai rồi đều là ba người bọn hắn bức bách ta đấy ta nguyện ý làm ngài một đầu chung từ cầu ngài đ ừ n g g i ế ta t chết tiệt hà viêm còn bọn người một hồi phẫn nộ cái này mã ngọc gan mà nói triệt để chọc giận ba người đáng tiếc hiện tại không cách nào nhúc đích nếu không nhất định dẫn đầu đem hắn đuổi giết bốn người này biểu lộ từng cái xem tại thành chủ trong mắt đáng tiếc hắn ngoại trừ cười lạnh bên ngoài tự không có chút nào thương cảm ý định các ngươi có thể chết、rồi. Cái kia thành chủ nhạt nhạt nói, nói thể thành nhạt nhàn rồi. kia m ộ đột t quát, tọa câu, nhiên nói, buồn vừa ẩm theo hắn mà nói vừa dụng hà viêm còn bọn người nao h nao h cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực rồi sau đó thân thể không nổi run d ẩ y lên bốn người bọn họ triệt để sợ hãi rồi chứng kiến thân thể của mình chính từng điểm từng điểm thu nhỏ lại rồi sau đó veo một tiếng xông vào cái kia thành chủ trong mồm a chớ long ngươi chết không yên lành ngươi chết không yên lành a bốn người kia trước khi chết gào thét nguyền rủa lấy đáng tiếc cái k i a chớ long thành chủ y ế t hầu và tọt một tiếng liền đem bốn người triệt để ướt trong thân thể của hắn đột nhiên tạc xuất một khổ kinh khủng ma hỏa khí tức một lại để thăng cuối cùng nhất mới chậm rãi thở bình tường h lại yêu cơ đột nhiên cái này chớ long đ ố n g nhiên quay người chằm chằm vào bên này sắc mặt có chút phức tạp cùng sợ hai yêu cơ hắn một tiếng kêu gọi lại để cho yêu cơ thân thể mềm mại khẽ r u lên sắc mặt soát trắng bệnh tựa hồ có chút sợ hãi hô một cố khí lãng tịch c ủ tới vệ ninh trước tiên phản ứng thân thể tuân ra khí thế cường đại mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này một cổ kinh khủng ma khí hắn sát mặt trắng bệnh không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt đi vào trước mặt không xa chớ long rất là rung động chớ long nhàn nhạt, nhạt nhìn diệp thần l i ế c mới đào mắt nói ra yêu cơ của ta tốt phu nhân một mình ngươi chạy đến đã đã lâu như vậy như thế nào không hiểu trở về hô hắn một câu nói kia vừa ra làm cho tứ phương không khí đột nhiên yên tĩnh duy có từng sợi gió lạnh tại gà ghét mà giờ khác này diệp thần sắc mặt xức sở có chút như đầu nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dày yêu cơ hoàn toàn đã không có ngày xưa vũ mị thành chủ phu nhân diệp thần mỗi chữ mỗi câu thì thảo mà bắt đầu không hề một tia cảm tình chấn động làm cho bên người yêu cơ tâm thần hung hăng r u lên nàng sắc mặt tái nhợt nhìn xem diệp thần môi son ha rồi há tựa hồ muốn nói cái gì đáng tiếc lại cảm giác rất vô lực yêu cơ xác thực là thành chủ phu nhân nhưng vào lúc này vệ ninh từ phía sau đi tới nói ra một câu như vậy lời nói hắn nhìn xem diệp thần cái k i a đạm mạc thần sắc không hề một tia chấn động làm hắn không thể không bội phục cái này dẫn đầu hóa ma thanh niên rất không phạm vệ ninh nhìn thoáng qua đối diện chớ long mới chậm dai nói ra nói ra lúc trước thành chủ cưới vợ sa đọa chi thành đệ nhất mỹ nữ yêu cơ cũng không biết vì sao hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm yêu cơ đột nhiên đổi ý rồi a diệp thần nhìn nhìn bên người thần sắc cảm đạo yêu cơ bình thản ứng câu nói ra sau đó nàng liền chạy ra khỏi đến, đến rồi mà cái kia thành chủ lại để tùy tùy hứng cho rằng chỉ có mình mới có tư cách lấy sa đọa thành đệ nhất mỹ nữ yêu cơ đúng không không sai lúc này chớ long nhàn nhạt gật đầu nói ra lúc ấy bổn tọa tu luyện đến thời khắc mấu chốt tự nhiên không có nhiều tâm tư đi để ý tới nàng cũng n tiểu h â mà n n g đi ra, ra vệ ninh con ngươi trứng mắt có chút cổ quái nhìn xem diệp thần cái này có chút đặc biệt hóa ma giả tựa hồ có chút kỳ quái a mà lúc này bên người yêu cơ nghe xong lời này sắc mặt x o á t t r ắ n g mệt lên thân thể nàng có chút run run một đôi vũ mị con ngươi tràn đầy ảm đạm tràn ngập một cỗ thật sâu thất lạc hắn đúng là vẫn còn yêu cơ nội tâm một hồi bi a i trong lúc nhất thời thậm chí có trùng chán nạn khí tức cảm giác toàn bộ thế giới đều mở đi mà sau lưng nàng vũ mị khuôn mặt càng là ảm đạm thất sắc có chút không tin nhìn xem diệt thần rất hy vọng lời này không thật sự hừ cái kia chớ long sắc mặt phát lệnh khe nói lời này của ngươi mới có thể cười câu dẫn bùn tọa phu nhân ngươi có phải hay không cảm thấy bùn tọa không cách nào không biết làm sao được rồi ngươi cho n g ư ơ i đã có như vậy g i á tâm diệp thân lại không hề trả lời ý tứ tự lạnh lùng như vậy nhìn xem hắn tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy một câu nói kia mà hắn t r ầ mặc m lại làm cho cái kia chớ l o n g cho là hắn sợ hãi cho là hắn chấp nhận trong nội tâm một hồi ngạo nghễ tiểu tử nếu không có vị kia không cho b u ồ n t ọ a động tới n g ư ơ i n g ư ơ i hôm nay sớm đã bị b u ồ n toán ướt hắn ngạo nghễ nói ra một câu như vậy chớ l o n g nhãn t h ầ n một chuyến c h ă m c h ă m vào mặt mũi tràn đầy ảm đạo yêu cơ nói ra yêu cơ phu nhân của ta người đến bây giờ còn đang bực bội còn không qua đây theo vi phu trở về yêu cơ thân thể chấn động ngầm đầu nhìn bên người diệp thần đáng tiếc ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài t i ể u không có cái gì l o n g của nàng triệt để mở đi cảm giác một hồi không hiểu mất mát xong nhẹ vung tay túi đầu hướng đối diện đi đến mà lúc này ở ngoài thành bốn đại thị nữ sắc mặt một hồi b i ế n ả o có thể vừa thấy yêu cơ như thế cuối cùng nhất hay là rất nhanh vào tới đi theo yêu cơ sau lưng các nàng bốn người sắc mặt một hồi bị thương nhìn qua đạm mạc diệp thần có loại không bỏ khí tức tại tràn ngập yêu cơ ngươi có thể nhận thức đến lôi của mình vi phu dất chớ long lời nói đều chưa từng nói xong đã bị một đạo nhân ảnh đã cắt đ ư ớ một đạo đạm mạc thân ảnh lướt ngang mà đến ngăn tại cái tia yêu cơ trước mặt lại để cho nàng hoàn toàn không có chú ý t i ể u đụng phải đi lên rồi sau đó nàng mới đột nhiên bừng tỉnh sững sờ nhìn qua trước mắt bóng lưng giờ phút này là cao lớn như vậy t i ể u nam nhân yêu cơ ảm đạm lạnh như băng tâm tại lúc này hoàn toàn hóa mở tự như xuân về hoa nở đồng dạng tràn ngập một loại hương thơm nàng một đôi mắt lập loẹ phát quang vũ mị vui mừng nhìn trước mắt cao lớn bóng lưng đúng là diệp thần không thể nghi ngờ công tử phong hoa tuyết nguyễn bốn đại thị nữ thần sắc kích động người u y ê n khẩn một đám t r ơ n nhìn xem diệp thần bóng lưng, trong lúc nhất g h xem Diệp t lúc k í chớ động đạn. đ nàng nguyên bản rất thất vọng cũng không bỏ, có thể nhất n có chút có Các có khó thể thất thể rất biểu bỏ, ị long cái kia một thứ tên là k h í a quắt tiểu tử ngươi đ ừ n g rượu mời không uống uống rượu phạt bổ tọa cũng không kiên nhẫn với ngươi vông nghĩa tranh thủ thời gian mở ra nếu không đừng trách bổn tọa tâm ngoan thủ lạc ngươi đi đi diệp thần đạo mạc nói ra một câu nói ra yêu cơ là ta dự định người thế lực của ta cần một cái quản lý ngươi về sau không thể lại đánh chủ ý của nàng liền suy nghĩ một chút đều không được ngươi bây giờ có thể đi thôi cái gì ở một bên vệ ninh suýt nữa không có doãn g ấ t cảm giác diệp thần tiểu tử này thật sự là quá kinh phát nổ hắn nhìn xem cái kia sắc mặt tâm trầm toàn thân run dậy c h ớ long tựa hồ cái này vị thành chủ không dám đối với diệp thần xuất thủ hạ tiểu nam nhân ngươi yêu cơ sững sờ nhìn trước mắt diệp thần đột nhiên cảm giác chính mình lúc trước mị hoặc thật sự rất ngu nàng đột nhiên phát giác dựa vào mỹ mạo đi mị hoặc đến nam nhân là thật tâm đối đại ta sao của mình nàng đ ỗ n g nhiên nở nụ cười một hồi im ắng dáng tươi cười so với di vãng xinh đẹp trăm ngàn lần giờ phút này yêu cơ mới thật sự là nàng cái k i a một cái bị nàng tận lực che giấu một mặt như diệp thần hiện tại q u e n người nhất định sẽ cảm thấy giờ phút này nàng mới là đẹp nhất đấy hôn trướng chớ long khí toàn thân run rẩy ma khí mãnh liệt một c ô ma uy mênh mông quần c u ộ n mà ra hướng diệp thần c h ấ n áp mà đến bất quá đáng tiếc diệp thần không n ú c n í c h chút nào thân thể đứng vững không chút nào để ý trước mặt đánh tới khủng bố khí t ư c ngươi còn không đi diệp thần lông mi nhảy lên nói ra chẳng lẽ ngươi bây giờ thật muốn cùng ta đánh một hồi ta muốn nói như vậy trong phong ấn cái kia một thứ gì nhất định sẽ rất vui vẻ ngươi cũng không muốn à. tốt rất tốt chớ long sắc mặt lạnh như băng một đôi huyết sắc con ngươi sắc cơ ẩn ẩn bộc phát hắn chằm chằm vào trước mắt diệp thần đặc biệt là cái kia một đôi sơn màu đen con ngươi có loại muốn thôn phệ hắn xúc động chỉ thấy chớ long thu hồi khí thế khe nói tiểu tử trước hết để cho ngươi đắc ý vài ngày các loại bổn tọa đại kế hoàn thành đó chính là ngươi triệt để diệt vong thời khắc ngươi hảo hảo hưởng thụ kế tiếp thời gian a thay ta hướng cái kia lão ma vân an diệp thần đạm mạc một câu lại để cho quay người chớ long thân thể r u lên không thể tưởng tượng nổi xoay người chừng mắt diệp thần xem hắn không ngờ tới diệp thần vậy mà biết nói một câu như vậy lời nói tựa hồ có khắc hàm xúc thú vị à? hừ chớ long sắc mặt lạnh l é o khe nói thật sự là chuyện cười ngươi muốn hỏi tốt chính ngươi đi tìm nó bổn tọa cũng không có thời gian cho ngươi một cái sắp chết tiểu tử truyền lời v ẹ o hắn vừa nói xong thân ảnh xoát thoáng một phát tựu biến mất chỉ còn lại diệp thần cùng mấy cái ngơ ngác người vệ ninh là cảm giác rất không chân thực bốn đại ma hóa đoàn trường một cái đối mặt sẽ chết tại trong tay thành chủ mà cái kia thành chủ lại cùng diệp thần vô nghĩa vài câu bỏ chạy rồi rất không chân thực t i ể u nam nhân tỉ tỉ thấy đủ giờ phút này yêu cơ cái gì cũng không nói chỉ từ phía sau ô m cổ trước mắt thân ảnh trong nội tâm một hồi thỏa mãn nàng nghĩ thông suốt mặc kệ diệp thần phải trăng trầm mê vẻ đẹp của nàng sắc cũng mặc kệ hắn có thích hay không chính mình nàng chỉ cùng lòng của mình đi chương ba trăm bảy mươi bốn bốn b bốn đại quân đoàn cho người rồi sa đọa thành chủ mạc long đi rồi thực sự không phải là sợ hãi diệp thần mà là hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm huống hồ, hồ cái kia lão ma còn không cho động diệt thần cái này lão ma bây giờ còn có chút ít lại để cho hắn cố kỵ mình cũng không muốn hiện tại động hắn nguyên bản bốn đại quân đoàn t r ư ở n g hóa ma xuất lĩnh bốn đại ma hóa quân đoàn xuất hiện làm cho toàn bộ thành trì đều dối loạn nhưng bây giờ thành chủ vừa ra tới về sau bốn người này còn không có uy vũ có đã bị một ngụm nuốt vào bụng triệt để bi kịch rồi t i ể u nam nhân cái này bốn đại quân đoàn xử lý như thế nào lúc này còn lại mấy người đang chầm tư yêu cơ dẫn đầu hỏi ra một câu như vậy lời nói đến hắn bao, bao quát suy nghĩ ở dưới bốn đại quân đoàn nguyên bản uy vũ giờ phút này lại hào không một tiếng động phản phất tựu là vô số pho tượng hắn biết rõ những ngày quân đoàn đều là bị ma khí cường hành ăn mòn cái này mới đưa đến như là một đám khôi lỗi đồng dạng mà những ngày quân đoàn chỉ biết nghe lệnh bởi nguyên bản đưa bọn chúng ma hóa người trong trường hợp đó cái kia bốn đại đoàn trưởng đều chết hết d ầ m d ầ m long sau lưng yêu cơ bọn người sắc mặt ngạc nhiên nguyên một đám t r ư ừ n g to mắt nhìn về phía trước chỉ thấy diệp thần đột nhiên há miệng một cổ kinh khủng hấp lực chuyển đến cái kia bốn đại quân đoàn đ o a lạc giả trên người lập tức tuân ra một cô vô biên ma khí cái này vệ ninh sắc mặt kinh hãi lẩm bẩm nói hắn chẳng lẽ muốn cái này bốn đại quân đoàn mọi người khôi phục cái này hóa ma còn có thể khôi phục tiểu từ này nam nhân càng ngày càng nhìn không thấu yêu cơ có chút cảm t h ắ n một câu đối với diệp thần thần bí cùng tường đại đều có chút ăn không thấu rồi tựa hồ khắp nơi đều là sương ngủ a nàng lúc này tâm tình rất phức tạp đối với diệp thần cảm xúc càng là phức tạp vô cùng mà ngay cả chính cô ta đều có chút mê l o ạ n rồi dầm vào hào diệp thần một ngụm đem bốn đại quân đoàn trên người ma khí toàn bộ thôn p h ệ rồi sau đó trong cơ thể màu đen kiếm nguyên tại điên cồn g phát triển đáng tiếc diệp thần sắc mặt lại sảng giọng cười cười tựa hồ đang dếu c ậ n cái gì tóm lại là rất quái dị chúng ta đây là lúc này trong tứ đại quân đoàn từng người quỷ linh cường già thanh tình rồi sau đó bọn hắn quét qua qua tứ phương cái này mới phát hiện từng người ngạc nhiên thân sắc có chút không rõ rồi đáng chết đột nhiên một cái phẫn nộ gào thét chuyển đến một gã quỷ linh cường giả giống như nhớ tới cái gì rất là phẫn nộ hắn quét qua qua tứ phương phát hiện người bên cạnh đều là rất quen thuộc rồi sau đó mới phát hiện diệp thần bọn người tồn tại chết tiệt nọ đoàn trường vậy mà đem chúng ta cường hành ma hóa hắn ở đâu người này cường giả rất là phẫn nộ gào thét liên tục hắn đúng là trong đó một gã phó đoàn trường giờ phút này cảm giác l ử a giận công tâm đáng tiếc hắn đoàn trường sớm mất cái này trong tứ đại quân đoàn đều có được một vị phó đoàn trường giờ phút này đều vẻ mặt vẻ âm trầm tựa hồ rất phẫn nộ các ngươi đoàn trưởng đều chết hết một câu đạm m ạ c mà nói theo hư không chuyển đến mọi người mới phát hiện diệp thần bọn người tồn tại nguyên một đám đưa mắt trông lại bọn hắn vừa thấy được diệp thần cái k i ê n một thân khủng bố ma khí lập tức thần sắc chấn động sắc mặt đại biến hắn là ai có mặt người sắc khiếp sợ nghi ngờ hỏi cái này người một thân ma khí rất khủng bố tựa hồ so với kia hóa ma đoàn trưởng còn muốn đáng sợ hắn rốt cuộc là ai là ngươi lúc này có một gã phó đoàn trưởng rất giật mình têu một câu đối với diệp thần tự nhiên không xa lạ gì hắn là hà viêm q u ầ n cái k i a một cái quân đoàn phó đoàn trưởng giờ phút này vừa thấy được diệp thần mới đột nhiên tình ngộ có chút e ngại ngươi nói đoàn trưởng chúng ta đều chết hết một gã phó đoàn trưởng giật mình hỏi cái gì mọi người mới kịp phản ứng diệp thần tựa hồ đã từng nói qua một câu như vậy lời nói rất là kinh người bốn đại quân đoàn người toàn bộ chấn kinh rồi nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi coi như cũng không thể nào tin được chuyện này nhưng là cái k i a bốn gã phó đoàn trưởng lại không nghĩ như vậy bọn hắn rất rõ ràng diệp thần cái này mà sẽ không nói dối mà chính là vì như thế bốn người này mới như vậy giật mình sắc mặt có chút phức tạp lại có chút thất lạc đoàn trưởng chết rồi hóa ma mà chết có người vô thần thì t h ả o mà bắt đầu bọn hắn trong nội tâm cái kia một đạo phòng tuyến phảng phất bị vỡ tung đã không có trước kia tín ngưỡng đối với mấy cái này quân đoàn binh sĩ mà nói bọn hắn đoàn trưởng chính là bọn họ nội tâm tinh thần trụ cột đáng tiếc hiện tại hoàn toàn tan vỡ rồi người g i ế t một g ã phó đoàn trưởng do dự một chút mới hỏi x u ấ t một câu như vậy sắc mặt rất khẩn trương những người khác nghe xong nao nhao khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia một đạo ngạo nghệ thất ảnh tựa hồ thật đúng là chỉ có hắn có thể làm được là sa đ o ạ thành chủ tự mình giải quyết đấy một ngụm t i ể u n u ố t các ngươi bốn vị cường đại đoàn trưởng diệp thần mà nói rất đạm mạc lại làm cho dưới đáy bốn đại quân đoàn ngay lập tức cả kinh thành thành chủ cái kêu một gã hỏi lên phó đoàn trưởng thần sắc kinh hãi lẩm bẩm nói thành chủ đem chúng ta đoàn trưởng một ngụm n u ố t đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thành chủ ưa thích ă n ma đầu vệ ninh lúc này diệp thần quay người nói một câu lại để cho nguyên bản n ơ ngác vệ ninh ngay lập tức tỉnh táo lại hắn chưa từng do dự một cái lập lẹ tựu đi tới diệp thần bên người tựa hồ rất muốn biết hắn vì sao kêu mình tới mà tại bên người yêu cơ cũng rất là nghi hoặc nhìn qua gần ngay trước mắt diệp thần nội tâm của nàng ở bên trong đang suy đoán chẳng lẽ hiện tại t i ể u muốn thuyết phục cái này vệ ninh rồi cái này có thể hay không quá gấp gáp một điểm đ â u này diệp thần hướng hắn có chút gật đầu mới lên tiếng cái này bốn đại quân đoàn trưởng bị thành chủ ă n hết bọn hắn còn lại bốn đại quân đoàn t i ể u không người trông giữ rồi tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp dứt khoát còn có một quân đoàn trưởng tồn tại ách vệ ninh tâm thần run lên sắc mặt có chút ngạc nhiên cảm thấy diệp thần lời này nói quá rõ ràng hơi có chút trong lòng của hắn một hồi im lặng cảm giác phải hay là không hóa ma giả đều làm như vậy giòn cùng trực tiếp cái này lại để cho hắn có chút ngạc nhiên chỉ thấy diệp thần quét cái kia bốn đại quân đoàn liếc lại để cho những cái kia phó đoàn trưởng một hồi khẩn trương bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng trước mắt người thanh niên này hóa ma giả thế nhưng mà rất khủng bố nhìn vệ ninh bộ g á n g sẽ biết hắn sau đó trầm ngâm mới lên tiếng cái này bốn đại quân đoàn tựu toàn bộ giao cho ngươi đi xử lý rồi là giết là vùi cựu xem chính ngươi nếu là có thể thu phục chiếm được đến trong tay ngươi vậy thì càng hoà mỹ cho cho ta xử lý vệ ninh suýt nữa bị sợ sặc đến nơ ư miếng cả kinh nói những n à y quân đoàn đều là thành chủ tự mình thành lập đấy ta dẫn đầu thứ nhất quân đoàn là được rồi ngươi còn làm mình xử lý à? thành chủ diệp thân chằm chằm vào trước mắt vệ ninh mỗi chữ mỗi câu đấy nói ra cái gì kia thành chủ phải chết tại dưới kiếm của ta cho nên ngươi không cần nhìn hắn sắp mặt mà sa đoạn chi thành tương lai thành chủ ngươi về sau sẽ biết hí hắn một câu nói kia vừa ra theo tứ phương chuyển đến một câu ngược lại và hơi lạnh tri âm rất là r u n động mà ngay cả trước mắt vệ ninh đều rất khiếp sợ trứng mắt một đôi mắt nhìn xem diệp thần tự a hồ suy nghĩ hắn nói rất đúng chuyện cười hay là thật hay sao ngươi muốn làm thành chủ vệ ninh sắc mặt nghiêm túc lên một trong đôi mắt tràn đầy cẩn thận tự a hồ đối với trước mắt thanh niên muốn lại lần nữa xem kỹ hắn cảm giác được diệp thần tự a hồ ý định thu phục chiếm được hắn người này còn có hắn thứ nhất quân đoàn điều này làm hắn có chút phức tạp diệp thần khẽ lắc đầu nhìn bên người yêu cơ liếc lại nói ngươi về sau sẽ biết cái này sa đọa chi thành không tệ ta rất ưa thích đang định thu phốc phốc yêu cơ nghe xong lời này lập tức phốc phốc cười khanh khách lên nàng vũ mị trắng rồi diệp thần liếc cảm giác cái này tiểu nam nhân thật sự là thật là đáng yêu cái gì gọi là ta thích ý định thu hi hi sau lưng cái kia bốn gã có tất cả đặc sắc thị nữ che miệng nhẹ cười rộ lên cũng cảm giác mình cái này một vị công tử thật sự rất đặc biệt các nàng cảm thấy cũng đúng diệp thần có b u ồ n sự như vậy tự nhiên không có đặc biệt gì cảm giác diệp thần xác thực không có, có cảm ó c giác gì chính mình thật đúng là vừa ý x a đoạn chi thành rồi lúc này mới đánh khởi chủ ý đến hắn muốn lần nữa chế tạo một cái thế lực cương đại vì chính mình tương lai làm hậu thuẫn Đây chính là hắn ý định. chính、oh, hắn、oh. là ý vệ ninh m ộ thở nuốt n dài một tiếng nói ra ta có thể tạm thời quản lý bốn đại quân đoàn chờ ngươi giải quyết hết cái kia thành chủ cùng phong lớn lao ma về sau ta lo lắng nữa phải chăng muốn thuần phục ngươi ta suy đoán ngươi là xông cái kia phong ấ n lao ma đến a vệ ninh rất khẳng định mà hỏi không sai diệp thần rất dứt khoát gật đầu nói ra xác thực mà nói là cái kia lão m à muốn muốn mạng của ta lại muốn đoạt thân thể của ta n à y đây hắn không thể không chết mà cái kia thành chủ thực sự muốn cái nào đó đoạt cái kia lão m à lực lượng cho nên hắn cũng phải chết còn có một nguyên nhân hắn chưa nói cái kia chính là yêu cơ thế nhưng mà hắn dự định xuống đấy là hắn thế lực quản lý người cái này vị thành chủ lại muốn cướp đi yêu cơ cái kia không thể còn sống nếu không thế lực của mình không là trở thành hắn đúng không khách. yêu cơ tựa hồ cảm nhận được diệp thần cái ý nghĩ khác vũ mị cười rộ lên n à n g cứ như vậy rúc vào diệp thân bên người cười mỉm nhìn xem hắn cái kia một đôi ngập nước hồng nhạt con người loé ra một cô vũ mị sắn giỏi chúng ta trở về đi diệp t h â n thì thào một câu như vậy nói ra ta muốn không bao lâu nữa cái kia mạc long nhất định sẽ có chỗ động tác hắn hôm nay hẳn là chính đến một cái mấu chốt thời khác cũng sắp tiến giai cấp bậc cao hơn rồi vệ ninh cái này bốn đại quân đoàn cựu cho ngươi rồi người không phục giết chết tốt nhất hắn bàn giao nhắn nhủ một câu như vậy về sau ông yêu cơ cái kia mê người tư thái thân ảnh liên tục lập lòe tự biến mất không thấy rồi sau đó bốn gã thị nữ nhao nhao vui sướng đi theo các nàng không có bị cái kia mạc long mang đi cảm thấy rất may mắn kỳ thật ta diệp thần giờ phút này cũng có được tính toán của mình cho nên không có nhiều để ý tới cái kia mạc long ở trong mắt hắn xem ra cái này mạc long chính là một cái kẻ thất bại vì sao đâu rồi bởi vì hắn vậy mà cũng không có lĩnh ngộ xuất ý chí thật sự là một cái phế vật diệp thần thì thào một câu như vậy đối với cái kia mạc long rất là im lặng cảm thấy hắn bỏ lỡ lớn nhất cơ duyên tại đây nhiều hơn hai trăm năm ở bên trong cái kia mạc long một mực đều đứng ở lão ma bên n g có thiều nam nhân ngươi xuất thuộc đang nói cái kia thành chủ phế vật yêu cơ sắc mặt ngạc nhiên rồi sau đó lập tức lại lười nhác rúc vào diệp thần bên người mặc kệ do hắn mang theo chính mình phi cứ như vậy bình yên đứng ở trong lòng ngực của hắn Nàng chương ả m t ấ y cái kia t ba rồi. trăm i cái cũng này tiểu nam nhân tiểu thể ở lại tại tâm linh của nàng ở bảy mươi lăm yêu, yêu nguyện tử kim luân diệp t h â n mang theo yêu cơ bọn người vừa về đến phân phó một tiếng đừng q u ấ y dày chính mình tự một đầu tiến vào mật thất rồi mà còn lại yêu cơ cùng bốn đại thị nữ một hồi không nói gì đều nhìn qua cái kia đóng cửa cửa đang ở người tựa hồ có chút không có kịp phản ứng tiểu t ử này nam nhân yêu cơ vũ mị vừa t r ậ n trắng mắt nói thầm một câu nói mới trở về ngươi muốn bế quan ném tỉ tỉ một người nhiều nhàm chán thật sự là một chút cũng không đau lòng tỉ tỉ nàng nói là nói như vậy nhưng lại rất rõ ràng diệp thần sẽ phải đối mặt chính là cái gì yêu cơ sinh hoạt tại x a đoạn chi thành tự nhiên tinh tường phong ấn ở dưới cái k i a m một lao ma đáng sợ có chút lo lắng nhìn qua cửa đá yêu cơ sắc mặt sầu lo lẩm bẩm nói tiểu nam nhân hy vọng ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ át chủ bài nếu không tỷ tỷ cũng chỉ có với ngươi cùng một chỗ hóa l u ô n đi trở về tiểu thương không cần lo lắng công tử lúc này thanh phong các loại bốn gã thị nữ ở một bên an ủi mà bắt đầu tựa hồ một chút cũng không lo lắng kỳ thật yêu cơ liếc thấy đi ra nàng ngồi d ư ơ n g cái này bốn thị nữ nguyên một đám lo lắng ánh mắt làm sao có thể giấu giếm được rồi nàng đâu này tốt rồi yêu cơ khôi phục lại nói ra chúng ta hôm nay thu hoạch rất lớn đều từng người đi hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát củng cố chính mình chỗ lĩnh ngộ đồ vật cũng đừng làm cho hắn thất vọng rồi vâng bốn gã thị nữ nũng nịu lên tiếng lúc này mới từng người trong phòng tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi tìm hiểu khởi chính mình lĩnh ngộ các nàng không có trở về gian phòng của mình mà là ngay ở chỗ này tìm hiểu tu luyện đúng là chờ diệp thần đi ra cũng là thủ hộ ai yêu cơ sâu kín thở dài lại chẳng biết tại sao thở dài không người cũng biết nàng giờ phút này trong nội tâm duy có mình mới có thể minh bạch nàng s ấ u lo nhìn thoáng qua cửa đá lúc này mới bình yên tiến vào tu luyện cảm nộ g chính mình lĩnh ngộ đi ra ý chí các nàng cái này một cảm nộ g tự là bốn ngày thời gian có thể bốn ngày trôi qua diệp thần còn không có đi ra vậy thì lại để cho yêu cơ bọn người có chút ngồi không yên mấy lần muốn vào n h ậ p cửa đá ở trong đáng tiếc cuối cùng nhất hay là bông u tha cho công tử như thế nào còn không ra ở một bên do nguyệt nhu nhu hỏi ra một câu rất là lo lắng tại bên người nàng thanh phong hoa rơi bạch tuyết ba người này cũng rất đều là lo lắng nguyên một đám tràn đầy vẻ sầu lo cảm giác thời gian quá lâu như thế nào còn không xuất quan trước cửa đá yêu cơ vài lần do dự mà nhưng cuối cùng không có mở ra cửa đá bởi vì nàng rất rõ ràng trong khi tu luyện k i ê n kỵ nhất bị cái dày nếu là một cái không tốt nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì đã chết hồn diệt cũng có thể nàng không thể mạo hiểm yêu cơ đứng tại trước cửa đá đi tới đi lui giờ phút này lòng tham bực bội luôn ăn không an t ĩ n h được nàng rất muốn biết giờ phút này diệp thần đến cùng phải hay không tại tu luyện hoặc là tu luyện xảy ra vấn đề gì như thế nào sẽ lâu như vậy đều không có động tính kỳ thật nàng bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi cũng không muốn muốn bình thường bế quan đều muốn một hai tuần lễ mà càng dài đấy mấy tháng thời gian mấy năm thời gian đều có lúc này m ớ i bốn ngày mà thôi một chút cũng không dài rầm rầm long đột nhiên một cỗ chấn động truyền đến làm cho yêu cơ bọn người thần sắc phấn chấn lên các nàng nguyên một đám sắc mặt kinh hỷ chờ mong nhìn qua cái kia chính từ từ mở ra cửa đá tựa hồ mơ hồ chứng kiến một đạo ngạo nghệ thân ảnh người tiểu tử này nam nhân công tử yêu cơ vừa thấy diệp thần thân ảnh phóng ra ngạc nhiên bổ nhào về phía trước hai tay quấn quanh tại trên cổ của hắn cái kia sắc mặt một hồi vũ mị trách cứ tựa hồ tại trách cứ hắn lâu như vậy đều không đi ra hại chính mình lo lắng lâu như vậy mà cái kia bốn gã thị nữ chỉ là kinh hỷ hô một câu từng người cũng không có nhúc n í c h rất yên tĩnh đứng ở chỗ này Các cơ c nàng là biết mới rõ, yêu hắn í n nàng nhiên phân Như nào? thần hiện, cũng mệnh này người như nào không h chủ, phụ thôi, chủ thứ thế chút hoặc, thế chút các cái có cảm giác cái này yêu cơ mấy người như thế nào có quá là mà và gia đúng. mấy mới mấy bất xuất yếu yếu yêu biết biệt. Diệp tự vừa rõ mới bê quan vài ngày chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì cái này lại để cho hắn có chút khó hiểu xảy ra chuyện gì hắn hỏi ra một câu như vậy yêu cơ h i ế p vũ mị hai mắt cười mỉm nói không có việc gì tự l à tỉ tỉ nhớ ngươi cảm thấy thời gian rất khổ sở cái này mới có chút khẩn trương các nàng bốn cái liền cơm đều ăn không vô nữa nha khanh khách nói xong nói xong chính cô ta dẫn đầu cười rộ lên tựa hồ quên chính mình liền tích thủy đều không uống đâu này lời của nàng lại để cho sau lưng bốn gã thị nữ một hồi nóng mặt cảm giác thật sự là quá ngượng ngùng rồi có chút ngượng ngùng túi đầu ách diệp thân suýt nữa bị nước miếng cho s ạ t một cái da mặt co lại co lại đấy nội tâm một hồi im lặng hắn nhìn trước mắt tuyệt đại yêu t ì n h cảm giác như thế nào rất cổ quái chính mình nội tâm có loại cổ quái cảm xúc tốt rồi hắn đem yêu cơ thân thể nhẹ nhàng đầy ra lúc này mới đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống tiếp nhận bên người minh nguyện truyền đạt nước t r à diệp t h ầ n một bên nhấm nháp bắt tay vào làm trong nước t r à một bên đánh giá yêu cơ cùng bốn gã xinh đẹp thị nữ tựa hồ có lời gì muốn nói t i ể u nam nhân ngươi có phải hay không muốn nói cái gì yêu cơ có chút khẩn trương hỏi ân diệp t h ầ n có chút gật đầu đem nước trà bông mới lên tiếng là có kiện sự tình muốn nói với ngươi cũng không biết ngươi có thể hay không chú ý có lẽ không thể hợp tâm ý của ngươi nhưng đây cũng là của ta một điểm tâm tư ngươi, ngươi. yêu cơ khuôn mặt có chút tái n h u ậ tự a hồ nghĩ tới điều gì trong nội tâm có loại khổ sở cảm xúc rất thất lạc nàng sững sờ nhìn trước mắt diệp thần tự a hồ chính mình cuối cùng nhất còn không có đạt được hắn tán thành chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình lúc trước gả qua một lần ông ngay tại nàng nghĩ ngợi lung tung thời điểm một c ỗ thanh thúy vù vù chuyển đến đánh thức yêu cơ tâm thần nàng đưa mắt xem xét lập tức một hồi ngạc nhiên ngơ ngác nhìn qua trước mắt đồng dạng sự vật trong nội tâm có một loại hạnh phúc vui sướng tại mãnh liệt cái này đây là cho ta sao nàng có chút không xác định mà hỏi không sai diệp thần có chút gật đầu cầm trong tay một kiện tinh đồ vật đẹp đưa qua nói ra đây là ta đặc biệt là ngươi lượng thân định làm một đôi binh khí thời gian gấp gấp chút ít cũng không biết ngươi sẽ sẽ không thích ưa thích ưa thích tỉ tỉ rất ưa thích yêu cơ thoáng một phát túm lấy một đôi tinh xảo loan n g u y ệ t yêu thích không bông tay vớt vớt mà bắt đầu trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc cảm giác nàng phát hiện tay mình trong nội tâm chính một cặp loan n g u y ệ t hình vũ khí một thanh huyết s ắ c trang lưới liềm toàn thân huyết hồng cựu như hồng bạo thạch chế tạo ma thành l o ạ ra mê người sắng g i i yêu nguyện yêu cơ vừa thấy được cái này trôi trăng lưới liềm vũ khí danh、tự. lập tức cùng, lần tức cùng, kinh hỉ vô đột ầ u sau tiên tự thích. Rồi sau đó, thứ hai trôi vũ khí cũng thì Rồi hai cũng khí đó, vũ là m v ò nhiên g trăng dằm, toàn t dằm, â n màu tím, tựu cái này hai thanh vũ khí hơi khẽ chấn động theo lòng bàn tay của nàng một nhảy dựng lên ở trên hư không ngay lập tức phóng đại rồi sau đó khẽ con huyết sắc trăng lưỡi liềm tại tay trái của nàng bên cạnh vờn quanh không lướt tản ra mông lung huyết sắc hào quang mà cái kêu một vòng tử kim sắc vũ khí tắt thì vờn quanh tại bên tay phải lên cảm giác cựu là một vòng lập lòe ánh sáng tím mặt trời nhỏ rất thần kỳ t ử kim yêu cơ thì t h ả o tự nói lấy phát hiện một thanh này thần kỳ màu tím vũ khí chính là cấn có hai chữ tên là t ử kim đây chính là diệp thần tỉ mỉ chế tạo đi ra một đôi thần kỳ vũ khí tên là yêu nguyệt tử kim luân thích không diệp thần ngữ khí rất đạm mạc nhưng nghe tại yêu cơ trong nội tâm lại tràn ngập một cỗ hạnh phúc ôn hòa nàng nhìn qua trước mắt lạnh lùng diệp thần một đôi màu hồng phấn trong con người lõe ra dịu dàng sáng bóng rất cảm động ba yêu cơ chưa từng nhiều lời một cái môi thơm khắc ở diệp thần mờ môi cười mỉm nhìn xem hắn nàng nuốt v ố t chính mình một đôi vũ khí có chút ngạc nhiên chính là vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng một loại liên hệ rất kỳ quái cái này một đôi vũ khí ở trong ta dùng máu của ngươi tất cả thai ngén một đạo khí linh còn rất nhỏ yếu phải dựa vào ngươi về sau chính mình đi khiến chúng nó phát triển rồi diệp thân đạm mạc nói ra như vậy một cái kinh người sự thật khí linh yêu cơ b i ế n sắc cả kinh nói cái này khí linh rất khó sinh ra đời đấy trừ phi là có rất cường đại linh vật quán t r ú mới có thể có khả năng sinh ra đời một tia linh trí cái này nàng đối với cái này một đôi yêu nguyệt tử kim luân rất là giật mình không ngờ tới vậy mà đều thai ngén xuất một tia chân linh rất không thể tưởng tượng nổi yêu cơ trong nháy mắt sẽ hiểu cái này một đôi vũ khí rất chân quý nhất định là dùng nào đó rất chân quý linh vật chế tạo mà thành đấy t i ể u nam nhân yêu cơ muốn nói cái gì nhưng lại bị diệp thần khoát tay đã cắt đứt hắn nói ra hơn t i ự u không nói cái này một đôi vũ khí chỉ phù hợp người ta ở bên trong bỏ thêm người một tia huyết dịch duy có người mới có thể sử dụng ân yêu cơ sắc mặt một hồi dạng mây đỏ lập lòe cả người cảm giác rất ấm đặc biệt là trong nội tâm đang có một cỗ hạnh phúc hàm s ú c thú vị tại tràn ngập lại để cho nàng rất là t r ầ mê m yêu n g u y ệ t tử kim luân diệp thân sắc mặt có chút phức tạp đối với cái này một đôi vũ khí thế nhưng mà rất rõ ràng do hắn tự mình chế tạo hơn nữa lại để cho thần bí kia lệnh bài hỗ trợ mới hoàn thành đấy nguyên bản hắn theo những cái kia chiếc nhẫn ở trong chọn lựa ra mấy thứ tốt nhất rèn tài liệu có thể địa hỏa vậy mà không cách nào dung luyện vậy thì không thể không dựa vào thần bí lệnh bài rồi những tài liệu kia là cái gì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng là có thể khẳng định chính là rất trân quý bởi vì Mấy m i ế nếu g c h i c cũng cứ nhẫn nội như vậy một phần một tài i vậy l ệ có chân thể trình nhìn ra kỳ chân quý trình độ. Đây quý độ. mới là cái đôi này, một đôi vũ không í có chân thể sinh ra đời chân linh nhân. h đời nguyên Nếu ra là k có thần bí kia lệnh bài trợ rút cái này một đôi vũ khí làm sao có thể sinh ra đời linh trí tối đa cũng cựu là một kiện rất tốt binh khí mà thôi diệp thần bế quan dĩ nhiên là vì cái này các nàng từng người nhìn xem trong tay mình cái kia một thanh tinh mỹ vỏ kiếm trong lúc nhất thời đều có chút cảm giác c ấm áp tiểu nam nhân người bế quan chính là vì chế tạo cái này một đôi vũ khí yêu cơ đem vũ khí thu vào trong cơ thể một bả lâu ở diệp thần cổ nũng nịu hỏi ra một câu như vậy nàng giờ phút này lòng tràn đầy cảm động cho rằng diệp thần là tại tu luyện cái đó từng muốn đến nhưng lại vì nàng chế tạo vũ khí đấy ân diệp thần có chút gật đầu xem như thừa nhận bất quá lại không đơn thuần là chế tạo cái này một đôi vũ khí mà là còn có những thứ khác bất quá giờ phút này hắn cũng không có nói ra ra cảm thấy không cần phải hoặc là căn bản là không muốn nhiều lời yêu cơ cười mỉm nhìn xem diệp thần thấy thế nào t i ể u như thế nào ưa thích tựa hồ một đôi tinh mỹ mà thần kỳ vũ khí t i ể u triệt để đem nàng tâm linh phòng tuyến cho đánh rồi chương ba trăm bảy mươi sáu thư vô độc tiên diệp thần nhìn trước mắt mê người yêu t ì n h trong nội tâm lại nhớ tới một vấn đề ra tựa hồ lúc trước hỏi qua như vậy một vấn đề yêu cơ ta giống như đã từng đã nghe ngươi nói cái này sa đọa chi thành tựa hồ có khác độc tiên hắn hỏi ra như vậy một vấn đề đến ân yêu cơ hiếp lại hai mắt lẩm bẩm nói ngươi nói không sai chúng ta sa đoạn chi thành tuy nhiên bị phong ấn nhưng lại kỳ quay có một cái nho nhỏ cửa vào đi thông một cái lạ lẫm không gian nàng có chút xây dịch thân thể mới lên tiếng nguyên bản chúng ta cho rằng đó là thông hướng mặt ngoài thông đạo nhưng là đi vào thăm dò về sau mới phát hiện không phải cái kia là địa phương nào diệp thần tò mò hỏi yêu cơ khẽ ngầm đầu cười nói đó là một cái thần bí không gian rất bao la nhưng là cũng rất nguy hiểm có một t lần A suýt tiểu táng thân tại nữa rồi. đó diệp thần nghe xong lời này đều có chút tò mò rồi hỏi chỗ đó có cái gì chẳng lẽ có thể sợ sinh linh tồn tại hoặc là cái gì vậy mà có thể làm cho ngươi gặp được nguy cơ ta cũng không phải rất rõ ràng yêu cơ người đẹp nhắc lại nhớ lại nói đó là một rất thần bí không gian chỗ đó đều là một mảnh huyết hồng cất g i ấ u vô số quỷ dị mà cường đại huyết ảnh ta chính là suýt nữa táng thân tại những vật này phía dưới hơn nữa ta chỗ tâm pháp tu luyện kỳ thật cựu là đến từ cái kia một cái thế giới nàng nếu như này nói diệp t h ầ n có chút gật đầu lại hỏi vậy các ngươi có từng thăm dò hết cái kia một cái thế giới phải chăng cái kia chính là một cái lối ra đâu rồi chẳng lẽ cái kia thành chủ đều không có phái qua ngũ đại quân đoàn đi đánh đi qua mấy lần yêu cơ xa xa đầu nói ra cái kia mạc long đã từng xuất lĩnh ngũ đại quân đoàn đi qua mấy lần bất quá mỗi một lần đều tổn thất thảm trọng một lần cuối cùng càng là tổn thương hơn phân nửa lúc này mới dập tắt đi thắt cổ xoắn giết ý niệm a diệp thân có chút gật đầu nhớ lại lấy nói ra lúc trước ta bị thu lấy lúc tiến bảo rõ ràng cảm giác được một cô rất khủng bố l o ạ n lưu tựa hồ cái này phong ấn xa đoạn chi thành cũng không tại ta vào cái kia một chỗ cái này yêu cơ sắc mặt xứng sở người đẹp nhắc lại nói ra ngươi nói rất có lý ta theo cái kia một cái lối đi ở trong cũng cảm thấy một cô đáng sợ khí tức tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy diệp thân có chút trầm âm mới lên tiếng ta m u ố n chúng ta mặc dù là phá vỡ phong ấn giết chết cái kia một lá ma cũng không có khả năng trở lại ta vào cái kia một chỗ có lẽ sẽ xuất hiện tại một chỗ nào đó ngươi nói là chúng ta giờ phút này bị phong ấn ở hư vô bên trong yêu cơ sắc mặt khiếp sợ mà hỏi diệp thân nhẹ nhàng gật đầu hờ hưng nói ta có thể suy đoán xuất cái này sa đọa chi thành nhất định là bị cái nào đó cường đại trận vân sư cho phong ấn tiến hư không ở trong nếu là phong ấn nghiền nát cái kia toàn bộ thành trì sẽ xuất hiện tại là một loại tiết điểm ta trở về không được diệp thân thì thào tự nói lấy nội tâm có một c ố nhàn nhạt thất lạc còn có một kia phiền m u ộ n h ắ n cảm thấy chính mình thì không cách nào trở lại ra khỏi thành chỗ địa phương rồi về phần ở đâu cũng không rõ ràng rồi tiểu nam nhân đừng lo lắng sẽ có biện pháp trở về đấy yêu cơ nhìn xem diệp thần cái kia thất lạc bộ dạng trong nội tâm rất khó chịu nhưng hay là nhẹ lời a nùi lên nàng kỳ thật cũng rất muốn cùng diệp thần đi hắn cái chỗ kia nhìn xem đáng tiếc bây giờ nhìn lại tựa hồ không được đây này ngươi nói cho ta một chút thế giới kia cửa và ở địa phương nào diệp thần lập tức lại hỏi suốt một câu như vậy ngươi muốn đi vào yêu cơ b i ế n sắc sốt u ruột nói ngươi không thể đi vào à chỗ đó rất nguy hiểm một người đi vào đó là nguy hiểm nhất đấy những cái kia đáng sợ huyết ảnh vượt qua tưởng tượng của ngươi đúng vậy a công tử lúc này minh nguyệt một bên cho diệp thần châm trả một bên ôn nhu nói ra công tử ngươi như muốn đi vào hay là mang bọn ta cùng đi chứ dù sao nhiều người cũng có tốt chiếu ứng đúng thanh phong bọn người ở tại một bên nhao nhao biểu thị chính mình bốn người là muốn cùng diệp thần cùng đi đấy dù sao tương lai có lẽ hay theo yêu cơ trồng trọt cho người nam nhân này các nàng tự nhiên muốn càng nhiều nữa đứng ở bên cạnh của hắn hiểu rõ hắn cái này một người kỳ vọng tương lai có thể rất tốt ở c h u n g rất tốt phục thị tỷ tỷ cùng ngươi đi, đi yêu cơ sắc mặt nhất định nói ra tỷ tỷ đi qua chỗ đó Đối vâng ớ i chỗ công tử thanh phong bọn bốn người sắc mặt kinh hỷ nhao nhao ứng lên hiển nhiên là cảm thấy rất vui vẻ các nàng có thể cùng diệp thần cùng đi cũng đã rất tốt bình thường người không có khả năng mang theo mấy cái thị nữ đi đấy đây cũng là diệp thần mà thôi của ta tiểu nam nhân ngươi cứ yên tâm đi yêu cơ vũ mị mà cười cười nói ra t ỷ t ỷ tuyệt đối không để cho ngươi thẻ lưỡi r a lưỡi loạn nhưng ta đối với chỗ đó có thể so sánh ngươi quen thuộc nhiều hơn thời khắc mấu chốt ngươi cần phải nghe t ỷ t ỷ đề nghị đừng khư khư cố chớp tinh tưởng diệp thần không có nhiều lời rồi sau đó đứng lên nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ tự lên đường đi ta cuối cùng có cảm giác việc này sẽ có rất lớn thu hoạch còn thu hoạch không gặp đến nguy hiểm cũng không tệ rồi yêu cơ mắt trắng không còn chút máu rất là vũ mị đáng tiếc tại đây tự diệp thần một cái vô tình nam không hiểu thưởng thức bất quá hắn hiện tại tình cảm tuy nhiên bị tàn phá nhưng là lạnh lùng tâm hay là nhảy lên vài cái rất kịch liệt v ẹ o mấy đạo nhân ảnh theo trong sân phóng lên trời khiến cho không ít người chú ý nhao nhao đưa mắt xem ra bất quá vừa thấy được diệp thần cái kia một thân khủng bố ma khí nguyên một đám lại sợ hãi cúi đầu tựa hồ còn rất e ngại tên h kia lại chạy ra đi làm sao lúc này đang tại xử lý bốn đại quân đoàn vệ ninh sắc mặt n g h i hoặc nhìn qua hướng thành bên ngoài bay đi diệp thần b ọ i người hắn không biết cái này mấy người lại muốn đi thì sao nhưng là nội tâm lại mơ hồ đoán đến một đáp án chẳng lẽ bọn hắn đây là đi hư vô động thiên hắn giật mình đây này lẩm bẩm một câu vệ ninh sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói hư vô động thiên nội thế nhưng mà nguy cơ hận phục một cái không cẩn thận sẽ chết thằng này thật đúng là cả gan làm loạn a đi thì đi rồi còn mang một đám mỹ nữ đi chẳng lẽ muốn đi ngắm cảnh hắn có chút không nói gì yên lặng xoay người tiếp tục can bài cái kia bốn đại quân đoàn đi những n à y quân đoàn phó đoàn trưởng đám bọn họ đều không có hơn đi thay đổi mà là nguyên lai、like、như thế nào tựu như thế nào dù sao với hắn mà nói chủ yếu còn là của mình thứ nhất quân đoàn giờ phút này có một người cũng cảm ứ n g được diệp thần bọn người khí tức đó chính là sa đ o ạ thành chủ mạc long rồi hắn giờ phút này tại thành chủ trong phủ đệ đang tại tu luyện tuy nhiên lại bị diệp thần khí tức cho đánh thức có chút kinh nghi c h ầ m c h ầ m vào cái kia bay ra khỏi thành bên ngoài mấy người hắn ra khỏi thành muốn làm cái gì mạc long một hồi chầm tư rồi sau đó tỉnh n ộ nói cái kia yêu cơ nhất định là nói đến hư vô động thiên sự tình tên kia tựa hồ đối với hư vô động thiên rất cảm thấy hưng thụ à, vậy thì lòng như lửa đốt chạy tới rồi hả hừ mạc long lạnh cười rộ lên lẩm bẩm nói hư vô động thiên nội nguy cơ từ phía ngươi hiện ở thời điểm này đi vừa vặn hợp b u ồ n tọa ý tốt nhất bị nhốt ở bên trong hắn đối với hư vô động tiên rất rõ ràng đã từng tựu i mang ngũ đại quân đoàn tiến công mấy lần đáng tiếc đều thảm bại mà về hắn đối với cái kia một cái hư vô nội động tiên tựu i không hề nhiều chú ý mà là đem tinh lực đều đưa lên đến cái kia láo ma trên người đây mới là mấu chốt hắc hắc mặt long một hồi nhe răng cười nói ra chờ các ngươi trở về b n tọa đã đem cái kia láo ma lực lượng triệt để thốt vệ đến lúc đó tựu là ngươi chết thời điểm xem ngươi chết như thế nào tại bổn tọa trong tay cái này vị thành chủ rất âm hiểm nghĩ đến đáng tiếc diệp thần giờ phút này nhưng lại chút nào cũng không biết đấy hắn chính theo yêu cơ chạy tới cái kia cái gọi là hư vô động thiên yêu cơ cái kia hư vô động thiên cửa vào khoảng cách rất xa s a o trên đường đi diệp thần phát hiện theo ra khỏi thành đến bây giờ đều không có gặp cái gọi là hư vô động thiên bóng dáng mà bên cạnh hắn vị nào tuyệt đại yêu tinh thì là vũ mị cười tựa hồ đối với diệp thần vội vàng rất là b u ồ n cười yêu cơ nghĩ nghĩ mới lên tiếng cũng không phải rất xa chúng ta cái tốc độ này rất nhanh tựu có thể đến tới rồi đến lúc đó ngươi có thể chính thức lãnh hội đến thế giới kia phong thái rồi diệp thần không nói gì mà hơi hơi gật đầu hướng phía phía trước rất nhanh bay vút mạc qua tại bên cạnh của hắn đúng là yêu cơ cái này mê chết người yêu tình rồi sau đó tự là bốn gã thiếp thân thị nữa rồi một chuyến sáu người tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm tự đi tới một tòa cao ngất sơn mạch lên tựa hồ cái gọi là cửa vào ngay ở chỗ này diệp thần đứng ở đỉnh núi không nổi rõ xét cái này tứ phương hết thảy có chút cảnh giác tiểu nam nhân ngươi xem chúng ta đỉnh đầu cái kia tự là cửa vào rồi lúc này Yêu cơ chỉ vào đỉnh đầu một cái huyết sắc vòng xoáy nói ra một câu làm cho diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc hắn không ngờ qua cái k i a cái gọi là cửa vào dĩ nhiên là cái dạng này rõ ràng chính là một cái l ô đen giống như lại để cho người rung động cái này là hư vô động thiên cửa vào diệp thần nhìn qua cái kia cực lớn vòng xoáy trong nội tâm cảm giác được cái kia che giấu một cổ lực lượng cường đại đúng là cái kia một cái hư vô động thiên một loại trầm trọng khí tức mà tức vãi linh hồn tức rất kỳ lạ lại để cho diệp thần có chút ngạc nhiên tựa hô tức vãi linh hồn tức là, là một loại khủng bố tồn tại chỗ phát ra đồng dạng rất khủng bố đây là cái gì khí tức hắn nhữ lại lông mày t r ầ m tư chính mình một chút cũng không rõ ràng lắm nhưng lại có thể từ trong đó cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ diệp thân sắc mặt rất lạnh lùng rốt cuộc h i ể u được cái này cái gọi là hư vô động thiên có thể không phải mình muốn đơn giản như vậy ta cũng không phải rất rõ ràng tổng t r o n g rất nguy hiểm yêu cơ sắc mặt nghiêm túc nói n à n g chằm chằm vào đỉnh đầu cái kia một cái cực lớn vòng xoáy đi vào yêu cơ rất rõ ràng bên trong nguy hiểm cho nên đối với vòng xoáy nội thế giới tràn ngập kiên kỵ đi chúng ta đi vào diệp thân lông mày có chút nghe lại nói ra một câu như vậy tựa hồ minh bạch chính mình cái k i a m ộ t cái cảm ứng đến từ ở đâu rồi lúc trước hắn mới vừa vặn lúc tiến vào cũng cảm giác được một khổ kinh khủng khí tức mà lại luôn luôn một cái kêu gọi khiến cho hắn muốn đi thăm dò vèo diệp thân thân ảnh nhảy lên vèo một tiếng liền chui tiến cái k i a m ộ t cái vòng xoáy trong đi theo yêu cơ cũng theo sát phía sau nhảy vào cái k i a m ộ t cái vòng xoáy ở trong cuối cùng cái k i a bốn gã thị nữ mới nhao nhao nhảy lên ngay ngắn hướng vọt vào vòng xoáy bên trong chương ba trăm bảy mươi bảy huyết sát thế giới một đầu màu xám thông đạo bốn phía lưu chuyển lên vô số sền sệt màu xám khí thể tràn ngập một cổ hủy diệt khí tức đây là một đầu hư không thông đạo đi thông không biết không gian ngoài thông đạo thì là một loại có thể hủy diệt vạn vật hư không l o ạ n lưu giờ phút này tại đây dạng một cái lối đi ở trong đang có mấy đạo nhân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua mà qua hô diệp thần chỉ cảm thấy ngay lập tức lóe lên chính mình còn chưa từng tới kịp quan sát thông đạo tự xuất hiện tại một cái lạ lẫm trong không gian hắn tại thông đạo thời điểm bản thân ý chí có thể rõ ràng cảm giác đến bốn phía tràn ngập một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức đây là một mảnh huyết sắc thế giới lại để cho diệp thần hoàn toàn sợ ngây người cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy thế giới lúc trước tại cánh đồng hoang vu nội cái kia một loại lờ mờ không ánh sáng quỷ khí mãnh liệt địa phương lại cho tới bây giờ như vậy một cái huyết sắc thế giới cái này là hư vô động thiên yêu cơ sắc mặt rất nghiêm trọng nói ra tiểu nam nhân tại đây không thể phi hành mà lại khắp nơi gặp nguy hiểm chúng ta phải chú ý cẩn thận ngươi có thể ngàn vạn chớ khinh thường tỉ tỉ không muốn ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ta tin tưởng diệp thần có chút gật đầu thần xác lạnh lùng đảo qua bột phía phát hiện toàn bộ không gian rất bao la mênh mông b ắ t ngát mà cái không gian này ở trong cao thấp đều là huyết sắc một mảnh hoang vu đại địa như máu dịch tại đổ vào thổ địa cùng nham thạch đều là huyết hồng nhãn sắc cái gọi là hư vô động thiên kỳ thật bất quá là tự chúng ta xưng hô mà thôi chúng ta đối với nơi này cũng không biết chỉ biết là tại đây rất nguy hiểm có vô số đáng sợ huyết ảnh tồn tại yêu cơ sắc mặt nghiêm túc thì thảo một câu như vậy tại phía sau hai người bốn đạo nhân ảnh trường k i ế m nắm tràn đầy vẻ đề phòng các nàng chưa từng đã tới tại đây nhưng là yêu cơ từng theo các nàng giảng thuật qua cho nên đối với tại đây rất là cảnh giác không có chút nào bung lỏng đi chúng ta hướng mặt trước nhìn xem diệp thần phân phó một câu như vậy dẫn đầu hướng phía trước đi đến yêu cơ đi theo tại bên người rồi sau đó thanh phong lạc hoa bạch tuyết minh nguyệt bốn người t ắ c thì theo sát tại sau lưng nguyên một đám khuôn mặt tràn đầy nhận thức thực cùng đề phòng kỳ quái thế giới diệp thần cước bộ không nhanh một đường đánh giá cái này hết u y sắc thế giới cảm giác rất là kỳ quái hắn bước lên trên mặt đất một nhanh to cỡ nắm tay màu đỏ t h ạ c đầu cảm giác rất cứng rắn mà bùn đất càng là hồng phát tím tựa hồ thực bị huyết dịch cho đổ vào qua đồng dạng ồ、oh. đột nhiên diệp thần phát hiện phía trước có một cỗ nhàn nhạt sương mù xoắn tới đó là một loại màu đỏ sương mù mà giờ khác này hắn vừa thấy được loại này màu đỏ sương mù nội tâm t i ự u có một loại báo động chuyển đến tựa hồ cái này sương mù có nguy hiểm gì yêu cơ vừa thấy những n à y sương mù sắc mặt lập tức biến đổi cả kinh nói coi chừng những n à y màu đỏ sương mù có rất mãnh liệt tính ăn mòn khẽ hấp như trong cơ thể về sau sẽ ăn mòn trong thân thể hết thảy thẳng đến ngươi hỏa tan thành huyết thủy hô、oh. diệp thần sắc mặt dùng mình Phất t như lúc, lúc này sau lưng minh nguyệt nhăn lại người đẹp nói ra minh nguyệt tổng cảm giác hào khí không đúng có một loại rất áp lực khí tức hơn nữa còn có một cô rất tà ác khí tức lại để cho ta rất không thoải mái ta cũng có loại cảm giác này t h ân diệp thân có chút gật đầu một đôi ma nhãn lạnh lùng đảo qua tư phương tự nhiên cũng cảm ứng được rồi hắn bản thân ý chí rất cường hành so mấy người không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần cái kêu một loại tà ác khí thức không giống với ma khí thức mà là rất thuần túy tà ác mọi người đ ề cao cảnh giác hắn phân phóng một câu như vậy tiếp tục hướng phía trước đi đến nhìn xem bốn phía huyết hồng thế giới cảm giác rất là không thoải mái cái kêu hoang vu cả vùng đất một mảnh xích hồng thậm chí có nham thạch còn b ả y biện ra một loại màu đỏ thấm hồng có chút biến thành màu đen tại đây khắp nơi tràn ngập một cỗ sát phạt khí thức tựa hồ phát sinh qua cái gì đại chiến diệp thần trong không khí cảm giác đến một tia khủng bố sát phạt chi khí đó là hắn bãi kiến cường đại nhất sát phạt chi khí trước kia chứng kiến đến căn bản là không cách nào so sánh được đáng tiếc tuy nhiên cảm thấy nhưng lại khó có thể phát giác thậm chí là hấp thu chẳng lẽ tại đây trước đây thật lâu phát sinh qua cái gì kinh thiên đại chiến hắn thì thào một câu như vậy tại bên người yêu cơ t ả hữu hai tay có tất cả một vòng kỳ diệu vũ khí tại xoay quanh lại để cho người kỳ quái chính là nàng tay trái cái kia một vòng huyết sắc trăng lưới l i ề m nhận chính tản ra mông lung huyết quang cùng bốn phía huyết sắc hình thành một loại kỳ lạ cộng minh yêu cơ sắc mặt rất nghiêm túc nói ra sáng sớm t h tỉ cảm thấy chúng ta lần này hay là bông tha cho cho thỏa đáng tỷ luôn cảm thấy có loại hai hùng khiếp vía cảm giác tựa hồ việc này sẽ có đại nguy cơ diệp thần lông mày nhăn lại túi đầu rơi vào châm tư kỳ thật hắn cũng cảm thấy thế nhưng mà tại tâm linh của hắn nội luôn có một cỗ kêu gọi hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt cảm giác lần này vừa đi tuyệt đối sẽ tiếc nối vô biên như thế ngươi mang theo minh nguyệt bốn người trước tiên hồi trở lại cho ta ta muốn thăm dò thoáng một phát cái thế giới này hắn đi theo nói một câu như vậy không được yêu cơ b i ế n sắc sốt ruột nói cái này không được tỷ là sẽ không vứt bỏ ngươi một cái đấy lời nói mới rồi coi như t ỷ t ỷ chưa nói qua chúng ta tiếp tục à, ngươi đi đến cái đó ta tựu theo tới cái đó công tử chúng ta thể chết theo thanh phong bọn bốn người sắc mặt nghiêm nghị đáp lại một câu tựa hồ biểu đạt s u ấ t quyết tâm của các nàng không có khả năng lại để cho diệp thần một mình một người phạm hiểm mà các nàng với tư cách lại để cho diệp thần tâm thần có chút xúc động nhớ tới lúc trước dịch thủy bọn người cũng là như thế ai diệp thần tâm tình rất phức tạp không hiểu thở dài một tiếng nói ra các ngươi đã không chịu vậy thì cùng một chỗ chúng ta tới nhìn một cái cái này huyết sắc trong thế giới đến cùng cất d ấ u cái gì đại khủng bố hắn vừa nói xong tiếp tục đi lên phía trước đi hướng một cái phương hướng không ngừng đi mà không lâu diệp thần đã cảm thấy tựa hồ tại đây thiếu khuyết cái gì đó hoang vu cả vùng đất màu đỏ sầm vùng đất đỏ tươi thạch đầu nhưng duy độc thiếu khuyết thực vật tại đây vì sao không có thực vật diệp thần cẩn thận đảo qua t ứ phương thật đúng là liền một khỏa thảo cũng không phát hiện cái này có chút bất thường à. hắn mà nói yêu cơ bọn người tự nhiên đã nghe được bất quá nàng thì là tập mãi thành thói quen rồi tựa hồ đã sớm dự liệu được đồng dạng không cần kỳ quái rồi yêu cơ mỉm、cười. nói ra ta trước kia đến thời điểm cũng rất kỳ quái có thể mấy lần sau khi xuống tới liền phát hiện tại đây thật không có một cây thực vật ít nhất cho tới bây giờ ta là không có phát hiện có x a đoạn nội thành đi vào người cũng không biết ân diệp thân có chút gật đầu cảm giác cảm thấy tựa hồ rất không đúng cái đó một chỗ không có thực vật tại cánh đồng hoang vu nội thời điểm cũng sẽ có một ít màu đen thực vật mà ở trong đó tuy nhiên rất quỷ dị nhưng tối thiểu thực vật cần phải có chỉ là không có bị phát hiện mà thôi yêu cơ như lời ngươi nói huyết ảnh là cái dạng gì nữa trời hay sao đột nhiên diệp thần hỏi ra như vậy một vấn đề nhưng lại nhớ tới nàng từng từng nói qua đáng sợ huyết ảnh bọn hắn cái này cùng nhau đi tới đều có mây canh giờ rồi nhưng chỉ có không có phát hiện một cái cái gọi là huyết ảnh yêu cơ sắc mặt dùng mình nói ra tốt nhất không muốn phải nhìn ta đối với những cái kia đáng sợ đồ vật khắc sâu ấn tượng những cái kia bóng dáng g i ế t không chết nhưng lại có thể thôn phệ người một thân huyết dịch rất nhiều người đều chết tại đây chút ít huyết ảnh phía dưới g i ế t không chết diệp thần lông mày nhăn lại lại không đồng ý nói ra ta không tin cái thế giới này có rét không chết tồn tại chỉ là các ngươi không có tìm đúng phương pháp mà thôi hoặc là bản thân không đủ cường đại nếu là ngươi cường đại tới trình độ nhất định bất luận cái gì đều có thể chém giết cho dù là cao cao tại thượng quỷ thần cũng có thể giết đi、ồ. yêu cơ có chút há hốc m ồ m nuốt một ngụm nước miếng ngọt nào g bạch nhan khẽ đảo nói ra được rồi t ỷ t ỷ nói sai rồi biết rõ nhà của ta tiểu nam nhân rất lợi hại rồi t ỷ t ỷ xác thực không tìm được phương pháp nàng hiện tại hồi tưởng lại lúc trước những cái kia ma ảnh không cũng không cách nào tổn thương ấ y ư cuối cùng còn không phải bị chính mình cho chém có lẽ diệp thân chỗ nói đúng không có giết không chết tồn tại chỉ là ngươi không đủ cường đại không có giết không chết tồn tại sau lưng thanh phong minh nguyệt bọn bốn người chính thì thào một câu như vậy tựa h ồ có một k h ỏ a thần kỳ hạt giống lặng y ê n t r ù n g tại tâm linh mà cái này một k h ỏ a hạt giống tựu i là một k h ỏ a cường giả hạt giống chờ đợi tương lai mọc r ễ nảy mầm trở thành một k h ỏ a cường giả c h i tâm diệp thần tự nhiên chú ý tới mấy người biến hóa nội tâm âm thầm gật đầu đối với cái này bốn gã thị nữ còn là rất hài lòng có thể có như thế tuyệt hảo tư chất tương lai chỉ cần không chết non vậy nhất định sẽ trở thành là một đời cường giả yêu cơ ngươi theo ta nói một câu huyết ảnh một ít tình huống hắn đi theo nói ra một câu như vậy lời nói đến ân yêu cơ có chút gật đầu sắc mặt một túc nói ra cái gọi là huyết ảnh kỳ thật cũng là của chúng ta một cái xưng hô cũng không biết những này là vật gì không phải người cũng không phải động vật nhưng lại có rất đáng sợ uy lực a diệp thần lông mi nhảy lên thật đúng là đối với mấy cái này cái gọi là huyết ảnh rất ngạc nhiên vậy mà có chuyện như vậy vật tồn tại hắn nghĩ đến không phải người cũng không phải động vật cái này chút ít huyết ảnh là vật gì lại là như thế nào hình thành hay sao đúng yêu cơ có chút n g h n g trọng nói ra lúc trước ta gặp được cái kia mấy cái huyết ảnh ta dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể đem hắn diệt s á t cuối cùng ta hay là dùng tốc độ nhanh nhất chạy lúc trước xa đoạn nội thành tựu có rất nhiều người tán g thân ở đây đều là bị huyết ảnh cho thôn vệ thành một đống bột phân đ ấy nàng sắc mặt có chút khó coi nói hô đột nhiên một cỗ không rõ khí tức tịch cuộc tới làm cho yêu cơ khuôn mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nàng một đôi phấn hồng con ngươi trứng mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước dường như nhìn thấy gì đáng sợ sự vật đầu dạo đó là lúc này diệp t h ầ n sắc mặt ngưng tụ một đôi ma nhãn l ạ n h như băng c h ầ m c h ầ m vào phía trước hư không tựa h ồ thấy cái gì đáng sợ sự vật lại để cho nội tâm của hắn đều có chút giật mình mà lúc này mà ngay cả sau lưng thanh phong minh n g u y ệ t bọn bốn người sắc mặt đều thay đổi nguyên một đám nắm chặt c h u i kiếm có chút sợ hai c h ầ m c h ầ m vào phương x a một phiến hư không chỗ đó đang có một mảnh khủng bố mây máu hướng bên này tịch của tới chương ba trăm bảy mươi tám đầy trời huyết ảnh ầm ầm hư không đột nhiên bay tới một đại cổ mây đen có huyết sắc sương mù tại lăn mình như một biển gầm bình thường mánh liệt bành trướng tịch của tới tại mây máu nội bộ mơ hồ chứng kiến vô số đáng sợ bóng dáng tồn tại tràn ngập một cổ tà ác khí tức không tốt giờ phút này yêu cơ khuôn mặt một hồi trắng bệnh giật mình nhìn xem cái kia lăn mình mà đến mây máu nàng rất rõ ràng những này mây máu là cái gì chính là bởi vì biết rõ mới như vậy sợ hãi bởi vì những này đúng là cái gọi là huyết ảnh coi chừng những này tự là huyết ảnh nàng kinh xuất một câu như vậy lời nói huyết ảnh tại sao lương thanh phong bọn bốn người khuôn mặt biến đổi toàn thân khí tức sôi trào lên một thân lực lượng đều tại m ã n liệt bởi vì c hắn phát hiện đó là một loại nhàn nhạt bóng dáng hiện ra một cái hình tròn toàn thân tràn ngập nồng đậm hết u y vụ lúc này mới hình thành một cỗ khổng lồ mây máu chớ hoảng sợ chương hắn lông mày nhăn lại quát lạnh một câu nói những vật này cũng không đáng sợ các ngươi phải tin tưởng chính mình dùng kiên định tín nhiệm đến đối địch tin tưởng mình có thể chém chết những vật này k i hô đột ị n nhiên một đạo huyết sắc bóng dáng theo hư không gào thét mà xuống kéo lấy thật dài huyết sắc cái đôi u diệp thân phát hiện cái kêu một cái bóng có thể có bóng rổ lớn nhỏ hoàn toàn là do một cổ khí tức quỷ dị tạo thành tràn ngập một loại rất tà ác khí tức ông yêu cơ sắc mặt một túc bên tay trái chuyển đến một tia chấn động cái kia một vòng huyết sắc trăng lưới liềm động chỉ thấy v ù một tiếng trăng lưới liềm hóa cầu vòng trợt loại lên hướng cái kia một đạo huyết ảnh ầm ầm c ắ t qua phốc huyết sắc trăng lưới liềm hoạch xuất một đạo lạnh như băng mũi nhọn phốc một tiếng liền từ cái kia huyết ảnh trung tâm c ắ t qua yêu cơ ngạc nhiên phát hiện cái kia một đạo tại nàng xem ra không cách nào tổn thương huyết ảnh lại bị cắt nát bấy tiêu tán rồi cái này sẽ dết nàng có chút không dám tin tưởng trước kia như thế nào đều không thể tổn thương bóng dáng như thế nào thoáng một phát tựu xong đời rồi sau đó ngơ ngác nhìn xem bên tay trái cái kia đã trở về huyết s ắ t trăng lưỡi liềm chính tản ra hóng ánh huyết quang tựa hồ cắn nuốt sạch cái kia một đạo huyết ảnh rồi yêu cơ quay đầu nhìn bên người diệp thần đúng là hắn vì chính mình chế tạo đi ra vũ khí trong nội tâm có một loại hạnh phúc hương vị nàng cái này mới rõ ràng chính mình một đôi vũ khí không có đơn giản như vậy nhất định rất chân quý rất cường đại các ngươi nhớ kỹ cố định tín nhiệm có thể chém giết hết t h ể vô căn cứ diệp thần đạm mạc cảnh cáo một câu vâng yêu cơ cùng thanh phong bọn người sắc mặt phân chấn tâm tình một hồi sáng sủa Phản phất cái ó một l o này là tín g nhiệm còn gào thét giờ phút này thư không mây máu đột nhiên đẹp xuống hướng diệp thân bọn người gào thét mà đến cái kêu một cỗ lăn mình mây máu tràn ngập một loại mánh liệt tắc bách càng có tà ác khí tức tại tràn ngập rất là khủng bố đáng tiếc chính là yêu cơ bọn người đã không hề sợ hãi h nàng bên tay trái huyết sắc trăng lưỡi liềm chấn động bỗng nhiên hòa ánh sáng thẳng vọt lên đón đầu hoành tiến vào cái tia đầy trời mây máu đ ộ i giờ phút này nàng rõ ràng rõ ràng cảm ứng được chính mình trăng l ư ớ i liềm vũ khí một đường nổ nát vô số bóng dáng chính hướng nàng rất nhanh phản hồi dâm vào hào chỉ thấy mây máu đột nhiên sắp vỡ một đạo huyết sắc có ánh trăng l ư ớ i liềm từ bên trong hoành ra nát bấy không ít huyết ảnh mà làm cho yêu cơ nhất giật mình chính là chính mình yêu trăng lưỡi liềm tựa hồ khí tức cường đại không ít mà lại hào quang càng thêm sáng trói rồi ngâm tại sau lưng một đạo kiếm ngâm chuyển đến diệp thần có chút nghiêng người xem xét mới phát hiện là bạch tuyết rút kiếm rồi chỉ thấy nàng ngay lập tức rút kiếm bổ một phát cái kêu một đạo đánh tới huyết ảnh khẽ r u lên rồi sau đó phịch một tiếng nổ thành một đ o à n xương mù màu máu không sai diệp thần tán thưởng một câu như vậy tựa hồ thật sự rất là thưởng thức xác thực xuất phát từ chân tâm đấy hắn đối với thanh phong lạc hoa bạch tuyết minh nguyệt bốn người này rất tán thưởng đối với các nàng dũng cảm cùng trí tuệ càng là đối với các nàng nộ g tính mà tán thưởng vâng một đạo thanh mang l ó e lên vỡ ra phía trước hư không đem một đạo huyết ảnh từ đó tâm chém thành hai nửa rồi sau đó giờ vào hào vỡ thành một cỗ sền sệt sương mù màu máu thanh phong nhìn thấy một kiếm này như thế đơn giản t i u đập phát chết luôn một đạo huyết ảnh cái k i a một đôi mắt lập tức sáng n g ờ i vài phần sau một khắc x u ấ t kiếm tốc độ nhanh hơn rồi phanh lúc này diệp thần hơi chút thay đổi mắt liền phát hiện đỉnh đầu một đạo huyết ảnh t ạ thoái hắn cái này mới phát hiện lạc hoa chính ngượng ngùng nhìn xem hắn vừa rồi một kiếm kia đúng là nàng chém ra đấy đem một đạo đánh về phía diệp thần huyết ảnh triệt để chém chết rất tốt diệp thần cũng không keo kiệt tán thưởng một câu lại để cho lạc hoa vị này nũng nịu mỹ nhân một hồi vui mừng lúc này mới tiếp tục đánh chết những cái kia đầy trời gào thét mà đến huyết ảnh đều rất không tồi nội tâm của hắn có chút cảm khái cảm xúc phát hiện mà ngay cả ôn nhu minh nguyệt đều rất quả quyết nhìn nang cái kia một thân mông lung quang huy t ự như là có một cỗ sáng tỏ ánh trăng tại huy sái có thể kia kiếm quang lại rất lạnh như băng một đạo mông lung kiếm quang s ẹ t qua hư không phốc một tiếng đem một đạo tà ác bóng dáng xé nát về sau một đường chém nát đạo thứ ba huyết ảnh mới hóa ánh sáng tiêu tán minh nguyệt kiếm thuật tự hồ rất đặc biệt đây là diệp thần cảm giác đầu tiên nhưng cũng có lại để cho hắn rất không hiểu địa phương cái này dường như thực sự không phải là cái gì kiếm thuật rất mâu thuẫn thật sự là cổ quái diệp thần khẽ lắc đầu có chút khó hiểu rồi dùng hắn hôm nay kiếm thuật tu vi cảnh giới vậy mà còn có nhìn không thấu kiếm thuật mà minh nguyệt kiếm thuật tự hồ thật sự nhìn không thấu cái này tự làm hắn có chút coi trọng nhìn không thấu mới là đáng sợ nhất đấy ầm ầm giờ phút này một mảnh kia mây máu đột nhiên chấn động lên phảng phất rất phẫn nộ đồng dạng tựa hồ yêu cơ bọn người lợi hại khiến cái này đ ầ y trời huyết ảnh rất là phẫn nộ lại không có sợ hai khí tức ngược lại càng thêm điên cuồng đập xuống đến gào thét mây máu đột nhiên sắp vỡ giờ vào hào hình thành đ ầ y trời huyết ảnh đem chọn cái hư không đều trò che đậy rồi mà lúc này yêu cơ sắc mặt hơi đổi thế nhưng mà ngay lập tức một chuyến có hóa thành một cỗ kiên định đến đây đi nàng thì thào một câu như vậy xem xét bên người rất bình tĩnh diệp thần về sau cả người đều an tâm ra rồi nàng rất rõ ràng trong sáu người không phải nàng mạnh nhất mà là bên người cái này tiểu nam nhân cường đại nhất theo bắt đầu đến bây giờ hắn liên thủ đều bất động thoáng một phát tựa hồ xuất liên tục tay tâm tư đều không có diệp thần cứ như vậy đứng tại mấy người ở giữa nhất cũng không có xuất thủ bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được những này huyết ảnh cũng không đáng sợ những này huyết ảnh tuy nhiên rất quỷ dị bình thường lực lượng là không cách nào tổn thương nhưng một cổ cường đại tín n i ệ m n h ư g n g có thể xúc phạm tới chúng bản thể nếu là lĩnh ngộ xuất ý chí cái kia càng thêm đơn giản diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói tựa hồ tại vì mọi người đã viên hắn mà nói nói không sai bởi vì những n à y huyết ảnh bất quá là một ít giải rác ý niệm hóa thành đấy mà những n à y nghiền nát ý niệm bởi vì có chút nguyên nhân mà hóa thành những n à y huyết ảnh nhìn như không cách nào giết chết nhưng thật ra là có thể giết chết đấy ông ông lúc này yêu cơ cái k i a một búng máu sắc trăng lưới liềm đang chấn động tựa hồ truyền ra một cô vui sướng hàm xúc thú vị nó vừa rồi thế nhưng mà chém chết không ít quỷ dị huyết ảnh hơn nữa rõ ràng tựu là chạm một cái thôn vệ một cái đây mới là nó hưng phấn nguyên nhân l i ê n ngươi tử kim luân cũng cùng một chỗ dùng tới à, thừa cơ làm quen một chút vũ khí của ngươi chúng thế nhưng mà ngươi tương lai bằng hữu cũng là của ngươi một nửa tánh mạng diệp thần lời nói rất lãnh đ ạ o lại làm cho yêu cơ một hồi ôn hòa ân yêu cơ chưa từng nhiều lời tay phải hơi khẽ chấn động cái kia một ngụm một mực yên tính tử kim luân đ ộ n g rồi nó cái này khẽ động t i ể u đá phá kinh thiên phảng phất một vòng rừng rực tử dương tại vọt lên ầm ầm g i ế t tiến cái kia đ ầ y trời hết ảnh nội ầm ầm hư không đột nhiên một hồi bạo tạc nổ tung có một cô mãnh liệt ánh sáng tím tại tràng ngập đem chọn cái hư không đều phủ lên bên trên một mảnh đẹp đẽ màu tím mà yêu cơ hoàn toàn bị lần này cho sợ ngây người không ngờ qua tử kim luân vừa ra tịu như thế đại độc tính thật sự là quá n g o à i ý muốn rồi ách đột nhiên nàng phát hiện ánh sáng tím l ó e lên tử kim luân lại nhớ tới bên tay phải xoay quanh lên mà giờ phút này tử kim luân tựa hồ có chút không giống với lúc trước cái kia một cỗ linh tính hào quang càng thêm mánh liệt rồi đây là thật linh tại tăng cường uy lực này nàng ngơ ngác nhìn qua hư không cái kia một mảng lớn huyết ảnh hoàn toàn biến mất đúng là bị tử kim luân bắn cho dịt đấy giờ này khác này vô luận dùng cái gì từ ngữ đều không cách nào hình dung yêu cơ tâm tình vui sướng hạnh phúc rất phức tạp cũng không tệ lắm diệp thần có chút khẳng định xem như đối với cái này một đôi vũ khí khẳng định lại để cho bên người bốn gã thị nữ một hồi cổ quái các nàng cảm giác được chính mình cái này một vị công tử chẳng những bản thân thực lực cường đại tựa hồ còn là một vị rất khó lường luyện khí đại sư vâng vâng thanh phong minh n g u y ệ t bọn người không ngừng rút kiếm đánh chết hết thẻ lao xuống đến huyết ảnh không để cho một cái huyết ảnh tới gần diệp thần đỉnh đầu các nàng đây là đang thủ hộ đột e m m Diệp Thần một mực b ả nhiên ộ t r diệp thần không hiểu thở dài một tiếng lẩm bẩm nói tiểu hương a như ngươi còn sống ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành một đời cường dạ đáng tiếc ta cuối cùng nhất còn thì không cách nào thực hiện lúc trước đối với ngươi giảng ở dưới lời hứa rồi Diệp lại tới đây cũng là bởi vì tiểu cái thân nhưng nghĩ hương, k ba trăm bảy mươi chín khủng bố ý niệm thể diệp thần cứ như vậy nhìn xem mấy người đang diện sắt những ngày huyết ảnh có thể hắn lại cảm giác được một tia không ổn tựa hồ những vật này không có đơn giản như vậy ân đột nhiên diệp thần lông mày nhăn lại tựa hồ cảm ứng được cái gì khác thường hắn một đôi ma nhãn đảo qua hư không phát hiện cái kia đầy trời huyết ảnh tựa hồ lui đi phảng phất là sợ hai mấy người cường đại đồng dạng lui yêu cơ khuôn mặt kinh ngạc đây này lẩm bẩm một câu phát hiện những cái kia huyết ảnh chính nhanh chóng tối lui ở trên hư không bên trên hội tụ lên nàng nghĩ đến chẳng lẽ là sợ hai nhóm người mình diệt sát chẳng lẽ những này huyết ảnh cũng sẽ biết sợ là tự nhiên ta ý thức công tử những này huyết ảnh như thế nào lui về rồi hả thanh phong n h i hoặc hỏi ra một câu như vậy lời nói lạc hoa có chút nhăn lại người đẹp nói ra công tử phải hay là không những này huyết ảnh sợ hãi lúc này mới lui về ta xem không như bạch tuyết lại không đồng ý nói ra ta cuối cùng cảm giác những này huyết ảnh không có đơn giản như vậy tựa hồ có cái gì chúng ta không biết đồ vận tại nàng bên cạnh minh nguyệt khẽ gật đầu nói ra ta cũng có cảm giác như vậy cảm giác cảm thấy những này huyết ảnh không có đơn giản như vậy tựa hồ chúng ta giết quá mức dễ dàng Vậy lập đầy huyết ngay anh, sau kia nhiên, hư không đột nhiên chấn động, rồi sau đó, cái kia đầy trời ảnh hư hội đột đột đó, trời tức tụ rồi cái biến cố. lại để cho yêu cơ bọn người biến sắc nhìn xem cái kia đầy trời huyết ảnh tại đan vào dường như muốn d u n g hợp cùng một chỗ đây là diệp t h ầ n sắc mặt k h ẽ động ma nhãn chằm chằm vào hư không lên cái kia một cô lăn mình mây máu theo cái kia vô số huyết ảnh đan vào d u n g hợp ở bên trong hắn cảm nhận được một cổ ý chí cường đại tựa hồ là nào đó đáng sợ ý niệm ầm ầm vào thời khắc này cái kia đầy trời mây máu một hồi co rút lại rồi sau đó quay một tiếng hình thành một cái cực lớn huyết sắc hình cầu mà như vậy một cái hình cầu vừa xuất hiện tản mát ra một cô mãnh liệt ý niệm lại để cho yêu cơ bọn người sắc mặt trắng nhuận tự a hồ bị cái này một c ố cường hành ý niệm cho chấn thương tâm thần cái gì đó yêu cơ sắc mặt trắng bệnh nếu không có diệp thần thời khắc mấu chốt ý chí vọt lên lúc này mới ngăn trở cái này một cô đáng sợ ý niệm sung kích mấy người sắc mặt đều rất yếu ớt cái kia một cô ý niệm sung kích làm cho các nàng tâm thần đều đã bị một k i a tổn thương rất khủng bố ý niệm sung kích diệp thần sắc mặt một túc lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào hư không lơ lửng cái kia một cái cực lớn huyết cầu tự hồ nội bộ công tác chuẩn bị lấy một cô đáng sợ ý niệm mà hắn rõ ràng cảm dắt đến cái này một cô ý niệm rất c ư ờ n g đại rất ta ác tựa hồ là nào đó sinh linh tàn tồn ý niệm thiếu nam nhân cái này là vật gì yêu cơ cẩn thận hỏi ra một câu như vậy nàng s á t mặt rất nghiêm túc s á t mặt tái nhợt còn không có khôi phục lại nhưng lại đối phương mới cái kia một đạo ý niệm sung kích lòng còn sợ hãi các nàng mấy người vốn cho là những này huyết ảnh rất dễ dàng đánh chết nhưng này cái biến cố mới bừng tỉnh mấy người có chút kêu i c ă n g tâm đây là nào đó sinh linh còn sót lại xuống ý niệm diệp thần trả lời rất kinh người hắn nói ra ta suy đoán những này đẩy trời huyết ảnh tựa hồ là một loại còn sót lại ý niệm mà giờ khắc này một dung hợp cùng một chỗ mới hình thành một đạo chính thức ý niệm cái gì yêu cơ biến sắc cả kinh nói đây là ý niệm đó không phải là nói những này ý niệm thật không ngờ cường đại chẳng lẽ ý niệm cũng có thể tồn tại mà bất hủ v a n h đúng nhiên h ư không cái kia một vòng cực lớn huyết cầu chấn động hướng mấy người ầm ầm chấn áp mà xuống cái kia một cỗ mênh ngông quần quận khí thế xoáy lên đầy trời hết u y sắc bụi đất áp đại điện một hồi lõm lại để cho diệp thần mấy người sắc mặt đều thay đổi vâng diệp thần ngay lập tức rút kiếm âm vang một tiếng hướng hư không mánh liệt bổ mà đi chỉ thấy hít khà z z z lạp một tiếng một đạo hữu ám kiếm quan g bay thẳng hư không phí một tiếng k í c h ở đằng kia một vòng cực lớn huyết cầu bên trên không có việc gì diệp thần sắc mặt ngưng tụ lẩm bẩm nói thật cường đại ý niệm tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của ta đến cùng là vật gì ngâm hắn chưa từng do dự lập tức cái kêu huyết cầu muốn nhanh đến mọi người đỉnh đầu một cổ cường đại kiếm ý phóng lên trời diệp thần trong thân thể b ộ c phát ra một cỗ kiếm ý rồi sau đó rút kiếm tựu l à một cái vung chạm vâng cái kia trùng tiên kiếm ý mang theo một c ô đáng sợ màu đen kiếm nguyên ngay lập tức a n h ở đằng kia huyết s ắ c đại cầu lên đáng tiếc âm vang một tiếng bắn ra suốt một cỗ sáng lạn tinh h ỏ a yêu cơ sắc mặt một hồi trắng bệnh nàng phát hiện diệp thần một kiếm này vậy mà không cách nào tổn thương cái kia một vòng huyết cầu phản phất chém vào một cái cực lớn tinh thần bên trên cái này ở chung quanh thanh phong bốn người sắc mặt khiếp sợ diệp thần cường đại các nàng là biết đến nhưng bây giờ cái này huyết cầu lại không hư hao chút nào đây chính là một cỗ cường đại kiếm ý a vậy mà không cách nào tổn thương thật cường đại ý niệm thể diệp t h â n sắc mặt đều thay đổi n h ĩ nó n nói cái này rõ ràng tự là một loại ý niệm thế nhưng mà vì sao lại như chém vào thiên thạch phía trên hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cái k i a m ộ t đạo khủng bố kiếm ý chém vào một nhanh cưng rắn thiên thạch bên trên cái k i a m ộ t cỗ tinh h ỏ a lại để cho hắn rất là giật mình cái này là một loại cứng như sắt thép ý niệm chạm ở phía trên đều phát ra âm vang c h i âm bang bang diệp thần thân thể k h ẽ động ngăn tại mọi người trước mặt cái k i a m ộ t vòng huyết cầu bị hắn tấn mánh rút kiếm đánh bay ra ngoài rồi sau đó mới mặt sắc mặt ngưng trọng chằm vào cái kia một cái cực lớn huyết cầu rất là giật mình cái này chạm không tổn thương nó yêu cơ biến sắc chăm chăm vào cái k i a m ộ t cái cực lớn huyết cầu phát hiện vậy mà chạm không tổn thương nó diệp thần thực lực nàng rõ ràng nhất nhất là cái k i a m ộ t cổ kinh khủng kiếm ý đáng tiếc vậy mà chạm không động này cái q u ỷ dị huyết cầu dâm vào hào đột nhiên cái k i a m ộ t vòng huyết cầu tại điên cuồng chuyển động mang theo một cỗ sền sệt huyết vụ nó t i ể u phảng phất có mình ý thức giống như theo diệp thần trên thân thể cảm nhận được một loại uy hiếp có thể uy hiếp được lực lượng của nó、Xoẹt. một cỗ manh liệt sóng xung kích hướng mọi người gào thét mà đến đại địa đều bị xé nứt xuất một đạo khe hở đầy trời bùn đất bị cuốn bay đến hư không đây là một cỗ ý niệm sóng xung kích vướng nguy cơ trước mắt diệp thần độc thân phía trước quát lạnh như vậy một tiếng rồi sau đó chỉ thấy hắn hướng phía trước gào thét mà đến sóng xung kích rút kiếm vung lên trạm dầm ả o hào một đạo kiếm quang vọt lên đem cái này một cỗ sóng xung kích bổ tới hai bên ẩm ẩm cái kêu bị phách khai mở ý niệm xung kích bổ tới hai bên gào thét mà qua. Về sau, ẩm ẩm kích ở phía xa cứng rắn trên mặt Cái kia một đống cứng rắn hồi u quanh đều y ngay ế t thạch, tức thành một đống bột phấn, liền đại địa đều tạc xuất một Một sắc cái cực nhanh đống phấn, liền lớn hố. h địa đại bị lập quái dị hí chuyển đến làm cho yêu cơ bọn người sắc mặt trắng nhợt phấp phun ra một búng máu dịch các nàng sắc mặt trắng bệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái k i a m ộ t cái khủng bố đại huyết cầu mới phát hiện không biết khi nào vậy mà t r ư ơ n g xuất một há to mồm đây là vật gì yêu cơ đứng tại diệp thần sau lưng có chút rung động chằm chằm vào cái k i a m ộ t thứ gì một chương răng nhanh u n g tù miệng rộng rất là do người mà ở bên người nàng thanh phong bọn người nguyên một đám khỏe miệng t r ắ n huyết tựa hồ bị cái kia một tiếng hí cho c h ấ n lên linh hồn b o n g b o n g giờ phút này diệp thần sắc mặt hết sức nghiêm túc một cỗ sát ý tại chậm chạp ngưng kết hắn cảm giác được đối diện cái kia một cái ý niệm kết hợp thể rất cường đại mà ngay cả hắn hôm nay kiếm ý đều không thể dung chuyển đó là một cái như thế nào cường hoành ý niệm thật là khủng khiếp ý niệm diệp thần thì thào một câu như vậy mặt lạnh lùng đều có chút giật mình đây là một cỗ còn sót lại ý niệm thể như vậy nếu là ở toàn thịnh thời kỳ lời mà nói cái này một cái ý niệm sẽ đến cỡ nào cường đại cùng khủng bố ngâm trong lòng của hắn đột nhiên vọt lên một cô ý chí chiến đấu một thân kiếm ý bị hắn hoàn toàn cho điều động mà bắt đầu cho đến cùng cái này còn xuất lại thần bí ý niệm thể đến một cái đ ọ sức các ngươi thối lui diệp thần bàn giao nhắn nhủ một câu như vậy cả người đều hóa thành một cái bóng hướng cái kia một cái ý niệm thể ầm ầm đánh tới hắn như vậy một cái đột nhiên cử động bị hù yêu cơ tâm thần r u lên nhưng lại không có nhiều ngừng ở tại chỗ này mà là mang theo bị thương bốn người lui ra tiểu thư công tử không có việc gì a lúc này đứng tại một cái tiểu thấp trên núi thanh phong sắc mặt lo lắng hỏi ra một câu như vậy mà bên người lạc hoa bạch tuyết minh nguyệt ba người nhao nhao nhìn xem phía trước cái kia một đạo tràn đầy lo lắng bị ảnh đúng là yêu cơ nàng khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói hy vọng hắn không có việc gì ta muốn hắn có lẽ nằm chắc bài đi ứng phó đúng lúc này hắn nhất định là muốn tôi luyện kiếm của mình ý tôi luyện kiếm ý thanh phong bọn bốn người liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt giật mình còn có một loại khát vọng mãnh liệt các nàng hôm nay mới đột nhiên cảm thấy một thân lực lượng cũng là cần một cổ ý chí cường đại đi trèo trống đấy nếu không lực lượng cường đại trở lại ý chí theo không kịp cũng chính là một cái cường đại bình hoa vâng đột nhiên một hồi kịch liệt kim thiết vang lên tri âm chuyển đến làm cho tứ phương đều chịu mất thông yêu cơ bọn người nhao nhao đưa mắt xem xét mới khiếp sợ phát hiện diệp thần thân ảnh chính b ọ n tới cái kia huyết sắc đại cầu trước mặt rút kiếm tựu i là bổ một phát Khi khá z z z z z z. một cỗ tinh h ỏ a về ra diệp thần kiếm trong tay lại chém không tiến cái kia một cái cực lớn huyết cầu rất là kinh người hắn chưa từng dừng lại thêm thân ảnh một cái xoay ngược lại nhảy trở về mà đúng là lúc này cái kia một cái huyết sắc ý niệm thể bỗng nhiên một phát một cổ cường đại đến khủng bố ý niệm hướng diệp thần đánh đến ẩm ẩm đại điệu bị nhảy ra một đạo cự đại khe rãnh cái tiêu một cổ vô hình sóng súng kích một đường đuổi d ế t đến diệp thần trước mặt đối mặt đáng sợ như thế một kích diệp thần không có bối rối cũng bối rối không đứng dậy duy có bình thản rút kiếm bang bang đoang diệp thần người ở trên hư không đã thấy liền rút kiếm đánh tới chuyển ra một hồi tấn mảnh âm vang không dứt hơn nữa hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa một đạo đáng sợ kiếm ý có thể kích ở trên hư không lại bắn ra suốt một hồi tinh hỏa hướng tứ phương về ra văng kiế quang l o i lên â m vang một tiếng có tinh hoa tại vẩy ra tư phương diệp thân chằm chằm vào trước mắt cái k i a một cổ vô hình v ư n sóng một đường oanh ra một đạo cự đại khe rãnh may mắn chính mình thân ở trên hư không mượn nhờ cái này một cổ lực lượng mới có thể liên tục lui về phía sau dâm vào hào diệp thân bước chân đập mạnh nát b ấ y cứng rắn nham thạch lúc này mới an ổn đứng trên mặt đất hắn sát mặt rất giật mình chằm chằm vào trước mắt một đạo cự đại khe rãnh từ nơi này kéo dài mà đi trọn vẹn ba nghìn em mở đến trường rất là khủng bố thật đáng sợ ý niệm thể hắn giờ phút này mới khắc sâu minh mạch đến một đạo còn sót lại ý niệm vậy mà cường đại như vậy cái kia nếu là bản thể đâu này cái này khủng bố phát hiện lại để cho diệp thần cũng không dám xuống suy nghĩ sâu xa đó là một cái không gì sánh kịp đáng sợ sự vật vậy thì chiến diệp thần quát lạnh một câu như vậy bước chân d ấ m mạnh phình một tiếng thân thể như đạn pháo bình thường xuyên thùng mạ qua hắn thân ảnh thẳng tắp dọc theo một đạo cự đại khe danh phong đi hướng cái kia một cái lơ lửng huyết sắc ý niệm thể đánh tới chương ba trăm tám mươi rèn luyện căn bản niệm ý hóa bất hủ v anh đại đ i ệ trân chiến xoáy lên đầy trời huyết sắc bụi mủ có nham thạch tại bay múa cựu thiên phương x a yêu cơ bọn người nguyên một đám sắc mặt khiếp sợ chừng lớn xong mắt thấy cái k i a bụi mù quần quận địa phương mơ hồ trong đó chứng kiến một đạo ngạo nghệ thân ảnh chính không ngừng rút kiếm vung vẩy từng đạo đáng sợ kiếm quang quanh qua bang bang đoang diệp thân sắc mặt càng ngày càng lạnh phảng phất đều muốn hóa s u ấ t một cỗ hàn băng dục đông lại tư phương hắn đột nhiên cảm giác phương hướng của mình tựa hồ sai lầm trước mắt cái này rõ ràng tựu là ý niệm thể như vậy chính mình cái này một thân kiếm nguyên căn bản là không có hiệu quả vậy thì dùng ngươi đến rèn luyện ý niệm của ta chế tạo vâng ô t h ư ý chí. Đột nhiên, Đột diệp, diệp thần rất dứt khoát trong tay bảo kiếm cắm xuống âm vang dựng đứng ở bên hắn cứ như vậy ngạo nghễ đứng ở chỗ này hai tay lưng đeo phảng phất buông tha cho chống cự đầm dạng kỳ thực là dục muốn nhờ cái này một cái đáng sợ ý niệm thể đến rèn luyện bản thân ý niệm ý niệm có thể sát nhân nguyên lai không phải truyền thuyết hắn thì thào một câu như vậy rồi sau đó mi tâm r u lên lao ra một đạo tấn mạnh ánh sáng đây là ý chí của hắn là thuộc về diệp thần đáng sợ ý niệm giờ phút này mới chính thức minh bạch ý chí bản chất văng bang. bang bang thư không một hồi âm vang có điểm một chút tinh h ỏ a tại vậy ra đáng tiếc diệp thần ý niệm rất nhanh đã bị nát bấy rồi mà hắn tơ không tức giận chút nào trước sau như một theo trong mi tâm b ộ c phát sự cường đại của mình ý niệm kiên quyết s u n g phong liều chết mà đi giờ phút này ở phía xa đang xem cuộc chiến yêu cơ bọn người biến sắc một hồi lo lắng các nàng không rõ diệp thần vì sao phải bông tha cho bảo kiếm đi làm như vậy chống cự đây là một cái rất nguy hiểm cử động một cái sơ sẩy sẽ làm bị thương linh hồn tiểu t ử này nam nhân thật sự là quá cả gan làm l o ạ n rồi yêu cơ một hồi trách cứ càng nhiều nữa thì là lo lắng lo lắng đến diệp thần an n g uy nàng giờ phút này mới hiểu được diệp thần cường đại là có nguyên nhân đấy chính là vì như vậy một cỗ cố, cố định tín nhiệm còn có một cổ cường đại khát vọng nàng nhìn qua cái kia một đạo ngạo nghệ thân ảnh lẩm bẩm nói ngươi lai、like, cái này là ngươi cường đại căn bản mặc dù đối mặt cường đại uy hiếp c ũ n g không quên v i ế t mượn nhờ đối thủ đến tôi luyện chính mình ta xác thực thiếu đi cái này một phần đối với cường đại khát vọng cùng chấp nhất d ầ m vào hào đột nhiên diệp thần thân ảnh chấn động d ầ m vào hào đột nhiên chân trượt lui hắn hai chân như mọc rể giống như tại cứng rắn trong đất bùn hoạch xuất một đạo thật dài khe ránh thẳng đến trăm mét bên ngoài mới dừng lại vâng diệp thần sắc mặt rất trầm tĩnh không có chút nào bồi dối mới bất quá là bị một cô ý niệm cho đánh bay mà thôi giờ phút này hắn chính từng, từng điểm điều động ý niệm của mình hướng cái kia vô hình vợn sóng quanh khứ chuyến ra một hồi rất nhỏ âm vang ý chí có thể hóa s á t é p một cái ý niệm trong đầu đều có thể thành tựu bất hủ đây mới là ta truy tìm chính là con đường hắn thì thảo một câu như vậy có một loại kiên quyết tâm vang diệp thần sắc mặt nhất định cái k i a một cỗ ý chí mãnh liệt hơn, hơn rồi theo trong mi tâm lao ra ẩm ẩm đánh lên cái k i a một c ổ kinh khủng ý niệm cái này một cỗ ý niệm ở bên trong ẩn chứa một loại cổ xưa hàm xúc thú vị như vậy cổ xưa khí t ứ c làm cho diệp thần ý niệm rất dễ dàng đã bị nát b ấ y sạch sẽ rồi ý chí tiêu hao quá lớn đột nhiên diệp thần sắc mặt ngưng tụ cảm giác mình trong thức hại ý chí tiêu hao rất lớn tựa hồ tùy thời đều có thể khô héo rồi sau đó hắn rơi vào chầm tư nghĩ đến như thế nào đi rất nhanh khôi phục ý niệm của mình đây mới là rèn luyện căn bản nếu là các loại tinh thần của hắn ý niệm tiêu hao sạch sẽ cái kia không có khôi phục phương pháp xử lý lời mà nói cái này cái rèn luyện t i u hoàn toàn không có có hiệu quả ngược lại sẽ khiến cho ý chí của mình bị hao tổn Xoát. xuất trong trái Đột thần tay một tại trước mắt. động, nhiên, lòng bàn hiện khẽ diệp lạ cây kỳ quả、oh. diệp thần chút nào đều không do dự một ngụm tịu i nuốt xuống chỉ cảm thấy một cổ thần bí năng lượng hướng thân thể phóng xạ mà ra rồi sau đó hắn kinh ngạc phát hiện cái này một cố năng lượng vậy mà dung hợp tiến tinh thần của hắn bên trong lại để cho hắn có chút tiêu hao quá lớn ý niệm ngay lập tức khôi phục thứ tốt hắn vừa phát hiện cái này cái dám quả vậy mà thật sự có thể khôi phục ý niệm nguyên bản bất quá làn đếm thử mà thôi giờ phút này diệp thần nội tâm phát lên một cố mãnh liệt tự tin có nhiều như vậy quả làm hậu thuẫn lúc này đây nhất định có thể rèn luyện xuất cường đại ý niệm bang bang đ a n g diệp thần lập tức bộc phát một cổ cường đại ý niệm phong đi đem cái kia một cỗ b ư ớ c đến trước mắt khủng bố ý niệm cho đánh lui rồi sau đó hắn một bước một cái dấu chân hướng cái kia một vòng cực lớn huyết cầu đi đến đây là một loại đối kháng thiểu thư cái kia là vật gì giờ phút này tại sân núi nhỏ lên thanh phong ngạc nhiên hỏi ra một câu như vậy lời nói nàng yêu cầu nhưng thật ra là diệp thần ăn là cái gì làm cho các nàng mấy người có chút ngạc nhiên vốn cho là hắn muốn tiêu hao cực lớn không ngờ một cái trái cây tự khôi phục yêu cơ người đẹp nhắc lại rơi vào trầm tư mới đột nhiên nói ra cái kia một cái trái cây tựa hồ là một loại rất chân quý trái cây ta nghe qua như vậy một loại trái cây có thể khôi phục ý chí lại có thể rèn luyện linh hồn dường như gọi quả quả thanh phong minh n g u y ệ t bốn người sắc mặt ngạc nhiên nguyên một đám tò mò nhìn phương xa cái kia một đạo ngạo nghệ thân ảnh chỉ thấy diệp thần sắc mặt trầm tĩnh một bước một cái dấu chân đem phía trước cái kia một cổ kinh khủng ý niệm đánh nát bang bang diệp thần ý niệm tại đây dạng tôi luyện xuống dần dần mượt mà mà bắt đầu tản mát ra một loại hóng ánh tri sắc hắn thông qua thần kỳ như vậy đối kháng lại để cho chính mình nguyên bản ý niệm hóa thành một loại hóng ánh quan điểm tựa hồ là một loại thần diệu lột xác h lại là một quả quản b t vào cái k i a tiêu hao cực lớn tinh thần ý niệm chính rất nhanh khôi phục lấy nhưng so với mới muốn một chút nhiều mà phát hiện này diệp thần chẳng những không có thất vọng ngược lại càng thêm k i n h hỉ đây là tinh thần ý niệm cường đại biểu hiện rèn luyện căn bản niệm ý hóa bất hủ diệp thần kiên định h é t lớn một câu như vậy bước chân càng vững vàng rồi cái tia một cô ý niệm càng cường đại hơn ý của hắn chính là muốn đem ý nghĩ của mình rèn luyện lại để cho ý chí của mình hóa thành một loại bất hủ tồn tại đương nhiên như vậy tồn tại thật là xa xôi cũng rất gian nan đấy nhưng là diệp thần giờ phút này tự là hướng như vậy một mục tiêu tiến lên đấy đó là một đầu thần diệu con đường một đầu lực lượng cường đại c h i đồ trước mắt cái này một vòng sợ hai ý niệm kết hợp thể là diệp thần mở ra một đạo ý chí tu luyện đại môn hắn hôm nay mới hiểu được ý chí cũng có thể cường đại như vậy cũng có thể như vậy vận dụng đây không phải kiếm ý mà là hắn bản thân linh hồn ý chí bang bang bang một lần lại một lần đã thất bại diệp thần lại tơ không tức giận chút nào mà là càng phát ra kiên định lấy cái này một con đường hắn cảm giác linh hồn của mình ở trong đang có rất nhiều tạp chất bị một lần một lần n á t b ấy toàn bộ linh hồn đều biến thành ó n g ánh lên phanh đột nhiên diệp thần ý niệm bị n á t b ấy thân thể bị một cổ cường đại ý niệm bắn cho phi rồi sau đó lại hoạch xuất hơn một trăm em mờ sau mới khó khăn lắm dừng đây là một loại đáng sợ oanh kích thuộc về tinh thần ý niệm cấp độ lại suýt nữa đem thân thể của hắn bắn cho liệt h ả o cường lúc này mới có thể rèn luyện ý chí của ta diệp thần lau miệm rác màu đen huyết dịch một đôi ung tùm ma nhãn ở trong sáng lên hai bó kinh người hào quang lòng của hắn càng thêm lửa nóng ma bắt đầu phản phất bốc cháy lên một cỗ hừng hực hòa diễm không đ ặ t tầm nhìn thể không bỏ qua văng mi tâm của hắn tại rực rỡ ánh sáng một loại hóng ánh ánh sáng rất thông thấu rất kinh người đây là một loại ý niệm chi quang thuộc về diệp thần linh hồn hào quang chính từng điểm từng điểm tỏa ra làm cho cả hư không đều chịu run lên ầm ầm giờ phút này diệp thần bỗng nhiên cảm giắt được linh hồn của mình chuyển đến một cỗ bành trướng tựa hồ cho đến bạo tạc nổ tung bình thường rất khủng bố mà hắn thì là một hồi kinh hỷ bởi vì đó là một loại cường đại cảm giác là linh hồn một loại lột xác bang bang phía trước cái kia một cố cường hàn ý niệm s u n g kích đến một lần đến diệp thần trước mặt tự không hiểu nát bấy rồi rồi sau đó chỉ thấy diệp thần tiếp tục bước ra kiên định bộ pháp một bước một cái dấu chân đi đến đi đến một đầu cường đại con đường bang bang diệp thần thân ảnh cao ngất một bước đi ra thân thể bốn phía tràn ngập vô số lập lòe quan điểm mà những điểm sáng này rất thần kỳ đem phía trước một cổ vô hình xung kích cho đánh lui theo thời gian trôi qua cái kia một cổ vô hình ý niệm xung kích thậm chí bị những n à y thần diệu quang điểm c h ò n nát bấy rồi cái này là s á t thép bình thường ý chí diệp thần tóc dài không gió mà bay chuẩn bị trôi nổi mà lên tựa hồ có một cổ vô hình khí tại kéo mà giờ k h ắ c này s á t mặt của hắn lại một hồi bình thản đặc biệt là cái kia một đôi mắt ma khí tại chậm chạp lui bước tựa hồ có bị che giấu ý tứ tại bên cạnh của hắn những cái kia thần diệu quang điểm biến mất hoặc là nói là ảm đạm xuống rồi thế nhưng mà diệp t h ầ n lại cảm thấy ý niệm của mình giờ phút này mới chính thức phát triển trở thành một cỗ có thể sát nhân lực lượng văng phía trước thư không đột nhiên đình trệ chuyến ra một cổ kinh khủng âm vang chỉ thấy một điểm tinh h ỏ a từ đó tâm thoáng hiện rồi sau đó một cỗ sáng lạn tinh h ỏ a t u é phát ra d à i đầy từ phương hào cương ý niệm chấn động lúc này yêu cơ sắc mặt rất rung động t r ứ n g mắt phương xa lẩm bẩm nói tiểu tử này nam nhân thật sự là một cái khó lường yêu nghiệt dưới tình huống như vậy đều có thể rèn luyện chính mình đặt tới cường đại lên mục đích đây mới thực sự là cường giả công tử rất cường bạch tuyết một câu rất đơn giản lạnh lùng thần sắc đều hóa rồi hoàn toàn bị diệp thần cường đại tâm linh cho rung động rồi nàng rất rõ ràng nếu là đổi lại chính mình tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này cũng sẽ không như vậy đi làm mà diệp thần lại làm như vậy rồi chúng ta muốn đi theo bên cạnh của hắn cũng hứa thực lực bây giờ thật sự yếu đi lúc này minh nguyệt đột nhiên nói ra như vậy một câu ra làm cho mấy người nhao nhao lâm vào rơi vào trầm tư các nàng cái này mới t ì n h ngộ tựa hồ dùng thực lực bây giờ thật đúng là không cách nào trợ giúp diệp thần quá nhiều khả năng tương lai còn có thể thành v ữ n g vận t i ể u nam nhân tỉ tỉ nhưng không làm hoa của ngươi mình yêu cơ sắc mặt nhất định t à n mát ra một cỗ mánh liệt tín nhiệm Lòng chương ủ a nàng đ ba trăm tám mươi mốt sắc ý hóa thân thôn vệ tất cả tạ ác một phương thế giới màu đỏ n g ỏ m hoang vu trên mặt đất đang có một luồng khủng bố s o n g ý niệm xung kích tứ phương ẩm mặt đất r u n g chuyển nước ra từng đạo từng đạo vết rách có to lớn màu máu nhan thạch bị một nguồn sức mạnh vô hình cho đánh cho bột phấn đây là một loại ý niệm xung kích thuộc về thần bí mà mạnh mẽ ý niệm này chính là diệp thần cùng cái kia một cái ý niệm kết hợp thể tranh tài kết quả dầm bào táp trung tâm một bóng người ngạo nghễ mà đứng trước người đứng thẳng một thanh đen kịt bảo kiếm mà đối diện với hắn chính là cái kia một cái to lớn ý niệm kết hợp thể giờ k h ắ c này cái kia một tấm to lớn miệng chính phát sinh một luồng không hề có một tiếng động gào thét len k e n diệp thần tóc dài bay lượn áo bào phân phật duy độc sắc mặt vẫn luôn rất trầm tĩnh trái tim của hắn là lạnh lùng vô tình trước mắt tà ác ý niệm thể cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt cũng vô pháp sinh ra một tia sợ hãi kết thúc đi đột nhiên diệp thần lẩm bẩm một câu như vậy tựa hồ muốn kết thúc như vậy đối kháng hắn cảm giác được linh hồn của chính mình đã vô pháp còn như vậy trưởng thành tựa hồ rèn luyện đến một cái cực h ạ n hắn rất rõ ràng nhận biết được chính mình toàn bộ linh hồn đều tỏa ra một luồng ánh sáng trong suốt phản phất chính là do thủy tinh rèn đúc mà thành như thế khiến cho người giật mình đây chính là diệp thần không ngừng rèn luyện đem linh hồn bên trong tạp chất đều rèn luyện đi ra mới rèn đúc thành như thế một vị hóng ánh thể linh hồn cheng diệp thần tay phải nắm chặt chuỗi kiếm len ken một tiếng đem bảo kiếm rút ra một tấc một luồng khủng bố sát y ở hội tụ sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên hướng phía trước vung lên trạm bá một tiếng một bóng người đáng sợ rộng mở rết đi đây là một đạo tràn ngập sát ý cùng hủy diệt khí tức cái bóng xì nay một cái bóng lóe lên đến cái kia một cái huyết sắc đại cầu trước mặt nhưng kinh ngạc c h ư ớ c mắt rút kiếm mà khiến người ta chấn động chính là hắn rút ra kiếm nhưng là một thanh sắt ý trùng thiên huyết kiếm xì một tiếng cả người hóa quang lóe lên vọt vào cái kia một cái to lớn màu máu hình cầu bên trong kkk lúc này cái kia một cái to lớn màu máu hình cầu đang run dậy giữ tận miệng đang điên cùng diết o mà một luồng khủng bố song trùng kích hướng diệp thần đánh g i ế t mà đến nhưng đáng tiếc ở trước mặt hắn bị nát tan sạch sẽ không có một chút nào tác dụng ẩm diệp thần sắc mặt lãnh đạo nhìn thấy cái kia một cái to lớn hình cầu đ ố n g nhiên nổ nát hóa thành mạn thiên màu máu bị một đạo thần bí hư ảnh nuốt chửng lấy sạch sẽ mà n à y một cái bóng mở một thôn phệ s o n g cả người bá một thoáng liền biến mất tiến vào diệp thần bên trong thân thể cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi sắc ý hóa thân có thể thôn phệ tất cả tạ ác diệp thần sắc mặt hơi bừng tỉnh lẩm bẩm một câu nói như vậy tựa hồ rõ ràng cái gì chính là hắn cái kia một đạo sát ý hóa thần dĩ nhiên có thể thôn vệ tất cả tà ác đồ vật tựa hồ chỉ cần là tà ác cũng có thể thôn vệ thú vị hắn lẩm bẩm một câu như vậy mới rút lên trên đất quỷ kiếm xoay người hướng yêu cơ chờ người vị trí nhanh t r o n g l ú c t ớ i diệp t h ầ n bóng người vừa đến khiến cho yêu cơ chờ nhân thần sắc phân chấn từng cái từng cái nội tâm thở phào nhẹ nhõm dường như tất cả lo lắng đều tiêu tan t i ể u nam nhân thực sự là lợi hại yêu cơ cười tủm tìm đi tới một cái ôm diệp thần cái cổ lẩm bẩm nói ngươi mạnh mẽ như vậy gọi tỉ tỉ làm sao bây giờ đây tỷ tỷ đột nhiên phát rất t nhiên hiện chính mình rất nhỏ h yếu, ân là quỷ linh quỷ giới cảnh cứng, diệp thần hướng nhanh chóng tới rồi bốn đạo tiến ảnh khẽ gật đầu mới nhìn trước mắt mê người yêu tinh có chút quái lạ tâm tình ở trong lòng tràn ngập không ngớt hắn trầm tư chốc lát mới nói nói cũng không phải là ngươi không mạnh mà là ý chí của ngươi vẫn không có thức tỉnh này liền cần ngươi trong tương lai khổ cực tôi luyện mới được thật sự sao yêu cơ quyến rũ cười cười hương khí phun một cái hỏi cái kia tiểu nam nhân ngươi có thể không nói cho tỉ tỉ ngươi là làm sao biến mạnh mẽ như vậy diệp thần hơi xứng sở tiếp theo trầm mặc nói rằng ta cũng không cường đại này cùng nhau đi tới rất nhiều lần đều muốn bỏ mình hỗn diện thế nhưng cuối cùng ta vẫn là g ắ n g gượng vượt qua ta là dựa vào kiếm trong tay một đường dết tới bây giờ một đường dết tới yêu cơ đám người sắc mặt chấn động tâm thần bay c u ồ n g một hồi tựa hồ bị đáp án này cho kinh đến các nàng lúc này mới phát hiện nhóm người mình tự hồ thật sự không trải qua bao nhiêu sinh tử tôi luyện vẫn ở đoạn lạc chi thành bên trong có thể có bao nhiêu sinh tử tôi luyện tỉ, tỉ rõ ràng rồi yêu cơ sắc mặt một trận túc t r n h thả ra diệp thần mới nói nói tiểu nam nhân tỉ tỉ cũng không muốn bị ngươi cho làm hạ thấp đi ta cố gắng tôi luyện chính mình chúng ta cũng là tứ đ ạ i hầu gái r ồ n dập kiên định đáp lại từng cái từng cái sắc mặt kiên quyết vẻ mặt đều cực kỳ kiên định các nàng giờ khác này cũng đều không muốn trở thành một cái có cũng được mà không có cũng được trói buộc nói như vậy nhưng là không phải các nàng m u ố n ân diệp thần cũng không có nhiều lời mà là đảo qua t ứ phương nói rằng thế giới này ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao chúng ta nhất định phải thật cẩn thận mới được đặc biệt vừa mới cái kia một cái đồ v ậ thật sự cực kỳ đáng sợ vậy rốt cuộc là cái thứ gì yêu cơ sắc mặt có chút nghiêm nghị hỏi diệp t h â n nhìn mấy người h i ế u kỳ mới nói nói ta cảm giác đó là một luồng đồng bình ở cái này bên trong thế giới ý niệm tựa hồ là do những cái được gọi là huyết ảnh tổ hợp mà thành mà những kia huyết ảnh chính là những kia giải rác ý niệm giải rác ý niệm yêu cơ chờ người vừa nghe sắc mặt chấn động lần đầu tiên nghe được ý niệm dĩ nhiên có thể cường đại như vậy cùng khủng bố sau đó mới tỉnh n ộ lại diệp t h â n cũng là như vậy cường hãn dĩ nhiên dùng những này khủng bố ý niệm rèn luyện chính mình cực kỳ kinh người người cuối cùng cái kia một chiêu kiếm cái kia một cái bóng mở làm món đồ gì lúc này yêu cơ hiếu kỳ hỏi ra một câu như vậy kỳ thực thật sự rất muốn biết mà bên người thanh phong minh nguyệt bọn bốn người cũng dồn dập hiếu kỳ xem ra rất muốn biết đó là cái gì dĩ nhiên một chiêu liền tiêu diệt cái kia một cái rất khủng bố ý niệm thể đó là ta sát ý hóa thân diệp thần không có ẩn dấu rất thẳng thắn nói rằng sát ý hóa thân yêu cơ con mắt t r ư ở n g đáng yêu lường hắn một cái nội tâm rất là không nói gì nàng tự nhiên rõ ràng cái gì là sát ý hơn nữa còn là một vị hóa thân Chẳng phải là nói diệp dĩ chí. phải thần nhiên lĩnh hai nói ngộ Diệp đại là dĩ ý không sai diệp thần thản nhiên gật đầu nói rằng đó là ta thôn phệ vô biên hung sát khí mà ngưng tụ ra một vị hóa thân có thể thôn phệ tất cả t à ác cực kỳ toán mạnh mẽ yêu cơ suýt nữa không bị tức ức, cái gì gọi là vẫn tính mạnh mẽ chuyện này quả thật chính là đến đ k í c h nàng ngẫm lại bản thân nàng cũng mới lĩnh ngộ được ý chí không lâu có thể diệp thần ngược lại tốt không chỉ kiếm đạo ý chí mạnh mẽ hơn nữa còn có một vị sát ý hóa thân đây chính là yêu nghiệt k h a n khách yêu cơ đột nhiên quyến rũ nợ nụ cười nói rằng tiểu nam nhân ngươi cũng thật là một cái yêu nghịch đây tỷ tỷ liền yêu thích như ngươi vậy ngươi để tỷ tỷ sau đó có thể làm sao bây giờ đây ngươi muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ cần gì phải hỏi ta đây diệp thần trả lời cực kỳ trực tiếp khanh khách đây chính là ngươi nói yêu cũng đừng hối hận yêu cơ sắc mặt kinh h ỉ nói ra một câu một cái ôm lấy diệp thần cánh tay không chút nào để ý tới người sau có giật ra mặt nàng t ự hồ trong lòng đánh ý định gì cười t ủ n g tìm ý ôi tại diệp thần bên người xì xì giờ khắc này bên cạnh thanh phong chờ người lén lút che miệng cười duyên mỗi một người đều có chút ước ao nhưng càng nhiều nhưng là rất vui vẻ mà diệp thần bản thân thì lại phi thường không hiểu mấy vị này mỹ nữ đến cùng cười cái gì có cái gì có thể hưng phấn đi thôi diệp thần đảo qua b ô n phía nói rằng chúng ta đi bên kia ta cảm giác được một luồng rất mãnh liệt hô hoán tựa hồ có món đồ gì đang kêu gọi ta quá khứ như thế hô hoán yêu cơ sắc mặt nghiêm nghị đừng xem nàng một bộ quyến rũ dáng vẻ kỳ thực tâm thần của nàng cực kỳ tỉnh táo hơn nữa nàng cũng bất quá là đối với diệp thần mới như vậy nếu là những người khác ngươi đừng mơ tới nữa nàng hơi chầm tư Mới nam màu ngòm giới nói nói, tiểu ngươi nơi ngươi, lại khiếp cái tới nhiều nhân, này như nhỉ? này bên trong, nàng nhưng là đã tới rất nhiều lần. có hóa vật thể thế thực rất thế rất Yêu của hô ý có cơ sắc là, là Mà đồ đỏ đã sao sợ, diệp thần xưa nhưng a y c a t ừ đã tới, níu h thế nào khả hô hóa hắn, như ư dường nào năng món này kỳ quỷ gì có cực đồ lên lông mày nói rằng ta từ tiến vào đoạn lạc chi thành bắt đầu từ ngày đó cũng cảm giác được một luồng như có như không hô hoán vẫn luôn không dừng lại quá mà tiến vào thế giới này sau cái kia một luồng hô hoán càng làm ánh liệt vài lần như vậy sao yêu cơ mày ngài cao lại nói rằng tỉ tỉ vô pháp giúp ngươi cái kia một phương hướng ta không đi qua nghe nói lúc trước cái kia mạc lòng chính là dẫn người hướng bên kia dễ đi nhưng cuối cùng nhưng tổn thất nặng nề cái gì đều không được ngươi nhất định phải đi không phải đi diệp thân nhìn chằm chằm phương xa lẩm bẩm nói cái kia một luồng hô hoán rất m á h liệt tựa h ồ lại rất gấp cảm giác là cái gì sinh mệnh đang kêu gọi ta đến để ta cảm giác có một loại rất gấp khí tước ạch giờ khác này yêu cơ vừa nghe lời này triệt để ngạc nhiên không ngờ tới diệp thần sẽ nói như vậy nàng cảm giác vô cùng quái dị là món đồ gì đang kêu gọi diệp thần quá khứ vẫn là rất gấp cái kia một loại lẽ nào là một cái sinh linh thanh phong hòa minh nguyệt bốn người cũng rất giật mình mỗi một người đều có chút kinh ngạc tựa hồ cảm thấy rất khó mà tin nổi bất quá các nàng nhưng không có nói thêm cái gì dù sao diệp thần đi đâu các nàng liền đi đâu đây chính là hiện tại mấy người tâm tư đi thì biết rồi diệp thần không có ở nhiều lời trước t i ê n hướng cái kia một phương hướng đi đến mà yêu cơ thì lại chăm chú ý ôi tại bên không chút nào từ bỏ định rời đi phía sau theo bốn vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ cũng là diệp thần có phúc khí như vậy những người khác được một cái cũng đã là tám đời đã tu luyện phúc phận rốt cuộc là thứ gì diệp thân vừa đi liền vừa trở nên trầm tư tựa hồ đang suy đoán cái k i a m ộ t cái hô hoán đến cùng là cái gì hắn cực kỳ nghi hoặc chính là từ vừa tiến vào cái này đoạ n lạc chi thành sau thì có như vậy một đạo khí tức như có như không đang kêu gọi hắn tiểu nam nhân ngươi cảm giác cái k i a m ộ t cái hô hoán sẽ không là một mỹ nữ đang kêu gọi ngươi chứ dọc theo đường đi yêu cơ sắc mặt quái、e、dị hỏi ra một câu như vậy tựa hồ có một tia tia vị chua đang tràn n g lời của nàng để phía sau thanh phong minh n g u y ệ t bốn người vẻ mặt s ư ơ n g sở tiếp theo lén lút cười t r ộ m lên mà diệp thần nhưng là vẻ mặt ngạc nhiên sau đó nhữ lên không có suy tư lên hắn cảm thấy này một cái hô hoán tựa hồ có một luồng sóng sinh mệnh dường như là một cái sinh linh ở hướng về cầu mong gì khắc cứu b ả n bộ tiểu thuyết đến t ừ vong chương ba trăm tám mươi hai thần bí kêu gọi huyết sát thế giới một mảnh hoang vu phảng phất không hề sinh cơ duy có xích hồng đại địa cùng đỏ sậm bầu trời tại đây hoang vu cả vùng đất đang có mấy đạo nhân ảnh không đội không chậm hành tàu lấy dường như có một cái thần bí kêu gọi tại chỉ dẫn kỳ quái giờ phút này đi tại phía trước diệp thần lông mày nhăn lại lẩm bẩm nói cái kia một thanh âm càng ngày càng mãnh liệt rồi tựa hồ rất sốt ruột có thể đến cùng là vật gì tại kêu gọi ta làm sao vậy yêu cơ sắc mặt có chút lo lắng nói ra nếu không chúng ta không đi nhìn xem ngươi cái này sầu mi khổ kiểm bộ dạng t h t h nhìn xem đau lòng không sao diệp thần khẽ lắc đầu c h ă m c h ă m vào phương xa nói ra ta phải đi cái này một cái kêu gọi đến vô cùng thần bí vậy mà có thể ở ta trong tâm linh kêu gọi ta lại để cho ta rất là hiếu kỳ nhất định phải hiểu rõ là cái gì đi thôi hắn nói xong một câu như vậy dẫn đầu hướng phía trước đi đến bên người yêu cơ bất đắc d ĩ thở dài một tiếng rất nhanh đ ổ i kịp rồi sau đó thanh phong minh nguyệt bọn người cũng rất nhanh theo kịp bốn người nguyên một đám sắc mặt cẩn thận đề phòng bốn phía hết thảy hô đột nhiên một hồi gió nhẹ gào thét mà đến lộ ra một cổ khí tức quỷ dị làm cho diệp thần bọn người biến sát bọn hắn sáu người thần sắc nhao nhao ngưng tụ có chút giật mình c h ầ m c h ầ m vào phương xa dường như nhìn thấy gì chuyện đáng sợ đó là yêu cơ sắc mặt khiếp sợ nhìn qua phương xa hư không chỉ thấy vô biên mây máu đang tại lăn mình lộ ra một cô đáng sợ khí tước mà cái này đ ầ y trời mây máu đúng là mới mọi người gặp được cái kia chút ít huyết ảnh so với mới còn muốn khủng bố gấp trăm lần mây máu thanh phong bọn người sắc mặt giật mình nguyên một đám thân thể chấn động cái kia đ ầ y trời lăn mình mây máu rất khủng bố các nàng bốn người rất khó tin tưởng tại đây tại sao có thể có nhiều như thế đáng sợ huyết ảnh chỗ hội tụ mà thành mây máu mê ngông quần quận vô biên tại sao có thể có nhiều như vậy huyết ảnh bạch tuyết lãnh đạm sắc mặt rất giật mình một bên minh nguyệt mặt sắc mặt nghiêm trọng nói ra những cái kia mây máu so với chúng ta mới gặp được còn muốn c h ủ n g bố cái này muốn bao nhiêu huyết ảnh mới có thể hội tụ mà thành thân thể nàng b ố n phía t r i n h tràn ngập một cỗ ngông lung hào quang phảng phất có nguyệt hoa tại huy sái minh nguyệt chỗ lĩnh ngộ ý chí mà ngay cả diệp thần đều rất nghi hoặc chưa từng thấy qua cũng chưa từng hiểu rõ đây là cái gì ý chí rất thân bí những n à y huyết ảnh tựa hồ tại vây quanh một chỗ yêu cơ có chút không xác định nói một câu nhưng lại chứng kiến cái kia đầy trời mây máu tại l ă mình vây quanh một cái cực lớn sơn cốc xoay quanh tựa hồ những n à y mây máu thật sự tại vây quanh chuyện dị vật lại để cho người khó mà tin được những này đáng sợ đồ vật rốt cuộc muốn làm gì vậy hào c ư ờ n g liệt kêu gọi diệp thân sắc mặt khẽ biến thành ngưng cảm giác được trong tâm linh cái tiêm một cỗ kêu gọi mãnh liệt hơn rồi tựa hồ t i ể u gần ngay trước mắt hắn khẳng định cái tiêm một cái kêu gọi nơi phát ra nhất định đang ở đó đầy trời mây máu ở trong xác thực nói là ở đằng kia một cái cực lớn trong sân g ố c ẩm ẩm hư không chấn động mây máu qua lại lăn mình tại trên sơn g ố c không qua lại xoay quanh lấy mà những n à y mây máu đúng là do đầy trời huyết ảnh hội tụ mà thành đấy mơ hồ trong đó còn có thể chứng kiến vô số r ầ m rạp chẳng trị đáng sợ huyết ảnh tiểu nam nhân chúng ta làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục đi tới sao yêu cơ thận trọng hỏi ra một câu tại bên người thanh phong bọn bốn người nhao nhao xem ra đều rất là thận trọng nhìn qua diệp thần các nàng chứng kiến nhiều máu như vậy ảnh khó có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu chỉ từ cái kia lăn mình mây máu đó có thể thấy được trong đó đáng sợ cùng hung hiểm diệp thần lông mày nhăn lại chằm chằm vào phương xa cái kia lăn mình mây máu ma nhãn ở trong thấy được rậm rạp chẳng trị h u y ế t ảnh mà lại để cho hắn rất giật mình chính là tại đây chút ít đầy trời huyết ảnh ở trong thậm chí có rất nhiều khủng bố ý niệm kết hợp thể t i u như hắn đang giết cái k i a m ộ t đồng dạng làm cho người vẻ sợ hãi thiệt nhiều tà niệm n kết hợp thể diệp thần lời mà nói lại để cho yêu cơ bọn người biến sắc cái k i a m ộ t cái tà niệm n kết hợp thể khủng bố mọi người là biết đến các nàng đúng là biết rõ mới biến sắc đối với vật kia đáng sợ thế nhưng mà thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ t i u tính toán các nàng mấy người liên thủ cũng không cách nào địch nổi vậy làm sao bây giờ yêu cơ lo lắng nói ra tiểu nam nhân như lời ngươi nói kêu gọi nhất định là tại cái đó cực lớn trong sân cốc có thể ngươi nhìn xem cái kia đầy trời lăn mình mây máu chúng ta chuyến đi này tựu là đi chịu chết ta diệp thần xa xa đầu không nói lời nào mà lại yên lặng c h ầ m c h ầ m vào phương xa mơ hồ có thể thấy được sân cốc đó là một cái bốn phía nổi lên trung tâm lon g cự đại sân cốc còn có thể nhìn thấy cái kia một cỗ nồng đậm tới cực điểm hết u y vụ đem chọn cái s â n cốc đều triệt để bao phủ lại duy có một loại kỳ lạ khí tức tại tràn g l ậ p phải đi hắn lập tức rơi xuống một cái quyết định bởi vì cái kia một cái thần bí kêu gọi rất sốt ruột tựa hộ tại hướng diệp thần cầu cứu hơn nữa diệp thần cảm ứng được cái k i a một cái thần bí kêu gọi đến từ một cái sinh linh nhưng lại nhưng lại không biết là cái gì được rồi yêu cơ sắc mặt nhất định nói ra thật là đồ quật cường tiểu nam nhân tỉ tỉ h ã y theo ngươi cùng một chỗ phải chết tựu cùng chết ta chúng ta thể chết theo công tử lúc này sau lưng thanh phong lạc hoa bạch tuyết minh nguyệt bốn người nhao nhao tỏ thái độ thần s ắ c rất kiên quyết các nàng biết rõ yêu cơ đã quyết định bốn người kia tự nhiên không thể ngoại lệ huống hồ các nàng cũng sẽ không khiến diệp thần một người đi vào ân diệp thần có chút gật đầu các ũ n không có như trước kia đồng dạng cự tuyệt, mà là rất tôn trọng mấy người quyết định. Những điều này đều là hắn hôm nay lĩnh ngộ g kia hôm có trước cự c tuyệt, rất quyết ra điều đi đều mấy mà một là là i đạo lý, m ặ dù dưới, là cấp c ũ ngươi không thể dựa theo suy nghĩ của mình đi làm việc. hắn học xong tôn xong trọng. n g dựa của suy việc, Các làm đi theo sát bên cạnh ta chớ đi xuất ta ba m phạm vi diệp thần thận trọng phân phó một câu như vậy rồi sau đó dẫn đầu hướng cái kia một cái sơn cốc phương hướng đi đến yêu cơ bọn người tự quay trùng quanh ở bên cạnh hắn ba m trong phạm vi cái này phạm vi là diệp thần đủ khả năng địa phương cũng là cân nhắc đến muốn bảo vệ mấy người chu toàn nếu không lại sẽ là một cái sinh ly t ử biệt tình huống ầm ầm giờ phút này theo càng ngày càng tiếp cận cái kia một cái sân g ố c diệp thân bọn người rất rõ ràng cảm giác được một cỗ chấn động theo hư không lên cái kia đầy trời lăn mình mây máu ở bên trong chuyến ra một cỗ mánh liệt chấn động rất là kinh người g ầ m vào hào đột nhiên bốn phía bùn đất một hồi xoay tròn tựa hồ có thể sợ khí lãng tịch cuốn tới diệp thân một người đi đầu tản mát ra một cỗ đáng sợ mũi nhọn đem cái này một cỗ vô hình khí lãng cho cắt thành hai nửa theo mấy người thân thể hai bên gào thét mà qua h o n g giờ phút này sau lưng chuyển đến một cỗ chấn động đại điệu run nhẹ nhẹ có đất đá tại bay múa yêu cơ bọn người hơi chút sau này nhìn lên lập tức kinh hãi hoa rung thất sắc chứng kiến sau lưng một mảnh kêu hoang vu thổ địa bị tạc xuất một cái cực lớn hố sâu thật đáng sợ sung kích yêu cơ sắc mặt giật mình đối với cái này một cỗ không hiểu sung kích rất là khiếp sợ đó là một loại ý niệm sung kích các nàng khó có thể tưởng tượng nếu là không diệp thần phía trước địa phương như vậy sung kích doanh tại trên người các nàng sẽ là một cái như thế nào tình cảnh mọi người coi chừng theo sát bên cạnh ta đừng là hậu đột nhiên diệp thần sắc mặt nghiêm túc phân phó một câu như vậy rồi sau đó từng bước một hướng phía trước đi đến thân ảnh của hắn rất kiệt xuất nổ tóc dài bay múa áo bào phần phật mà động duy vừa không động đúng là cầm kiếm tay ngâm một cỗ như có như không kiếm ngâm chuyển đến làm cho hư không một hồi gợn sóng nhộn nhạo tựa hồ bị cái gì lực lượng vô hình cho thiết cát cắt lấy mà yêu c ơ bọn người rõ ràng phát giác được đây là theo diệp thần trong thân thể chuyển r a thanh âm là một cỗ kiếm ngâm ẩm ẩm phủ khé rửa gần sân cốc cái kia tứ phương lăn mình mây máu lập tức bạo động tựa hồ bị diệp thần mấy người hành vi cho trọc giận rồi sau đó cái này một cổ kinh khủng mây máu tại l a n mình phảng phất một mảnh sền sệt biển máu giống như hướng mọi người tịch quân tới văng mở cho ta d ú ngươi diệp thần rút kiếm vừa quát hướng phía trước tịch quân tới huyết sóng vung kiếm bổ một phát g i m bạo h o một tiếng chỉ thấy một đạo đen k ị ệ n kiếm quang gào thét mà ra một đầu bổ tiến cái kia đầy trời huyết sóng ở trong nhấc lên ngập trời sóng gió ẩm ẩm thư không run rẩy đầy trời mây máu một hồi bạo tạc nổ tung sinh ra một cổ kinh khủng khí lãng quét ngang bắc phương mà diệp thần đi đầu một người một kiếm liên tục vung vẩy lấy từng đạo đáng sợ kiếm quang bước chân không ngừng đi phía trước đi phía trước xa hơn trước văng bang. bang bang kiếm quang u n g tùm kích tại đầy trời mây m á u ở trong bạo liệt xuất vô số tinh h ỏ a có âm vang không dứt chỉ thấy vô số cực lớn huyết ảnh đang điên cuồng gầm thét giữ t ậ n răng nanh tạ ác khí tức đó là một ít đáng sợ tà niệm kết hợp thể sắt diệp t h ầ n đột nhiên vừa quát hướng phía trước t i ự u là bổ một phát vù một tiếng một đạo khủng bố kiếm khí gào thét mà ra đây là ngưng tụ hắn một thân khủng bố màu đen kiếm nguyên một kích còn dung hợp một cô đáng sợ hủy diệt ý chí chính là đến từ sát ý hóa thân lực lượng、Ấm、ẩm ẩm giờ phút này bên người yêu cơ khiếp sợ trông thấy cái kia một đạo đáng sợ kiếm khí gào thét mà ra ầm ầm một tiếng đem phía trước lăn mình vô số mây máu triệt để n á t b ấy chém ra một đầu cực lớn thông đạo đi diệp thần đột nhiên vừa quát thân ảnh trong nháy mắt tự p h ó n g đi lại để cho bên người yêu cơ bọn người nhao n h a u đi theo nguyên một đám b ộ c phát ra cường đại nhất tốc độ dọc theo bổ ra thông đạo vượt qua ầm ầm đúng lúc này cái kia đầy trời mây máu chấn động rồi nhấc lên một cỗ ngập trời huyết sóng mà cái này một cỗ ngập trời huyết sóng hướng diệp thần bọn người lập tức gào thét mà đến tràn ngập một cỗ đáng sợ khí th tạ ác làm cho người vẻ sợ hãi phanh đột nhiên sau lưng truyền đến một cỗ t r ầ m đục diệp thần soát quay đầu nhìn lại lập tức biến s á c chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh không biết khi nào bị lao ra mấy người bên người chính ngã xuống tại thông đạo bên ngoài bạch tuyết yêu cơ thần sắc đại biến kinh hô một câu như vậy sắc mặt có chút trắng bệnh nàng trông thấy bạch tuyết chính bay thấp tại ngoài thông đạo mặt bốn phía vô số huyết sóng chính sông bốn phương tám hướng gào thét mà xuống cho đến đem hắn lập tức lướt hết công tử đi mau bạch tuyết lãnh đạm sắc mặt một hồi trắng bệnh lại lớn tiếng hô lên một câu như vậy rất là lộ vẻ sâu thảm nàng giờ phút này có chút thất lạc cảm giác mình thật sự là quá vô dụng mới đi đến một nửa t i ể u gặp được chuyện như vậy tương lai rốt cuộc không cách nào đi theo diệp thần tả hữu rồi ngâm mọi người ở đây tuyệt vọng bạch tuyết cho đến buông tha cho thời khắc một cỗ kiếm ý phóng lên trời rồi sau đó một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đánh tới một đường nát bấy vô số đáng sợ t à ác ý niệm thể trong nháy mắt t i ể u đi tới bạch tuyết trước mặt công tử bạch tuyết thần sắc mê say rồi nhìn trước mắt cái này một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng đúng là diệp thần cái t i ê một đạo sát ý hóa thân chỉ thấy hắn ngay lập tức một sao đem mê say bạch tuyết bao quát thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh trở lại diệp thần trước mặt chương ba trăm tám mươi ba vẻ sợ hãi từ khí tại một cái cực lớn trong sân cốc vài đạo chật vật thân ảnh phi sông mà vào nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh có chút lòng còn sợ hãi phanh một đạo vũ mị thân ảnh ngã tỏa trên mặt đất một trận hoảng sợ thở hào hẹn bộ ngực kịch liệt phập phồng tàn mát ra một cô mê người t h ủ y mị làm cho người trầm mê làm ta sợ muốn chết yêu cơ vỗ n g ự một cái thở dốc nói những cái kia m â máu thật là đáng sợ suýt nữa tự mất mạng hô giờ phút này Thanh Phong, lúc ạ tạ c cũng kịch cảm giác các cốc cái sắc công Hoa, Minh và ba người cũng đang kịch liệt thở hào hẹn, hồi nhìn mình thét hồi bệnh, hồ không ngoài gào ba đang may Ba kia tựa một mắn. xem mây máu, mặt một muốn người liệt người rồi. Nguyệt nàng bên sơn lăn trắng trở tử. và về Đà l này bạch tuyết mới từ diệp thần trong ngực xuống mặt kẹp phấn hồng nói lời cảm tạ nàng vốn cho là chính mình t i ể u muốn chết rồi cũng chưa từng muốn diệp thần vậy mà o à n h ra một đạo sát y hóa thân đến đây cứu nàng cái này lại để cho bạch tuyết lạnh lùng tâm linh có một cô ôn hòa ân diệp thần có chút gật đầu nói ra sau này phải chú ý còn có tại gặp được thời khắc nguy cơ ngàn vạn đương mình bông u tha cho mặc kệ gì bản năng cầu sinh cùng tín n i ệ m đều đừng bông u tha cho mặc dù cuối cùng đã thất bại cũng không thể bông u tha cho chính mình ân bạch tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói ra công tử bạch tuyết sẽ nhớ ký đấy sau này mặc kệ gặp được cái gì nguy cơ đều sẽ không bông u tha cho tánh mạng của mình cũng sẽ không bông u tha cho chính mình tín n i ệ m các ngươi cũng đồng d ạ n g diệp thần sắc mặt rất lãnh đạm nhưng là lời nói lại làm cho yêu c ơ bọn người thật t ấm áp nao nhao nghiêm nghị ghi n h ớ như vậy một cái dạ dò đối với các nàng mà nói diệp thần có thể như vậy đối đãi bạch tuyết tự nhất định có thể đối đại như vậy các nàng này đây không người phản đối tiểu nam nhân t ỷ t ỷ tự nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói ngươi c ứ yên tâm đi yêu cơ vũ mị mắt liếc nũng i ệ u nói ra một câu như vậy lời nói ách đột nhiên sắc mặt của nàng s ư n g sở có chút cơ giới túi đầu xem xét lập tức dọa sắc mặt một hồi trắng bệnh thân thể nàng run lên chỉ thấy mình đang ngồi ở một căn cực lớn cốt cách lên toàn thân sức m ệ n h tràn ngập một tia khủng bố khí t ứ c ký yêu cơ lập tức nhảy lên thoáng một phát đi vào diệp thần bên người có chút khiếp sợ nhìn xem một phía rồi sau đó thanh phong bọn người vừa thấy nao h nhau tỉnh táo lại đánh giá hoàn cảnh b ố n phía càng xem lại càng giật mình cuối cùng hóa thành một cố vẻ sợ hãi những này thanh phong sắc mặt trắng bệnh có chút không xác định thì thào mà bắt đầu tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ sự vật các nàng phát hiện tại mọi người dưới chân có một tầng g i à y đ ặ t cho bụi cái t i a t sám trắng bụi bẩm lại lộ ra tí ti l ạ n h lạnh ký h tước cho cốt diệp thân sắc mặt lạnh lẽo đảo qua b ố n phía mới thình lình phát dắt đến bốn phía toàn bộ là un tù mật cốt hắn giật mình phát hiện tại mấy người bột phía hoàn toàn chính là một cái hài cốt thế giới lành đáng sợ hơn nữa dưới chân d ấ m phải mềm cho bụi có thể nhìn ra đây là một loại cho cốt là vô số cốt cách thành cho tích lũy mà thành dùng trước mắt chứng kiến đến xem những cái k i a khỏa thân lộ ra cốt cách u n t ù m màu trắng bệnh tràn ngập từng sợi tơ ấm lãnh chuyện gì xảy ra yêu cơ sắc mặt rất giật mình lẩm bẩm nói trong sơn cốc này tại sao có thể có nhiều như vậy hải cốt xem tình huống có lẽ có rất đã lâu thời gian chẳng lẽ tại đây phát sinh qua cái đại sự gì kiện tốt cực lớn cốt cách đây là cái gì sinh linh cốt cách đột nhiên lạc hoa sắc mặt rung động thì thảo một câu chằm chằm vào phía trước một căn cực lớn cốt cách rất không thể tưởng tượng nổi nàng trông thấy cái kia là một cây nửa mét phẩm chất cốt cách toàn thân x â m b ạ c h còn mơ hồ trong đó đầu lâu xuất tí ti h ó n g ánh tựa hồ lai lịch phi phạm các ngươi nhìn minh nguyệt đột nhiên một ngón tay phía trước s á t mặt rất là giật mình lại để cho mọi người tâm thần dùng mình nhao n h a u đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước không xa địa phương một khỏa vô cùng cực lớn đầu lâu thình lình để ngang trước mắt chừng cao mười mét đầu lâu tàn phá không chịu nổi ký yêu cơ bọn người n h o nhao mãnh liệt và một n g ụ n hơi lạnh c phát. hắn phát hiện cái kia một quả cực lớn đầu lâu lên lóe da dịu dàng quang huy tựa hồ kinh nghiệm vô số niên đại cũng chưa từng hoàn toàn tiêu tán rất kinh người hắn bước chân đập mạnh cách một tiếng chỉ thấy một căn cực lớn cốt cách bị dâm phái đây là một loại không biết tên cốt cách hoàn toàn nhìn không ra là cái gì sinh linh cốt cách đáng tiếc dẫm mạnh tiểu hóa thành bùi phân lớn rồi thật đáng sợ sơ n cốc mấy người hành tẩu hồi lâu yêu cơ rốt c ụ c kinh xuất một câu như vậy lời nói ra h i ệ n nhiên là bị sơn cốc này đáng sợ cảnh tượng cho hù đến rồi nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là cái gì đáng sợ đại chiến có thể làm cho tại đây nhìn như rất cường đại sinh vật tử vong khủng bố sơ cốc đầy đất cho cốt hải cốt là bốn phía tăng thêm vài phần âm chấm sắc thái đi tại đây dạng trong sơ cốc cái kia vẩy ra nổi lên bốn phía cho cốt ken k ế t nát bấy hai cốt hết t h ả đều là như vậy quỷ dị tiểu nam nhân chúng ta tựa hồ đi vào một cái đáng sợ cấm địa a giờ phút này yêu cơ sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn xem bốn phía ung、um、t ù m bạch cốt nói ra một câu như vậy lời nói đến nàng s á c thực cảm giác được một c ô ung、um、t ù m khí thức cái kia quỷ dị mà l ạ n h lạnh khí thức làm cho nàng thập phần không thoải mái không chỉ mà còn là nàng bên người bốn g ã thị nữ cũng bị như vậy hình ảnh cho hù đến, đến rồi nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh có chút khẩn trương cùng đề phòng chằm chằm vào bốn phía các nàng nắm chặt chui kiếm tay đều có chút rất nhỏ run, run run không phải đối với mấy cái này bạch cốt sợ hãi mà là đối với không biết sự vật sợ hãi chớ h o à n g sợ diệp thân lạnh lùng một câu lại mọi người hơi chút hoảng loạn trong lòng an định lại sắc mặt dần dần khôi phục vài phần hồng nhuận phân phớt các nàng từng người đều có chút xấu hổ cảm giác còn muốn bảo hộ diệp thân an toàn có thể cuối cùng chính mình lại trước sợ hãi đi lên chỉ thấy diệp thân một đôi ma nhãn sôi trào nói ra tại đây khắp nơi đều tràn ngập một cỗ trắng bệnh sương mù ta cảm giác được cái này là cái gọi là từ khí sẽ ảnh hưởng người tâm linh cùng tín n i ệ m các ngươi có thể muốn coi chừng thì ra là thế yêu cơ bọn người đột nhiên tỉnh táo lại nguyên một đám chấn động thân thể ý chí rất nhanh càn quét toàn thân đem một tia sám trắng khí thể bước ra bên ngoài cơ thể các nàng cái này mới cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm mới không có mới cái k i a m ộ t loại sợ hãi cùng sợ hãi đây là mới không chú ý hút vào một ít tử khí nguyên nhân thật đáng sợ tử khí yêu cơ sắc mặt rất nghiêm túc chằm chằm vào trong sức gốc cái k i a m ộ t cỗ tràn ngập nhàn nhạt sương mù đây là một loại sám t r ắ n g khí thể theo đầy đất hải cốt trong lượn lờ mà lên hội tụ ở trên hư không hình thành một cỗ phiêu đáng sám trắng khí thể đúng là tử khí Mà diệp thần phát hiện, những này tử khí tử này mà vậy công ó hóa thể sát thân t h bị cái kia sát ý hóa thân thôn phệ. Tình huống này lại để cho hắn có c hắn h tử kinh ngạc. buông bốn tràn ngập đến, thì chế, cho phía khí gào Rồi triệt ra sau đó, vậy thể thét rót trong để để áp vào màu mà sám ẩm ẩm rót vào trong thân、thể. Diệp Thần! Công tử. yêu cơ bọn người vừa thấy sắc mặt đều trắng rồi nhao nhao kinh hô một câu như vậy thế nhưng mà diệp thần lại rất bình tĩnh k h o á t khoác tay ngăn lại cho đến vọt tới mấy người mới làm cho các nàng hơi chút hiến tâm t i ế u nam nhân người đây là yêu cơ có chút lo lắng Muốn nói chỉ á i lại nói gì k ô n nên g lời, c h có thấy ể sầu Thần. lo nhìn Chỉ h trước mắt t Diệp thần. Chỉ thấy, thân thể của hắn bốn phía chính bay múa lấy một cỗ sám trắng khí thể bốn phía bắt phương càng nhiều nữa sám trắng tử khí mãnh liệt mà đến toàn bộ tràn vào bên trong thân thể của hắn tình cảnh như vậy lại để cho yêu cơ bọn người sắc mặt rung động rung động cảm giác diệp thần thật sự là quá điên cuồng đáng sợ như vậy tử khí vậy mà điên cuồng như vậy thôn vệ mà bắt đầu đây quả thực là quá kinh khủng những n à y tử khí ở bên trong thế nhưng mà ẩn chứa phai mở tánh mạng lực lượng ngươi như vậy thôn vệ thật sự rất tốt sao yêu cơ rất là lo lắng trong lời nói có chút trách cứ công tử thanh phong bọn người nguyên một đám sắc mặt sốt ruột nhìn cả người t ử khí tràn ngập diệp thần rất là lo lắng các nàng cũng là cảm thấy mới t i u như vậy một tia t ử khí t i u lại để cho trong thân thể sinh mệnh khí tức giảm bớt một bộ phận cái này phi thường đáng sợ không sao diệp thần nhưng có chút ngạc nhiên nói ra ta cảm giác rất tốt các ngươi t i u không cần lo lắng rồi huống hồ thôn phệ không phải ta bản thân mà là cái kia một cỗ sát ý hóa thân mà thôi không cần lo lắng s á t ý hóa thân yêu cơ bọn người sắc mặt khiếp sợ nguyên một đám rất không thể tưởng tượng nổi một đạo hóa thân hư ảnh vậy mà như vậy lợi hại tại các nàng xem ra những này t ử khí chi đáng sợ ai sẽ mạo hiểm đi t h ô n vệ có thể diệp thần ngược lại tốt nếu không t h ô n vệ mà lại còn như thế điên cuồng ầm ầm một cỗ chấn động truyền đến chỉ thấy cả cái sơn cốc đều k h ẽ run lên rồi sau đó yêu cơ bọn người rung động phát hiện trong sơn cốc bộ vô số sám trắng t ử khí đột nhiên hướng bên này mãnh liệt mà đến mà ngay cả diệp thần chính mình sắc mặt đều thay đổi không tốt diệp thần biến sắc chính mình là không sợ hãi những này từ khí có thể yêu cơ bọn người thì không được nay đây thân thể của hắn chấn động một đạo đáng sợ bóng dáng xuất hiện lập tức hướng phương xa sông lên mạc qua đem những cái kia đẩy trời t ử khí hấp dẫn đi qua hô hắn có chút thở dài một hơi lẩm bẩm nói nguy hiểm thật ta suýt nữa đem bọn ngươi đều mang vào được xem ra ta hay là quá lô m ắ n g rồi về sau cũng phải cẩn thận cẩn thận mới được tiểu t ử này nam nhân ngươi mới tỉnh ngộ ạ yêu cơ một trận hoảng sợ thầm nói vũ m ỹ trở mình một cái l ư ớ t mắt lại để cho diệp thần tâm thần mánh liệt mẹ dự hắn có chút thình k h ỏ miệm vừa rút lui mới quay người hướng trong sơn cốc bộ đi đến đi thôi các i tiểu lại hóa thân lại để, hảo hảo để c nàng biết rõ diệp thần nhất định cảm ứng được này một c ố kêu gọi nơi phát ra lúc này mới vội vã ly khai nếu không làm sao có thể để đó một hóa thân ở đây ngươi có phải hay không cảm ứng được rồi hả đi tại đầy đất hải cốt lên yêu cơ nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy tựa hồ có chút khẩn trương nàng xác thực khẩn trương a đến cùng là vật gì tại kêu gọi nàng tiệu nam nhân chương á i tiểu lại này để c o có c ba trăm khẩn chứng tám mươi bốn một cây huyết thụ một cái âm khí um tùm sơ cốc đầy đất tàn phá hài cốt có chút tơ cho cốt tại phiêu tán dây dụng khí tức lành lạnh đáng sợ doi k ế t trong s â n cốc tràn ngập một cỗ n h ạ t màu xám nhạc khí thể đang có một chuyến sáu người chậm chạp đi về phía trước một đường dấm nát tàn phá cốt cách lên phát ra một hồi giòn liệt tiếng vang làm cho người s ờ n hết cả gai úc t i ể u nam nhân ngươi nói thì ở phía trước lúc này yêu cơ thân thể có chút run r à y cảm giác bốn phía khí tức càng ngày càng âm trầm rồi lại để cho nàng cái này cường đại đoạ lạc giả đều có chút kinh tâm đ ộ n g phách lại càng không nói bốn gã hơi chút nhỏ yếu thị nữa rồi giờ phút này mỗi người sắc mặt trắng bệnh nếu không có diệp thần tản mát ra một cổ kiếm khí đem bốn phía đáng sợ khí tức ngăn cản mấy người có lẽ đều đi không đến nơi đây hơn nữa còn có một sát yêu cơ bọn người cũng không biết có ũ n không g biết c thể không đi đến nơi đi đây. chút ô ngạc nhiên phát hiện phía trước để lộ ra đến một đám ánh sáng màu đỏ rất sáng chói phảng phất cựu là một quả lập lòe hồng bảo thạch một à là tất cả mọi m người c á dáng, cái i đối với cái kia bộ một đạo sáng trói ánh sáng màu đỏ tách ra. ra mà đến mọi người trong lúc nhất thời vậy mà không phát trợn mắt chỉ có thể nhắm lại khởi một đôi mắt mà diệp thần tắt thì không có chịu ảnh hưởng có chút khiếp sợ nhìn trước mắt cái kia một cỗ ánh sáng màu đỏ chỗ một cây huyết thụ diệp t h ầ n có chút giật mình chằm chằm vào phía trước đang có một cây thần kỳ cây cối tồn tại mà cái kia một cỗ ánh sáng màu đỏ đúng là từ nơi này một cây trên cây t á n phát ra đấy rất sáng trói cũng rất kinh người đây là hồi lâu yêu cơ mới mở ra vũ mị con người mắt trợ tròn một hồi ngạc nhiên nàng trông thấy một cây hơn năm mét cao cây cối chính đứng vững tại sơn cốc trung tâm tản ra một cỗ sáng trói ánh sáng màu đỏ mà làm cho các nàng giật mình chính là cái này một cây huyết mục thân cây toàn thân huyết hồng có thể cảnh lạc nhưng lại dịu dàng xanh biết Tiều nộn hơn n đến nhỏ lòng phất cho đến. Nhỏ ra chất lòng đến. Hơn nữa cái này g ố c huyết sắc trên cành cây chính lóe ra từng đạo thần bí vệ hoa văn hào quang lập lụe khí tức rất là thần bí đây là cái gì cây diệp thân sắc mặt rất kinh ngạc cao thấp dò xét cái này một cây kỳ lạ cây cối đây là ở cái thế giới này lần thứ nhất phát hiện có thực vật tồn tại hơn nữa hắn tổng cảm rất được tự là cái này một cây cây cối phát ra kêu gọi lại để cho hắn có chút quỷ dị các ngươi chờ ở tại đây hắn quan sát bún phía phát hiện những cái kia từ khí không thể vào ra tự a hồ bị cái này một cỗ sáng trói ánh sáng màu đỏ cho ngăn cách rồi diệp thần phân phó một câu như vậy mới y nguyên đ ặ t tới hướng cái kia một cây kỳ lạ huyết thụ đi đến coi chừng yêu cơ lo lắng g i ậ n dò một tiếng mới khẩn trương nhìn xem diệp thần đi đến lại chưa cùng đi qua nàng rất rõ ràng diệp thần không làm cho các nàng đi qua nhất định là có nguyên nhân đ ấy nếu không cũng sẽ không phân phó các nàng chờ ở chỗ này rồi ân lúc này diệp thần càng là tiếp cận cái kia một cây huyết thụ tự có một loại kỳ lạ c à n thụ h ã n tự hồ cảm nhận được một cái tánh mạng chấn động chính là đến từ cái này một cây huyết thụ tuy nhiên lại có một loại suy yếu hàm xúc thú vị là ngươi tại kêu gọi ta sao diệp thần đi vào huyết thụ trước mặt thì thao một câu như vậy lời nói là đang hỏi trước mắt huyết thụ hắn đánh giá cẩn thận lấy chỉ thấy cái này một cây kỳ lạ cây cối toàn thân huyết hồng phảng phất do huyết sắc bảo thạch tại tạo hình hơn nữa gần như vậy khoảng cách quan sát rõ ràng hơn tích trông thấy cái kia trên cảnh cây từng đạo thần bí vệ hoa văn lập loại quan huy rất là thần bí đinh đinh đột nhiên cái kia một cây huyết thụ khẽ run lên cành lá một hồi lắc lư phát ra một hồi thần bí âm luận mà giờ phút này diệp thần thân thể khí tức càng đ n g phảng phất hóa thân thành một cổ xưa tượng đá đều có một cỗ thê lương mà cổ xưa khí tức tràn ngập mà ra thân thể của hắn vẫn không nhúc ních phảng phất tiên lặng ngàn vạn năm cái tiêu một cỗ cổ, cổ xưa khí tức làm cho xa xa yêu cơ bọn người sắc mặt lập tức đại biến chuyện gì xảy ra yêu cơ sắc mặt giật mình sốt ruột nói khí tức của hắn như thế nào biến mất dường như yên lặng đi xuống đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn nàng sốt ruột muốn đi qua đáng tiếc cái kia một cỗ thê lương khí tức chuyển đến kinh hãi nàng suýt nữa y nhảy dựng lên bởi vì các nàng tại thời khắc này rõ ràng cảm giác được mình nếu là đạp đi qua tất nhiên sẽ lọt vào một cỗ đáng sợ hủy diệt、ý? thật đáng sợ khí tức thanh phong bọn người n h o nhao ngược lại và một ngụm hơi lạnh rồi sau đó minh nguyên sắc mặt lo lắng hỏi công tử hắn sẽ không có chuyện gì à chúng ta bây giờ nên làm gì đợi yêu cơ sắc mặt biến hóa cuối cùng nhất hóa thành kiên định nói ra tiểu tử này nam nhân trong thân thể bí mật rất nhiều sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì hy vọng như thế thanh phong bọn người liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau lo lắng nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể như thế dù sao các nàng cũng không muốn tùy ý chạy tới nếu là bởi vậy quáy dày đến diệm thần rồi vậy cũng sẽ không tốt giờ phút này Diệp hải thần trong thức hải cũng không có thân thể trầm tính, mặt không như khác cũng có có khẽ vậy và là đột ả hải, o trong cành thức tượng. Ẩm. Mên ngông trong thức hải, không gian run hốn Ẩm ẩm. dậy, có đ m ả nhiên ô trào đại dương m tại cái nào đó thời khắc này theo hư không chuyển ra một hồi thần bí thực âm phảng phất giống như đại đạo chân ngôn cái này một cỗ thực âm từ xa mà đến gần càng ngày càng hùng vĩ như là có một thái cổ thần linh tại trình bày đại đạo chân lý lại tựa hồ là có một cái không biết cánh mạng tại giảng thuật huyền diệu đến âm bang bang mà ở thời điểm này trong t ứ hải chấn động rồi hoặc là nói cái k i a ba dạng thần bí sự vật chấn động rồi chỉ thấy thức hải nhất trung tâm một quả thần bí lệnh bài vọt lên tản mát r a to lớn thần quang đem chọn cái thức hải cho bào p h ủ lại ông rồi sau đó cái k i a một thần bí nữ tử pho tượng cũng động trên mặt hồng nhuận thơn phất lập lòe phảng phất muốn hóa thành chân nhân nàng mi tâm phủ văn một hồi run dậy lao ra một cỗ sáng chói hào quang đối với cái k i a một hồi thần bí đại đạo thừa c ơ đan vào tựa hồ tại nói chuyện với nhau、Xoẹt. lại một cỗ thánh khiết hào quang vọt tới gia nhập cái này một hồi thần bí thừa c ơ ở trong hình thành một loại thần bí trao đổi nếu là diệp thần giờ phút này tâm thần thanh tĩnh lời mà nói nhất định sẽ nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn ba dạng thần bí sự vật đang tại cùng cái gì tại trao đổi không biết tại trao đổi lấy cái gì ầm ầm không lâu cái kêu một cổ thần bí đại đạo thực cơm ầm ầm vang lên tựa hồ lúc này đây trao đổi đã đạt thành kết quả gì chỉ thấy cái kêu ba dạng thần bí sự vật nhao nhao trở về thức h ả i nhất trung tâm rồi sau đó khôi phục nguyên bản bộ dáng phảng phất chưa từng có đã xuất hiện cùng lúc đó thức hại bên ngoài diệp thần thân thể hơi khẽ chấn động hồi phục xong thân xác hắn có chút ngạc nhiên sau đó một cố lạnh như băng khí tức tại lan tràn lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt huyết thụ có sát cơ lạnh như băng n g ư ơ i lựa gạt của ta tín nhiệm mê hoặc tinh thần của ta tốt rất tốt ầm ầm diệp thần một câu lạnh như băng lời mà nói làm cho tứ phương hư không một hồi run rẩy chỉ thấy một đạo đáng sợ bóng dáng lóe lên mà hiện cái này một cái bóng vừa xuất hiện lập tức tản mát ra ngập trời sát cơ cái kia một thanh huyết sắc s á t kiếm chặt chẽ tập trung khóa chặt phía trước huyết thụ các ngươi rất tốt diệp thần thật sự nổi giận chính mình giống như tín nhiệm lại đổi lấy kết quả như vậy Hắn giờ phút này ở đâu vẫn k h ô n g rõ, t r o n g t h ớ c cái kia một l i n huyết hồn thể t r ề n đ n i n t ứ c cái đúng này là mấy t h ứ thần bí sự vật trao đổi cảnh tượng, cảnh bí sự đổi lạnh à m h là n nộ. Ta rung một c rung a y cả toàn thức thế hải giới rung run run dậy cái n kia vóng ánh nhánh cây chuẩn bị đủ vũ có chút hướng diệp thần ngọt xuống dưới nó tình huống này cái n g này xin lỗi đồng m cho xa xa ê u cơ bọn người một h、so、ồ cây huyết há sắc cây cối chính hướng diệp thần tuân rơi cúi xuống phản phất là tại vì chính mình làm xin lỗi rồi sau đó một đạo quan mang nhàn nhạt theo thân cây chẳng ra đi vào diệp thần trước mặt cứ như vậy lơ lửng hử diệp thần có chút hử lạnh một câu nói lần sau đừng tại g a t t a nếu không mặc dù các ngươi cường đại trở lại lại thần bí ta cũng sẽ muốn tất cả biện pháp hủy diệt các ngươi hắn lạnh lùng nói xong một câu như vậy lời nói khẽ vươn tay điểm ở đằng kia một đạo quan g mang phía trên rồi sau đó trong thức h ả i ở trong cái kêu ba dạng thần bí sự vật có chút r u lên phảng phất nghe được một câu như vậy lời nói có chút đã trầm mặc cái này ba dạng thần bí sự vật lai lịch rất thần bí hơn nữa uy lực cường đại cùng thần bí thế nhưng mà hiện tại bởi vì diệp thần một câu mà triệt để đã trơ mặc m không có một tia đ ộ c t í n h tựa h ồ tại một lần nữa xem k ỹ diệp thần cái này cái gọi là chủ nhân ngươi muốn cho ta mang ngươi đi diệp thần lông mày n h ă n lại lại không có suy nghĩ nhiều khả o thi nói ra cái kia hay mau ta cuối cùng cảm giác được một cỗ không do khí tức tựa hồ nơi này có cái gì đáng sợ sự vật tồn tại tuân rơi đột nhiên trước mắt cái kia một cây v ế t sắc cây cối một hồi run r u dày rồi sau đó một cỗ sáng chói hảo quan g tách ra cuối cùng vậy mà hóa ánh sáng xông vào diệp thần mi tâm biến mất không thấy ngay tại lập tức đại đ ị a u truyền đến một cỗ mánh liệt chấn động cả cái sơn cốc một hồi đất rung núi chuyển phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng diệp thân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trong nội tâm bay lên một cỗ mánh liệt nguy cơ căn bản không kịp suy nghĩ chỉ thấy hắn thân ảnh l ó e lên lập tức đi vào yêu cơ bọn người trước mặt một phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí đám đông bao k h ỏ a rồi sau đó hướng ngoài sơn cốc cầm ẩm phóng đi ẩm ẩm sơn cốc một hồi run rẩy đại đ ị a u dạn nứt có thể sợ huyết quang phóng lên trời mênh ngông quần quận phía chân trời chương ba trăm tám mươi lăm huyết quang sông lên trời giờ phút này cả cái sơn cốc đột nhiên kịch liệt chấn động có một đạo khủng bố huyết quang theo đại địa v ọ t lên mênh ngông quần quận phía chân trời ầm ầm đại địa chân chiến từng đạo vết rách chậm dài xuất hiện một cỗ lại một cô đáng sợ huyết quang theo trong cái khe v ọ t lên lại để cho vừa lướt đến sơn cốc một nửa diệp thần bọn người sắc mặt thốt nhiên đại biến phanh đột nhiên một đạo huyết quang theo đại địa vanh gia phịch một tiếng đem diệp thần bọn người thân ả n h sông phi rồi sau đó chỉ thấy hắn dùng kiếm khí vùng đem sắc mặt tái nhợt yêu cơ bọn người vừa tiếp xúc với vững vàng rơi trên mặt đất chuyện gì xảy ra yêu cơ đứng tại diệp thân bên người sắc mặt trắng bệnh nhìn qua phía trước cả cái sơn cốc đều đang kịch liệt run dày càng thêm khủng bố chính là theo đại địa từng đạo trong cái khe vọt lên một c ỗ lại một c ỗ huyết quang tràn ngập một cổ tà ác khí tức ẩm ẩm sơn cốc chấn động phản phất có đáng sợ hung vật tại đại địa hạ quái làm cho tứ phương đại địa nhao n h a u sụp đổ mà ngay cả sơn cốc bốn phía cũng bắt đầu sụp đổ rồi diệp thân bọn người sắc mặt rất nghiêm túc nhìn trước mắt đáng sợ biến hóa một loại không rõ khí tức tại trong lòng tràn ngập ẩm ẩm nhưng vào lúc này ngoài sơn cốc xoay quanh vô số g â y máu bạo độc rồi như biển gào ầ m bình thường hướng t thét c c ủ mây máu đầy trời lăn mình như thủy triệu bình thường gào thét mà xuống làm cho hư không đều bị run đáng rẩy diệp thần mặt sắc mặt nghiêm trọng toàn thân kiếm khi ẩm ẩm bốc phát đám đông cho lung bao ở trong đó muốn chuẩn bị xuất thủ thế nhưng mà lại để cho diệp thần khiếp sợ chính là những này mây máu mục tiêu tự a hồ không phải bọn hắn mà là ẩm ẩm xông vào cái k i a m ộ t đạo lớn nhất trong cái khe phát hiện này lại để cho mọi người thần s ắ c giật mình và nghi hoặc tự a hồ nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra không tốt đột nhiên diệp thần sắc mặt c h ầ m xuống quắp những này tà ác ý niệm thể tự a hồ tại hội tụ xác thực nói có cái gì đáng sợ sự vật tại thôn phệ những này tà ác ý niệm chúng ta phải lập tức rời đi cái thế giới này cái gì yêu cơ bọn người sắc mặt lại là biến đổi đối với diệp thần mà nói rất là khiếp sợ hoàn toàn không thể tin được thậm chí có đồ đạc có thể thôn vệ cái này vô biên m â y máu đi diệp thần kiếm khí một cổ động vòng quanh mọi người ầm ầm hướng ngoài sơn cốc phóng đi trên đường đi tránh né lấy cái kia từng đạo đáng sợ huyết quang chỉ thấy một đạo đen kịt kiếm khí tại bay c u ộ n rất nhanh né tránh đạo đạo huyết quang cuối cùng hướng ngoài sơn cốc biến mất mà đi dầm vào, vào nhưng vào lúc này ngoài sơn cốc đột nhiên nổ tùng có một đạo kiếm khí lập tức giết xuất thoáng một phát tựu i rơi vào h o à n g vu cả vùng đất cái này một đạo màu đen kiếm khí ở trong bao vây lấy diệp thần bọn người thân ảnh chính xác mặt rung động nhìn xem sơn cốc phương hướng thật đáng sợ huyết quang yêu cơ sắc mặt rung động t r ứ n g mắt trong sơn cốc cái kia từng đạo đáng sợ huyết quang k h o á cái này huyết sắc thế giới mà càng làm cho các nàng sợ h ã i chính là theo huyết sắc trong thế giới vọt tới vô số khổng lồ mây máu đang điên cuồng sông vào trong sơn cốc những n à y mây máu đúng là do vô số đáng sợ huyết ảnh tạo thành đấy giờ phút này phảng phất điên cuồng bình thường mãnh liệt tiến trong sơn cốc cả cái sơn cốc đều bị nồng hậu dày đặc mây máu cho bao phủ duy có một đạo đạo huyết ánh sáng xông thẳng lên trời thấu phát ra một cổ tà ác khí tức t i ể u nam nhân đây là chuyện gì xảy ra giờ phút này yêu cơ lòng có chút ít dối loạn nhìn qua đáng sợ như vậy tràng diện khó có thể chấn t í n h rồi nàng có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ thế giới đều đang run run y phản phất tùy thời đều nghiền nát đồng dạng làm cho người sợ hãi có tà ác đồ đạc muốn đi ra diệp thân sắc mặt rất nghiêm túc nói ra nếu ta đoán không lầm cái kia một cây huyết thụ nhất định tại chấn áp cái gì đáng sợ tạ vật bị ta như vậy vừa thu lại cái k i a một tà ác sự vật muốn xuất thế tà vật mọi người sắc mặt thảm biến vừa thấy cái k i a vô biên mây máu vẫn còn hội tụ tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại tận đồng dạng rất khủng bố các nàng rất cảm giác được rõ ràng tại trong sơn c ố c bộ chính công tác chuẩn bị lấy một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập tà ác khí tức lập tức rời đi diệp thần tâm thần mẹ loạn mà ngay cả thức hải đều đang kịch liệt chấn động lên đó là một cỗ mánh liệt thức hải dục t h i nguy cơ hắn không có có do dự chút nào kiếm khí một b a khoả đám đông lập tức mang theo bay vút mà đi tốc độ của hắn rất nhanh một cái nháy mắt cựu lao ra rất khoảng cách xa giờ phút này càng là cách sơn cốc vạn mét xa thế nhưng mà diệp thần ngược lại cảm thấy rất chậm rất chậm luôn có một c ô mánh liệt nguy cơ từ phía sau chuyển đến làm hắn tâm thần nhảy loạn ầm ầm đột nhiên một c ổ kinh khủng chấn động chuyển đến toàn bộ thế giới đều run bên trên run lên đại địa đã nứt ra rồi sau đó một cỗ đáng sợ khí thế người tâm phúc thổi sang phí một tiếng diệp thần bọn người trước tiên bị xông bay ra ngoài dầm vào h à o diệp thần bảo hộ lấy mọi người bay tứ tung mạ qua hoạch u ấ t một đạo cự đại khe ránh lúc này mới dần dần dừng lại hắn sát mặt rung động chằm chằm vào sơn q u ố c phương hướng chỉ thấy cái kia một đạo khủng bố huyết quang bay thẳng c h í tiêu quay tám p h ư ơ n g phong v â n hơn nữa cái kia theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến mây máu chính vờn quanh lấy cái này một đạo trùng thiên huyết quang diệp thân bọn người rung động trông thấy cái kia đẩy trời mây máu như chân long bình thường xoay quanh mà xuống một kia ý thức tràn vào đại trong đất cái kia đến cùng là vật gì yêu cơ sắc mặt thẳng biến nhìn qua sơn q u ố c phương hướng cái kia trùng thiên huyết quang đáng sợ khí tức tràn đầy một cổ tạ ác nàng có thể khẳng định mà nói cái này là mình đã từng thấy tạ ác nhất ánh sáng chưa từng có nhìn thấy qua rất là khiếp sợ công tử tại đây rất nguy hiểm chúng ta chạy nhanh đi thanh phong khuôn mặt trắng bệnh nói một câu thân thể có chút run dậy tựa hồ rất là sốt ruột nàng cảm giác được tại đây khắp nơi tràn ngập một cỗ mánh liệt nguy cơ làm cho nàng khó có thể bình tĩnh công tử nơi này có đại khủng bố chúng ta hay là đi mau đi lạc hoa run nhẹ nhẹ nói bạch tuyết sắc mặt tái nhuận có chút lo lắng nhìn xem diệp thần cũng không có nhiều lời biểu lộ tựu có thể nói rõ hết thảy nàng cùng bên người minh m ệ n không nói gì chỉ chờ diệp thần quyết định tại đây duy có hắn có thể làm chủ đi diệp thần chưa từng nói nhảm cuối cùng nhìn một cái cái kia trùng tiên tạ quang kiếm khí một c u ố n mang theo mọi người rất nhanh xuyên thủng mà qua tốc độ của hắn tự nhiên không phản đối một đường xoáy lên đẩy trời cho bụi hướng vào cửa vào cái kia phi sông mà đi cái kia một cỗ màu đen kiếm khí tốc độ rất nhanh một đường sẽ rách không khí hoạch xuất một đạo thật dài chân không thế nhưng mà sau lưng cái kia một cỗ trùng tiên huyết quang càng ngày càng mãnh liệt thậm chí cũng bắt đầu lan tràn đến sơn cốc bên ngoài ẩm ẩm đại điệu t â n chiến vỡ ra từng đạo đáng sợ khe hở có huyết quang trùng tiên tạ ác đáng sợ đầy mà đúng là cái này một cổ tà ác khí tức làm cho bay vút mà đi diệp thần tâm thần nhảy loạn cảm giác được một cổ cường đại đến khủng bố tà ác khí tức đang tại t h ứ c tỉnh bạo cho ta đ ỗ n g nhiên diệp thần hét lớn một tiếng trong thân thể màu đen kiếm nguyên tại điên cuồng tạc x u ấ t tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng nhiều gấp mấy lần làm cho yêu cơ bọn người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên t ự xuất hiện tại vạn mét ở ngoài mau nhìn cửa vào ở bên kia lúc này bạch tuyết sắc mặt kinh hỉ chỉ vào phía trước chỗ đó có một cái nho nhỏ điểm đen mà cái điểm đen này đúng là lúc trước vào cái kia một cái vòng xoáy vừa thấy được cái này vòng xoáy xuất hiện mọi người tính tình cũng có chút vui sướng rồi các nàng biết rõ chỉ cần lao ra cái này vòng xoáy có thể ra cái này đáng sợ thế giới chỉ muốn ra đến bên ngoài có lẽ cái này tả ác độ vật cường đại trở lại cũng không có khả năng lao ra vâng đại điệu chấn động suýt nữa đem diệp thần bọn người cho tung bay làm cho người một hồi vẻ sợ hãi bọn hắn mới vừa đứng tốt thân thể lại đột nhiên phát ra đến toàn bộ huyết sắc thế giới cũng bắt đầu mở đi tựa hồ huyết quang chính từng điểm từng điểm biến mất làm sao vậy yêu cơ sắc mặt rất giật mình chứng kiến cái này nguyên bản huyết sắc thế giới vậy mà tại rất nhanh biến hóa lên mà mọi người còn phát hiện chính mình dưới chân bùn đất chính dần dần phai màu cái k i a một cỗ màu đỏ sậm đang tại biến mất dần vào hào hư không run rẩy bị cái k i a một cỗ trùng thiên huyết q u a n quái vô số mây máu theo bát phương hội tụ mà đến hình thành một cỗ càng thêm tà ác huyết sắc chất lỏng như vậy một cái biến cố lại để cho diệp thần tâm đột nhiên một hồi run rẩy tựa hồ biểu thị một đáng sợ sự vật muốn theo đại điệu nội lao tới trong nháy mắt cựu đám đông mang theo hương cái kia một cái vòng xoáy phi sông mà đi hắn giờ phút này mặt lạnh lùng bên trên một hồi mồ hôi lạnh x o á t x o á t thẳng xuống dưới cảm giác mình toàn thân một hồi lạnh bớt tựa hồ liền linh hồn đều có chút lạnh như băng vật kia muốn đi ra lúc này yêu cơ nhìn qua sau lưng cái kia rất xa sơn cốc phương hướng thì t h à o một câu như vậy lời nói nàng tâm thần một hồi loạt chiến cảm giác được một cỗ trước nay chưa có nguy cơ rất mãnh liệt kỳ thật không chỉ mà còn là nàng mà ngay cả bốn gã thị nữ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành chẳng bệnh các nàng nguyên bản mới lãnh nộ ý trí căn bản là không cách nào chấn áp cái kia một cổ tà ác khí thức tâm thần tự nhiên sinh ra vô biên sợ hãi đến cùng là vật gì thật không ngờ đáng sợ bạch tuyết thì thào lấy một câu như vậy lời nói đến xác thực bên người lạc hoa bọn người rất giật mình càng thêm nghi hoặc chính là cái kia đến cùng là vật gì các nàng tuy nhiên rất muốn biết nhưng là càng muốn chính là chạy nhanh thoát đi cái thế giới này thật sự là thật là đáng sợ vèo một đạo đen nhánh k i ế m nguyên gào thét mà qua mũi nhọn đ u n g tùm một đường phá không vòng quanh đầy trời bụi mù mà ở trong đó diệm thân sắc mặt là nhất ngưng trọng đấy cái kia một cổ hơi thở càng ngày càng m á h liệt tựa hồ tùy thời đều có thể theo đại địa hạ vọt lên dần vào h à o giờ này khắc này mà ngay cả hắn trong thức hại đều đang run dày phảng phất cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy cơ cái kia ba dạng thần bí sự vật cả đám đều kịch liệt run dày lên tản ra ngông lung q u a n huy chấn áp lấy dung chuyển thức hải hơn nữa cái kia nguyên bản huyết sắc kỳ thụ giờ phút này cũng dao động dắt lấy chính mình thân cây tản mát ra một cỗ sáng chói huyết quang cái này một cỗ huyết quang cùng trong sơn cốc vọt lên không giống với cả hai tầm đó là một cái thánh khiết sáng chói một cái là tạ ác khủng bố Ấm Ấm. Một chương ỗ tả k í ba trăm tám mươi sáu tà ác chi nhãn một cỗ cực độ tà ác khí tức minh mông quần quận mà đến có tà quan quét ngang tư phương làm cho toàn bộ thế giới đều bị run dày phanh bỗng nhiên diệp thần chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ ý niệm xung kích phình một tiếng thậm chí phản ứng không kịp nữa đã bị đánh bay rồi hắn phát ra kiếm khí ngay lập tức nắp ấy liền một tia bảo hộ cũng không thể lại để cho mọi người bị cái này một cô đáng sợ ý niệm cho sông đã bay d ầ m vào hào diệp thân sắc mặt từng hồng hiện lực bảo vệ lấy bên người yêu cơ b ọ n người thân thể hoạch xuất trăm mét rất xa lúc này mới dừng lại thân thể của hắn một hồi run dậy sắc mặt từ kim lập lòe mình đã bị cực lớn bị thương hoa phốc phốc chỉ thấy một cô sền sẻ huyết dịch phun ra sân màu đen nước có ma khí ung tùm diệp thân mãnh liệt phun một ngụm đại huyết lúc này mới rung động nhìn xem phương xa khó có thể tưởng tượng mới cái kia thoáng một phát xung kích kinh khủng đến cỡ nào phốc phốc phốc giờ phút này n à m g tại bên người yêu cơ sắc mặt từng hồng m á n h liệt phun một ngụm màu xám huyết dịch rồi sau đó gương mặt quyến rũ triệt để trắng bệnh thân thể tại lạnh rung r u n run mới ý niệm xung kích làm cho nàng tâm thần bị hao tổn khâu khục thanh phong bọn người nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh khoe miệng huyết dịch từng sợi chạy xuống chính đang kịch liệt hò khăn lấy các nàng bốn người cũng giống như vậy may mắn có diệp thần bảo vệ nếu không cái kia thoáng một phát ý niệm xung kích xác định vững chắc muốn linh hồn bị hao tổn tốt thật đáng sợ thanh phong sắc mặt trắng bệnh trứng mắt phương xa cái kia một c ô đáng sợ huyết quang tâm thần có loại rung động sợ cảm giác nàng mới vừa rồi còn cho là mình tự muốn chết rồi cái kia một c ô ý niệm xung kích thật sự quá kinh khủng lại để cho nàng tâm thần có chút tổn thương ở bên cạnh lạc hoa khuôn mặt không có chút huyết sắc nào một đôi mắt có chút vẻ sợ hãi không chỉ mà còn là nàng mà ngay cả bạch tuyết cùng minh nguyện hai người giờ phút này cũng rất là r u n động tâm thần đều có chút rút rỗi còn chưa từng từ cái kia một cỗ xung kích hạ khôi phục lại cái kia đó là cái gì lúc này yêu cơ nguyên bản sắc mặt tái nhận lập tức t r ắ n g bệnh tựa hồ thấy cái gì đáng sợ sự vật mọi người sắc mặt cả kinh nhao n h a u đưa mắt nhìn lại mới vẻ sợ h ã i phát hiện phương xa hư không cái kia vô biên mây máu hội tụ ở cùng một chỗ ẩm ẩm đại đ ị a c h r â n chiến phương xa một cỗ tà khí t r ù n g tiên h rồi sau đó sơn quốc a n h một tiếng vỡ nát diệp thân sắc mặt giật mình lạnh lùng tâm đều chịu run lên thấy được một cái vô cùng đáng sợ đồ vật mắt con mắt yêu cơ toàn thân run rẩy khoe miệng h u ế t dịch từng sợi chạy xuống tựa h ồ bị cái kia một cái đáng sợ đồ vật cho hù đến rồi chỉ thấy phương xa sơn cốc phương hướng đang có một cổ kinh khủng t à quang vọt lên rồi sau đó một cái cực lớn ánh mắt chậm rãi theo đại điệu nội bay lên kizkazzz h z đột nhiên một cỗ cực c độ tà ác khí tức mênh mông quần quận bắt phương có thể sợ hí chuyển đến đó là một loại đến từ linh hồn gào thét mà cái này một cỗ gào thét giống như gợn sóng bình thường quét ngang mà qua làm cho nham thạch nát ấy đại đ i ệ một hồi lăn mình vê anh diệm thân vừa thấy được cái này một cỗ đáng sợ gợn sóng thịt c u ộ tới đông nhiên đứng người lên Giờ kiếm tựu i là bổ một phát âm âm một tiếng phía trước sinh ra một cô kịch liệt bạo tạc nổ tung có bụi mù q u ậ n quận khí lãng ngập trời phanh một đạo thân ảnh bay tứ tung mà đến nện ở yêu cơ bọn người trước mặt người tới chính là diệp thần không thể nghi ngờ mà giờ khác này hắn toàn thân quần áo nghiền nát t ừ n g đạo đáng sợ vết thương chính chảy ra từng sợi máu đen diệp thần công tử yêu cơ kinh hãi rất nhanh đứng lên bay đến diệp thần bên người rồi sau đó thanh phong bọn bốn người cũng rất nhanh vào tới nguyên một đám coi chừng đem diệp thần nâng dậy cái này mới phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh khoe miệng huyết dịch đen kịt ma khí ung tùm phức chỉ thấy diệp thần há mồm lại là một búng máu dịch phun ra nói ra đó là một cái tà ác con mắt không biết là vật gì con mắt kinh khủng k i a tà niệm không phải chúng ta có thể ngăn cản đấy các ngươi chạy nhanh đi cái gì yêu cơ bọn người sắc mặt rung động t r ứ n g mắt phương xa cái kia lơ lửng cực lớn ánh mắt huyết sắc ánh mắt toàn thân tràn ngập tà ác khí diễm chung quanh vờn quanh lấy s ề n s ệ t mây máu phản phất từ trong biển máu bay lên một đáng sợ tà vật diệp thần ma nhãn ở trong còn có thể rõ ràng trông thấy cái kia đột c nhiên cầu cái kêu một cái cực lớn tà ác chi nhãn run lên theo ánh mắt trung tâm hội tụ một đạo ánh sáng tâm thần lập tức nảy loạn một cỗ mánh liệt uy hiếp theo đáy lòng tịch của tới làm hắn vẻ sợ hãi、Đi. diệp thần đột nhiên gào thét một tiếng khí thế chấn động đem yêu cơ bọn người cho chân đến đằng sau rồi sau đó lập tức cầm kiếm một cỗ vô biên sát ý tại hội tụ làm cho tứ phương hư không một hồi run run, run tựa hồ bị một c ổ áp lực vô hình cho chấn đệ lại diêm thần yêu cơ bị đánh bay sắc mặt kinh hãi hô một câu đáng tiếc nhưng vào lúc này cái kia một c ô ánh sáng hướng bên này vọt tới rồi đây là một đạo tà ác ánh sáng một đường ầm ầm mà qua đem hư không đều cho xuyên thủ rồi ầm ầm hào quang sáng chói chiếu yêu cơ bọn người không cách nào thấy rõ chỉ cảm thấy một cô đáng sợ chấn động chuyển đến rồi sau đó một hồi đau đớn theo trên thân thể lan tràn phí một tiếng mấy người đều bị xông bay ra ngoài vâng đột nhiên tại bạo tạc nổ tung nhất ở trung tâm chuyển đến một cô mãnh liệt tâm vang mơ hồ trong đó có thể thấy được một đạo nhân ảnh rút kiếm vung chạm bổ ra một đạo đáng sợ kiếm khí có sát ý t r ù n g tiên kiếm nguyên hạo đãng đây là một cấu ngưng tụ diệp thần toàn thân kiếm nguyên một kiếm hơn nữa còn là dung hợp toàn bộ sát ý sát kiếm phi thường khủng bố chỉ thấy màu đen kiếm khí phóng lên trời một đường chém ra cái kia một đạo đáng sợ tà ác chi quang đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn bị tà quang cho nát bấy rồi dầm v o h o diệp thân sắc mặt một tím huyết dịch một phun thân thể dầm ảo hào bay tứ tung mà đi trọn vẹn bay ra mấy trăm mét khoảng cách hắn giờ phút này cảm giác toàn thân truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt mà cái này một cỗ thân thể đau đớn lại không có tâm thần nghiền nát đến thống khổ a lạnh lùng như diệp thần đều không thể chịu đựng được cái này một cỗ ý niệm s u n g kích tạo thành tổn thương thê lương gầm h ế t lên hắn gào thét truyền ra làm cho ngược lại ở phía xa yêu cơ bọn người sắc mặt thảm biến nguyên một đám đ ô n g nhiên kinh hãi rất là lo lắng diệp phốc yêu cơ vừa định hô một câu tiết hầu ngọn ngọn phốc phốc phun ra một búng máu dịch máu của nàng là màu xám đấy thuộc về một loại sa đọa huyết dịch rất kỳ lạ nàng cả người khuôn mặt không có chút huyết sắc nào thân thể có chút run dày vừa rồi cái kia thoáng một phát tà quang đã đem nàng tâm thần đà thương nặng công tử thanh phong minh n g u y ệ t bọn người nguyên một đám sắc mặt kinh hãi có thể bản thân lại bất lực đã bị chấn thương tâm thần rồi giờ phút này nguyên một đám chính vô lực nằm ở chỗ này khoe miệng huyết dịch từng sợi loe ra màu xám hà quang khủ khủ. trong b u i mù diệp thần chậm rãi đứng lên có chút gian nan hắn có chút ho khan vài cái nhổ ra một ngụm đấm máu về sau mới cảm giác toàn thân có chút vô lực tốt thật là khủng khiếp tà ác chi nhãn diệp thần thì thào một câu như vậy lạnh lùng tâm đều đang run dậy bị cái này một cái đáng sợ tà ác chi nhãn cho chân đến rồi giờ phút này hắn khó có thể tưởng tượng đến đây là cái gì sinh linh ánh mắt chỉ một cái ánh mắt cựu như thế đáng sợ nếu là toàn thịnh thời kỳ đâu này đi hắn rất nhanh vào tới toàn thân tràn ngập h u n tùn kiềm khí đây là màu đen kiềm khí diệp thần giờ phút này lòng tràn đầy được chứ gấp nếu là yêu cơ mấy người không cách nào đi ra ngoài vậy hắn nhất định sẽ liều chết ở chỗ này ngăn cản、đi. yêu cơ vừa thấy được diệp thần kiên định thần sắc tâm thần hung hăng run lên cắn răng hô lên một câu như vậy rồi sau đó một đầu màu hồng phấn dây lưng lụa bay múa mà ra đem thanh phong bọn bốn người cho quân khóa cuối cùng nhất hướng cái k i a m ộ t cái cực lớn vòng xoáy nội phóng o Vào gào vào n này, cái kia một cái tà ác chi nhãn tựa hồ phẫn nộ rồi, phát ra một cô linh hồn gào thét tầm ẩm đánh tới. Mà diệp thần biến gợn g đi. thời cái kia cái chi rồi, tới. Diệp cái kia Ký! khắc tà Mà một tựa phát một thét tầm một hồ chằm sắc, ác cô chằm ra ẩm s gào mà thét đi ế nếu n là b phá cho ta diệp thần điên cuồng g ầ m hét lên nguy cơ trước mắt hắn đem sát y hóa thân quán trú tại thân hướng phía trước kiên quyết rút kiếm chỉ thấy âm vang một tiếng h ư không đột nhiên yên tĩnh chỉ có một đạo đen kịt kiếm quang hiện lên hít kzzz đá đen kịt kiếm quang mang theo một cỗ cứng rắn vô đối mũi nhọn một đường đem cái kia một cỗ gợn sóng cho vỡ ra chỉ thấy diệp thần tại bổ ra một kiếm này về sau cả người thân thể có chút như n h u n ra tựa hồ rút sạch bất thời giờ tất cả của mình bộ lực lượng một cỗ gợn sóng mê ngông quần quận mà đến diệp thần thậm chí đến không kịp né tránh thân thể phanh bị sông phi cái kia một cỗ máu đen một đường hoành rơi vãi mạ qua làm cho vọt tới vòng xoáy trước mặt yêu cơ bọn người tâm thần đại loạn diệp thần công tử yêu cơ bọn người tâm thần vừa loạn tựa hồ có cho đến xuống ý tứ có thể nàng vừa thấy được diệp thần cái kia lạnh lùng cùng phẫn nộ t h ầ n s ắ c lập tức kiên quyết xoay người vọt vào cực lớn vòng xoáy nội diệp t h ầ n xác thực phẫn nộ rồi như vậy lệ mề đấy lại để cho hắn muốn chạy đều không được giờ phút này chứng kiến yêu cơ bọn người xông vào vòng xoáy ở trong mới chính thức thở dài một hơi quay người chằm chằm vào phương xa đáng sợ kia con mắt Ta ác trí thân mặt thật trọng, thì ác sắc câu nhãn. như thào Diệp một vẻo ậ vậy vậy vậy y cây huyết rốt cuộc là cái gì? Vậy mà chấn áp lấy nói, trấn đáng sợ như vậy ta vợ. Ta như phóng nó đi ra, cũng không cái kia cái đi biết cuộc áp ta ta ra, một mà là thụ rốt tốt là xấu. là là là gì, vợ, sợ hắn chưa từng dừng lại thêm mà là một nhảy dựng lên hướng cái kia một cái cực lớn vòng xoáy phóng đi giờ phút này tốc độ của hắn rất nhanh một cái nháy mắt muốn tiếp cận cái kia một cái vòng xoáy rồi đáng tiếc nhưng vào lúc này một cỗ chấn động nương theo lấy đáng sợ nguy cơ tịch của tới ẩm ẩm đột nhiên phương s a một cỗ chấn động chuyển đến cái kia một cái cực lớn ánh mắt phẫn nộ rồi nó chứng kiến mấy cái nhỏ yếu sinh linh theo không coi vào đâu đào tẩu quả thực tiệu là một loại thiên đại sỉ nhục này đây nó phẫn nộ phi thường thí một cỗ gào thét chuyển đến làm cho thế giới run dày hư không gợn sóng như biển gầm bình thường gào thét mà đến cái kia một cái t à ác ánh mắt theo mắt trong hạt châu hội tụ một cổ t à ác chi quang lập tức hướng diệp thần ầm ầm đánh tới đáng chết diệp thần xoay người một cái lập tức gào thét một câu thật sự rất phẫn nộ hắn quay người lại tự chứng kiến một cỗ linh hồn gào thét bênh ra đi theo lại là một đạo đáng sợ tạ ác chi quang nếu là bị hai cái này bắn cho đánh tới rồi mà ngay cả hắn đều cũng bị hoành thành bụi phấn tâm kiếm chém giết hết thẻ vô căn cứ ngâm diệp thần người ở trên hư không một hồi xúc thế đ ỗ n g nhiên hướng phía trước rút kiếm bổ ra một đạo sáng trói hào quang đó là một loại đến từ tâm linh thần bí hào quang là diệp thần kiếm thứ hai đang bị hắn kiên quyết chém ra chương ba trăm tám mươi bảy mê hồn quả c h ư a thương diệp thần tại nguy cơ trước mắt quay người tự là một kiếm bổ ra một cố mênh mông quần quận tâm linh chi lực tại mãnh liệt hoành một tiếng phá tan trong tâm linh công s i ề n g ầm ầm ta quang n g u y ê n n g ô n g c u ầ n c u ậ n dung hợp lấy một cổ kinh khủng ý niệm s ú n g kích hướng diệp thần nghiền áp mà đến ầm ầm một tiếng kiếm cùng ánh sáng tại đối với tuyệt đầy trời tà ác khí tức tại tán loạn có thể thấy được diệp thần một kiếm này theo tà quang trong xuyên thùng mạ qua Hít khá zh zh zh zh. chi nhãn hồi phát hít khá zh zh zh linh hồn Cái kia cái và ngay lập tức đảo lưu trở về phanh phốc phốc giờ phút này diệp thần thân thể bị cái kia một cỗ tà quang bắn cho đến phình một tiếng một đường bay tứ t u n g phun xuất một đạo đen kỹ thuế dịch mà vừa mới tốt là hắn đang bay đi phương hướng đúng là cái kia một cái cực lớn vòng xoáy một cái nháy mắt liền vọt vào vòng xoáy nội diệp thần sắc mặt tái nhợt nhìn qua phương xa đang điên cùng tà ác chi nhãn nội tâm rất là chấn động hắn mới một kiếm này thế nhưng mà ẩn chứa vô cùng đáng sợ tâm linh chi lực có thể vậy mà chỉ có thể bổ ra một đạo thiện thiện vết kiếm rất là khủng bố hắn m ư ợ n nhờ tà quang xung kích lực thân thể dầm vào hào sông vào vòng xoáy ở trong biến mất trong cái thế giới này mà giờ khác này cái k i a một cái tà ác chi nhãn cuối cùng từ diệp thần tâm linh chi lực đã kích hạ khôi phục lại lập tức giận dữ r ồ i ầm ầm hư không chấn động có tà quang minh ngông quần c u ậ n b ắ t phương xung kích lấy toàn bộ hư vô động tiên chỉ thấy cái k i a một cái tà ác chi nhãn một hồi côn bạo hướng cực lớn vòng xoáy bên này gào thét mà đến cái k i a ánh mắt trung tâm tràn ngập một cổ kinh khủng tà quang xíu ưu đột nhiên một cỗ to lớn tà quang gào thét mà đến tại diệp thần thân thể tiến vào vòng xoáy về sau oanh ở đằng kia một cái cực lớn vòng xoáy bên trên ken két ầm ầm ta quang khủng bố một kích liền đem toàn bộ cực lớn vòng xoáy cho vỡ nát mà ngay cả hư không đều bị xuyên thủng tuôn ra một cô vô cùng cuồng bạo khí tước cái này một cổ hơi thở rất đáng sợ ẩn chứa một loại hủy diệt vạn vật hương vị đây là hư không loạn lưu khí một cỗ linh hồn gào thét quần quận chuyên đáng chấn động hư không làm cho thế giới bị run dày cái kia một cái tà át chi nhãn rất điên cuồng một nhúm lại một nhún ta quang xuyên thủng mà ra oanh toàn bộ thế giới lạnh r u n run dày đại đ ị a nhao nhao dạn nước nắp ấy nó xác thực rất phẫn nộ không chỉ mà còn lại để cho cái k i a một cây c h â n áp máu của nó cây chạy còn lại để cho mấy cái tiểu con sâu cái kiến cũng chạy đây là một loại thiên đại sỉ nhục nguyên bản cái này một cái tà ác chi nhãn muốn phá tan cái k i a một cây huyết thụ c h â n áp rồi sau đó đem cái này một cây huyết thụ cho thốt vệ đáng tiếc khiến nó không thể tưởng được chính là vậy mà sẽ có mấy cái tiểu con sâu cái kiến đã đến lấy đi huyết thụ còn không được vậy mà tại nó không coi vào đ â u chạy giờ phút này tại vòng xoáy bên ngoài vài đạo trong ậ mọi người bạch tuyết lo lắng hỏi ra một câu sắc mặt tái nhợt tràn đầy sầu lo cái kia một cái tà ác con mắt hắn đang sợ trình độ vượt quá tưởng tượng lại để cho nàng không cảm tưởng giống như chính là diệp thần có thể không từ bên trong đi ra công tử nhất định sẽ đi ra đấy minh nguyện sắc mặt trắng bệnh khoe môi nít lên từng sợi phóng ánh nhưng một đôi mắt lại rất kiên định nội tâm của nàng kỳ thật cũng rất lo lắng thế nhưng mà nàng tin tưởng diệp thần có thể đi ra đây là nàng đối với diệp thần tín nhiệm đúng lạc hoa có chút gật đầu lau miệng rác huyết dịch nói ra ta cũng tin tưởng công tử mặc dù cái k i a một cái tà nhãn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đem công tử ở lại nơi đó công tử sẽ bình an trở về thanh phong thì thào một câu như vậy lời nói thiểu nam nhân yêu cơ sắc mặt tái nhuận khoe miệng huyết dịch cũng không kịp trả lau chỉ ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu vòng xoáy lòng của nàng rất là lo lắng đột ố i với cái kia m nhiên k h g một nhãn ấ tia g thanh thúy tiếng vang chuyển đến tại mọi người tâm thần nội nổ tung yêu cớ bọn người sắc mặt thảm biến nguyên một đám quá sợ hãi nhìn xem chỉ thấy cái k i a cực lớn vòng xoáy đột nhiên đã nứt ra rồi sau đó vết rách hướng bốn phía lan tràn không tốt thông đạo m u ố nát n yêu cơ sắc mặt đại biến thân thể cho đến vọt lên đáng tiếc lại cảm giác toàn thân vô lực nàng thoáng một phát t i ự u ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt một hồi bối rối tựa hồ dự đoán cái gì chuyện đáng sợ tâm thần khó hơn nữa dùng bình tĩnh mau nhìn là công tử thanh phong minh nguyệt bọn người nguyên một đám kinh hô lên lại để cho bi thống tuyệt vọng yêu cơ tâm thần đại c h ấ n chỉ thấy nghiền nát vòng xoáy nội bỗng nhiên lao ra một đạo nhân ảnh mà cái này một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần không thể nghi ngờ phanh diệp thần thân thể rơi đập vẩy ra khởi trên đất bụi mù làm cho trên đỉnh núi cứng rắn nham thạch đều nát bấy rồi mà hắn toàn thân vết thương c h n g chất từng đạo đáng sợ vết thương tại đổ máu chạy xuôi theo đen kịt huyết dịch đây là ma huyết、Phúc. yêu cơ bọn người gian nan chạy tới chỉ thấy diệp thần mánh liệt phun một ngụm đại huyết sắc mặt một hồi t ử kim hắn xác thực đã bị thương không nhẹ trên thân thể tổn thương còn không có gì vừa ý thần cùng trên tinh thần tổn thương t i u có chút nghiêm trọng rồi diệp thần công tử yêu cơ mấy người tới diệp thần bên n g ba chân bốn càng đưa hắn cho vịn mà bắt đầu một hồi khẩn trương nhìn xem hắn mà diệp thần thì là hơi chút c h ỉ hoán thở ra một hơi mới ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia một cái vòng xoáy nát b ấy rồi dâm vào ảo cực lớn vòng xoáy trong nháy mắt nát b ấy cái kia một đầu đi thông cái kia một cái không gian thông đạo sụp đổ rồi cái này lại để cho hắn dẫn theo một lòng cuối cùng tùng xuống nếu là cái kia một cái đáng sợ t à ác chi nhãn lao tới vậy bọn họ những người này sẽ phải viết di trúc ở đây rồi hắn tuyệt đối không cách nào nữa ngăn cản những cái kia khủng bố tạ quang thiều nam nhân ngươi không sao chớ yêu cơ khẩn t r ư ớ n hỏi thanh phong bọn người cũng thiếu thốn nhìn xem hắn nguyên một đám sắc mặt sầu lo tựa hồ đang lo lắng thương thế của hắn mọi người vừa thấy được diệp thần toàn thân vết thương gặp lại cái kia sắc mặt trắng bệnh đặc biệt là một đôi ảm đạm ma nhãn trong nội tâm rất là lo lắng ta không sao diệp thần đảo qua mọi người phát hiện không có cái đại sự gì sau mới nhẹ nhàng thở ra cảm giác thân thể cùng tinh thần đều một hồi vô lực hắn biết rõ đây là thân thể thương thế thêm tiêu hao quá độ mặt khác tâm thần cùng tinh thần đều đã bị sự đả kích không nhỏ tự nhiên cảm giác một hồi vô lực một người một cái đều ăn đột nhiên diệp thần gian nan xuất ra mấy miếng óng ánh trái cây những này ba chỉ lớn nhỏ trái cây rất kỳ lạ đúng là quả hắn một người một cái phát đi qua mới chính mình nuốt tiếp theo cái g i á m quả tựa hồ chứng kiến mọi người n g h i hoặc đây là quả có thể khôi phục tâm thần ý chí diệp thần nói ra một câu như vậy lời nói rồi sau đó ngay tại chỗ khoanh chân xuống tiến vào trong khi tu luyện mà yêu cơ bọn người tắt thì sững sờ nhìn xem trong lòng bàn tay một quả trái cây b ó n g ánh sáng long lanh lóe ra từng sợi sương ngủ cảm giác tâm thần đều cũng bị mê hoặc giống như rất ngạc nhiên cái này là quả yêu cơ thì thào một câu mới cười quyến r ú cười ọt một ngụm nuốt vào nàng nhìn thoáng qua diệp thần tự đối diện với hắn khoanh chân mà ngồi tiến nhập trong khi tu luyện ọt ọt thanh phong bọn bốn người tơ không chút do dự một người một ngụm ọt ọt nuốt vào trái cây mới tại diệp thần c h u vi thành một vòng các nàng cứ như vậy tiến nhập trong khi tu luyện rất nhanh khôi phục lấy bản thân thương thế đặc biệt là tâm thần tổn thương hô đột nhiên theo trong khi tu luyện diệp thần mấy người trong thân thể tràn ra một cỗ nồng đậm sương ngủ đem tứ phương đều bao phủ lại đây là quả tác dụng tại phát huy chính rất nhanh chữa trị lấy mọi người tâm thần cùng tinh thần là m ộ t loại r ấ t thần kỳ trái cây. Thật ô n bên ngoài sương g có bao lâu, m i、so、thần kỳ trái cây. Thanh phong một hồi sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói. Ta vậy mà cho là mình phi tiên lên rồi, hiện tại chẳng những tinh thần khôi phục nó、no、đủ mà ngay cả bản thân ý chí đều cường đại không ít thật sự là quá kinh người. ngơ ngác đây này lẩm bẩm một câu như vậy lời nói cũng không biết nàng tiến vào đến cái gì h ả o cảnh bên trong những người khác không biết duy có bản thân mình mới có thể hiểu rõ tin h tưởng mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì sự vật quả có thể mê say linh hồn bạch tuyết thì thào một câu sắc mặt một phấn có chút ngượng ngùng nhìn xem trong khi tu luyện diệp thần tự hồ nàng trong n ộ ộ cảnh gặp được cùng diệp thần có quan hệ mà những thứ khác ba người cũng là như thế nguyên một đám ngượng ngùng loay lên dường như thấy cái gì cảm thấy khó xử sự tình hô lúc này yêu cơ chầm rãi n ổ một ngụm không sạch sẽ chi khí tại tiêu tán rất thần kỳ mà nàng mở ra cái kia một đôi vũ mị con người có chút mê ly nhìn qua trước mắt diệp thần dường như còn đắm chìm tại mới trong mộng cảnh không muốn thanh tỉnh t i ể u nam nhân yêu cơ ánh mắt mê ly thì t h a o một câu nói mộng cảnh cuối cùng là mộng cảnh tỉ tỉ không thích mộng cảnh bởi vì cái kia rất dễ dàng n g h i ề n nát sự thật tuy nhiên tàn khốc nhưng là tổng so mộng cảnh muốn tới thật sự ai một tiếng sâu kín thở dài truyền đến bị hù yêu cơ sắc mặt phấn hỏng tiểu tâm căn một hồi nhảy loạn nàng cái này mới phát d ắ đến diệp thần đã sớm tỉnh táo lại chính tràn đầy phức tạp nhìn xem nàng tựa hồ nội tâm có ngàn vạn cảm xúc tại mánh liệt đều khôi phục diệp thần sắc mặt nhàn nhạt đảo qua mọi người phát hiện đều khôi phục lại về sau mới thỏa mãn đứng lên hắn đối với cái kia một cái giảm quả rất là kinh ngạc không ngờ tới vậy mà còn có cái này cường đại công hiệu xem ra chính mình là xem thường cái này cái giảm quả rồi đi thôi chúng ta cần phải trở về diệp thần đứng n ạ o nghễ đỉnh núi ngắm nhìn xa đoạn chi thành phương hướng ẩn ẩn phát giác được một cổ kinh khủng ma khi tại công tác chuẩn bị trong lòng của hắn rất rõ ràng suy đoán đến vậy nhất định là mạc long hoàn thành kế hoạch của mình rồi bởi như vậy hắn tự triệt để không có thời gian rồi cuối cùng hay là muốn nhìn thấy ngươi rồi m à diệp thần thì thào một câu như vậy sắc mặt lạnh lẹ lẽo xoay người một cái nhảy xuống đỉnh núi rồi sau đó yêu cơ bọn người mới thần sắc mặt ngưng trọng thu hồi ánh mắt đi theo diệp thần thân ảnh rất nhanh loại ra đã đi ra cái chỗ này trong các nàng tâm đều cảm giác được một cô áp bách một loại mưa gió nổi lên cảm giác tựa hồ diệp thần đại chiến muốn mở ra chương ba trăm tám mươi tám ma khí mách liệt sa đoạn chi thành Trải qua m ộ t tập thể lần bốn quân đoàn đại hóa m a hậu, đột ã là nhiên g người bàng n g ờ h thành trì nội sở hữu tất cả đoạn lạc, đoạ lạc giả tâm thần run lên sắc mặt lập tức đại biến bọn hắn đều trước tiên cảm giác được đại điệu bỗng nhiên chuyển đến một cỗ chấn động rồi sau đó chấn động càng ngày càng mãnh liệt liền toàn bộ sa đoạn chi thành đều đang run rẩy chuyện gì xảy ra có cường giả nhảy lên bên trên nóc nhà sắc mặt một hồi k h ó coi cả giận nói đây cũng là muốn làm gì chẳng lẽ có người lại hóa ma rồi đây quả thực là lẽ nào lại như vậy còn để cho hay không chúng ta sống rồi ma ma khí tiết lộ á đông nhiên không biết là ai giống to một câu như vậy làm cho vô số người tâm thần run rẩy bọn hắn đón lây trông thấy đại điệu bắt đầu g i ã n nứt rồi đường đi hoàn toàn liệt xuất từng đạo đáng sợ vết rách có ma khí mãnh liệt mà ra cháy mau có đoạn lạc giả sắc mặt sợ hãi gào thét một câu về sau quay người tự hướng thành trì bên ngoài bay vút mà đi hắn như vậy một động tác dẫn vô số đoạn lạc giả nhao n h a u quay người bỏ chạy bọn hắn không chạy không được à thật sự là bị trước một lần hóa ma thời gian cho hủ đến, đến rồi ẩm ẩm đại địa c h â n chiến có phòng ốc rầm rầm ả o ào, ào sụp đổ vọt lên một cỗ ngập trời ma khí có chút đến không kịp né tránh đoạn lạc giả trước tiên bị cái này một cỗ ma khí bắn cho thành bụi phấn bi qua thay không một ga khôi mô nam tử điên cùng giống to hắn thân ảnh xông lên theo trong phòng ôm ra một đứa bé đáng tiếc chính là vợ của hắn lại bị một cỗ ma khí h oanh thành bụi phấn ngay tại trước mắt hắn sinh sinh khí hóa rồi chết tiệt thành chủ cái này một gã nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn một cỗ ngập trời hận ý tại tràn ngập lòng hắn thần trong đều bị một cỗ c ử u hận cho bao phủ rồi nam tử này toàn thân hắc khí lợn lờ t ù y thời đều có hóa ma nguy hiểm bất quá lúc này cái kia một đứa bé hoa hoa khóc lên hoa một tiếng hoa hoa khóc lớn chuyển đến làm cho cái kia một gã nam tử thân thể run lên nhưng hắc khí kia lập tức tự tiêu tán rồi cả người hắn khôi phục thanh tình nhìn qua lấy trong tay ôm nhi tử trong con người khôi phục thanh minh hiện lên một đám yêu thương mẹ của ngươi đi rồi có thể ngươi còn có ta cái này một gã nam tử kiên định có âm thanh nói một câu ngạc nhiên chính là lại làm cho cái k i a m ộ t đứa bé đ ỉ n h chỉ thốt t h i ế t m ỉ non rất yên t ĩ n h ở trong lòng ngực của hắn ngủ rồi v ẹ o hắn vẫn hận nhìn thoáng qua thành chủ phụ đệ phương hướng thân ảnh đ ố n g nhiên phi sông mà đi hướng thành chỉ khoản thu nhập thêm nhanh chóng x ả t qua hắn thân là một người nam nhân nhưng không cách nào cứu thê tử của mình càng không thể đi báo thù đây là một loại thiên đại hận trong trường hợp đó hắn đồng thời lại là một gã phụ thân đối mặt mất đi mâu thân ấu tiểu nhi tử nhưng lại không thể không gánh chịu khởi một cỗ trách nhiệm hắn đang lựa chọn chính là nhi tử mà không phải là đi báo thủ đây chính là hắn thân vì phụ thân một loại như núi bình thường thâm trực yêu vê anh ma khí theo đại địa hạ mãnh liệt mà ra làm cho toàn bộ thành trì cũng bắt đầu chia l i ệ t rồi vô số phòng ốc sụp đổ mà càng thêm khủng bố chính là những cái kia không kịp thoát đi người cả đám đều bị cái kia một cỗ ma khí cho xung kích thành bụi phấn mặt long ngươi cái này cái ác ma một câu điên cùng gào thét xa xa chấn động mà đến chỉ thấy một đạo đáng sợ thân ảnh phóng lên trời người này dáng người rất khôi n ô một thân chiến giáp đua tiếng khí tức to lớn làm cho bốn phía ma khí một hồi tán loạn người tới chính là vệ ninh a vệ ninh vẫn nộm u ố n đ i ê n g i t gào nói người thân là thành chủ không những mình hóa ma vậy mà còn mở ra phong ấn ngươi chẳng lẽ là muốn t r ô n vùi toàn bộ sa đoạ chi thành sao、Ấm、ẩm ẩm hắn gào thét c u ộ n c u ộ n chấn động đáng tiếc đáp lại hắn chính là vô biên ma khí cái tia mánh liệt mênh ngông c u ộ n c u ộ n ma khí thậm chí liền hư không đều trò che đậy rồi vệ ninh sắc mặt tái nhận một cỗ sát cơ lạnh t ấ u xương đáng tiếc hắn cuối cùng nhất hay là quay người vọt lên xuống dưới ngũ đại quân đoàn n g h e lệnh vệ ninh một câu gào thét quắp theo ta toàn bộ ra khỏi thành sa đọa chi thành thành chủ mặt l o n g đã trở thành một cái đại ma đầu hôm nay càng làm ở ra phong ấn hắn t i ệ u là tử địch của chúng ta không chết không n ớt sắt sắt sắt ngũ đại quân đoàn một hồi phẫn nộ d ơ lên cao vũ khí gào thét liên tục cái k i a một cỗ sát phạt chi khí bay thẳng tự tiên tách ra một mảng lớn đầy trời lăn mình m à khí mà vệ ninh không có dừng lại thêm mà là xuất lĩnh ngũ đại quân đoàn rất nhanh bay vút mà lên theo hư không vào chiều thành trì bên ngoài ầm ầm nghiền áp mà đi ầm trên đường đi vệ ninh đi đầu một người n ắ t bấy vọt lên đầy trời ma khí xuất lĩnh ngũ đại quân đoàn đánh ra một đầu cực lớn thông đạo mà thành trì ở trong một ít không kịp đảo tẩu người đang lúc tuyệt vọng giữa chứng kiến cái này một đầu cực lớn thông đạo về sau nhao nhao mãnh liệt mà đến đi mau vô số người mãnh liệt mà đến theo sau ngũ đại quân đoàn sau lưng rất nhanh lao ra thành trì bên ngoài bọn hắn nguyên một đám sắc mặt dữ tợn đối với cái này vị thành chủ phẫn hận không thôi lần lượt lại để cho bọn hắn chịu tội thân nhân chết thì chết tổn thương tổn thương tự hận là triệt để kết s ú n rồi chết tiệt mặt long có người một bên chạy trốn một bên phẫn nộ gào thét đối với cái kia thành chủ mạc long phi thường p h ấ n hận giữ t ậ n sắc mặt thậm chí làm cho lòng người lạnh ngắt không đơn thuần là hắn toàn bộ sa đoạ chi thành ở trong hiện tại còn lại vô số đoạ lạc giả ở bên trong không có một cái không phẫn hận cái kia một vị thành chủ đấy trước kia sa đoạ chi thành chức trách t i ể u là thủ hộ phong ấn vừa vặn là thành chủ mạc long chẳng những hóa ma mà lại còn đem chọn cái phong ấn đều mở ra đem dưới mặt đất cái kia một cố vô biên ma khí cho phong xuất ra tạo thành vô số đoạ lạc giả tử vong cái này chính là một cái cựu hận cực lớn căn nguyên đáng tiếc chính là cái kêu mạc long cũng không để ý những người này chết sống với hắn mà nói chỉ có những n à y ma khí mới là trọng yếu nhất hắn muốn thôn vệ những n à y ma khí nhất định phải mở ra trước bên ngoài phong ấn mới có thể chính thức thôn vệ những n à y ma khí ẩm ẩm đại điệu bắt đầu sụp đổ rồi xoáy lên đầy trời ma khí t r ù n g tiên h quay bốn vương phong vân nguyên bản phồn hoa thành trì trong nháy mắt bị xông phá thành mảnh nhỏ phồn hoa không hề còn lại duy có ngập trời ma khí toàn bộ sa đọa chi thành chết không đều bị một cô đáng sợ ma khí cho ba phụ ngưng k í c thành một cô m i n ngông màu đen ma vân mà cái này một cỗ ma vân t ắ t thì ở trên hư không rất nhanh xoay tròn hình thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy tản ra vô cùng cực lớn thôn vệ chi lực rầm rầm ào ào vòng xoáy tại điên cùng xoay tròn hình thành một cái cực lớn ma long quấn cắn nuốt tứ phương hết t h ể sự vật những cái kia hơi chút chậm một chút đọa lạc giả đám bọn họ nguyên một đám sợ h ã i phát hiện thân thể của mình lại bị hấp bay ngược mà đi không có người sợ h ã i gầm thét thân thể ở trên hư không bay ngược mà qua đáng tiếc vừa tiếp xúc với cái kia một cái cực lớn h long quấn ngay lập tức đã bị thắt cổ xoắn giết thành bụi phân rồi m ặ long người chết không yên lành có người điên c u ồ n g nguyên r ồ a lấy tại vô số người vẻ sợ hai thần sắt xuống bị hít vào ma long c u ố n ở trong bị thắt cổ xoắn giết thành hư vô không ít mọi người bị cái này một cỗ hung hít mạnh lực cho mang theo tại tuyệt vọng cùng sợ hai hạ bị thắt cổ xoắn giết làm cho người vẻ sợ hãi thật đáng sợ giờ phút này đã chạy ra thành trì bên ngoài mười dặm vô số đoạn lạc giả n h a u n h a u bị cảnh tượng trước mắt cho hù đến rồi bọn hắn đại bộ phận mọi người thập phần may mắn nguyên một đám âm thầm may mắn chính mình chạy nhanh lúc này mới miễn trừ tử vong nguy hiểm chết tiệt nọ ác ma có người phẫn nộ g ầ m thét bên người mang theo mấy cái tuổi không lớn lắm tiểu h ả i tử nguyên một đám hai mắt nước mắt c u ầ n c u ộ n bọn hắn đều tận mắt thấy thân nhân của mình bị ma khí nổ nát đó là một cái thê thảm cảnh tượng đối với những đứa bé này nội tâm sung kích rất lớn d ầ m d ầ m vào hảo giờ phút này vệ ninh sắc mặt tái nhợt con ngươi c h ầ m c h ầ m vào phương xa cái k i a ma long quấn có một cỗ sát cơ lấm lấm hắn đối với cái k i a một cái mặc long căn bản còn ôm lấy một tia tử vong cùng tôn kính có thể giờ phút này cái này một cỗ tôn kính triệt để nát bấy rồi hóa là một cỗ quần quần sát cơ mặc long a mặc long vệ ninh sắc mặt lạnh như băng đây này lẩm bẩm nói ra ngươi cho rằng người hóa ma có thể vô địch rồi đáng tiếc ngươi cuối cùng là thấy không rõ lắm sự thật à, cái kia một cái diệp thần mới là lao ma lựa chọn đối tượng à. trong lòng của hắn thập phần tinh tưởng diệp thần mới là trong phong ấn cái kia một lao ma lựa chọn hắn mặc long bất quá là một cái bi kịch vệ ninh lần thứ nhất nhìn thấy diệp thần hóa ma hậu t i ể u mơ hồ đoán đến rồi nhất định là cái kia lão ma muốn lựa chọn thân thể cũng bởi vì tinh t ư ở n g sự thật này lúc trước mới một lòng muốn diệt sát diệp thần đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn bị thất、bại. hắn không có giết diệp thần bản thân ngược lại chính mình lại buông t h a cho không thể không buông t h a cho tên kia như thế nào vẫn chưa trở lại giờ phút này vệ ninh nhìn qua phương xa dây núi một hồi thì thảo tự nói lấy hắn đang nói người đúng là ra ngoài diệp thần bọn người tựa hồ vẫn chưa về đây này hắn xác thực rất suốt r u ộ t bởi vì giờ phút này duy có diệp thần cái này ma mới có thể áp chế cái kia hóa ma thành chủ cái này là hóa ma giả khủng bố ai hắn hơi than thở nhẹ một tiếng nhìn phía sau ngũ đại quân đoàn lại cảm giác một hồi bị a y hơn nữa Nhìn nhìn l hận hận Vèo. Vèo. đột h nhiên n g trị lạc n g u y mấy đạo nhân ảnh từ xa phương sơn mạch nội lao ra rất nhanh xẹt qua hư không vệ ninh trước tiên cảm hứng được xoay người nhìn lại trầm trọng tâm đột nhiên tùng thêm mãi phần bởi vì người tới chính là diệp thần cùng yêu cơ b ọ n người chuyện gì xảy ra giờ phút này yêu cơ sắc mặt thay đổi đảo qua phía dưới r ầ m rạp chẳng c h ị đắng người đều là xa đoạn nội thành cư dân hơn nữa nàng còn giật mình phát hiện vệ ninh xuất lĩnh ngũ đại quân đoàn đã ở đều chỉnh tề đứng vững ở chỗ này nên đến hay là muốn đến diệp thần chằm chằm vào phương xa cái kia to lớn ma long quấn lẩm bẩm nói cái kia mạc long đã triệt để thành ma rồi hoàn toàn đã mất đi ngày xưa ý thức thực sự trở thành một cái bi ai công cụ cái gì yêu cơ thần sắc cả kinh hỏi ngươi nói cái kia mặc lòng đã mất đi ý thức không sai diệp t h ầ n có chút gật đầu cười lạnh nói thật đáng buồn mặt lòng vậy mà mưu t o à n thôn v ệ cái kia láo ma cái kia há lại hẳn có thể thôn v ệ đấy bất quá là trở thành cái kia láo ma tạm thời vật dẫn mà thôi lao ma mục tiêu là ngươi yêu cơ sắc mặt rất nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu nói ra như vậy một kinh người sự thật nội tâm rất là chấn động nàng lại để cho thanh phong bọn người nguyên một đám sắc mặt kinh hãi đối với đáp án này rất là r u n động quả là thế giờ phút này đi vào trước mặt không xa vệ ninh sắc mặt quả nhiên mặc dù sớm đã đón được vừa ý thần rất chấn h nội đồng dạng rất là chấn động. là c ưu ơ n mênh g vi thế mông c n cơ u Yêu ộ n c bọn người nguyên bản t i ể u mơ hồ biết rõ diệp thần xuất hiện ở chỗ này chính là một cái lao ma lựa chọn đối tượng mà chính là vì cái kia lão ma một mực đều không thể chiếm cứ hắn thức hải cũng không cách nào hủy diệt linh hồn của hắn đây mới là cái kia một cái m ạ c long bị diệt s á t linh hồn ý thức nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng lại cái kia lão ma muốn muốn nhờ m ạ c long thân thể đến diệt s á t diệp thần hiện tại cái kêu bên ngoài phong ấn một trừ lão ma ý niệm có thể lao ra bởi như vậy diệp thần nhất định phải đi đối mặt rồi coi chừng nàng rất thận trọng dặn do một câu hàm răng khẽ cắn nói ra như ngươi đã thất bại tỉ tỉ nhất định lao xuống trong phong ấn bộ triệt để dẫn bạo toàn bộ phong ấn hạch tâm lại để cho cái không gian này cùng một chỗ là ngươi trốn cùng ký đi vào trước mặt vệ ninh tâm thần r u lên manh liệt và một ngụm hơi lạnh thầm than một câu nữ nhân thật sự là quá điên cuồng hắn cũng không nói thêm gì mà là rất rõ ràng biết rõ nếu là diệp thần đã thất bại vậy bọn họ tuyệt đối không một người có thể sống sót giết chết cái kia lao ma hoặc là chúng ta đều cùng một chỗ hóa luân hồi vệ ninh sắc mặt rất trịnh trọng nhìn trước mắt ma giác cung t ù n diệp thần nói ra một câu như vậy trầm trọng lời nói hắn mà nói cựu đại biểu ngũ đại quân đoàn rồi thay thế bề ngoài toàn bộ sa đoạn chi thành nội còn lại vô số đoạn lạc giả công tử thanh phong bọn người nguyên một đám sắc mặt sầu lo rất lo lắng nhìn bên cạnh diệp thần đều rất hy vọng hắn có thể giết chết cái kia lao ma bất quá các nàng rõ ràng hơn cái kia lão ma rất khủng bố có lẽ cùng lúc trước tại hư vô động thiên nội gặp được cái kia một con mắt cũng không thua kém bao nhiêu ân diệp thần đạo mạc gật đầu đảo qua lo lắng mọi người nói ra ta diệp thần cùng nhau đi tới theo một cái hèn m ọ n tồn tại một mực bị cái kia lão ma âm thầm tính toán giờ phút này là đến chấm dứt thời điểm rồi lão ma ngươi cứ nói đi h ắ n đột nhiên quay đầu nói ra một câu như vậy làm cho bên người yêu cơ bọn người sắc mặt đại biến nguyên một đám quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia nguyên bản cực lớn ma long q u n chính dần dần suy yếu số giới cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo đáng sợ thân ảnh ầm ầm cái này một đạo thân ảnh vừa xuất hiện một cỗ to lớn khí thế mang tất cả c i u tiên có ma huy m ê n h mông quần quẫn thiên địa hắn toàn thân đen kịt bao phủ tại một cỗ hừng hực ma hỏa ở trong duy một cặp dữ tợn ma r á c đang lóe lên lấy từng sợi mũi nhọn ma yêu cơ sắc mặt trắng nhận thân thể liên tiếp lui về phía sau suýt nữa phun ra một búng máu dịch đến may mắn phía trước có diệp thần ngăn cản được nếu không mọi người khả năng đều bị cái này một cỗ đáng sợ ma huy cho chấn bị thương rất là khủng bố thật đáng sợ ma huy lúc này bị diệp thần đưa đến sau l ư n g vệ ninh sắc mặt giật mình cùng á cái i kia một đạo khủng bố thân ảnh. Nội chiếm khủng không khủng của qua cái này phong ấn lao ma Bang bang. một tâm mà mạc Dâm dâm động, thân thập thân thể, thể đạo Đây phong long vào hảo. ảnh. hắn phần như hắn rung ngờ này ấn nếu bản này. bố bố lâu cư c vậy vậy. là là lúc đó tại hạ phương vô số đọa lạc giả đám bọn họ trước tiên bị cái này một cỗ ma h uy cho c h ấ n gục xuống không ít cường giả mặc dù không có bị c h ấ n gục xuống nhưng thân thể lại bay tứ tung mà ra một đường phun xuất từng đạo màu xám huyết dịch thùng thùng lúc này ngũ đại quân đoàn cũng nhận được sung kích chỉnh tề quân trận bị sông liên tiếp lui về phía sau không i những cái kia trong quân đoàn phó đoàn trưởng lại bất đồng ý bọn hắn thần sắc chờ mong nhìn xem hư không lên cái kia vài đạo ngạo nghẽm mà đứng thân ảnh s á c thực mà nói là c h ầ m c h ầ m vào cái k i a một đạo ngăn tại nhất người phía trước ảnh mà bọn hắn đoàn trưởng vệ n i n h thế nhưng mà tại phía sau của hắn cái này chính là bọn họ chỗ đã thấy hy vọng chúng ta còn có hy vọng một gã phó đoàn trưởng rất chờ mong thì t h ả o nói ra cái này một vị tuy nhiên không biết là ai một thân ma khí cũng rất đáng sợ có lẽ đoàn trưởng cùng cái k i a yêu cơ đều đi theo tại bên người cái này cũng đủ để chứng minh duy có hắn có thể hóa giải chúng ta lần này nguy nan ta cũng là có cảm giác như vậy một gã khác phó đoàn trưởng cũng gật đầu đồng ý nói ra có lẽ sự xuất hiện của hắn chính là vì cứu vớt chúng ta xa đoạn chi thành đấy hiện tại có lẽ chính là muốn quyết chiến thời khắc rồi mọi mắt mong chờ a những n à y quân đoàn phó đoàn trưởng nhao nhao nói thầm lấy nguyên một đám khẩn trương lại chờ mong nhìn xem diệp thần kỳ vọng hắn sẽ là trong nội tâm suy nghĩ đồng dạng đến cứu vớt toàn bộ xa đoạn chi thành các ngươi cách xa một chút diệp t h ầ n đạo mạc nói câu thân ảnh lóe lên tự biến mất tại nguyên chỗ tái xuất hiện đã đến phương xa mà còn lại yêu cơ bọn người tuy nhiên rất lo lắng nhưng vẫn là dựa theo hắn mà nói đi làm nhao nhao rút lui ở cách xa xa đấy rầm rầm ào, ào giờ này khác này phía dưới đám người ở đâu vẫn không rõ nguyên một đám nhao nhao theo sau rất xa rút lui khỏi rồi bọn hắn đều rất là kinh ngạc không ngờ tới vậy mà lại xuất hiện một ma hơn nữa làm cho người ngạc nhiên chính là dường như phải trợ giúp bọn hắn à. vậy là ai có cường đại đoạ lạc giả thần sắc kinh nghi hỏi cái kia một gã thanh niên xem xét tựu làm a có thể vì sao phải ngăn trở cái kia một cổ kinh khủng khí thế đâu này người ngốc nha bên người có một gã đoạ lạc giả m a n g to nói ngươi sẽ không xem à, vị nào nhất định là chúng ta bên này đấy chính phải trợ giúp chúng ta d i ệ t trừ cái kia tà ác thành chủ đúng đúng đúng không ít người nhao nhao giật mình gật đầu cả đám đều rất là đồng ý rồi sau đó kinh h ỉ nhìn xem phương xa cái kia một đạo ngạo nghệ thân ảnh bọn hắn giờ phút này mới phát hiện cái kia một thân ma khí tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy cái kia ma cũng là có tốt xấu chi phân đấy hắn là một tốt ma a có vị giàn mua đ o ạ lạc giảm ộ t hồi cảm kích thì thào một câu suýt nữa không có đem phụ cận người cho hụ chết bọn hắn nguyên một đám a mướp mồ hôi nước ngươi cái này người tán thưởng cũng đừng nói nhân ra là ma a cái gì là ma ma i ự u là tà ác tàn bạo kết hợp thể ẩm ẩm đột nhiên một c ỗ minh ngông quần quận khí thế chấn động b ắ t phương làm cho vô số người nhao nhao đưa mắt nhìn lại chỉ thấy diệp thần khí thế tàn ra đem phía trước cái kia một c ỗ minh ngông quần quận ma h uy cho tách ra làm cho cả hư không đột nhiên nhẹ nhõm xuống n g ư ơ i đến rồi n g ư ơ i rốt cục đi ra hư không lên đột nhiên truyền ra như vậy hai câu nói đồng thời tại mọi người bên thai lượn lờ không tắt chỉ thấy diệp thần cùng cái kia một đạo khủng bố thân ảnh đồng thời nói ra một câu câu đầu tiên là cái kia ma nói ra đấy rất lạnh như băng mà câu thứ hai thì là diệp thần nói cũng tràn đầy một cỗ hờ hững hương vị không hề tình cảm chấn động bọn hắn mà nói mọi người một hồi không rõ ràng cho lắm nhưng là mỗi người nín thở hô hấp khẩn trương nhìn qua hư không bên trên hai đạo ma khí mánh liệt bóng người ta đến rồi diệp thần đạo mạc trả lời một câu nói ra ta ra lấy tính mệnh của ngươi diệt ngươi ma niệm chẳng ngươi ma linh chỉ để đem ngươi hủy diệt sạch sẽ ta mới có thể an tâm tiếp tục đi tới đích đáng tiếc cái kêu một ma thân đạo mạc nói một câu lẩm bẩm nói ngươi đến quá sớm như cho ngươi m ư ơ i năm thời gian b ả người tôn ô n k h có k h không không rất n h tưởng o n đ ư diệp thần thản nhiên thừa nhận lại nói thế nhưng mà mặc dù ngươi cường đại trở lại cũng không quá đáng là một đạo ý niệm thân hình cũng là cái tia mạc lòng đấy ngươi thực cho là mình có thể áp đảo ý chí của ta vê anh hắn mà nói vừa dụng một cỗ to lớn khí thế c u ộ n tất cả lên p h á tan đầy trời ma vân thậm chí mà ngay cả phía trước cái kia một đạo thân ảnh t r u n g quanh ma hỏa đều bởi vì cái này một cỗ khí thế mà ảm đạm rất nhiều rất đáng sợ bản tôn không bị thua cái kia ma thân đạm mạc một câu ngược lại lấy hết vô tận tự tin tựa hồ hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bại đáng tiếc chính là đối diện diệp thần lại sắc mặt khinh thường tựa hồ đang dế cợt hắn một câu nói kia đồng dạng ngươi không bị thua diệp thân sàng rộng một trào phúng nói ra ngươi như không bị thua cái kia vì sao bị phong ấn ở này ngươi đây sẽ không phải nói là chính ngươi phong ấn chính ngươi à. cái kia một ma đã trờ m ặ t tựa hồ chấp nhận sự thật này cũng không có lại nói thêm cái gì chỉ thấy thân thể của hắn hơi k h ẽ chấn động một cố bàng bạc kiếm khí ầm ầm một phát đen kịt màu sắc đem chọn cái hư không đều nhuộm đen lên rồi ngâm diệp thân cũng động thân ảnh lóe lên kiên quyết nên tiếp trước mặt về sau lập tức hướng cái kia một ma rút kiếm chỉ thấy kiếm quang lóe lên chuyến ra một hồi âm vàng không dứt p h ả n phất cho đến vỡ ra hư không đồng dạng làm cho người một hồi vẻ sợ hãi ầm ầm một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung truyền ra lại để cho hư không chấn động không nớt có ma khí xôi trào ma hỏa u n g t ù m cũng tại tán loạn như vậy một c ổ bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra khí lãng đem nguyên bản t i ể u tàn phá không chịu nổi tường thành lập tức quét thành đất bằng dầm dầm ả o ả o đại điệu run rẩy có bùi mù xoáy lên triệt để che đậy bên hư không mà cái kia một cổ kinh khủng khí lãng mà ngay cả thân ở phương xa vô số đoạn lạc giả đều vẻ sợ hãi mạ kinh nguyên một đám thân thể lui về phía sau sắc mặt một hồi sợ hãi thật đáng sợ không ít người toàn thân run rẩy sợ hãi thì t h ả o lấy tựa hồ bị cái kia hai đạo đáng sợ ma ảnh cho hù đến rồi mà một ít cường đại đoạ lạc giả càng là sắc mặt rung động chứng mắt không thể tưởng tượng nổi con người nhìn qua cái kia phương xa quần c u ầ n bùi mù cái này t ự u là ma có cường giả thì t h ả o một câu cả kinh nói nguyên lai chúng ta sa đoạ chi thành xuống vậy mà phong ấn lấy đáng sợ như vậy mà thật không biết trước kia rốt cuộc là ai đem nó cho phong ấn hay sao thật là đáng sợ những cái kia phó đoàn trưởng đám bọn họ nguyên một đám sắc mặt r u n động Trứng mắt p hư ơ mơ n quần cuộn trong chứng g sa bụi mù, mơ hồ trong đó, không i ế n a ma hỏa thân ảnh. Mà đúng là cái này, hai đạo ma sa thay nam i cái khiến cái này đoạn nội thành cái gọi là cường giả, đều tại thời khắc này sắc mặt thay đổi. Tiểu đạo đúng đạo đoạn đều Mà mặt hừng hực thân ảnh. thân ảnh, thành khắc nhân, hư h này này cường này là là k sắc lên yêu cơ thần sắc khẩn trương mà lo lắng sông phương xa thì thảo một câu như vậy lòng của nàng rất là sầu lo đối với diệp thần đối mặt mạnh mẽ như vậy hoành m a cảm giác trong lúc nhất thời có chút lòng dối loạn như n g ư ơ i thất bại cái kia tỉ tỉ tự đánh bay cái kia một cái lối đi thả ra cái kia một cái tà ác con mắt yêu cơ sắc mặt một hồi kiên quyết chằm chằm vào phương xa trong đụi mù cái kia một đạo như ẩn như hiện thân ảnh nàng rất rõ ràng nếu là diệp thần đã thất bại không nói trước nàng có thể hay không đi theo tùy tùng mà đi nói riêng cái kia một đáng sợ ma cũng không phải là các nàng có thể đối phó đấy trong nội tâm nàng rơi xuống một cái quyết định cái kia chính là diệp thần đã thất bại tự đánh bay cái kia một cái đóng cửa thông đạo đem cái kia một cái đáng sợ tà ác chi nhãn phóng x u ấ t chương ba trăm chín mươi người là kiếm ma s a đoạ chi thành bên ngoài vô số còn sót lại đoạ lạc giả nguyên một đám sắc mặt sợ hãi nhìn xem bên này kinh tiên đại chiến bọn hắn phát hiện cái k i a hai đạo ma ảnh đồng dạng đáng sợ đều là ma khí m ê n h mông quần quận uy thế ngập trời vâng anh h ư không đột nhiên run lên có thể sợ ma hỏa tán loạn biến mất phí một tiếng chỉ thấy hai đạo bóng đen theo ma hỏa nội lăn mình mà ra trong đó một đạo nhân ảnh một đôi ma giác hỏa diễm lập lòe có một k i a ma hảo quang khiếp người tâm hồn giờ phút này diệp t h ầ n sắc mặt rất nghiêm túc cả người tràn ngập một cố lạnh như băng sát ý hắn hoàn toàn là buộc phát ra nhất lực lượng cường đại thế nhưng mà hắn giật mình phát hiện mình vậy mà tại dần dần suy yếu rất không thể tưởng tượng nổi Ta đáng tiếc một đạo đen kịt kiếm quang xẹt qua hư không ngay lập tức giết đến diệp thần trước mặt đó là một đạo khủng bố kiếm quang ẩn chứa một tia hủy diệt khí tức làm cho diệp thần toàn thân một hồi lạnh như băng cảm giác được một cỗ tử vong áp lực v a n g tinh hỏa vẩy ra âm vang không dứt tại nguy cơ trước mắt diệp thần rút kiếm bổ một phát phí một tiếng đem cái kia một đạo kiếm quang cho cắn ác bất quá thân thể vẫn bị cái này một đạo kiếm quang cho đánh bay ra ngoài đường ngang ngàn mét mới khó khăn lắm dừng ngươi không cần biết rõ bản tôn như thế nào làm được đấy giờ phút này cái kia một lao ma đạo mạc nói một câu ngón tay phun ra nuốt vào lấy một đạo ba chỉ mũi nhọn đúng là kiếm khí của hắn mà lại để cho diệp thần giật mình chính là cái này lao ma tựa hồ là tu tập kiếm đạo đáng sợ tồn tại cái này lại để cho lòng hắn thần rất là cảnh giác ngươi là kiếm ma diệp thân biến sắc quắp ngươi tựu là cái gọi là kiếm ma Ta tu tập hết thẻ kiếm t ma, ma, hóa, hóa ma diệp thân quỷ kiếm một ngón tay có sát ý tràn ngập quát lạnh nói người lai、like, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ta sợ tu luyện hết thể đều là người một tay điều khiển đấy theo quỷ kiếm thuật bắt đầu kể cả lĩnh ngộ kiếm ý đều là người một tay điều khiển hay sao người lời nói quá nhiều bản tôn vừa ý duy có người chi thân thể các loại bản tôn c h é m chết người chi chân linh cỗ thân thể này t i ể u thuộc về bản tôn đấy đây mới là bản tôn thoát khốn trọng sinh duy nhất con đường kiếm ma lạnh lùng nói ra một câu như vậy lời nói sắt diệp thần nghe xong lời này tâm thần nội một cổ l ử a giận v ọ t lên chất quát một tiếng kiên quyết hướng bị hắn giết đến hắn cảm giác rất phẫn nộ cho tới nay đều bị cái này kiếm ma cho tính kế liền tu luyện đều là hắn một tay điều khiển cái này cảm giác mình chính là một cái con rối tự nhiên rất là phẫn nộ ẩm bang bang. Đến đến, ẩm ma khí ngập trời có ma hỏa ở trên hư không lan mình chấn động bát phương hai người lực lượng rất khủng bố đều là cái kiêm một cỗ tinh khiết đáng sợ nầy ma khí đánh nhau chi kịch liệt làm cho bát phương đều bị run run dày khí lúc này ở phương xa trong đám người không ít đọa lạc giả nhau nhau mãnh liệt và hơi lạnh nguyên một đám sắc mặt rất là rung động bọn hắn phát hiện cái tia ê diệp thần cùng cái tiên một kiếm ma vậy mà g i ế t đến tận hư không cuối cùng thậm chí ngay cả thân ảnh đều không thể bắt duy có một cô đáng sợ ma hỏa tại xôi trào khí lãng q u ấ y b ắ t phương thật là khủng khiếp có người một vòng mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh lẩm bẩm nói cái tia ê mạc long một hóa ma vậy mà kinh khủng như vậy mà đáng sợ nhất chính là vị nào thần bí thanh niên vậy mà cũng là một ma vị nào thanh niên ta đã thấy có quỷ linh cường già sắc mặt thập phần khiếp sợ nói ra lúc trước ta tại trong tiểu lâu bái kiến hắn hơn nữa người này tựa hầu ngay tại yêu cơ bên người đúng vậy ở bên cạnh có một gã đại hán rất khẳng định cả kinh nói lúc ấy ta ngay tại chảng hắn chính là một cái đột nhiên hóa ma thanh niên còn bị ngũ đại quân đoàn trưởng liên thủ cho đến tuyệt s á t đáng tiếc cuối cùng ngũ đại quân đoàn trưởng đều bị c h ấ n nhiếp đi nha k h í bốn phía truyền đến một hồi ngược lại và hơi lạnh tri âm nguyên một đám nghe được chuyện đó đều hù đến rồi rất là không thể tưởng tượng nổi bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng cái kia ngũ đại sa đọa quân đoàn trưởng cường hành vậy mà liên thủ đều không thể đối địch còn bị trấn nhiếp đi nha các ngươi khả năng không biết Lúc này, một người trung n một bên nhiên một cạnh u suy nói đoán, bốn ra, ta đ i đoàn hắn ó a m một vị bằng hữu có chút tức giận quắt đầu góc ngươi gỉ rồi vị tiên là ngươi có thể lung tung chỉ trích đấy sao đó là bốn đại quân đoàn trưởng tâm tính quá kém đây mới là thảm họa đầu sò gây nên đúng đúng cái kêu một người trung niên đột nhiên t ì n h n ộ mồ hôi lạnh x o á t tựu ra rồi coi chừng mắt nhìn phương xa lăn mình hư không cái này mới có hơi nghĩ mà sợ t h ầ n s ắ c hắn phát hiện chính mình tựa hồ nói sai lời nói rồi vị nào thanh niên thế nhưng mà rất đáng sợ đấy đang cùng hóa ma thành chủ tại kịch liệt giết chóc ầm ầm đột nhiên phương xa hư không chấn động có đ ầ y trời ma diễm đột nhiên tạc vỡ đi ra rồi sau đó vô số người sắc mặt khiếp sợ trông thấy một đạo nhân ảnh theo hư không h à n h rơi mà xuống h ạ c h xuất một đạo đen kịt bộ cong diệm thần lúc này vừa thấy được cái này một đạo nhân ảnh hoành hạ hư không bầu trời mấy đạo nhân ảnh sắc mặt lập tức biến đổi trong đó yêu cơ càng là tâm thần hung hăng run lên vừa thấy được diệp thần bay tứ tung đi ra cả người tâm đều nhấc lên kiếm ma tại nàng bên cạnh không xa vệ ninh thì là vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào phương xa mặt khác một đạo nhân ảnh h ắ n mới thế nhưng mà đã nghe được diệp thần lời mà nói đã biết cái kia một cái lao ma dĩ nhiên là cái gọi là kiếm ma cái này rất khủng bố vệ ninh sắc mặt nghiêm túc thì thao mơ câu nói chúng ta sa đọa thành phong ấn tồn tại dĩ nhiên là một đáng sợ kiếm ma cho tới nay đều tưởng rằng cái gì đại ma không ngờ dĩ nhiên là như vậy đúng vậy a yêu cơ sắc mặt cũng rất nặng trọng nói ra ta từng tại một sách sách cổ bên trên chứng kiến cái gọi là kiếm ma là một loại rất đáng sợ đại ma trời sinh tựu là kiếm đạo c ứ n g giả do kiếm nhập ma hóa thân thành một bất tử bất diệt kiếm ma g i ế t không chết chỉ có thể phong ấn g i ế t không chết lúc này sau lưng bốn đạo bóng hình x i n h đẹp biến sắc đều bị cái này một cái tin tức cho hù đến rồi các nàng sắc mặt rất lo lắng nhìn qua cái kia một đạo lập tức trùng tiên mà đi bóng người trong nội tâm tràn đầy sầu lo công tử đối mặt chính là một giết không chết kiếm ma đây chẳng phải là rất nguy hiểm thanh phong khuôn mặt sầu lo nói lạc hoa sắc mặt quýnh lên hỏi vậy phải làm sao bây giờ à như đây là giết không chết kiếm ma công tử kia tự nguy hiểm chúng ta muốn hay không qua đi hỗ trợ không thể bạch tuyết sắc mặt rất kiên định trực tiếp không nhận chối bỏ rồi nàng nói ra công tử một người hiện tại còn nhìn không ra cái gì nếu là chúng ta đi qua không c ó đến giúp bệ bụn coi như xong nếu để cho công tử kéo chân sau cái kia có thể đã mượn ta cũng đồng ý minh n g u y ệ t sắc mặt tuy nhiên rất lo lắng nhưng vẫn là nói ra chúng ta nhìn như rất cường đại thế nhưng mà so về công tử ra thật đúng là cái gì cũng không phải như vậy vừa đi ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì hay là an tâm chờ đợi a ta tin tưởng công tử có thể chém giết cái này một kiếm ma các ngươi nghĩ lầm rồi lúc này vệ ninh lại lắc đầu nở nụ cười khổ hắn đối với yêu cơ nói ra yêu cơ ngươi nói kiếm ma bất tử bất d i ệ t kỳ thật cũng không hoàn toàn thực sự không phải là g i ế t không chết a yêu cơ sắc mặt ngạc nhiên hỏi vậy ngươi nói một chút kiếm ma chẳng lẽ không phải bất tử bất d i ệ t căn bản g i ế t không chết đấy sao cũng không phải là g i ế t không chết vệ ninh nhìn qua phương xa lắc đầu nói ra mà là kiếm ma chi đáng sợ rất ít người có thể d i ệ t sát được rồi hắn chân linh đây là bởi vì kiếm ma tựu là làm kiếm ma sinh một thân kiếm đạo tu vi chi đáng sợ là vô số người đảm chi biến sát đấy ý của ngươi là nói chỉ cần chém chết kiếm ma chân linh vậy hắn tựu triệt để chết rồi hả yêu c ớ như thế mà hỏi vệ ninh có chút gật đầu nói ra đúng vậy ai mà không chân linh tắt một cái thân cùng hồn sẽ tiêu tán đáng tiếc、à? rất ít người có thể chính thức chém chết chân linh duy có đại nàng chi nhân lại vừa làm đến hắn đón lấy lại lắc đầu thở dài nói t i ể u nam nhân giờ phút này yêu cơ sắc mặt có chút phức tạp ngắm nhìn vương xa chấn động hư không tâm tình thật lâu chưa từng dẹp loạn nàng rất lo lắng lại rất chờ mong nhưng hơn nữa là một cố kiên quyết tựa hồ nội tâm rơi xuống một cái đáng sợ quyết định nếu là ngươi không cách nào chém dụng cái này một kiếm ma ta đây tự liệu mất t á n h mạng cũng muốn dẫn cái kia một cái tà ác chi nhãn đi ra lại để cho cái này một lao ma cũng nếm thử cái kia tà ác chi nhãn đáng sợ yêu cơ nghỉ non một câu như vậy khủng bố lời nói、Ý. tại bên người không xa vệ ninh đột nhiên toàn thân lạnh lẽo đánh một cái run rẩy hắn có chút kinh nghi bất định đảo qua bốn phía về sau mới tập trung khóa chặt bên người không xa yêu cơ trong nội tâm có thể khẳng định tựa hồ cái này vũ mị nữ nhân rơi xuống cái gì đáng sợ quyết định vê anh đột nhiên phương xa chấn động chuyển đến như thiên lôi tại bên thai nổ tung chấn động tâm thần mọi người nhao nhao đưa mắt xem xét sắc mặt lập tức một hồi trắng bệnh bọn hắn trông thấy một đạo đáng sợ màu đen kiếm khí cắt ngang hư không lập phương tức đất. cả bổ ở phương xa cả vùng xa ẩm ẩm đại đ ị a c h r â n chiến có bụi mù c u ầ n c u ộ n xông thẳng lên trời càng có một cỗ đáng sợ khí lãng mang tất cả b ắ t phương đem vương viên mấy ngàn mét nội hết thể sự vật toàn bộ nát b ấy mà ngay cả ngồi xuống sườn núi nhỏ đều bị biến thành đất bằng rất là khủng bố khí có đoạn lạc giả sắc mặt cùng biến nhìn thấy cái k i a một đạo kiếm khí chỗ bổ thình lình xuất hiện một cái cực lớn khe ránh sâu không thấy đáy kiếm ma một tiếng gào thét quần quận tàn ra chấn động bắc phương chỉ thấy p h ì n một tiếng một đạo nhân ảnh theo cả vùng đất vọt lên mang theo một cô đáng sợ khí diễm một đường xé trời thẳng lên người này đúng là diệp thần không thể nghi ngờ chương ba trăm chín mươi một khủng bố kiếm thuật diệp thần toàn thân chật vật nhưng khí thế lại càng thêm đáng sợ theo đại địa vật lên dồn thẳng vào hư không bên trên lao ma hắn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ma hỏa đáng tiếc cái này một cỗ hỏa diễm chính dần dần yếu bớt nhưng đã có một cô mãnh liệt mũi nhọn tại lộ ra vụ bóng người loại lên vụ một tiếng diệp thần đ ố n g nhiên rút kiếm bổ một phát hư không đột nhiên tôi xuống hắn một kiếm này làm cho tứ phương không gian đều chịu tối xâm lại duy có một đạo kinh người kiếm quang phá toái hư không giết đến lao ma trước mặt văng đáng tiếc cái kia l a o ma rất là đáng sợ một ngón tay điểm ra âm vang một tiếng t ự chặn cái này một đạo đáng sợ kiếm quang trên ngón tay của hắn chính phun ra nuốt vào lấy một đạo ba thước kiếm khí đen k ị t kiếm khí lại dị thường đáng sợ sắc diệp thần không tức giận chút nào lạnh quát một tiếng kiếm quang ra khỏi vỏ dồn thẳng vào lao ma đầu lâu chỉ thấy thân ảnh của hắn chớp liên tục hóa xuất vô số đạo tàn ảnh tựa hô theo bốn phương tám hướng hướng cái kia một kiếm ma rút kiếm xuất kích bang bang đoang tinh h o a về r a hư không một hồi dung chuyển có thể sợ gợn sóng n ộ n nhạo mà ra mang tất cả tám phương phong vân hai người tốc độ rất nhanh hắn kiếm thuật càng là đáng sợ đáng tiếc kiếm tia ma kiếm thuật mới là nhất làm cho người đáng sợ đấy diệp thần rất nhanh cựu giật mình phát hiện chính mình sở hữu tất cả kiếm thuật tựa hồ cái này kiếm ma đều biết mà lại vẫn còn so sánh hắn đáng sợ hơn nhìn kiếm tia ma vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng căn vốn là không có dùng r a toàn lực một cái là mạc long thân thể hạn chế một cái có lẽ là không muốn làm bị thương diệp thần thân thể、Ấm、ẩm ẩm hư không chấn động làm cho phong vân biến hóa hình thành một cái cực lớn màu đen vòi rồng phương xa mọi người rung động phát hiện cái kia vòi rồng bốn phía tràn ngập kinh người màu đen hòa diễm thậm chí có tia chốc tại h i h k h a zzhzzz gào thét khí thế kinh người phanh đột nhiên một đạo nhân ảnh theo vòi rồng nội bay tứ tung mà ra trên ngực có một đạo đáng sợ v ế t kiếm diệp t h ầ n cúi đầu xem xét sắc mặt rất là khó coi chính mình tổng sư cấp bậc kiếm thuật lại bị kiếm ma cho bổ bị thương rất không thể tưởng tượng nổi kiếm ma diệp thân thân thể dừng lại sắc mặt lạnh như băng thì thào một câu một cỗ sát cơ mãnh liệt công tác chuẩn bị mà ra hắn chằm c h ầ m vào đối diện kiếm ma đại chiến lâu như vậy hắn vậy mà một điểm vết thương đều không có nói cách khác chính mình không có một kiếm có thể chém tới thân thể của hắn ngâm quỷ kiếm một ngón tay có kiếm ý trung thiên diệp thần quát lạnh nói tốt một cái kiếm ma tà chi kiếm thuật căn bản chính là đã bị ngươi ảnh hưởng mới tấn cấp nhanh như vậy đấy đáng tiếc ngươi đi lầm đường kiếm ma thân thể loay lên đi vào diệp thần trước mặt không xa nói ra một câu như vậy lời nói rất lạnh lùng trong lời nói của hắn y tứ tự là diệp thần đi lầm đường không có lĩnh mộ hắn hủy diệt kiếm đạo mà là lĩnh ngộ x u ấ t thuần khiết kiếm đạo ý chí hư diệp thân hư lạnh một tiếng vụ thân ảnh l ó e lên tại kiếm ma trước mặt rút kiếm âm vang một tiếng hư không một hồi dung chuyển hắn buộc phát ra đáng sợ kiếm ý ngưng tụ tại quỷ trên t h â n kiếm làm cho bản thân đáng sợ kiếm thuật uy lực đột nhiên tăng phúc trăm ngàn lần bang bang bang bang tinh hỏa tứ tán về r a đáng t i ế c nhìn không tới một tia bóng người duy có một đạo đạo kiếm quang hiện lên chuyển ra một hồi âm vang không dứt hai người đều muốn kiếm thuật của mình hướng đối phương chút xuống mà đi kiếm lóng lánh xâm bạch cùng đen kị tại đan bảo bán ra suất sáng lạn hỏ diệp thần tu hành kiếm thuật tuy nhiên ngay từ đầu tự là cái này kiếm ma nguyên nhân nhưng hắn dù sao cũng có chính mình lĩnh ngộ này đây giờ phút này vẫn có thể cùng cái này một đáng sợ kiếm ma đối chiến kiếm thuật có thể thông thần đột nhiên một câu quát lệnh truyền đến chỉ thấy hư không đột nhiên chấn động có thể sợ gợn sóng nhộn n h ạ o b ắ t phương phương xa mọi người t h ầ n sắc cả kinh nhìn thấy một cố vô lượng thần quang từ đó tâm đột nhiên tách ra mà ra tựa hồ muốn nát b ấ y hắc cám bình thường làm cho người khiếp sợ ân giờ phút này cái kia một kiếm ma sắc mặt rốt cục đã có tí tì động dùng một đôi ma nhãn nội kiếm quang lập lòe chằm chằm vào trước mắt diệp thần bất quá xác thực mà nói là chằm chằm vào diệp thần một kiếm này bởi vì hắn vậy mà chứng kiến một cỗ t h ầ n quang tuy nhiên yếu ớt nhưng là rất đáng sợ bản tôn lựa chọn đúng vậy kiếm ma lạnh lùng lời nói chuyển đến có chút khẳng định nói ra ngươi rất tốt vậy mà giấu giếm được bản tôn cảm giác mà đem kiếm thuật tu luyện đến như thế cảnh giới vậy thì chứng minh lúc trước bản tôn cảm giác không có sai dâm dâm vào hảo đáng tiếc hắn mà nói cũng không thể làm cho diệp thần g a o động ngược lại kiên quyết một kiếm bổ tới hắn một kiếm này không có ẩn chút nào kiếm nguyên lực hoàn toàn t ự là một đạo kiếm thuật bổ ra thần quang cái này là kiếm thuật thông thần cảnh giới Diệt. một câu lạnh lùng lời nói truyền khắp tứ phương chỉ thấy cái kia một kiếm ma bỗng nhiên khoác tay điểm ra một đạo tối tăm kiếm quang cái này một đạo kiếm quang vừa ra hư không lập tức vỡ ra một đạo vết rách phản phất là bị cái này một đạo kiếm quang cho xé rách rồi văng hai đạo kiếm quang tiếp xúc â m vang một tiếng lại làm cho toàn bộ hư không một hồi yên tĩnh rồi sau đó theo kiếm quang nhất vị trí trung tâm bắn ra suốt một điểm đáng sợ hảo quang ầm ầm một tiếng toàn bộ thế giới đều bị run r u dày ầm ầm long t hư không d u n g chuyển đáng sợ khí lãng mang tất cả làm cho ma khí tán loạn biến mất c à n g có ma hỏa nát bấy tiêu tán hai người một kiếm này hắn sinh ra h uy lực làm cho phương xa vô số đọa lạc giả tâm thần sợ hãi nguyên một đám sắc mặt trắng bệch lui về phía sau khí hồi lâu có không ít người mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh một thân mồ hôi lạnh xoát xoát tựu ra rồi bọn hắn hoảng sợ phát hiện cái kêu đại chiến vị trí trung tâm nguyên bản sa đọa chi thành toàn bộ bị biến thành đất bằng rồi duy có một cái cực lớn hố sâu tồn tại ầm ầm đột ạ i điệu m hồi r u nhiên g dậy, có bùi bỗng đất n trùng thiên, ở trên suất rơi không hư vai ở một cố nồng đạo m mũ. mình bùi Bọn hiện, dưới hắn chính chân phát đ i điệu liệt, tại điệu Đột đ rung rung chính càng càng có lạnh hơn mánh hồ thể hạ Phang. nhiên, nữa ngày ạ dậy, tựa một quái. vật sự sợ kiếm quang theo đại địa hạ phóng lên trời quay bốn vương phong vân rồi sau đó lại một đạo thần quang theo đại địa nội ẩm ẩm phá không mà ra đem chọn cái hư không đều quấy rồi hán bọn hắn giết tiến dưới mặt đất rồi hạ có mặt người sắc sợ hãi thi thao một câu như vậy lời nói rất không thể tưởng tượng nổi chung quanh vô số đoạn lạc giả đều đồng dạng trứng mắt một đôi sợ hai ánh mắt nhìn qua cái kia phương xa không ngừng vọt lên k i quang có một cô đáng sợ khí tức tại c h ẳ n g l ậ p ẩm ẩm kiếm ma đột nhiên đại điệu run lên hai đạo nhân ảnh phóng lên trời có một câu quát lạnh truyền ra mọi người nhao nhao đánh thức đưa mắt nhìn lại mới phát hiện một đạo nhân ảnh chính hướng kiếm kia ma bước tới một thân khí thế lại ngưng luyện tới cực điểm giờ phút này diệp thần thân ảnh bước đến kiếm ma trước mặt tay phải khoác lên trên chuỗi kiếm một cô cường hoành sắt ý tại ngưng kết kiếm thuật của hắn một mực đều không thể chạm tổn thương cái này một kiếm đạo chi ma. một tiếng giòn vang truyền đến mọi người tâm đều đi theo nhảy dựng nhao nhao đưa mắt chằm chằm đi mới thình lình khiếp sợ phát hiện diệp thần bổ ra cái tia một cái bóng một kiếm tịu nát bẫy này một kiếm ma ba thước kiếm quang、sát một cái càng thêm lạnh như băng chữ a s á t nổ chỉ thấy sát y hóa thân hóa thành một cỗ huyết quang l ó e lên phớt một tiếng theo cái kia một kiếm ma trong thân thể xông qua ngươi vậy mà linh ngộ kiếm ma thần sắc có chút ngạc nhiên c h ă m c h ă m vào trước mắt diệp thần thẳng xem tựa hồ đối với hắn cái này một đạo sát y hóa thân thật bất ngờ hắn nhưng không ngờ diệp thần sẽ có như vậy một đạo đáng sợ sát y hóa thân vậy mà có thể thôn vệ chính mình hủy diệt khí tức rất không thể tưởng tượng nổi s á t kiếm sắt kiếm đáng tiếc, đáp lại hắn chính là hai câu lạnh như băng lời nói chỉ thấy diệp thần cùng sát ý của mình hóa thân một trước một sau hướng kiếm kia ma bỗng nhiên rút kiếm đánh tới đều là cái kia nhất thức đáng sợ s á t kiếm ầm ầm hai đạo huyết s á t h à o quang một phát dệt ầm ầm một tiếng đem kiếm ma thân thể triệt để bào phụ lại rồi sau đó diệp thần thân ảnh không chịu nổi đáng sợ phản chấn trực tiếp bay tứ tung ngàn mét mới khó khăn lắm dừng hô diệp thần sắc mặt tái nhận có chút thở hồn hện lại c h ầ m c h ầ m vào bạo tạc nổ tung nhất trung tâm hắn có chút nghiêm túc nhưng càng nhiều nữa thì là g i ậ mình bởi vì chính mình hai đạo sát kiếm uy lực chi đáng sợ mà ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm thế nhưng mà kiếm kêu ma vậy mà không chết không chết hắn s á t mặt giật mình c h ă m c h ă m vào đầy trời lăn mình mà khi ở trong cái kêu một đạo như ẩn như hiện thân ảnh chỉ thấy một đạo đáng sợ ma ảnh chậm rãi đi ra một đôi ma rắc rách nát rồi toàn thân càng là vết thương c h ố n g c h ế t nhưng trên mặt lại không chút biểu tình n g ư ơ i rất tốt kiếm ma đạm mạc nhìn qua diệp thần tựa hồ tại tán thưởng nói ra có thể lĩnh ngộ xuất kiếm thuật c h i thần thủy càng làm cho bản tôn không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà lĩnh ngộ xuất g i t chóc ý、chí. còn có thể thôn phệ bản tôn hủy diệt kiếm đạo là cái kia một quả đồ đạc trợ giúp người a ân diệp thần lông mày nhăn lại t r ă m t r ă m vào trước mắt toàn thân vết thương kiếm ma nhưng lại một tia đều không dám kinh thường hắn biết rõ trước mắt kiếm ma nhìn như thương thế rất nhiều kỳ thật đều chẳng qua là vết thương nhẹ lại để cho nội tâm của hắn có chút trầm trọng không hổ là một la ma khó trách vô số người vừa nghe đến kiếm ma danh hào t i ể u sợ hãi nguyên lai、like, cái này là cái gọi là kiếm ma diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói đến hắn một đôi ma nhãn nội hỏa diệm rất tắt duy có một đạo đáng sợ mũi nhọn đang l ó i lên đây là hắn bản thân nội màu đen kiếm nguyên đang tại giảm bớt mà những n à y màu đen kiếm nguyên lại rất kỳ quái dần dần lui t i ế n cái kia một k h ỏ a đèn kịp đại trái tim ở trong tựa hồ ở trái tim nội thai nén lấy cái gì đáng sợ sự vật kế tiếp ngươi cũng nếm thử một chút bạn tôn kiếm đột nhiên cái kia một kiếm ma nói chuyện lạnh lùng lời nói làm cho diệp thần tâm thần nhắc tới cảnh giác tới cực điểm hắn nuôi trước mắt kiếm ma cũng không dám có chút xem thường đây là một không biết bị phong ấn bao lô ma là một kiếm đạo chi ma, anh, kiếm ma vừa mới nói xong thân thể rầm rầm ả o h ả o chấn động ầm ầm buộc phát ra một cỗ đáng sợ khí thế cái này một cỗ khí thế có khác cùng lúc trước k h í tức tràn ngập một loại đáng sợ ánh sáng còn có một loại hủy diệt ý cảnh cái này rõ ràng tựu là một cỗ hủy diệt kiếm ý hủy diệt một câu lạnh lùng lời nói chuyên gia làm cho hư không độ ấm đột nhiên xuống đến băng điểm vô số đọa lạc giả trước tiên trong lòng phát lệnh rồi sau đó bọn hắn sợ hãi phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích mảy may muốn lui về phía sau cũng khó khăn dùng làm được tất cả mọi người sợ hãi rồi mà ngay cả diệp thần sắc mặt đều thay đổi đang ở trước mặt hắn nhận thức khắc s â u nhất trước mắt cái này một kiếm ma bộc phát ra đáng sợ kiếm ý đây là một cổ hủy diệt vạn vật ý cảnh làm cho toàn bộ thế giới đều chịu bất động chương ba trăm chín mươi hai hủy diệt lực lượng hư không một hồi yên tĩnh phảng phất đêm tối trong nháy mắt hàng lâm đại địa không hề một k i a q u a n minh ký chỉ thấy hắc cám hư không lên đột nhiên xẹt qua một đạo lạnh như băng độ cong đây là một cái khe m a phương xa mọi người đột nhiên cảm giác mình không có cách nào nhúc đích chỉ có thể hoảng sợ chừng mắt hư không lên cái kêu một đạo đáng sợ độ cong hủy diệt diệp thần sắc mặt thình lình đại biến chằm chằm vào hướng hắn một đường đánh tới một cổ lực lượng đây là một đạo kiếm quang đây là một đạo ẩn chứa hủy diệt kiếm ý ánh sáng vậy mà sẽ rách hư không mà đến làm cho toàn bộ thế giới đều chịu yên tĩnh hắn giờ phút này cảm thụ là khắc s â u nhất cái k i ê u một kiếm ma hoạch xuất như vậy một kiếm làm hắn cảm nhận được một c ô mánh liệt nguy cơ hơn nữa càng làm hắn giật mình chính là chính mình lại bị một cổ lực lượng thần bí cho đã tập trung vào chỉ có thể nhìn cái tia hủy diệt kiếm quang đánh tới vốn nguy cơ trước mắt diệp thần đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể chấn động bột phát ra một cỗ đáng sợ khí tức hắn giờ phút này hoàn toàn bị cái này một đạo hủy diệt kiếm quang cho kinh đến rồi không chút do dự tiệu bột phát ra kiếm của mình ý cho đến ngăn cản cái này đáng sợ một kiếm vâng diệp t h ầ n rút kiếm bổ một phát làm cho hư không đột nhiên yên tĩnh về sau chuyến ra một hồi âm vang không dứt. c h ỉ thấy hai đạo đáng sợ kiếm quang lẫn nhau một đôi đụng lại không có sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ t u n g mà là làm cho tứ phương hư không một hồi yên tĩnh phảng phất bị định dạng hoàn chỉnh ầm ầm đáng tiếc diệp thân sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn cảm giác được chính mình bổ ra một kiếm lại bị nát bấy rồi rồi sau đó ầm ầm một tiếng toàn bộ hư không đều nổ tung rồi một cô đáng sợ hủy diệt khí tức mang tất cả b ắ t phương phương xa vô số đ o ạ n lạc giả sắc mặt trắng bệnh nhược nhỏ một chút nhao nhao lui về phía sau có cả là ngã ngồi trên mặt đất bọn hắn đối với cái này một đạo đáng sợ hủy diệt kiếm quan g rất sợ hãi cả đám đều có chút kinh hồn t ă n g đảm khó có thể tưởng tượng nếu là bị chém tới sẽ là như thế nào diệm thần một câu hoảng sợ la lên truyền ra có người phát hiện hư không bên trên mấy đạo nhân ảnh bị một cô khí lãng bức cho ra rồi trong đó yêu cơ sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ nhìn qua phương xa xôi trào hư không chỗ đó đúng là đại chiến nhất trung tâm công tử thanh phong minh n g u y ệ t các loại bốn đại thị nữ sắc mặt trắng bệnh nguyên một đám thân thể run nhẹ nhẹ trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ bởi vì các nàng rất rõ ràng cảm ứng được cái kia một cô đáng sợ hủy diệt khí t ứ c có thể hủy diệt v ậ n vật yên tâm hắn không có việc gì đấy lúc này ở một bên vệ ninh lại nói như thế xuất một câu sắc mặt rất là khẳng định hắn chằm chằm vào phương xa lăn mình hư không theo cái kia một cỗ tàn sát bừa bãi hủy diệt khí tức ở trong rất rõ ràng cảm giác đến diệp thần khí tức vẫn còn vê anh hắn tiếng nói vừa dứt phương xa lập tức chuyển đến một cỗ chấn động đ ầ y trời ma hỏa tán loạn biến mất rồi sau đó p h i n một tiếng có một đạo chật vật thân ảnh đường ngang trời cao rơi vai suất một cô đen kịt chất lỏng đây là ma h u y ế t dịch diệp thần là công tử yêu cơ vừa thấy được cái này một đạo nhân ảnh sắc mặt đều thay đổi suýt nữa t i ể u tiến lên rồi may mắn một bên bốn đại thị nữ ngay ngắn hướng ngăn ở trước mặt của nàng nếu không thật đúng là muốn tiến lên rồi chỉ có thể ở tại đây làm nhìn xem rất là sầu lo khúc khục giờ phút này thân ở trên hư không diệp thần thân thể có chút ăn không tiêu hắn sắc mặt có chút tái nhợt một trong đôi mắt đen kịt ma hỏa không thấy rồi còn lại chính là một loại kinh người mũi nhọn Phúc! diệp thần manh liệt phun một búng máu dịch đen kịt màu sắc ở bên trong trộn lẫn lấy một tia yêu dị đỏ tươi hắn sắc mặt có chút khó coi chằm chằm vào cái tia một đạo đáng sợ thân ảnh mới suýt nữa đã bị chạm đến thân thể nếu không có phản ứng rất nhanh khả năng đều bị đả thương nặng thật đáng sợ hủy diệt kiếm ý hắn thì thào một câu như vậy trong nội tâm âm thầm may man lấy chính mình có một sát ý hóa thân là hắn thôn phệ không ít hủy diệt ý niệm bằng không mà nói mấy cái kia thoáng một phát thật sự cũng bị đả thương nặng thập phần khủng bố rất tốt một câu đạo mạc lời nói chuyển đến chỉ thấy một đạo đáng sợ ma ảnh ngay lập tức thoáng hiện cứ như vậy đạo mạc nhìn qua diệp thần kiếm ma tựa hồ rất là thỏa mãn đối với diệp thần thân thể rất hài lòng cảm giác thật sự là rất hài lòng rồi chỉ thấy hắn đạo mạc thần sắc hơi đ ộ n g một chút nói ra ngươi chi thân thể rất phù hợp bản tôn trọng sinh cũng duy có ngươi như vậy thuần túy cường đại thân thể mới có thể làm cho bản tôn rất nhanh khôi phục năm đó vinh quang ngâm ư cường. như hư trước ngươi nhưng người ơ lơ i diệt kiếm ý rất cường. Diệp dãi miệng kiếm nói tiếc, nhiên phải cái giết hủy thần chậm không, huyết dịch. Hắn chầm chầm vào trước mắt ma, nói ra, đáng tiếc, không tính nhỏ thế không một cái người chém vậy tuy yếu, rất trên mắt toán ta, ta rất một ma, mặc ý rác ra, cứ còn có đứng lên, lửng đáng nên non? n g lau vào ở kiểu hắn trường kiếm một ngón tay âm thanh lạnh lùng nói ai muốn muốn mạng của ta như vậy nhất định tu trả giá thảm trọng một cái giá lớn hôm nay ta t cựu với ngươi triệt để tính toán rõ ràng cùng nhau đi tới trướng sắc ý hoa thân dung nhập bản thể đột nhiên diệp thần gầm lên một câu như vậy thân thể b ộ c phát ra một cỗ kinh thiên sát ý hắn giờ phút này toàn thân tràn ngập một cổ kinh khủng s á t lục chi khí làm cho hư không một hồi gợn sóng nhuộm nào có chút r u n r ú dậy sắt một cái chữ sát chấn động bắt phương làm cho người trong lòng vẻ sợ hãi chỉ thấy diệp thần thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang một đường x é trời mạ qua giết đến kiếm k i a má trước mặt đáng tiếc thứ hai mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng càng nhiều nữa thì là thỏa mãn không có chút nào một tia động r u n g cùng sợ hãi t á kiếm chủ hủy diện kiếm ma hai ngón tay vừa nhấc lạnh lùng nói ra một câu một cổ kinh khủng i n ý ầm ầm kiếm ma thân ảnh lõi lên d u n g chỉ làm kiếm điểm rết tại diệp thần đánh chết mà đến cái kia một đạo huyết sắc kiếm quang bên trên chỉ thấy ầm ầm một tiếng hai đại đáng sợ kiếm ý tại xôi trào không ai phục hay phảng phất đang tiến hành một loại rất đặc biệt đọ x ư c hư không lên có điện quang lập lòe theo hai đạo mũi nhọn trung tâm toét phát ra hướng tứ phương gào rú mà đi hai đại kiếm ý tại va chạm sinh ra một c ố rất đặc biệt lực lượng đây là một loại rất lực lượng đáng sợ phanh đột nhiên phương x a mọi người tâm thần nhảy dựng giật mình phát hiện cái k i ê m một đạo huyết sắc kiếm quang nát bấy rồi rồi sau đó một đạo nhân ảnh theo huyết quang nội hóa xuất đáng tiếc đúng là lúc này cái k i ê m một đạo hủy diệt kiếm quang thẳng tắp vanh tại bộ ngực của hắn phanh diệp thần chỉ cảm thấy vanh một tiếng lồng ngực của mình phảng phất bị một tòa cổ sơn cho nệ vào như muốn sụp đổ rồi sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình tại bay tứ tung tiết hầu một hồi n ú c n í c cuối cùng nhất phun xuất một cỗ nồng đặc huyết dịch hắn sát mặt một hồi tử kim thân thể một đường bay tứ tung suất ngoài ngàn mét mới khó khăn lắm dừng xuống mà giờ k h ắ c này diệp thân một bộ quần áo đều bị nát bấy rồi mà ngay cả mặc ở bên trong một bộ chiến giáp đều nát bấy rồi ngực lõm một khối lớn k hizkazzhizzz đáng sợ nhất chính là tại chỗ ngực có một đạo thật dài vết kiếm đang có tí ti hủy diệt hào quang đang nói lên làm cho miệng vết thương của hắn khó có thể khép lại thậm chí là dần dần dạn nước xem bản tôn trả người chân linh đột nhiên một câu lạnh như băng lời nói theo hư không rơi xuống Rồi sau đó, m ộ t diệt tức thần cổ hủy khí hướng Diệp ẩm ấm mà chấn áp đại ế đến. n Hắn thậm chí cũng không trông tránh, chỉ cảm thấy đen nhanh ánh sáng bao phủ mà đến. Cuối cùng, thân banh xuống hư không. thậm chí chỉ thấy phủ thể hư cảm mà Ấm ấm. Cuối kịp bị rơi đ bao địa run d ậ y có bụi mù tàn sát b ử a bãi cao tiên h càng có đất đá lăn mình vẩy ra diệp thần rất dứt khoát bị oanh tiến đại địa ở trong giờ phút này liền cái bóng dáng đều không thấy được tựa hồ bị một kích này cho tổn thương không nhẹ diệp thần yêu cơ sắc mặt triệt để thay đổi kinh hô một câu như vậy tâm thần một hồi sợ hãi nàng trông thấy diệp thần bị kiếm kêu ma liền bổ hài kiếm thân thể càng làn đ ệ n vào đại dưới mặt đất lại để cho nàng cả người đều hoảng loạn rồi chủ tử không thể bạch tuyết thân ảnh loay lên thoáng cái ngăn tại yêu cơ trước mặt sắc mặt có chút sợ hãi nhưng là nàng hay là dứt khoát ngăn lại yêu cơ tuyệt đối không để cho nàng đi qua đó là đi chịu chết mà không phải đi hỗ trợ chủ tử công tử không có việc gì đấy giờ phút này mà ngay cả còn lại tam đại thị nữ đều ngăn ở nàng trước mặt nguyên một đám sắc mặt đều rất kiên định tuy nhiên nội tâm đồng dạng bối rối nhưng lại vẫn có thể cầm giữ ở chính mình cũng không có lô mãng đi qua các ngươi mở ra yêu cơ sắc mặt p h ẫ n nộ quắp đều tránh ra cho ta ta muốn đi giúp hắn cho dù là chết cũng muốn đi giúp hắn không thanh phong bọn người sắc mặt càng thêm kiên định rồi nguyên một đám ngăn ở trước mặt đem yêu cơ triệt để bảo vệ ở bên trong các nàng giờ phút này nội tâm càng thêm kiên định xuống tuyệt đối không có thể làm cho chủ tử của mình đi qua nói như vậy các nàng nhưng là không còn lựa chọn rồi yêu cơ ngươi bình tĩnh một chút lúc này một câu chuyển đến làm cho suýt nữa điên cùng yêu cơ tâm thần một hồi thanh tĩnh nàng mồ hôi lạnh trên trán s o t s o t t tựu sầm thấu mà ra có chút cảm kích nhìn qua một bên đúng là cái kia vệ ninh mở miệng uống tỉnh nàng nếu không thật đúng là muốn mất đi ngày xưa tỉnh táo rồi chỉ thấy vệ ninh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra chúng ta đi qua cũng vô dụng coi như là tất cả mọi người thêm cùng một chỗ cũng không đủ cái kia một đáng sợ kiếm ma chèm g i ế t ngươi không có cảm giác đến cái kia một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức sao thế nhưng mà yêu cơ sắc mặt một hồi bi a i nhìn qua phương xa quần quận bụi mù nội tâm một hồi thê lương nàng giờ phút này mới chính thức cảm nhận được cái gì là cảm giác đau lòng nàng giờ phút này tâm tựu rất thống khổ không cách nào trợ giúp diệm thần mà thống khổ Lão ẩm ẩm lời của nàng quần quận như sấm chấn động tứ phương làm cho phương sa ma khí một hồi lan mình phảng phất một mảnh xôi trào đại dương m ê n h ông nàng tựa hồ lại để cho cái kia một kiếm ma chấn động rồi mà ngay cả hư không đều có chút r ú rung d y đại địa ẩm ẩm chấn động rất là khủng bố、Soạn. giờ phút này vô số người sắc mặt sợ hãi phát hiện phương sa ma khí đột nhiên tán loạn biến mất rồi sau đó một đạo đáng sợ thân ảnh chậm rãi hiện thân mà ra một đôi ma giắc nát bấy rồi thân thể cũng là vết thương chồng c h ế t người này đúng là bị chiếm cư thân thể mặc lòng thì ra là kiếm ma hắn một đôi xàm trăng con người chăm chăm vào cái phương hướng này thẳng tắp nhìn thẳng yêu cơ thân ảnh tự hồ mới nữ nhân này lời mà nói đưa tới chú ý của hắn lại để cho những cái kia đoạn lạc giả đám bọn họ nhao nhao sợ hãi lui về phía sau lấy cái kia một cổ tà ác khí tức kiếm ma sắc mặt có chút thận trọng tự hồ cảm ứng được cái gì nhưng là lại không có để ý nhiều hắn tuy nhiên bị phong ấn ở tại đây nhưng là bao nhiêu vẫn có thể có cảm ứng được cái kia hư vô động thiên nội đáng sợ khí thức tựa hồ rất tà ác bộ dạng chương ba trăm chín mươi ba trong lòng có ma yêu cơ mà nói tựa hồ làm ra tác dụng làm cho cái này một kiếm ma có chút t h ậ t trọng hắn bị phong ấn ở này nhưng đối với cái kia một cổ tà ác khí tức vẫn còn có chút cảm ứng đấy thông đạo biến mất không lâu kiếm ma sắc mặt khôi phục lạnh lùng lãnh đạo đảo qua phương xa yêu cơ mọi người hắn một đôi xàm trăng trong con người lóe ra một cỗ lành sắc cơ có hủy diện tại tràn ngập làm cho hư không một hồi run r u dậy hừ giờ phút này phương xa vệ ninh sắc mặt trắng nhận têu rên một tiếng bước chân đi từ từ liền lùi lại ba bước mới đình chỉ mà ở bên cạnh của hắn yêu cơ các loại năm người càng là sắc mặt trắng bệnh thân thể liên tục lui về phía sau rút lui thẳng đến hơn mười em mở mới khó khăn lắm dừng lại